q một chương hai trăm bảy mươi tiền sử gen chương hai trăm bảy mươi tiền sử gen lại một lần nữa tận thế tác giả c ố hy lâm siêu nghĩ đến liền làm lập tức dùng trong cơ thể tiến hóa thụ phân tích cải tạo l o n g rực cấu trúc gen làm gen hết thể tạo thành kết cấu cùng đặc tính hóa thành liên tiếp gen số liệu phù hiệu sau lâm siêu khống chế ước số căn cứ những gen này số liệu mô phỏng ra cải tạo l o n g rực gen hình dạng trải qua tiến hóa thụ giải cấu lâm siêu lập tức biết tại sao lúc trước được cải tạo l o n g rực thì xưng nó là cải tạo l o n g rực trên thực tế đây là một đôi rụt hạ thời kỳ chân chính lòng rực Bị giải báo bề Bất giải xuống gen trạng ngoài, càng người, khi tới trải cải thái, cải minh tạo tạo hoa sau sau qua qua quan. thuật kỹ kỳ thành, như hắc chính nhìn thêm xử văn tỉ lý, là lệ, mà mị vũ đương ề u có một viên nghiệp d tâm. đ ư nhiên mới bắt đầu hắc vũ trạng thái cũng không phải là chỉ là hoa lệ những k i a cải tạo trên gen hắc vũ có thể phi bắn ra viễn trình giết địch đồng thời ở phòng ngự công k í càng h thì, c gia tăng hơn mật toàn diện lâm siêu trong cơ thể gen như thủy ngân thời khắc biến hóa giờ k h ắ c này theo long rực gen số liệu trồng vào đại não hết thể biến hình gen dường như thu được chỉ lệnh cấp tốc căn cứ số liệu tiến hành mô phỏng từ mềm mại thủy ngân hình hình thái dần dần cố định thành sắc bén năm rác hình cùng phần lớn người loại cùng thú loại viên trạng gen tuyệt nhiên không giống năm con sắc bén sừng tràn ngập tà ác cảm giác tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu thu phát khí ngoại trừ hình dạng thay đổi ở ngoài tế bào màu sắc cũng từ đỏ tươi nửa trong s u ố t hình dường như nhiễm mặc như thế trở nên đen kịt thâm trầm lại như trong vũ trụ từng viên một hố đen từ nhân tế bào bên trong mơ hồ tiết lộ yêu diễm hồng quang đem toàn bộ tế bào chiếu lên tà ác quỷ mị tựa hồ bên trong ở thai ngén món đồ gì lạ i như ở một cái máy theo dõi trong màn ảnh để lâm siêu lưu ý chính là chính mình hai cánh tay mặt ngoài màu da trên hiện ra từng cái từng cái quỷ dị màu đỏ sầm mạch lạc lại như trong cơ thể mạch máu nhô ra đến da rẻ mặt ngoài cùng cải tạo l o n g rực ngoại hình cực kỳ tương tự có một luồng t à ác giữ t ậ n cảm giác trừ cánh tay ở ngoài cái khác vị trí thật không có gì thường gì lâm siêu suy đoán hẳn là l o n g rực bên trong di truyền tin tức thiếu hụt duyên cớ nếu không thì hắn mô phỏng ra l o n g rực gen liền có thể hóa thân thành này lòng rực chủ nhân dáng dấp biến thành một con rồng thực sự hình sinh vật thế nhưng bởi lòng là cải tạo gen nguyên thủy gen số liệu ở cải tạo thì bị biến mất rất nhiều bên trong gen số liệu cũng không phải là hoàn chỉnh long d ự c gen vì lẽ đó lâm siêu mới không cách nào thông qua mô phỏng long d ự c tiến hành hoàn toàn thể biến hình mặc dù có chút t i ế ệ t đối thế nhưng có thể cùng long d ự c hợp làm một thể đã là thu hoạch lớn lâm siêu lập tức khống chế trong cơ thể hoàng kim khí vụ du thoăn đến cải tạo long d ự c trên màu đỏ sậm mênh mang trên cánh thịt nhất thời phóng r a h à o quang màu hoàng kim dường như mạ vàng giống như vậy hóa thành hoàng kim long d ự c hô lâm siêu bay lượn tốc độ bỗng nhiên tăng gấp đôi dường như một đạo núi tên rời cung cực tốc t h o n bắn ra ngoài phía trước đập tới lượng lớn chim mông lâm siêu không có gia thương mà là đem trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại không nhiều tế bào nguồn năng lượng tất cả đều chuyển vào trên người thủy thần chiến giáp trên cả người dường như một viên đạn tháo liền như vậy mạnh mẽ va chạm đi tới ầm ầm ầm ầm lượng lớn chim mông thân thể bị lâm siêu va vào lập tức xóa tung thành một đám mưa máu ở chiến giáp bao vây lâm siêu lại như một viên cực tốc bay lượn thiên thạch cứng rắn không thể phá vỡ trong đó một ít thông minh hơi cao hơn c h i mông ý thức được nguy hiểm lập tức nghiêng người tránh khỏi đến bảo vệ tính mạng hô lâm siêu hóa thành một đạo tám lần tốc độ âm thanh kỳ quang ở trên đường phố không xảy qua trong chớp mắt liền thoát ly chim m g ô n g vòng vây mười mấy giây sau liền triệt để đem chim m g ô n g cho ném đến không còn bóng thế nhưng lấy những n à y chim m g ô n g siêu viễn trình thị giác như trước có thể nhìn thấy lâm siêu lâm siêu không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước bay lượn mấy phút sau từ tòa này thai nạn thành thị vùng ngoại thành bay lượn đến mặt khác một tòa thai nạn trong thành phố chim m g ô n g cùng loài chim chiều hình bóng đã sớm biến mất lâm siêu thở p h à o nhẹ nhõm hạ thấp tốc độ bay đến một cái tàn tạ nhà lớn bên trong đem cải tạo long dự thu hồi sau đó nhanh chóng ở tự thân cùng chu vi tung thượng của hai cặp di tích bên trong tử thi phấn che giấu trụ chính mình ven đường để lại khí tức sợ bị một ít chưa từ bỏ ý định chim mông theo tung tích đuổi theo lúc này từng trận cảm giác hôn mê tập nhập đại não lâm siêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể lay động hai bước suýt nữa c é ngã h ã n tựa ở nhà lớn một chỗ trên vách t ư ờ n g thở h ư n g hộp đột nhiên cảm giác chóc mũi con nóng hầm hập đồ vật đưa tay sờ s o ạ n dính nhớp nhớ, túi đầu vừa nhìn dĩ nhiên là máu mũi lâm siêu cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ tàn ảnh tầm tầm hắn khẩn cắn chặt hầm răng biết giờ khắp này một khi đã hôn mê rất khả năng liền cũng không còn cách nào mở mắt ra hơn nữa chung quanh đây vẫn không có coi quá lúc này tùy tiện đến một con nhỏ yếu sắt tối đều có thể ăn t ư ơ i hắn không thể ngủ không thể ngủ lâm s i ê u gắt gao cắn răng muốn một lần nữa đứng lên thế nhưng hai chân cùng cánh tay hoàn toàn mất đi c h i giác không nghe sai khiến mí mắt như vạn cân trầm trọng ép tới mi mắt liên tục hướng phía dưới không thể ngủ lâm s i ê u trong đầu liệu mạng gầm rú nhưng mí mắt nhưng không bị khống chế chậm rãi nhắm lại mặc cho hắn làm sao dùng sức cũng không cách nào mở toàn thân khi có thể đi vào đến trạng thái hôn mê trong cơ thể mỗi cái vị trí tất cả đều bại liệt trái tim mạch đập huyết dịch lưu động cũng ở từ từ chậm lại hơi thở sự sống c h ậ m chậm giảm xuống đổi làm người bình thường rất khả năng liền như vậy ở bất chi bất giác hôn mê chết đi thế nhưng lâm siêu không giống hắn ý thức vẫn là tỉnh táo có thể miễn cưỡng cảm nhận được thân thể tình huống ngoan cường ép cấp siêu phàm ý trí lực có thể thoát khỏi ràng buộc tuy rằng thân thể không chịu nổi kịch độc cảm hóa thế nhưng ý chí như thủy trung đang dãy g i a bên trong nằm ở bán tỉnh táo trạng thái. Chống đỡ. lâm siêu cắn chặt rằng l i ề u mạng mà kích thích đại nào thần kinh nỗ lực khống chế ngón tay của chính mình nhưng mà trung khu thần kinh lại như quay xong như thế mặc kệ hắn làm sao thôi thúc đều không có phản ứng lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn thân thể chết đi một khi thân thể chết đi ý chí của hắn mạnh hơn cũng chúng quy sẽ chết lâm siêu không hề từ bỏ kế tục lần lượt thử nghiệm nếu như tất sắc chết đi hắn sẽ thản nhiên đối mặt nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng hắn liền cũng không b u n g tay liều mạng đến cùng hồi lâu hồi lâu phản phát quá khứ một cái thế kỷ giống như dài rằng giặc ở lâm siêu nỗ lực rốt cục đem thính giắc cùng xoan ngui kích thích tiến vào bán thức tỉnh trạng thái có thể cảm nhận được bên ngoài mùi âm thanh trong không khí tràn ngập n ồ n g nặc mục nát mùi này quen thuộc đến trong sương mùi để lâm siêu ý thức cảnh giác lên chu vi lạ kỳ yên tĩnh chỉ có nhẹ nhàng tiếng gió dít đ ảo cùng với trang giấy ở gió nhẹ dưới phiên hiệp tâm thanh hống đ ỗ n g một đạo khát máu hưng phấn tiếng gầm nhẹ từ mười mấy mét ở ngoài một chỗ chuyển đến không có bất kỳ dấu hiệu chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm bảy mươi mốt hoàng tộc chương hai trăm bảy mươi mốt hoàng tộc tiểu thuyết lại một lần nữa tận thế tác giả cô hy nghe được này đạo dây thanh mục nát khô nước tiếng gầm nhẹ lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề g h tuy rằng trên người hắn có tử thi phấn c h e lấp đi cảm nhận thế nhưng bây giờ sát thối cùng thai nạn sơ kỳ không giống bệnh độc nhiều lần phân liệt để chúng nó thể chết tiến hóa đến mười mấy lần t r á i phải mục nát não tế bào đã gây dựng lại có cấp thấp thú loại thông minh coi như là người không thấy lâm siêu sinh mệnh ngùi thế nhưng ít nhất có thể nhận ra lâm siêu là một kẻ loài người chỉ cần là con n mồi dù cho là tử thi chúng nó như thế sẽ say s ư ơ ngon n g lành địa gầm tước、Bèo. con t i a n xác thối hô hấp dồn dập gầm nhẹ chạy đến lâm siêu trước mặt nó không có vội vã ngọn ăn mà là dùng da rẻ mục nát bàn tay nhẹ nhàng thúc đẩy lâm siêu mấy lần thấy lâm siêu không có phản ứng sau b í c h lục viền mắt bên trong mới lộ ra vẻ hứng phấn n à o lên nắm lấy lâm siêu vai mở ra răng nanh sắc bén cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía phần gáy lâm siêu ý thức nhất thời kịch liệt dãy ruộng thân thể của hắn cơ năng đã đình chỉ không có tế bào nguồn năng lượng cung cấp g e n chiến giáp đã chìm vào đến trong cơ thể hắn giờ phút này tương đương với là trần chuồng địa nằm trên đất tuy rằng thể chất cường hóa đến như thế sẽ cào nát làn da của hắn đem máu thịt của hắn từng đ i ể m từng đ i ể m từng bước sâm chiếm đi hơn nữa máu thịt của hắn đối với này còn cấp thấp s á t tối tới nói tuyệt đối là đại bộ thuốc hay phòng chứng ăn mấy cái liền có thể nhanh trong t i ế chóng a đ lúc này, đông bang lên tiến nhẹ g lúc t hóa a n văng lên, n h âm lầm bầm tự ngươi tiểu này cũng hôm vừa nãy hiển nhiên là nó ra tay giúp đỡ mới để cho mình tránh thoát một khó hắn ấy lòng t h ở phào nhẹ nhõm lập tức tập trung sự chú ý dùng ý chí toàn lực thôi thúc t r u n g khu thần kinh chỉ cần có thể để thân thể tỉnh lại thì có năng lực tự vệ nhất định từ t r ạ n g hướng trước mắt đến xem nay con độc than làn kịp độc cũng không phải là mãnh liệt trí mạng bằng không trong cơ thể mình toàn thân cũng đã thối giữa không cách nào trị liệu cùng cứu rút đây là ma túy tính đ ọ c độc phụ trợ nó ma túy con mồi sau đó chậm dãi bắt giết này hắn hiện tại đã hôn mê ngươi nói chúng ta nhân cơ hội cấp đoạt thân thể của hắn thế nào lâm siêu tảoản hủy diệt giả bỗng nhiên nói rằng trên cánh tay phải hiện ra một tấm dài nhỏ môi đ ạ m mặt nói liền biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy nếu có thể chiếm cứ thân thể của hắn còn đến thế ngươi ngươi có ý gì ý tứ rất đơn giản ta cùng thân thể của hắn đã sớm hợp làm một thể căn bản là không có cách chiếm cứ trừ phi xuất hiện lần nữa lô xác đặt đến cấp bậc kia ngươi không được ta có thể mà ngươi yên tâm ta xâm chiếm thân thể của hắn sau nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi chúng ta đều là cùng một loại người ta hiểu ngươi cần muốn cái gì tuyệt đối sẽ không bạc đái ngươi hủy diệt giả kiệt cười nói ngươi a nụ bị liếp nó một chút nói ngươi còn chưa xứng không tin ngươi có thể thử xem tuy rằng ta chỉ là bản thể một cái tay thế nhưng muốn đối phó như ngươi vậy nhỏ yếu nguy thần vẫn là dễ như ăn cháo nếu để cho ta không cao hứng ta không ngại nuốt chửng ngươi thần tính tế bào ừ cơ hội hiếm có ta không muốn cùng ngươi dành ăn tuy rằng bằng vào ta hiện nay sức mạnh không cách nào đánh bại ngươi thế nhưng ngươi cho rằng đây chính là ta bản thể sao ngươi có nghĩ tới hay không tại sao nhỏ yếu như ta lại bị t r ấ n áp ở phổ tư trí giả trong cung điện cho tới nay ta tựa hồ cũng không có với các ngươi giới thiệu đi qua tên của ta là cái gì hủy diệt giả hóa thành tối đen như mực nghiêm、dịch. từ lâm siêu trên cổ tay lưu động đến hắn lơi ngực nghiêm dịch nhanh chóng biến thành một chỉ tay cao tiểu nhân là một anh tuấn phi phạm atlantis người thính hai trường khá giống tây phương ảo tưởng văn học bên trong tinh linh tên gì a nụ bị có chút nghiêm nghị atlantis lịch sử so với cổ hải cập lâu đời lúc trước nó văn minh gặp diệt vong thì từ xuất thế di tích bên trong nghe nói qua atlantis trí giả biết chúng nó là thân phận ra sao người như vậy không thể vô cớ địa chấn áp một nhỏ yếu tội phạm tên tạm thời vẫn chưa thể nói thế nhưng ta có thể nói cho ngươi và ta d ò n họ hủy diệt giả trên mặt lộ ra một tia nhìn không thấu nụ cười nói ta tính atlan a t lan anubi ngẩn ra đột nhiên thay đổi sắc mặt ngươi là hoàng tộc người không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức hủy diệt giả vẻ mặt hờ hững nói hiện ở đây ngươi cảm thấy tùy tùng ta có tiền đồ vẫn là tùy tùng tên tiểu t ử này tuy rằng hắn s ắ c thực rất xuất sắc lại như là trời sinh thích hợp ở trong thai nạn sinh tồn người thế nhưng cũng là chỉ là như vậy một thiên tài cùng một người thành công là không thể so sánh điểm này không cần nhiều lời chứ a d u b i nhìn chăm chăm nó chốc lát đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng nói suýt chút nữa bị ngươi lừa bịm quá khứ atlantis hoàng tộc là cường đại cớ nào cao quý theo ta được biết trong hoàng tộc tịnh chưa từng xuất hiện tội phạm ngươi mưu toàn giả mạo hoàng tộc buồn cười thật không hủy diệt giả vẻ mặt hờ hững nói hoàng thất bê bối hạ d u n g ghi chép truyền lưu ngươi biết nhìn thấy có điều là từ văn hiến chiếm được mà từ xưa tới nay xét xử ghi chép có bao nhiêu là chân thực ngươi không thể nào không biết chứ tiếp tục trang a nụ bị xì cười một tiếng nói ngươi có biện pháp khác chứng minh chính mình sao đương nhiên là có hủy diệt giả đạ mặt m nói tiểu tử này không phải muốn đi cái kế tiếp hạt l ạ n tìm di tích sao chỉ cần để cái kia di tích trí nào quét hình ta liền có thể đo lường thân phận của ta ngươi đến lúc đó hỏi nó là được ngươi cảm thấy ta là ngớ ngẩn sao nói đến nói đi hay là muốn trước tiên chiếm cứ thân thể của hắn một khi cho ngươi chiếm cứ ngay lập tức sẽ nuốt chừng ta thần tính tế bào ngươi dám nói thêm nữa ta liền nuốt ta ngươi có tin hay không ạ nụ bị cười lạnh nói ngươi hủy diệt giả mất đi thong dòng tức giận nói ngươi muốn làm sao mới tin làm sao đều không tin ta hiện tại liền muốn biết chờ hắn tỉnh lại ta đem ngươi phản bội hắn sự nói cho hắn xem ngươi kết cục gì hủy diệt giả trầm mặc một hồi đông nhiên cười lạnh nói theo ngươi có nói hay không lấy tên tiểu tử này giàu hạ t cá tính nên đã sớm tính toán đến điều này chỉ là để ta không nghĩ tới ngươi sẽ thật sự t r u n g kế như thế che chở hắn không cần kích tướng ta thành thật mà nói ngươi có thể nuốt trừng ta tại sao không làm như vậy tạm thời không có hứng thú mà thôi ừ ngươi là sợ ta tự bạo để ngươi cái gì đều không vớt được vì lẽ đó dự định chờ mình mạnh mẽ đến đầu một điểm lại đối với ta tiến hành nuốt trừng chứ trả lời đáng tiếc không thường l â tuy rằng hai người giao lưu bên trong lời nói dối liền thiên thế nhưng lâm siêu vẫn là nghe đến một hữu dụng tin tức hủy diệt giả lai lịch quả thật có chút kỳ lạ từ về mặt thực lực tới nói kém xa với a nubi lại bị chấn áp ở phổ tư trí giả trong cung điện bên trong khẳng định có cố sự nhưng muốn nói nó là atlantis hoàng tộc lâm siêu là không quá tin tưởng cứ hắn biết atlantis người của hoàng thất đều có một thiên phú hoa quang mỗi cái hoàng thất huyết thống người đều có thể cắt thành quan g hình thái cũng có sức mạnh vô cùng đáng sợ nếu như hủy diệt giả là hoàng thất dễ dàng liền có thể đánh chết hắn cùng a nubi hắn sẽ giữ lại hủy diệt giả chủ yếu chính là cân nhắc đến thân phận của hắn đến từ chính atlantis điểm này đối với hắn sau này thăm dò một ít không biết atlantis di tích có coi lẽ sẽ trong ợ rút, tìm tường trái hơn như thể h nữa, nếu như lại tìm đến lại vi trái cây, có c ó n triệt để n ô d ị c h nó.、Chưa、xong còn Chưa tiếp. q u y mắt ba ngày quá khứ lâm siêu tình huống từ từ chuyển biến tốt có thể miễn cưỡng khống chế nửa người trên làm ra nhẹ nhàng phạm vi động tác có năng lực tự vệ nhất định như vậy chuyển biến với hắn ba ngày qua kiên trì không ngừng có quan hệ tuy rằng này con độc bỏ s á t răng nanh trên nọc độc cũng không phải là mãnh liệt dương tính trước mắt liền muốn tính mạng người thế nhưng bình thường sinh vật dính lên chắc chắn phải chết coi như là thể chất cao hơn lâm siêu người cũng biết toàn thân ma túy rơi vào thời gian dài hôn mê ở hôn mê toàn thân mỗi cái bộ phận đều sẽ ngừng lại ở độc tố ăn mòn dưới suy kiệt chuyển máu cung ứng không được sức đề kháng cũng biết giảm xuống cuối cùng ở hôn mê chết đi lâm siêu ở ba ngày nay bên trong lợi dụng ý chí thời khắc kích thích thân thể mỗi cái bộ phận để chúng nó、no、thanh tỉnh lại nếu như lại tiếp tục ngủ say đi nhất định sẽ tính mạng khó bảo toàn Tù cục. Cái bụng đang k lúc trước từ điều trong bảy thú tránh ra tiêu hao hết hắn tế bào nguồn năng lượng cùng thể năng thêm vào ba ngày nay thân thể ở bản năng chống đỡ kháng độc tố tự động khôi phục tế bào nguồn năng lượng tất cả đều dùng ở trên mặt này dẫn đến hiện tại thân thể hoàn toàn tiêu hao lúc này coi như có một cái sắt thép lâm siêu để mớn cắn đứt tan đi miễn cưỡng hoạt động cánh tay một cái hai cánh tay sợi cơ bắp nhẹ nhàng run r u dày liền ngay cả trên đất cổ thương đều kiếm không nổi lâm siêu lung lay đứng lên đói bụng đến phải thị giác mơ hồ hai mắt biến thành màu đen. Hắn khó khăn khó khăn giơ lên từ bên người bảy tám cụ sát thối khô q u ắ t trên thi thể vượt qua ba ngày nay nhờ có, có những ngày sát thối xuất hiện để a nu bị cắn nuốt mất chúng nó trong cơ thể máu tươi chuyển hóa thành hơi mỏng nguồn năng lượng mới để lâm siêu có thể tiếp tục sống sót ăn ăn lâm siêu không có khí lực kiếm cổ thương đưa nó tạm thời ở lại chỗ này lung lay thân thể hướng về nhà lớn ở ngoài cửa sổ sát đất trên đi đến nơi này là lầu tám lấy bắp thịt của hắn độ cứng cùng xương cốt mật độ như vậy độ cao không đủ để ngã chết hắn vì lẽ đó hắn trực tiếp đạp đi ra ngoài ẩm nắm nghề từ lầu tám còn xuống là ở bên ngoài trên đường cái chu vi có mấy than m á u tươi cùng với bị ký sinh trùng gặm ăn sạch sẽ bạch cốt h ả i cốt tuy rằng không có té bị thương thế nhưng ngực như trước đau rắt thống thân thể b i ể u bị sức đề kháng cùng quái vật cách biệt mười vạn tám ngàn dặm lâm siêu lung lay b ỏ lên miệng lớn thở dốc mơ hồ tầm mắt đảo qua chu vi đường phố tuy rằng giờ khắc này hết sức suy yếu Thế như n g trước h không có hạ thấp bao nhiêu, như ị giác cũng có t bao có thể thấy rõ hơn vạn mét khoảng cách cải kèm rất nhanh bên trái chết trên đường phố nhìn thấy một cái siêu thị bảng hiệu ăn lâm siêu lung lay thân thể hướng về nơi đó lảo đảo đi đến tòa này hai nạn thành thị hiển nhiên vẫn không có bị loài người căn cứ thống trị ở lâm siêu đi tới không bao lâu đột nhiên từ một cái âm u trong n g õ hẻm nhanh chóng lao ra một con dữ t ậ n trung niên nam tính sắc tối toàn thân mặt ngoài thối giữa mũi thở chết mục nát ra mặt sắc bóc ra như thế bên trong là tân sinh hồng nhạt thịt non nó động tác nhạy bén như viên hầu d ụ cả tay chân nhảy đến ngừng ở d ì a đường một cái vứt bỏ trên xe hơi dừng lại hai giây tựa hồ đang xem kỹ con mồi nhưng nhìn thấy lâm siêu suy yếu dáng rất sau lập tức không do dự nữa khi ôn nhào tới lâm siêu phản ứng tựa hồ chỉ đội xem đều không có liếc mắt nhìn này con sắt thối hai mắt như t r ư ớ c nhìn chằm chằm xa xa bảng hiệu vẻ mặt suy yếu từng bước một lay động bước đi sắc thối trên người dính d á n khô cạn máu tươi y phục rách nát theo nó khiêu nào h bay phần phật sắc tới đem nào h tới lâm siêu trên người thì đột nhiên lâm siêu trên cánh tay phải thoan bắn ra một đạo đỏ tươi huyết gai dị t h ư ờ n g dữ tợn t ự a n h ư tia c h ư ớ c bắn ra đ ê m này con sắc thối đầu lâu xuyên t h ủ n g sắc thối hơi ha muộm bên khỏe miệng hai viên sắc bén răng n a n h bại lộ ở trong không khí tựa hồ muốn cắn cái gì thế nhưng thân thể cũng không còn cách nào nhúc đ í c cùng lúc đó xuyên qua nó đầu lâu huyết đ sắc thối thân thể cấp tốc khô cắt xuống trên mặt mục nát r a rẻ nhanh chóng khô héo lại như thả tức giận khí cầu biểu bị màu sắc trở nên lờ mờ nhũ c h ặ t dường như một bộ ngàn năm thầy khô huyết đâm thu về sắc thối thi thể rầm rơi xuống đất lâm siêu như trước loạn tròa loạn trọn g m à về phía trước đối với tình cảnh này tựa hồ không có nhìn thấy cũng không lâu lắm lâm siêu khó khăn đi tới tòa này siêu thị trước nơi này có lượng lớn hỗn độn hại thèm dày cao g ó t của nữ nhân quý b á o tay bao ấn siêu thị tên túi ni lông phong kín đóng gói đồ ăn vặt vân vân lâm siêu hai chân bùn rùn eo đều không khí lực chống đỡ trực loạn còn bối. trong bụng đói bụng nóng rực cảm nhất thời giảm xuống gần hơn tử bỏ sát tư thế tiến vào siêu thị bên trong hứng mới vừa gia nhập siêu thị bên trong liền nghe đến vài đạo tiếng gầm nhẹ vang lên vài đạo màu đen viên hầu giống như bóng người động tác thoăn thoắt khiêu thoăn lại đây đứng ở quầy thu tiền máy vi tính một bên cảnh giác đánh giá lâm siêu khi nhìn thấy lâm siêu là nhân loại sau mục nát trên mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng ơ phấn dữ tợn khủng bố lâm siêu mở mắt ra nhìn lại khi nhìn thấy tổng cộng m ư i bốn con sắt tối thì nhất thời có chút thất vọng hắn đến siêu thị nơi này mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm sắt tối mà không phải gạo trứng gà chờ nhân loại bình thường dùng ăn đồ vật lấy hắn bây giờ thể chất thân thể cần thiết năng lượng nhất định phải cùng lần thể chất q u á i vật hết u y đ h ụ c mới có thể bổ khuyết lại đây phổ thông gạo trái cây đồ hộp những vật này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì coi như là ở thời đại trước một người bình thường đại lực sĩ mỗi món ăn đều có thể ăn đi năm sáu cân gạo là người bình thường gấp mười lần trở lên lượng cơm ăn nói cách khác một người bình thường ăn hai bát một cái đại lực sĩ có thể ăn đi hai mươi bát ăn nhiều lắm tiêu hóa nhanh. như lâm siêu dạ dày cơm kẻ mới vừa ăn đi trên căn bản liền có thể tiêu hóa hết không được bất kỳ bổ sung tác dụng chỉ có thể tạm thời ung dung cái bụng cảm giác n ó i bụng nhưng trên thực tế thân thể là không chiếm được bổ sung như trước là trạng thái n ó i bụng vèo vèo vài con s á c thối tranh nhau chen lấn khiêu nhào tới lâm siêu không có động tác ở vài con s á c thối tiến vào chung quanh hắn ba mét phạm vi thì trên cánh tay phải bỗng nhiên bắn mạnh ra mấy cây huyết đâm mạnh mẽ xuyên qua vài con s á c thối đầu lâu tinh chuẩn bánh liệt ở a nu bị mút vào dưới vài con hủ trong thi thể máu tươi lập tức bị lấy sạch trong máu bệnh đ ộ n thành phần bị a nu bị tự mình tiêu những này sơ đẳng bệnh độc đối với nó thần tính tế b à o không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì a n đi này vài con s á t tối sau lâm siêu thị giác hơi hơi khôi phục không ít tuy rằng xem đồ vật như trước mơ hồ nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt ra được cụ thể rằng dốc. lâm siêu xoay người l ú g n a y rời đi siêu thị đang lúc này vài đạo yếu ớt tiếng bước chân từ phía bên phải đường phố một cái hẻm nhỏ khẩu xuất hiện trong đó còn có nhỏ bé dây thừng âm thanh lâm siêu nhìn cái hướng kia quá mấy phút sau ở cái kia nơi hẻm nhỏ khẩu dò ra một người phụ nữ đầu lâu cảnh giác đánh giá chú vi trinh sát tình huống xung quanh không có nhìn thấy sát tối sau nữ nhân này vẻ mặt thoáng thả l ỏ n g mấy phần nàng d u n g cổ tay ném ra một cái b ẽ nhỏ hòn đá nện ở ngoài chăm thức một chiếc xe hơi trên chuyển ra dầm một tiếng hưởng lanh lảnh tiếng vang ở yên tĩnh trên đường phố vang vọng vô cùng trói thai sau một chốc như trước không có xác tối xuất hiện nữ nhân này quay đầu lại hướng về phía sau vẫy v â y tay sau đó đi đầu rời đi đầu hẻm y phục của nàng đối lập sạch sẽ chỉ dính lên không ít cho bụi cũng không có cái gì vết máu ở này nữ nhân trẻ tuổi mặt sau tuy tung một người thiếu niên cùng một người trung niên mỗi trong tay người đều nắm một cái trầm trọng đũa phòng thai sau lưng là một cái tráng kiện thôn kính thép nhìn thấy mấy người này lâm siêu nhất hầu lăn núc ních một chút có loại miệng lưỡi sinh tân cảm giác chưa xong con tiếp q một chương hai trăm bảy mươi ba h u n g ác loại chương hai trăm bảy mươi ba h u n g ác loại lâm siêu đã từng mắt thấy quá một ít bạo dân phanh luộc tân sinh trẻ con hoặc là nữ nhân tứ chi hình ảnh những kia bị đun sôi thịt người xoay chuyển lại đây ngoại trừ hình dạng ở ngoài cùng năm hoa thịt heo cũng không hề khác gì nhau hơn nữa mùi thịt cực kỳ nồng nặc câu người bụng đói giờ khác này ở hết sức đói bụng dưới nhìn thấy ba người này người may mắn còn sống sót lâm siêu trong đầu không tên lần thứ hai hiện ra những ngày hình ảnh đặc biệt là cái kia cầm đầu nữ nhân trẻ tuổi trắng non phần g ấy trên hơi nô ra động mạch lớn để hắn có một loại rất muốn cắn xuống kích động thịt người mùi vị hẳn là rất mỹ vị chứ còn có máu tươi cỡ nào n g ọ t nào lâm siêu thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người này ánh mắt giống như là con sói đói tràn ngập nhân tính nguyên thủy nhất cầm đầu nữ nhân trẻ tuổi cảnh giác tính rất cao ở cẩn thận từng ly từng tí một kinh hơn một chiếc bỏ đi xe cộ thì tựa hồ có phát giác ngẩng đầu hướng lâm siêu vị trí xem ra tuy rằng cách rất xa nhau thêm vào trung gian có trở ngại cản vật cách chặn thế nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng nhìn thấy lâm siêu bóng người có s ắ tối nữ nhân trẻ tuổi trong lòng cả kinh Hướng về phía sau hai người giơ tay làm ra một cái nắm đấm thủ thế ý tứ là có đ ị c h tình đây cũng không phải là quân đội thủ thế mà là chính bọn hắn lập ra mặt sau hai người biến sắc mặt liếc mắt nhìn nhau nữ nhân trẻ tuổi rón rén tiến lên mười mấy mét sau khi nhìn thấy giả tựa hồ không có phản ứng thì cẩn thận từng ly từng tí một ngầm đầu nhìn lại làm quan sát được chỉ là một người thì lập tức hướng về phía sau dựng thẳng lên một ngón tay mặt sau hai người tâm lĩnh t h ầ n hội sắc mặt hơi hơi thả lỏng mấy phần chỉ là một con sắt tối ba người bọn hắn hợp lý giải quyết không khó chỉ cần hay là những tia đặc thù húng á c loại ba người nắm chặt đũa phòng h a i Cẩn thận từng lúc y thấy này từng tí một nhích tới gần. Chờ đi tới trăm mét thì, thể nhất thời vừa nhích gần, người rằng nhìn lâm chờ h có dốc có đi siêu đều rõ ba t kinh n g ạ đặc b i ệ trước là cầm đầu nữ nhân t ẻ tuổi.、Sắc、mặt hơi đổi một chút, ở trên đổi hơi Sắc ở g ơ n hiện tường trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng tăng g mặt một mắt hoặc thẳng. ra r vệ đỏ, Lúc trước khoảng cách xa nàng chỉ là mơ hồ thấy rõ một cái hình người khoảng cách gần rồi mới nhìn rõ cái thứ hình người là một cái phi thường thanh niên tuân tú chừng hai mươi răng dấp trên mặt không có vẻ rửa nát dấu hiệu làm cho nàng mặt đỏ chính là người này là toàn thân không mặc gì cả tuy rằng từ bên ngoài trên nàng từ trên người người này không nhìn ra nửa điểm sát thối dấu hiệu thế nhưng càng như vậy nàng trái lại càng có chút hoảng hốt hơn nửa năm này khổ sở g i y r u ộ n nàng gặp một ít kỳ dị sự có gò núi nhỏ đại quái vật từ trên đường phố bò qua có dài bảy tám mét chim khổng lồ từ trời cao bay nào săn mồi còn có gặm nuốt đồng loại sát thối loại kia sát thối thân thể hầu như không có thối giữa vết tích bề ngoài theo nhân loại như thế nàng xưng chúng nó là k h ô n g h á c loại n g ư ơ i n g ư ơ i là nhân loại bé gái trẻ tuổi thí do hỏi tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy thế nhưng loại này q u dị tình huống làm cho nàng hận không thể lập tức xoay người lên chạy nghe được nàng âm thanh lâm siêu ánh mắt hơi run run đáy lòng hết t h ể thăm dục nguyên thủy ác nghiệm trong khoảnh khắc tất cả đều bốc hơi rồi giống như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi hơi trầm mặt một lúc lâm siêu xoay người tiếng nói khàn khàn nói trong siêu thị không có sắt tối các ngươi muốn tìm ăn đi thôi nói xong xoay người lung lay thân thể l o ạ n cọn bối theo đường phố đi đến lúc trước cùng chim n ô n g chém giết thì y dịch phục trên người hắn đều bị xé nát bây giờ khôi phục hành động sau ý nghĩ đầu tiên chính là tim ăn còn quần áo chờ lấp đầy bụng lại nói nữ nhân trẻ tuổi ba người hơi cho váng không nghĩ tới lâm siêu đúng là nhân loại một người lớn sống sờ sờ lại toàn thân du đãng ở trên đường cái đây là cái gì mê coi như thai nạn bạo phát đại lối đi bộ không ai đi ra cũng không cần thiết như vậy phong tung chứ nữ nhân trẻ tuổi nhìn lâm siêu bóng lưng muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nhịn xuống mở miệng nàng vốn muốn hỏi lâm siêu có nguyện ý hay không gia nhập bọn họ nhiều người sức mạnh lớn thêm một cái người bọn họ sau đó đi ra ngoài kiếm ăn sinh tồn tỷ lệ cũng biết hơi hơi để cao hơn một chút lùi một bước tới nói coi như lâm siêu là người bình thường ở những quái vật này trước mặt không có bất kỳ sức chiến đấu có thể nói nhưng ít nhất còn có thể làm con cờ thì không phải sao ở thời khắc nguy cơ đồng bạn giá cao nhất trị chính là dùng thân thể đi ngăn cản quái vật bước chân nhưng là lâm siêu dáng dấp quá quỷ dị để nữ nhân trẻ tuổi không dám dễ dàng tiếp xúc tỉ mỉ nàng trời vừa sáng liền chú ý tới người thanh niên này không chỉ là hơn nữa toàn thân vô cùng sạch sẽ tuy rằng n g ự c dính lên một điểm cho bụi thế nhưng rõ ràng là tân chiêm những bộ vị khác sạch sành xanh ở tận thế bên trong có mấy người có thể làm được sạch sẽ nàng cơ bản có thể kết luận lâm siêu hoặc là là, là tiến hóa giả hoặc là chính là đặc thù biến dị quái vật bởi vậy nàng không dám chiếm mộ hán mặt s a thiếu niên hơi ha mộm hỏi dò nữ nhân trẻ tuổi ý kiến nữ nhân trẻ tuổi khẽ lắc đầu thấp giọng nói nhân lúc hiện tại chung quanh đây không có dòm bí lại đây trước tiên đi siêu thị nhìn chú ý cảnh giác biết rồi thiếu niên cùng người đàn ông trung niên chính c o i ý đó lập tức nắm chặt đũa phòng hai cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận siêu thị lâm siêu theo đường phố về phía trước rất mau tới đến một cái ngã tư đường này ngăn ngắn một ngàn mét không tới khoảng cách để hắn thể năng hầu như lần thứ hai tiêu hao hết cái kia vài con s á c thối máu tươi đối với hắn mà nói vất quá là như mối bỏ biển ở ngã tư đường nơi tất cả đều là đâm cháy hai nạn xe cộ ô、tô. c ũ lâm siêu cúi đầu từ không khí trong bọc quần áo tìm ra một cái vũ cảnh đeo quân đâm truy thủ hướng cổ tay mạnh mẽ đâm tới chất lượng tốt cương rèn luyện sắc bén vết đao đưa tay đồng hồ bị đâm đến thâm ao đi vào ở hắn nhiều lần vặt vào dưới mới cắt ra một đạo tế vết thương nhỏ sau đó lấy này nói vết thương cắt ra đem vết thương kéo đại máu tươi chảy ra lâm siêu tướng quân đâm trùy thủ thu vào không khí trong bọc quần áo tựa ở trên bậc thang yên tĩnh chờ đợi ẩm ẩm nửa phút không tới đường phố bên trái bông vang lên bước chân nặng nề tiếng tựa hồ có một con điên c u ồ n g voi lớn đang chạy vội lâm siêu ánh mắt hơi lấp lóe hướng về cánh tay phải ạ nù bị nói đến chính là chỉ cỡ trung loại thể chất có hơn sáu mươi lần ngươi có thể giải quyết sao trên cánh tay phải hiện ra một tấm b á i miệng chỉ cần không năng lực đặc thù là được ngươi cũng thật là cỡ lớn vạn nhất đưa tới vài con loại cỡ lớn loại ta cũng không bảo vệ được ngươi t r u n g quanh đây có loại cỡ lớn loại ta cũng sống không tới hiện tại lâm siêu hơi nhắm mắt lại yếu ớt nói giao cho ngươi thực sự là bắt ngươi không có cách nào a n ụ bị nói thầm một tiếng lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu nó biết lần này nhất định phải nó toàn lực ra tay mới có thể bảo vệ tốt chính mình ký sinh kẻ nhân loại này p h ú c p h ú c trắng non trên cánh tay phải trong dây lát sinh trường ra sáu bảy cây mạch máu tự vật thể ở vật thể phía trước hiện ra xương cốt lưới dao chưa xong con tiếp q một chương hai trăm bảy mươi b ố đầu bếp tay chương hai trăm bảy mươi b ố đầu bếp tay ầm ầm một con cao sáu 7 mét vật, từ hình người quái đỉnh ư lượng ờ n đống nhiên khiêu lạc đi ra, trầm trọng hùng tráng thân mạnh trên này g giấm phố đạp khẩu khiêu thể chiếc hơi, hổ đi đêm đ lạc lộ ra, trầm một vứt mẽ ở bỏ xe chóp giấm điểm đến chính tiểu nói đây là một con tinh loại biến dị loại thể trạng cực kỳ tinh tráng dưới nách biến dị ra hai cái tiếp cận thân dài loan tế cánh tay nơi cánh tay phần lưng có lồi da sắc bén màu trắng gai xương hoàn toàn có thể cho rằng sắc bén binh khí giờ khác này nó đứng ở trên m ũ i xe màu đỏ tươi thô bạo con mắt xem kỹ trên bậc thang lâm siêu từ cái này suy yếu nhân loại trên người nghe thấy được rất có mê hoặc máu tươi m ù i vị kích thích nó thú tính thần kinh ẩm ẩm nó như đang thị uy gầm thét lên giơ lên tráng kiện hai tay nện đánh cương ngực phát sinh kim loại va chạm tiếng vang trầm trầm lâm siêu cánh tay phải ạ nú bị trận địa sẵn sàng đón quân địch tạm cái mạch máu xúc thu dường như sắc bén chân nện vững vàng chiếm giữ ở lâm siêu trước mặt đem hết thẻ phương vị góc chết cũng không có hình bảo vệ này con biến dị tinh loại tính tình t á bạo tuy rằng từ trên nhưng ở máu tươi mê hoặc dưới trung b i là không nhẫn lại được gầm thét lên khiêu đánh tới khôi ngô thể c h ạ m như một con màu đen người khổng lồ rơi vào lâm siêu năm m ở ngoài rìa đường bên trái dưới nách loan trường tình cánh tay làm nổi lên ven đường xanh hóa thụ nhổ tận gốc mạnh mẽ đập về phía lâm siêu veo veo ba cái mạch máu nhanh như tia chớp ngổn ngang bay lượn ở đỏ như máu xúc tu phía trước sắc bén c ố t đào đem xanh hóa thụ trong nháy mắt cắt chém thành vụ gỗ tứ tán rơi xuống rút dây đậu rừng biến dị tinh loại ở ném mạnh ra xanh hóa thụ trước mắt đã gần người đ ậ tới dưới cầm răng nanh nô ra đến lỗ mũi p h trong lên a chú nhìn chằm chằm biến dị tinh loại ở nó phun lửa trước mắt còn lại năm cái đỏ như máu xúc tu cấp tốc bắn ra mà ra trong đó ba cái tiến hành c h o n g đối ở lâm siêu trước mặt đang dệt ra một mảnh mạng nện đem hỏa diễm cắt chém đập tan còn lại hai cái xúc tu thì lại bỗng nhiên bắn ra bắn chúng biến dị tinh loại hai bên vai cốt đao cắm sâu vào đến lông đen nồng nặc tráng kiện vai bắp thịt bên trong ở xuyên qua sau khi tiến vào cốt đau cấp tốc xoay tròn lại như một cái cắt chém kỳ đem bên trong cứng rắn như thép bắp thịt cấp tốc cá nát n c h u i ra hai cái c h u y t r ạ n h ồ máu thịt chưa bay ngang máu tươi lắp bắp biến dị tinh loại đau đớn thê thảm nổi giận gầm lên một tiếng dưới nách hai cánh tay xoay chuyển t r ụ p vào đỏ như máu xúc tu dùng sức mà lôi kéo trụ đau đớn kích thích nó thụng u c dường như muốn đem tất cả xé nát phẫn nộ khiến người có sức mạnh cũng tương tự có kẽ hở hai cái đỏ như máu xúc tu bỗng nhiên kéo dài tựa hồ là hai cái rất có đàn hồi dây h u n đ cùng lúc đó đâm vào biến dị tinh loại trên người về phía sau nghiêng cùng lúc đó đâm vào biến dị tinh loại trên đầu gối xúc tu sắp bén thủy trạng gai xương đông biến hóa hóa thành một cái trào hình đồng thời ở đầu ngón tay có tỉ mỉ đa đông đưa nó đầu gối bên trong bắp thịt cùng tinh mạch chăm chú trói lại sau đó ra sức co rút lại lôi kéo đầu gối của nó về phía trước ở trên thân thất h à n h niên về sau thì đầu gối bị lôi kéo về phía trước này con cao sáu bảy mét biến dị tinh loại ẩm ẩm ngã xuống đất tăng cái xúc tu nhân cơ hội nhanh chóng mút vào trong cơ thể nó máu tươi từng luồng từng luồng thông qua xúc tu chuyển đến lâm siêu trên cánh tay thông qua chuyển hóa bổ sung đến lâm siêu trong cơ thể h ố n g biến dị tinh loại đau đến n g a mặt lên trời dích đ o lý trí hoàn toàn cùng bạo g i lên nắm đấm nện đánh mặt đất đẩy lên thân thể muốn một lần nữa đứng lên t hai ế nhưng phút n g h i không tới nay con biến dị tinh loại dây rụa đã từ từ yếu đi vốn là lấy nó ngoan cường sức sống coi như là bị thua ít nhất cũng có thể chống đỡ trụ mười mấy phút cùng bạo kỳ thế nhưng ạ nữ bị công kích quá mức xào quyệt tàn nhẫn đưa nó then chốt hệ thần kinh tất cả đều chặt đứt, phá hoại thêm vào trên đường nhanh chóng mút vào nó máu tươi làm cho nó rất nhanh sẽ từ cuồng bạo bên trong suy yếu hạ xuống không sử dụng ra được khí lực、Phúc. theo hai cái đỏ như máu xúc tu s ắ p nhập cùng nhau hóa thành sắc bén xoắn ốc t r ụ i t r ạ n gai g xương bắn thủng biến dị tinh loại viến mắt phá hoại đầu góc của nó chiến đấu triệt để kết thúc biến dị tinh loại nắm chặt đỏ như máu xúc tu cánh tay chậm rãi vô lực bung ra thủy rơi xuống đất máu tươi từ vết thương của nó bên trong chán ra ạ nụ bị cấp tốc tiến hành mũ vào đỏ như máu xúc tu lại như mề mại hấp quản như thế đem trong cơ thể nó máu tươi nuốt tới tay cánh tay bên trong. lâm siêu trên mặt trắng xám khí sắc khôi phục mấy phần h ư ờ n g hào thị giác đã không nặng hơn ảnh tuy rằng cảm giác đại não vẫn như c ũ vô cùng mệt mỏi thế nhưng ít nhất có thể duy trì tỉnh táo lực tư duy mấy phút sau nay con biến dị tinh loại thân thể triệt để khô q u ắ t xuống mất đi máu tươi cùng lượng nước nó thi thể như trong mộ cổ thây khô bộ lông màu sắc lờ mờ từ đen thui biến thành khô màu xám ngực mới vừa vũ mạnh mẽ cơ ngực cũng héo rút vô cùng nhăn lại đến hết sức khó coi lâm siêu liếc mắt nhìn cánh tay vết thương đã khép lại hắn khinh thở ra, một hơi, không có lại tiếp tục cắt ra mà là gọi da cải tạo lòng rực Cải tạo o l nữ g trong có ánh mặt trời bổ sung nguồn sáng hạch, không cần tế bào nguồn năng lượng liền có thể thôi thúc. Hắn khống đường gần không bóng thương trong. rực trời trực rơi có hoạch, cần có thúc, chế cánh chim lúc liếc cái cách cái cổ bên bổ bào bay bên ánh liền hắn ven ánh thành đen, nhà lớn n mặt tế thể thôi vút mắt mắt một một tiếp một vệt vào đó đó hóa phi hẻm, phía hẻm. đi, đi, sau đầu Đầu về ở xa nhân trẻ tuổi chờ ba người trốn ở chỗ này xuyên thấu qua sắc bén góc tường nhìn thấy từ bọn họ tà phía trên bay đi lâm siêu bóng lưng thiếu niên cùng người trung niên chăm chú che miệng chỉ lo phát sinh nửa điểm âm thanh nữ nhân trẻ tuổi ngừng thở mồ hôi lạnh từ trên gương mặt lướt xuống b ọ nhưng ọ từ t r siêu thị t đâu đâu mà mấy người đuổi theo sau nhưng vừa vặn nhìn thấy biến dị tinh chồng ra hiện một màn sợ đến suýt chút nữa xoay người liền chạy nếu như không phải lo lắng tạo thành động tĩnh sẽ khiến cho con quái vật này chú ý mấy người chắc chắn sẽ không dừng lại nửa phần thế nhưng đón lấy một màn nhưng rung động thật sâu bọn họ cái tia tàn khốc đến gần như hoa lệ quá trình chiến đấu nhanh chóng mà n g ắ n ngủi chỉ là hai phút không tới nhưng ở trong lòng bọn họ lưu lại vĩnh hằng ký ức này con đối với bọn họ tới nói hung tàn thô bạo cũng không dám nhìn một chút quái vật ở cái này suy yếu nam tử trước mặt nhưng như đầu bếp cái thất gỗ trên chở ở hoạt ngư nguyên liệu nấu ăn bất kể như thế nào dãy ruộa cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết chưa xong con tiếp từ nhà lớn phá nát cửa sổ lỗ thủng bên trong tung bay hạ xuống ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ soi sáng ở hắn cải tạo l o n g rực trên dường như sa đ o ạ a ác ma thiên sứ trần như n h ộ n g trắng non thân thể vô cùng k i ệ n mỹ mơ hồ phản xạ nhàn nhạt tinh quang hắn đem để lại nghìn cân ngũ cổ thương nhặt lên ném vào không khí trong bọc quần áo sau đó từ bên trong lấy ra một cái sạch sẽ thư thích nhàn nhã rộng rãi phục đổi thông qua con kia biến dị tinh loại toàn thân máu tươi bổ sung lâm siêu thể năng đã khôi phục không ít chạy đi là không thành vấn đề hắn vô lòng rực thả người phi v ú đi trải qua loài chim chiều làm lỡ hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ mới được nếu không thì một khi có loại cỡ lớn thú chiều trải qua căn cứ lấy phạm hương ngữ các nàng sức mạnh căn bản là không có cách chống lại hô lâm siêu hết tốc lực phi hành lạnh thấp xương trắng từ bên mặt phiêu như mạ qua từng t o a từng t ò a thai nạn nội thành luôn hám hương chấn từ phía dưới nhanh chóng xẹt qua tốt đẹp non sông khắp nơi đều là thảm cảnh sau mấy tiếng lâm siêu đi tới phương bắc biên thủy thành thị、Phúc. lâm siêu từ trời cao cực tốc đắp xuống bay lượn đến trên đường phố một con quái vật đỉnh đầu thì cánh tay phải màu máu xúc t u giống như rắn độc trụ da từ mỗi cái phương vị nhanh chóng đâm tới đem con quái vật này mỗi cái vị trí xuyên qua sắp bén cốt đao biến thành một con cốt t r ả o đem quái vật cơ thịt chăm chú tống chặt lâm siêu sau lưng long rực run lên c ự c tốc lên không đem này con bỏ sát loại biến chủng cao cao n h ấ t lên cấp tốc mút vào trong cơ thể nó máu tươi mặc cho nó d â y r ụ a n h ư thế nào đều không n ú c nhích chút nào một lát sau một bộ khô u ắ t thi thể cao cao rớt xuống tập ở một cái cư dân mái nhà trực tiếp đập phá xì mảng đỉnh chót phá ra một cái lỗ to lung lâm siêu bóng người đã biến mất ở chân trời hóa thành một cái tế điểm đen nhỏ cũng không lâu lắm lâm siêu đã rời đi trung hoa khu quốc cảnh tiến vào cạ tạc sở tạng cảnh nội hắn hạ thấp độ cao. ở một tòa l ù i bại thành thị bầu trời dừng lại p h ó n g tầm mắt nhìn tới trong thành phố khắp nơi bờ b ộ n ở trong thành phố ư ơ n g có khói đặc c u ậ t q u ậ n khói thuốc súng cùng tiếng súng tràn ngập ở mỗi cái trong đường phố lâm siêu không nghĩ tới cái này quốc gia quân đội đã bắt đầu thanh lý nội thành phát triển tốc độ hoàn toàn không kém quốc nội hô lâm siêu không có lưu lại triển khai tia sang khúc xạ tàng trụ bóng người của chính mình bay lượn đến trong thành phố chỉ thấy mỗi cái cửa hàng đều bị cấp sạch đến hôn loạn tưng bừng phàm là có thể ăn cùng sắc bén đồ vật đều bị cấp đoạn hết sạch chỉ thừa bao nhiêu quần áo giày ba lô những vật này phẩm lâm siêu không nhận ra quốc gia này văn tự cùng ngôn ngữ chỉ có thể lợi dụng mạnh mẽ thị giác ở mỗi cái cửa hàng trung phi nhanh tìm tòi nửa giờ sau mới rốt cuộc tìm được một phần c g tạc sở tạn toàn quốc địa đồ vị trí kia là phía đông 240 k m k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải lâm siêu trên địa đồ cha tìm một lúc lập tức k hóa chặt mục tiêu đây là một cái nội thành ở ngoài tiểu hương trấn lâm siêu khép lại địa đồ d ư ơ n g cánh cực tốc bay đi hô 240 km lộ trình lấy cải tạo long rực cá đỉnh cao bốn lần tốc độ âm thanh mấy phút liền thuận tiện đến ven đường nhìn thấy một ít gấp trăm lần thể chất h o ả n g trừng trái phải loại cơ lớn loại thế nhưng lâm siêu thể năng từ lâu bổ sung xong xuôi không có đi để ý tới xã này chấn hoàn toàn t ĩ n h mịch từng nhà không có nửa điểm n h â n khí trên đường phố nằm dạp nửa đoạn thi thể trên đất biểu nhiệt độ cao n ấ u nâng dưới từ lâu mục nát mọc đầy dòi bọ thịt giữa bên trong sợi cơ bắp đã trạng thái lỏng hóa lại như một đống đen thui s ề n sệ thịt nát t r à ngập tanh tưởi ong ong bay chung quanh vải con khát máu con ruồi lâm siêu rơi vào trên đường phố con kia di tích trí não nói cho hắn tọa độ chính là chỗ này thế nhưng cụ thể là vị trí nào? cần hắn tự mình tìm tòi mới được có thể là một mặt trong vách tường có thể là một viên ngọn cây trên bất kỳ một chỗ đều có khả năng là gì tích lối vào lâm siêu trong cơ thể hoàng kim k h í vụ hội tụ đến hai con ngươi trên đen kịt trong mắt lập tức hóa thành màu vàng thị giác tế bào có thể bắt lấy nhỏ bé vật thể tuy rằng còn không cách nào bằng nhìn bằng mắt thường thấy vi sinh vật thế nhưng có thể nhìn thấy nhỏ bé bụi trần lại như từng viên một trôi nổi tung b a y thiên thạch lâm siêu giơ cánh tay lên hơi vung lên nhấc lên một lồn xoan ốc phong lưu tuy rằng cũng không ác liệt thế nhưng vô cùng lưu hòa có thể mang những n à y bụi trần đẩy đưa đến chỗ xa hơn lâm siêu thị giác chăm chú khóa chặt phía trước một trăm tám mươi độ thị giác bụi trần lập tức cho bụi lục xoát là một cái phổ biến cách làm có người nói còn có một loại máy móc có thể cảm ứng được đầu mối không gian có thể chuẩn xác tìm ra nhất định phạm vi di tích lối vào có thể nói là di tích siêu tầm khí rất nhanh qua lại mấy lần sau lâm siêu rốt cục hương chấn một cái bể nước bầu trời tìm tới di tích lối vào hơn nữa thông qua qua lại siêu tầm cũng tìm khắp cả toàn bộ hương chấn nhân loại ở bên trong toàn cũng đã chết quang có chính là chết đói có chính là bị xác thối ăn đi ở như vậy tùng lầm tươi tốt nơi coi như là một viên biến dị tây giống đều sẽ đối với bọn họ tạo thành trí mạng nguy hại lâm siêu điều chỉnh một thoáng hô hấp n h ị p điệu sau đó thả người nhảy vào đến di tích bên trong không khí đ ô n g nhiên thanh tân lại như là từ lầy lội trong đầm lầy đ ô n g nhiên trồi lên mặt ngoài mới mẻ không khí miệng lớn rót vào đến lá phổi cả người lỗ chân lông đều nhẹ nhàng thư giãn tham lam hô hấp này cốt không khí tới mát lâm siêu mở mắt nhìn lại một tòa trắng bạc như tuyết mỹ lệ thành thị vĩ đại mà hiện lên ở trước mặt mình đây là một tòa siêu tương lai trắng bạc thành thị hết thể kiến trúc hình dạng không giống nhau không giống thời đại trước thành thị vì là phương diện quản lý cùng sắp xếp hết thể nhà lầu đều là phương khối hình dạng phi thường cứng nhắc mà nơi này kiến trúc có chính là đứng trồng ngược kim tự tháp hình có chính là xoay tròn cầu tháp hình còn có chính là màu bạc trụ hình hết thể kiến trúc đều là màu trắng vì là thể sạch sẽ sạch sẽ phản phất kim loại chế tạo thành ở bạch cương sắc trên đường phố rộng rãi sạch sẽ không có một tia bụi trần lâm siêu có chút chấn ú t c h động không nghĩ tới hạt lạn g tỷ hạt thành thị thì ra là như vậy tạo hình dùng view tìm lại nói quả thực là điếu nổ từ thành phố này bầu trời rõ ràng có thể nhìn thấy trôi nổi tàu không t r u n g quỹ đạo làm màu sắc rực rỡ con trò chế thành con trò như lộ hóa thành từng cái từng cái giao nhau không chung đường phố cha cha không nghĩ tới còn có thể lần thứ hai nhìn thấy tổn tư thành kẻ hủy diệt nhẹ g i ọ n g thở dài nói vèo vèo đang lúc này đột nhiên từ đàng xa nhanh chóng chạy tới hai chiếc xe bay ở trên xe là hai cái dung mạo tương đồng tuổi thanh xuân nữ tử tuyệt khuôn mặt đẹp giáp không có một tia tí vết lại như là điều khác chế tạo thành đây là chúng ta rất chất quân dụng phục vụ người máy kẻ hủy diệt khẽ cười nói đừng xem chúng nó là nữ nhân răng dấp thế nhưng thời điểm chiến đấu tuyệt đối không giống cô gái nhắc không phải nói không như một người bất quá chúng nó chủ yếu công năng vẫn là lấy phục vụ cùng duy tu làm chủ đương nhiên nếu như ngươi muốn một ít đặc thù h è n bọn phục vụ khà khà lâm siêu đánh giá này hai người máy mắt nhìn thẳng lạnh lùng nói đóng ký miệng của ngươi kẻ hủy diệt tự chốt đục nhã chỉ có thể ngượng ngùng im lặng nhưng trong lòng có một tiêng n vực nó không tin ạ nú bị không có đem sự phản bội của chính mình hành vi báo cáo cho lâm siêu thế nhưng nếu như lâm siêu đã biết đ i n thoại biểu hiện cũng quá khắc thưởng vừa không có dao hơn nó cũng không có đối với nó có bất kỳ biến hóa nào coi như nó giờ k h ắ c này cố ý thăm dò lâm siêu với hắn mở thấp kém chuyện cười cũng không có bị đánh lẽ nào a nu bi thật sự không nói vẫn là nói đây chỉ là t r ư ớ c bao tác bình tĩnh chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm bảy mươi sáu chương mười đệ hai trăm chương bảy mươi sáu chương mười hai chiếc xe bay bỏ neo ở lâm siêu trước mặt trôi nổi cách đầu gối vị trí trên xe sinh đôi người máy lễ phép mỉm cười nhìn lâm siêu c h ă m m i ệ n g một lời nói người ngoại lai môn các ngươi khỏe âm thanh vô cùng ôn nu hoàn toàn không giống không có nổi sóng chập trùng điện tử hợp thành tiếng lâm siêu mắt sáng lên không nghĩ tới chúng nó vừa đối mặt liền đo lường đến trên người mình ạ nú bị cùng kẻ hủy diệt lúc này dùng vật ngữ đồng hồ đeo tay nói các ngươi là hai người mỹ nữ này người máy hiển nhiên tự mang vật ngữ đồng hồ đeo tay phiên dịch công năng mỉm cười nói chúng ta ở chỗ này chờ hậu đã lâu xin mời đi theo ta nói xong thay đổi xe bay phương hướng ra hiệu lâm siêu lên xe lâm siêu không hề bị lay động hỏi đi đâu các ngươi văn minh chính đang gặp phá hoại nếu như ngươi muốn bảo vệ n g ư ờ i văn minh hoặc là muốn chính mình x ố n g tiếp liền xin mời đi theo ta hai vị người máy động tác nhất trí quay đầu lại mở miệng nói lâm siêu trầm mặc một hồi nhảy đến bên trái người máy mặt sau nhẹ nhàng ôm nàng e o thon nhỏ giữ vững thân thể nếu như không phải chúng nó động tác khuyết điểm người vị đan t ử tứ chi đục vào căn bản sẽ không nghĩ tới đây ấm áp mềm mại ra thịt sẽ là một cái người máy b è o xe bay bại khí quản bên trong dâng trào ra dưỡng năng lượng hạt căn bản hóa thành nhàn nhạt không khí vận sóng thúc đẩy xe bay dọc theo trên cao không màu sắc rực rỡ con trỏ con đường chạy như bay vẫn là quê hương của tam ỹ kẻ hủy diệt nhìn hơn một nửa cái tổn tư thành g á n dấp mang có mấy phần hoài niệm cùng tự hào nói lần này ạ nũ bị không có nói tương kỳ nó có thể cảm nhận được trở lại lâu không gặp cố thổ là thế nào tư vị cùng là tội nhân chúng nó t u ổ i thọ lâu đời đang bị trục xuất mấy ngàn năm năm tháng bên trong chúng nó bị phong tỏa ở đèn kịt lạnh leo chật hẹp trong không gian khát vọng nhất chính là tự do mà rời đi di tích sau nhìn bên ngoài thế giới xa lạ chúng nó khát vọng nhất nhưng là có thể lại liếc mắt nhìn chính mình cố thổ coi như là mục nát lá rụng như thế sẽ quyến luyến chính mình dễ cây lâm siêu đánh giá những n à y tiền sử kiến trúc đan t ừ tạo hình đến xem hiển nhiên là thời đại trước phương khối nhà lầu không cách nào so với nay k ỳ lạ tạo hình chắc chắn sẽ không chỉ là vì mỹ quan khẳng định còn có nguyên nhân khác t ỷ như kiên cố hoặc là phòng chấn động diện tích không gian tiểu v v hay là t a bên trong căn cứ thị cũng có thể đằng ra một vùng chế tạo ra một mảnh như vậy quần thể kiến trúc lâm siêu thầm nghĩ trong lòng vẹo hai chiếc xe bay dọc theo một cái quý khách màu xanh lục con trỏ con đường bay lượn đến một tòa sydney dạp hát tự to lớn kiến trúc trước ở kiến trúc này cửa phía bên phải có một tòa cá bảy tám mét điêu khắc là một con đồng đề kim la mã ở thần thoại hy lạp bên trong đã từng từng có ghi chép đây là hải thần cỏ xây đồn tòa giá xin mời hai vị người máy phiên dưới xe bay hai bên trái phải nói với lâm siêu lâm siêu khe to mày mặc kệ là cái gì bên trong di tích đều tiềm tàng nguy cơ thế nhưng đi tới nơi này từ vừa tiến đến tựa hồ liền chịu đến quý khách đ á y ngộ hắn trầm mặc không nói không có xuống xe đừng lo lắng chúng nó không có ác ý kẻ hủy diệt biết lâm siêu cá tính cẩn thận k h ẽ cười nói nơi này là bồn tư thành trí giả ở lại thành thị toàn bộ thành thị đều là do nội thành hạt nhân trí nào trưởng quản bao quát này hai con người máy cũng là nghe theo nó mệnh lệnh vì lẽ đó mang ngươi đến đây hẳn là vị tiêu chí nào ý tứ nếu như nó muốn đối phó ngươi căn bản không cần phiền phái như vậy ở chúng ta dưới chân thép hợp kim chế trong đường phố thì có bên trong t à n g thức súng laser dễ dàng liền có thể đem chúng ta đánh g i ế t nếu như là có ngoại địch bực kích thành phố này sẽ hóa thành một tòa sắt thép pháo đài không người nào có thể công đánh xuống coi như là ở mấy ngàn năm trước vụ tai nạn kia bên trong cũng như thế vô địch lâm s i ê u ánh mắt bỡ lại y lấp lánh từ xe bay trên n h y xuống ở hai nữ dẫn dắt đi tiến vào phía trước to lớn trong kiến trúc cái này kiến trúc phòng khách vô cùng rộng rãi một mảnh màu trắng tinh ở p h í ô ngươi ớ c có c một tựa hồ h i đối với chúng ta ạt lạn tì ạt có hiểu biết thì ra là như vậy trên người ngươi có hai vị tội nhân tế bào chúng nó đều là ngươi sao cô gái xinh đẹp khỏe miệng khẽ mí môi thanh âm êm dịu nói lâm siêu bình tĩnh mà nhìn nàng nói ngươi để cho ta tới nơi này có chuyện gì sao? Cô gái xinh đẹp thấy gì gái sao? đẹp lâm siêu k hơi ô n kinh ngạc n không nghĩ tới còn có quy định như thế hãng cao mày nói không cần ta làm cái gì sao không cần chỉ cần ngươi là vị trí thứ mười vào liền có thể miễn phí thu được nữ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười nói hơn nữa vị trí thứ m ộ ư ơ i đi vào giả còn có thể miễn đi hết thẻ cơ sở sát hạch thu được ở bổn tư trong thành ở lại ba ngày cơ hội nếu như ngươi cần muốn chiếm được những khác trợ giúp liền cần hoàn thành tương ứng sát hạch tuy rằng ý nguyện của chúng ta là trợ giúp các ngươi tân văn minh vượt qua nguy cơ thế nhưng b ả o vật có hạn cường giả cơ ư chi. Cái c gì cơ sở sát h ạ chi Lâm s ê u hỏi, xinh khẽ nghĩ không hứng thú, gái cười, nói, ngươi cô có cơ đẹp sẽ mỉm ta s Ở nguyên ư ơ i liệu kèm phóng tới bên trong giá luyện thành không đồng loại hình vũ khí lâm siêu hiểu rõ ra không nghĩ tới dành chước tiến vào di tích còn có như vậy chỗ tốt tuy rằng không có từng trải qua thành phố này canh gác trạng thái nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào hai sao công dân thân phận có cái gì ưu đãi lâm siêu hỏi nữ nhân x i n h đẹp khẽ mỉm cười nói chúng ta ạt lạn g ti ạt công dân thân phận cao nhất là thất tinh thất tinh thì tương đương với hoàng tộc đế vương có thể chỗ chỉ huy có di tích trí não làm bất cứ chuyện gì bất quá vượt quá năm sao trở lên thân phận chỉ có hoàng tộc mới có thể thu được như các ngươi những n à y người n g o ạ i lai cao nhất chỉ có thể thụ phong năm sao công dân thân phận phong thưởng một tòa thành nếu như ngươi có thể đạt đến năm sao thân phận ta sẽ hoàn toàn phục tùng vô điều kiện ngươi lâm siêu không có vui mừng mà là hỏi muốn như thế nào mới có thể thu được đến năm sao thân phận chưa xong còn tiếp q u y chương n g u ồ n s á c g u thấp nhất chém giết rác tỉnh giả lâm siêu hơi trứng mắt có thể chém giết r á p tỉnh giả người hầu như đều là vạn người chọn một s cấp từng giả lĩnh ngộ ra tự thân năng lực cấm thuận hàng nghĩa mới có một khả năng nhỏ nhoi cùng i á c tỉnh giả chống lại mà cái này lại chỉ là yêu cầu thấp nhất nữ nhân sinh đẹp trí nào tiếp tục nói n g ư ơ i hiện nay hai sao công dân thân phận ư u đ ã i là mỗi tháng có thể ở b ổ n tư bên trong thành ở lại ba ngày ở bên trong trong thành cấm chỉ tất cả vũ lực có thể che chở ngươi bình an mặt khác ở tại hắn ạt lạn thì ạt di tích hoặc là phụ thuộc hữu minh di tích bên trong đều sẽ thu được dẫn đường tiếp đón nếu như ngươi bị uy hiếp ở ngươi chu vi một n g h n km trong phạm vi ba sao công dân trở xuống thân phận ạt lạn đế tư thị vệ đều sẽ chủ động cứu v i ệ n ngươi lâm s i ê u khẽ gật đầu tuy rằng những này đối với hắn mà nói ý nghĩa không phải rất lớn nhưng đối với người bình thường tới nói đặc quyền như vậy cực mức độ lớn tăng cao sinh tồn năng lực nếu như bị cường định truy sát trực tiếp trốn đến tòa này bên trong di tích thành là được lấy tòa này bổn tư thành sức mạnh phòng t r ừ n g coi như là giáp tỉnh giả đều có thể đánh giết trong trước mắt n g ư ơ i nơi này có đổi hệ thống sao lâm siêu hỏi ồ nữ nhân sinh đẹp trí nào rất hứng thú nói là n g ư ơ i tay trái vị này kẻ ừ a dịch chỉ ý của tiên sinh nói cho ngươi đi ở bổn tư thành vừa vặn có một bộ đổi hệ thống cùng bảo vật hố bất quá muốn mua đổi hệ thống bên trong đồ vật nhất định phải ạt lạn t ỷ ạt hải thần tệ hoặc là hoàng kim thảo ngươi có sao lâm siêu trong lòng hơi động thần thảo chính là màu vàng sậm nó bản danh hẳn là chính là hoàng kim thảo liền nói、ngay. có hoàng kim thảo không tệ lắm không nghĩ tới hai nạn bạo phát không bao lâu các ngươi văn minh bên trong liền xuất hiện như ngươi vậy nhân vật kiệt xuất hoàng kim thảo ở phía sau đại từ lâu tuyệt tích chỉ có tiền sử di tích bên trong mới sẽ xảy ra trường ngươi nên tiến vào không ít di tích đi nữ nhân x i n h đẹp trí nào ngóng nhìn lâm siêu mỉm cười nói chỉ mong ngươi sẽ trở thành các ngươi văn minh anh hùng mà không phải tội nhân lâm siêu nói đổi hệ thống ở đâu nữ nhân x i n h đẹp trí nào thấy lâm siêu không nhìn lời của nàng nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười nói ngươi là hai sao công dân có quyền sử dụng đổi hệ thống chờ chốc lát ta cho ngươi điều động một cái tiếp lời lại đây vừa mới dứt lời hai ba giây đồng hồ sau ở lâm siêu chân t r ư ớ c màu bạc hợp kim trên sàn nhà chầm r ã i bay lên một đài máy móc trung gian có một cái hai ngón tay khoan cm ở độ dài ránh từ ránh bên trong hiện ra trạm hào quang màu xanh lam một lát sau ánh sáng tăng lên trên hóa thành một cái trong suốt bóng mở màn hình mặt trên hiện ra lượng lớn số liệu phù hiệu ở p h i ề n phức q u ấ y dày sau nhanh chóng gây dựng lại thành từng cái từng cái hình ảnh cùng chữ viết đã đổi đến đổi hệ thống giới ngươi có thể tiến hành chọn nếu như không biết chữ trên tay ngươi vị kẹ ựa có thể giút ngươi phi dịch nữ nhân sinh đẹp trí não mỉm cười nói lâm siêu đánh giá đổi giới mặt trên phân loại sáng tỏ các loại ở t è m đều có vũ khí lạnh loại khoa học kỹ thuật vũ khí loại vũ khí nguyên tử loại chờ chút cụ thể còn tế hóa phân làm cơ sở nhân loại vật lý loại năng lượng loại chờ không đồng loại hình chứ những n à y chiến đấu ở t è m ở ngoài còn có một chút tiến hóa loại con dối loại bệnh độc loại v v lâm siêu ở hoàng kim thảo mua mặt giấy tiến hành tra tìm ở đổi hệ thống bên trong hoàng kim thảo giá trị xa cao hơn nhiều ạt lạn tỷ ạt quốc tệ hải thần tệ đại khái là mười ngàn hải thần tệ tỷ giá hối đoái tương đương với một cây hoàng kim thảo hơn nữa có một ít đặc thù hải thèm coi như là nhiều hơn nữa hải thần tệ đều không thể mua chỉ có thể dùng hoàng kim thảo giao dịch lâm siêu đầu tiên tiến vào chính là ép cấp gen chiến giáp giới long nha gen chiến giáp chọn dùng long nha gen giã luyện mà thành có thể chống lại bất kỳ cấp bảy trở xuống sức mạnh thương tổn một ư ơ i tấn trong vòng thương tổn tá lực lũy thừa chín mươi chín một mươi tấn đến bách tấn trong vòng thương tổn tá lực lũy thừa do chín mươi tám đến năm mươi vượt quá bách tấn thương tổn tá lực lũy thừa ba mươi long nha chiến giáp có ba loại hình thái biến hình cứng nở chiến binh chiến giáp bên trong mang vào dưỡng khí chuyển hóa hệ thống 3.000 độ nhiệt độ cao trở xuống có 50% cách ly hiệu quả giá cả là 829 c â y hoàng kim thảo kẻ hủy diệt đảm nhiệm thông dịch viên cho lâm siêu niệm đọc mặt trên giới thiệu đây chính là ed cấp chiến giáp lâm siêu nghe được cảm xúc dâng trào 10 tấn trong vòng thương tổn có thể tá lực 99% là khái niệm gì phải biết một cái sẽ không bất kỳ kỹ xảo phát lực người bình thường cần 200 l ầ n thể chất mới có thể một quyền đánh ra 10 tấn thương tổn thế nhưng cú đấm này l ự c đạo trải qua 99% suy yếu chỉ có một phần trăm l ư c đạo tác dụng ở lâm siêu trên thân thể mà một cái đặc thù gen cấp bảy tiến hóa giả nếu như không có này k bộ chiến giáp hiện nay tới nói coi như bị loài chim triều vây quanh cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào hết thể chim mông công kích hoàn toàn có thể miễn dịch chống đôi chúng nó thương tổn tiêu hao tế bào nguồn năng lượng nhỏ bé không đáng kể lâm siêu có rất muốn mua kích động nhưng vẫn là nhịn xuống trước tiên nhìn kỹ hăng nói nói không chắc còn có càng tốt đẹp hùng ngao chiến giáp Giá cả 943 cây hoàng kim cả cây thảo. 943 lẽ chiến giáp lâm siêu một loạt bài nhìn xuống ép cấp gen loại chiến giáp tổng cộng liền hơn 20 t i ệ n rất nhanh sẽ xem xong trong đó quý nhất một cái là 1.382 cây hoàng kim thảo hầu như là tiện nghi nhất một cái ép cấp chiến giáp gấp đôi giá cả tác dụng của nó cũng là cái khác ép cấp chiến giáp không cách nào s á n h ngang tá lực luy thừa c ự c c a o 300 tấn trong vòng thương tổn tá lực luy thừa là 50%. quả thực là người tiên t r o n g lên này bộ chiến giáp tương đương với bông dưng suy yếu kẻ địch một nửa sức mạnh lâm siêu nhớ kỹ cái này gên chiến giáp tên theo sau kế tục kiểm tra những khác cải tèm hoàng kim m ọ u tươi mười k h ắ c một cây hoàng kim thảo ép cấp điện từ ma đ ạ o pháo do trong vũ trụ hái được ma tinh mảnh vỡ làm nguồn năng lượng có thể cho nam tính giác tỉnh giả tạo thành nhất định thương tổn giá cả 2.849 c â y hoàng kim thảo a cấp nguồn sáng lồng phòng hộ xa nhất diện tích phòng ngự là 1.000 km 2 cao nhất thừa bị thương tổn là 1.000 tấn lồng phòng hộ có nhiệt cảm trinh sát hệ thống thăm dò sinh mệnh hệ thống năng lượng hệ thống phòng ngự giá cả là 7.392 c cây hoàng kim thảo lâm siêu nhìn qua cái này a cấp nguồn sáng lồng phòng hộ tuy rằng cùng nguồn điện lồng phòng hộ so với sự công kích của nó tính khá thấp không có phản kích kẻ địch tác dụng thế nhưng ở diện tích cùng thừa bị thương tổn hai điểm này trên muốn cao hơn nguồn điện hơn nữa điểm trọng yếu nhất là bây giờ thời đại trước xã hội toàn diện tăng vỡ nguồn điện khô cạn nếu như là nguồn điện lồng phong hộ tuy rằng tự mang hoạch điện lò phản ứng có thể tự sản nguồn điện thế nhưng gặp gỡ chỉ k i ể u chiến sẽ cung ứng không được mà nguồn sáng lồng phong hộ coi như là ban đêm cũng như thế có thể xung năng chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm bảy mươi tám mạng lưới chiến đấu xuất thế chương hai trăm bảy mươi tám mạng lưới chiến đấu xuất thế nếu như là kiếp trước lâm siêu khẳng định sẽ đem tất cả hoàng kim thảo đều dùng ở mua chiến giáp binh khí tiến hóa nguồn năng lượng cùng với sinh hóa bệnh độc vũ khí những n à y mặt trên thế nhưng đời này không giống hắn không còn là một thân một mình ở sau lưng của hắn còn có quan tâm nhất thân nhân của hắn tín nhiệm nhất bằng hữu của hắn vì lẽ đó lâm siêu cái thứ nhất muốn chọn là nguồn năng lượng lồng phòng hộ lấy giai đoạn hiện nay quái vật thực lực một cái a cấp nguồn sáng lồng phòng hộ liền có thể vững vàng bảo vệ coi như là tao nổ loại cỡ lớn thú chiều xâm lấn đều không thể bị phá hủy hơn một nghìn tấn thương tổn t u y ệ n không phải sức người có thể đánh đi ra trừ phi là có đặc thù siêu cấp khoa học kỹ thuật vũ khí. Mua, A cấp n g u ồ n sáng l ồ n g p hoàng ò n tiền g hộ, h trả, 7392 cây kim thảo Lâm siêu cờ bị phân ra đến g kiểm kê con hoàng thảo tất số rất n h nhanh có, dường một tòa cao m ấ y mét kim tiểu sơn, hắn ra ơ lên cánh t y p h ả i A nụ ba trăm chín n liệt mươi m hai cây tu, sen vào hoàng kim thảo đẩy lên nữ nhân sinh đẹp trí nào trước mặt nhiều như vậy nữ nhân x i n h đẹp trí nao có chút giật mình nàng thông qua giới tin tức t ặ n g lại có thể biết lâm siêu ở tìm đọc cái gì vốn tưởng rằng lâm siêu chỉ là quá xem quá ẩn không nghĩ tới thật có năng lực mua hơn nữa như thế một đống lớn hoàng kim thảo tuyệt đối không phải tiền sử văn minh tiểu di tích bên trong có thể làm đến toàn bộ tổn tư thành tồn kho bên trong hoàng kim thảo tổng sản lượng đều không kịp lâm siêu hơn một nửa lâm siêu nhìn lướt qua còn lại hoàng kim thảo lúc trước tách ra hơn bảy ngàn tay chỉ là này một đống tổng sản lượng một năm còn chừng trái phải hắn sưu tầm hoàng kim thảo nhưng là người khổng lộ di tích bên trong tổng sản lượng hầu như đem bên trong hoàng kim thả Phòng thế nhưng nếu như có một bộ ép cấp trang phục liền không giống có thể ở v ư ợ t sâu khu vực ngoại vi sờ sờ ngư lấy hắn thể chất như thế chỉ cần không quá làm ở mỹ v ư ợ t sâu nữ vương sẽ không đối với hắn có hứng thú gì coi như là ép cấp tiến hóa giả ở v ư ợ t sâu nữ vương trước mặt đều là bụi trần giống như vậy tiện tay có thể móc chết nhìn khoa học kỹ thuật loại bảo vật lâm siêu kế tục chọn khoa học kỹ thuật loại bảo vật số lượng rất nhiều tiến công loại có thủ thành tháo ba quang lôi yến tháo lôi ngục chi nhãn v v trong đó lôi ngục chi nhãn cao quý nhất giá cả cùng nguồn sáng lồng phòng hộ một cấp bậc tác dụng của nó là chế tạo một cái phạm vi tính sấm sét tràng ở này sấm xét giữa trường du thoan sấm xét mỗi một đạo đều có thể dễ dàng đánh rết cấp năm tiến hóa giả n ư ợ c một ít cấp sáu tiến hóa giả đồng dạng có thể tuân h sát chứ những binh khí này ở ngoài còn có một chút thông tin thiết bị d ò xét loại máy móc ngoài ra còn có các loại người máy có chiến đấu hình người máy có phòng thủ hình người máy cùng với sinh hoạt hình người máy cùng nông dùng hình người máy v v và trong nhẫn không gian có hai cái nông dùng người máy có thể cày ruộng kiến thành nhưng đang tiếp nhận tạm thời không cách nào mở ra bên trong phong tỏa ngăn cản cái kia vài con đồ vật phỏng c h ừ cái kia hai con nông dùng người máy đã bị hủy lâm siêu mắt sáng lên từ bên trong chọn mười con nông dùng hình người máy cùng mười con sinh hoạt loại người máy cậu tiêu tốn hai trăm cây hoàng kim thảo đối lập với cái khác kèm tới nói vô cùng tiện nghi thế nhưng đổi thành hại thân tệ chính là hai triệu tệ tương đương với một con chính là mười vạn đây đối với cơ khí sản nghiệp phát đạt đạt l ạ n tỷ ạt tới nói cũng không rẻ cho tới chiến đấu hình người máy có sự khác biệt đẳng cấp phân chia trong đó S cấp toàn năng hình người máy chiến đấu giá cả là ba nghìn cây hoàng kim thảo khoảng t r ư ờ n g trái phải tương đương với một cái cấp bảy đỉnh điểm đặc thù tiến hóa giả kỹ năng vật lộn sánh ngang a cấp đã đạt đến hồn nhiên như một hoàn mỹ cảnh giới chiếc bên trong ghi vào hết thẻ siêu nhất lưu đánh l ộ n pháp thế nhưng S cấp đánh l ộ n pháp nhưng là không cách nào ghi vào đây là một cái khác siêu nhiên cảnh giới chỉ vừa ý biết không cách nào dạy bằng lời nói không cách nào bị sản lượng chế tạo thế nhưng chiến đấu hình người máy có một cái khuyết điểm chính là không tiên nhận đánh cùng cùng là S cấp tiến hóa giả tranh đấu dễ dàng bị hao hết nguồn năng lượng sau đó bị sách thành một đống r ấ t nát chỉ có thể đối phó một ít tương đối kém S cấp đặc thù tiến hóa giả lâm siêu suy nghĩ một chút vẫn không có mua căn cứ có cách người lì ba cái người khổng lồ bảo vệ thêm vào nguồn sáng lồng phòng hộ ở hiện giai đoạn đã đầy đủ hơn nữa cách Người, lị ba người trưởng thành không gian rất lớn, không tốn gian liền đến định hoàng dùng liền không còn, cần tiêu vào lưỡi dao trên lưỡi được. thời dài điểm, kim tiêu mới lị ba dao rất thể đạt thảo hết vào cấp có ồ con số này lâm siêu đột nhiên nhìn thấy một cái đồ vật m ặ t sau giá cả con số đạt được nhiều đáng sợ rõ ràng là năm vị mấy đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy 5 vị mấy đồ vật. tức diệt hỏi. hủy nhìn mấy Đây vị Lâm đồ lập là cái gì? Lâm siêu gì? Kẻ hủy diệt nhìn qua tỉnh n ộ nói cái này à nó gọi chiến liên tinh võng chính là một cái tín hiệu thu phát khí tương đương với các ngươi văn minh vệ tinh thế nhưng so với vệ tinh mạnh hơn rất nhiều lần đơn giản tới nói nó có thể quản chế toàn cầu hết t h ể điện tử tín hiệu quan g tử tín hiệu chờ chút nếu như có cái này liền có thể thành lập một cái toàn cầu thông tin bình đài chỉ cần là bên người có tín hiệu tiếp thu cảng cũng chính là các ngươi chế tạo máy vi tính điện t h o ạ i gì. động loại này đồ vật là có thể xin liên nhận được cái này thông tin trên bình đài thông tin bình đài là giả lập liền với các ngươi giả lập máy vi tính mạng lưới như thế lâm siêu thân thể run lên con ngươi nhẹ nhàng mở rộng nói ngươi ngươi nói cái gì kẻ hủy diệt nghe được lâm siêu khen du lâm thanh sợ bắn lên còn coi chính mình nói sai vội vã nhìn hướng về lâm siêu nhưng nhìn thấy lâm siêu tỏ rõ vẻ kích động c ũ n g khó có thể tin hưng ơ phấn chuyện này này hoàn toàn chính là mạng lưới chiến đấu a lâm siêu trong lòng không thể không kích động kẻ hủy diệt miêu tả cái này chiến liên tinh võng đồ vật cùng chính mình hậu thế biết mạng lưới chiến đấu cơ bản là đồng nhất cái công năng bất kỳ bỏ đi máy vi tính chỉ cần có thể khởi động máy liền có thể siêu tầm đến mạng lưới chiến đấu tín hiệu sau đó liên tiếp đến mạng lưới chiến đấu trên b ì n h đại chẳng lẽ nói mạng lưới chiến đấu không phải mỗi cái căn cứ kiến tạo tín hiệu tháp lẫn nhau liên tiếp mặt h à n h mà là vật này lâm siêu trái tim ầm ầm kinh hoảng sống lại tới nay, hắn lần thứ nhất hưng phấn như thế kích động cùng căng thẳng p h ả n phất tim đập bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ tung hắn khẩn nhìn chằm chằm màn hình chỉ lo một cái trước mắt vật này liền biến mất không còn t ă m hơi bởi vì tác dụng của nó thực sự quá trọng đại nếu như vật này đúng là mạng lưới chiến đấu hắn di vãng hết t h ể kế hoạch cũng có thể lật đổ một lần nữa suy nghĩ lấy mục tiêu cao hơn đi suy nghĩ chuyện này sẽ là hắn to lớn nhất lá bài t ẩ y trước mắt hắn chiếm được bất luận là đồ vật gì đều không thể cùng sánh vai chưa xong con tiếp q một chương hai trăm bảy mươi chín chân chính 38.000 có, có, vực vực có, có thể nói nếu như có một bộ đầy đủ ép cấp trang phục trừ phi lâm siêu tự mình nghĩ chết bằng không căn bản không có cái gì có thể thương tổn được hắn coi như là đụng tới bất ngờ gặp phải thú triệu như thế có thể thoát thân mà ra thế nhưng lợi dụng ép cấp trang phục như vậy sống sót chỉ có thể là tạm thời sống sót với cái thế giới này không có bất kỳ thay đổi nào năng lực chỉ có thể làm được ngắn ngủi chỉ lo thân mình muốn chân chính sống tiếp chỉ có vĩnh cửu dẹp kẹo trục xuất ra quái vật nhân loại cùng quái vật chiến tranh từ hai nạn bạo phát một k h ắ c đó từ đệ một cái tế bào bị bệnh độc s ầ m l ớ n cải tạo thời điểm liền nhất định chỉ có một chủng tộc có thể tiếp tục kéo dài hoặc là là nhân loại tuyển d i ệ t hoặc là là quái vật tuyển d i ệ t vốn là lấy thân phận của lâm siêu cùng thành cựu vĩ đại danh hiệu hoàn thế o à n có t ể ở thưởng viêm vật lại giữ quái i món chém hoàng căn cứ thư thư phục phục thụ nhân, không ngon căn ngủ, căn cung cùng nữ cần cùng tợn g cứ cứ cấp t k h ô nhưng g cần c ị u đ lâm siêu chứng kiến quá tương lai đây là hắn cùng người khác khác biệt lớn nhất hắn biết như vậy sống sót chỉ là ngắn ngủi mà đáng thương ở trăm năm sau tương lai trên đất bằng mạnh nhất bộ tộc là xác thối quái vật biến chủng b ầ y thú chủng tộc loài chim tộc mà làm đã từng thống trị địa cầu nhân loại lại bị đẩy ra một cái chật hẹp âm u góc lại như thời đại trước con rán con chuột thấp kém mà nhát gan sống sót sẽ chỉ ở đồng loại trước mặt lộ ra bản thân hung tàn đánh vớt nhỏ yếu vì lẽ đó b i hay đáng thương vì lẽ đó đáng trách bởi vậy lâm siêu vẫn nỗ lực muốn chân chính sống tiếp hắn không muốn chính mình hiện tại chiếm được chỉ là mây khói phù vân chỉ là ngắn ngủi một cái m ộ n g đẹp hắn vẫn khổ sở tìm kiếm l i ê u mình thám hiểm nguyện vọng lớn nhất chính là tìm tới một cái chân chính có thể thay đổi thế giới đồ vật ở hắn đoạt được hết thẻ bảo vật bên trong tiến hóa thụ là có giá trị nhất có thể làm cho lâm siêu có đ ă n g đ ỉ n h thế giới nhân loại đệ nhất hy vọng thế nhưng vẹn vẹn là nhân loại số một muốn cứu vãn cả người tộc ở trường hạo kiếp này bên trong thế yếu như trước còn thiếu rất nhiều thậm chí là bé nhỏ không đáng kể thế nhưng chiến liên tinh võng không giống đây là có thể bao hàm toàn cầu hết thẻ tin tức đồ vật có thể đem hết thẻ nhân loại may mắn còn sống sót liên tiếp lên từ năm vẻ bảy mảng hóa biến thành một lồn u g sức mạnh đoàn kết nó xuất thế cho toàn thể nhân loại mang đến có ích là không cách nào đánh giá tương tự cho lâm siêu mang đến trợ rút cũng là bất luận là đồ vật gì đều không thể sánh ngang mua lâm siêu không do dự cấp tốc điểm d ư ớ i cảm ứng n ú t b ấm tuy rằng giá cả cao đến đáng sợ thế nhưng theo chân nó tác dụng thực tế so với ba mươi tám cây hoàng kim thảo giá cả chỉ là số lẻ mà thôi có thể nói là siêu cấp đánh gây bán ra ta đến、đếm. a nu bị lập tức r ô i ra mười mấy điều xúc tu đem hoàng kim thảo nhanh chóng kiểm kê lâm siêu nhìn trên đất hoàng kim thảo trong lòng có chút thấp t h ỏ g tuy rằng nhìn qua rất lớn một đống thế nhưng ba mươi tám cây không phải số lượng nhỏ nơi này có hay không đủ số vẫn là không biết hai phút sau ba mươi tám cây người đếm xem a nu bị r ô i ra xúc tu sắp nhập thành hai cái đem kiểm kê ra hoàng kim thảo đẩy lên cô gái xinh đẹp trí nào trước mặt lại như một mảnh lá cây vàng l g ó n g sơn ở lâm siêu trước mặt hoàng kim thảo còn chỉ còn dư lại một tiểu thốc phòng trưng chỉ có mấy ngàn cây dáng vẻ lâm siêu thở pháo nhẹ nhõm đủ số là tốt rồi nếu như không đủ hắn còn dự định đem nguồn sáng lồng phòng hộ trả lại cho hệ thống dù như thế nào hắn đều muốn mua lại cái này chiến liên tính võng người thật là căm lòng cô gái xinh đẹp trí não nhẹ nhàng nở nụ cười nói này chiến liên tính võng là chúng ta ạt lạn g tỷ ạt mới có thể chế tạo đồ vật mục đích chính là dành cho giới một kẻ loài người văn minh trợ giúp lớn nhất ở trong tai nạn tin tức lan truyền l á trọng yếu nhất hy vọng ngươi được nó sau đó có thể dẫn dắt c ấ p ngươi văn minh khỏe mạnh sinh tồn được lâm siêu khẽ gật đầu vật này tồn kho mấy chỉ có một cái nếu như nó bị có tính chất hủy diệt nguy hiểm nó sẽ tự chủ rời đi ngươi trở lại di tích bên trong sau đó chờ đợi một cái văn minh mở ra lại biếu tặng cho kế các ngươi sau khi cái kế tiếp văn minh vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể cố gắng bảo vệ nó cô gái xinh đẹp trí não mỉm cười nói ừ m lâm siêu đương nhiên sẽ bảo vệ đây chính là bảo vật vô giá k phía trước màu trắng bạc hợp kim vách tường đống nhiên mở ra từ bên trong chậm rãi đẩy đưa ra một cái kim loại chật bản ở phía trên đứng một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp có hạ t h người landis đặc biệt tướng mạo ngũ quan cấu tạo hòa mỹ như công nghệ đại sư tân trang đao điều khắc đi ra như thế không có một k i a tì vết người sống lâm siêu nhất thời ngẩn ra cô gái xinh đẹp trí nào nói nó chính là chiến liên tinh võng ta đã đem nó trao quyền cho ngươi từ nay về sau nó sẽ nghe theo ngươi hết thẻ chỉ lệnh bất quá ở nó chip bên trong có mấy cái là tuyệt đối thủ tục chỉ lệnh không cách nào thay đổi thứ nhất là để nó phục vụ bất kỳ không phải nhân loại đồ vật thứ hai để nó tự hủy đệ tam dùng nó đối với nhân loại tạo thành nguy hại hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ này ba điểm lâm siêu khẽ gật đầu đánh giá cái này chiến liên tinh võng kinh ngạc nói đây là người máy tại sao tim có đập cùng nhiệt độ tuy rằng không có đụng vào thế nhưng hắn mạnh mẽ thể chất đã nắm giữ xúc cảm siêu cự ly có thể nhạy cảm cảm ứng được trong không khí độ ẩm cùng trong phạm vi nhất định vật thể nhiệt độ nó là siêu mật độ hạ sợ lan hào cơ khí thể ở trong cơ thể nó trái tim là ma phương thần tinh trái tim là một loại thiên ngoại vật chất luyện chế m à thành có thể cung cấp dùng m ã i không cạn nguồn năng lượng đầu góc của nó là hải thần hào m á y tính mỗi giây trung năng đạt đến 8.652 á u t n tỷ thứ song độ chính xác phủ đếm thao tác có thể hoàn bị xử lý viên tinh cầu này hết thẻ tin tức cô gái xinh đẹp trí não mỉm cười nói lâm siêu nhìn cái này tràn ngập thành thục biết tính khí chất mạng lưới chiến đấu cơ khí không nghĩ tới hậu thế trưởng k h ô n g toàn cầu mạng lưới chiến đấu thì ra là như vậy một cái xinh đẹp cảm động nữ t ử g i á g dấp còn có những khác muốn mua sao cô gái xinh đẹp trí não nụ cười vui tươi nói lâm siêu liếc mắt nhìn còn lại hoàng kim thảo đại khái còn có năm sáu nghìn giá vẻ hắn suy nghĩ một chút một lần nữa khiêu chuyển tới gen chiến d ấ p d ư ớ i chọn năm cái gen chiến giáp trong đó cái này giá trị cao quý nhất có thể chịu đ ư ợ c ba trăm tấn thương tổn tá lực năm mươi huyết nha chiến giáp là chuẩn bị cho chính mình còn lại bốn cái chiến g i p phân biệt đưa cho phạm hữ ngữ hát nguyệt tỷ cùng với l ệ n h thật bốn người các nàng ra ngoài săn b ắ n thì nếu là bất ngờ đụng với ra ngoài kiếm ăn vương cấp quái thú hoặc là trùng t r i ề u cùng thú t r i ề u có một cái ép gen chiến giáp bảo vệ trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng trừ phi vương cấp quái thú năng lực cực kỳ đặc thù hơn nữa các nàng đều có gia tộc bộ đàm chỉ cần có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn lâm siêu liền có thể chạy tới mua xong năm bộ gen chiến giáp lâm siêu trong tay hoàng kim thảo còn lại không có mấy chỉ có sáu trăm cây không tới hắn khiêu chuyển tới sinh hóa bệnh độc vũ khí mặt giấy kế tục tra tìm vật có giá trị ngược lại những n à y hoàng kim thảo không giữ được lại không lâu nữa sẽ khô héo đến lúc đó liền không đáng giá một đồng chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm tám mươi toàn cầu tinh võng chương hai trăm tám mươi toàn cầu tinh võng trang trước trở về mục lục trang kế tiếp ít mở số m ộ ư ơ i tám hoạt tính cơ thể có thể ở sáu mươi giây đồng hồ bên trong phục chế khu vực tính ba trăm năm mươi ước tế bào có thể dùng với trái tim chữa trị đại não giải phâu chữa trị chờ độ khó cao chữa bệnh bên trong giá cả là sáu mươi hai cây hoàng kim thảo kẻ hủy diệt đem lâm siêu chọn một cái hồng nhạt quảng trạng vật thể tư liệu phiên dịch ra đến đây là sinh hóa vũ khí mặt giấy đồ vật lâm siêu khẽ gật đầu đầu tiên nhìn nhìn thấy nó liền cảm thấy nhìn quen mắt này là phi thường quý giá chữa bệnh hại t è m kiếp trước hắn cũng mua quá một phần nhưng không phải dùng hoàng kim thảo mua mà là dùng khổ cực tích góp lại đến hải thần tệ này hải thần tệ là rất nhiều tiền sử di tích tiền bên trong có giá trị nhất tiền một trong ở một ít loại cỡ lớn căn cứ cung cấp cao tiến hóa giả bên trong đều sẽ dùng những này tiền sử tiền tiến hành giao dịch hoặc là lấy vật đổi vật mua hai phân lâm siêu điểm d ư ớ i cảm ứng nộp ấm vật này tương đương với cái mạng thứ hai năng lượng cao nhất phục chế ba trăm năm mươi ước tế bào số lượng hầu như tương đương với nửa người thể tế bào con số chuyện này ý nghĩa là Coi như là nửa người bị quái vật cắn đi cũng có thể dựa vào vật này chữa trị trở về hoàn chỉnh như lúc ban đầu đương nhiên t i ê n đề là thiếu hụt vị trí không phải đầu kế tục cái này là cái gì cái này gọi là nguyên tử bệnh độc từ trên lý thuyết nói có thể tiến hành vô hạn thứ phân liệt mỗi một lần phân liệt đều sẽ lượng lớn chế tạo bọn biển tế bào loại này bọn biển tế bào sẽ chiếm theo vốn có tế bào không gian đơn giản tới nói nó có thể làm cho một cái sinh vật thể tích cấp tốc bành trướng sau đó nổ tung kẻ hủy diệt đem giới thiệu phiên dịch thành rừng siêu năng đủ nghe hiệu danh、từ. nói rằng nó phân liệt thời gian là mỗi ba giây đồng hồ một lần c ả n hóa phương thức có hai loại thứ nhất là tiêm vào đệ nhị là thực quản dùng để uống giá cả mà một ba trăm hai mươi cây hoàng kim thảo thuận tiện n h ấ t lên nó có thể phân liệt tế bào cường độ chỉ giới hạn ở cấp năm trở xuống cao hơn cấp năm tế bào thể tác dụng của nó liền sẽ vô hạn suy yếu gần như miễn dịch lâm siêu khẽ gật đầu không hổ là sinh hóa vũ khí giết người trong vô hình nhưng đáng tiếc chính là nó chỉ có thể đối phó cấp năm trở xuống sinh vật đối với mình cũng không có cái gì trợ giút kế tục cái kế tiếp lâm siêu bỏ qua nguyên tử bệnh động kế tục hướng phía giới trọn nửa giờ sau lâm siêu rốt cục đem hết thẻ hoàng kim thảo dùng hết thêm ra sáu cây hoàng kim thảo đội không tới cái gì thứ hữu dụng cứ dựa theo một một vê đúc tỷ giá hối đoái đ ổ i thành sáu mươi ngàn hải thần tệ giữ lại sau đó lại tiếp tục lại đây chọn hai bình ít mở số mười tám hoạt tính cơ thể hai con cơ tiêm chủng dùng cho khoa học thí nghiệm có thể mô phỏng phần lớn sinh vật tế bào đồng thời có thể cắt bỏ một phần tự thân tế bào như chưa hoàn chỉnh tồn tại một bình tiêu vị phục vụ có thể che giấu tự thân mùi nửa giờ trừ phi cực kỳ đặc thù năng lực cảm chi vực giả hoặc là cực c m hiệu khứ giác sinh vật mới có thể nhận ra được năm chi tu kháng thể có thể tăng lâm ê n trong cơ thể miễn dịch hệ thống, có thể chống lại phần lớn bất lương bệnh trạng cùng rất bất thể thể tố. cao cơ dịch có độc hệ lại l siêu đem chọn đồ vật tất cả đều đóng gói ném đến không khí trong bọc quần áo này năm chi tu kháng thể tính giới so với phi thường cao mỗi chi giá cả là năm mươi hoàng kim thảo khoảng trừng trái phải bất luận người nào ăn vào đều sẽ mãi mãi tăng cao tự thân miễn dịch lực lâm siêu kiếp trước cũng tiêm vào quá sống lại lần này thân thể vẫn không có nếu như tiêm vào quá tu kháng thể hắn lúc trước bị con kia biến dị độc bò sát cắn được nhiều lắm sẽ cảm thấy một ít không khỏe hoặc là sốt cao cũng sẽ không trực tiếp hôn mê toàn thân bại liệt suýt chút nữa chết đi、Cô. lâm siêu tại chỗ mở ra một nhánh tu kháng thể tiêm vào đến vai bên trong rất nhanh ông c h í c h bên trong màu làm nhạt tu kháng thể hết mức đi vào trong cơ thể lâm siêu khinh thở ra một hơi những thứ đ ồ này đều là hắn kiếp trước tha thiết giấc mơ nhọc nhằn khổ sở mới tích góp đến đời này nhưng ở ngăn ngắn một năm không tới phấn đấu bên trong dễ dàng thu được hắn đối với tương lai sinh tồn được tự tin cũng lần thứ hai gia tăng rồi m ấ y phần ta muốn dùng một chút binh khí lô lâm siêu ngẩng đầu lên hướng về cô gái xinh đẹp trí não nói rằng không thành vấn đề chúng nó sẽ mang ngươi tới cô gái xinh đẹp trí não mỉm cười nói lúc trước sinh đôi người máy tiến lên trang miệng một lời về phía lâm siêu làm ra một cái lễ phép thủ thế nói xin mời đi theo ta lâm siêu khẽ gật đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn chiến liên tinh võng chỉ thấy nàng vẻ mặt thong rong tự nhiên thon dài vóc người nhẹ nhàng đứng lặng ở hình tròn kim loại trên này không thi phấn trang điểm tố nhan gõ má tuyệt mỹ cảm động đặc biệt là một đôi hạ tờ người len đ í c đặc biệt chạm tròng mắt màu xanh lam tựa hồ bên trong chất chứa vô tận ánh sao tuy rằng ổn tư trí não nói nàng là người máy thế nhưng cùng cái khác người máy không giống chính là nàng có một phần tức giận cùng người sống hầu như một màn như thế sau đó ngươi hãy cùng ta đi lâm siêu nói với nàng ra câu nói đầu tiên chiến liên tinh vong đánh giá hắn một lát sau khẽ mỉm cười nói ta tình nguyện vì ngươi ra sức ánh mắt của hai người xúc va vào nhau nhìn nhau n ở nụ cười mặc dù là sơ lần gặp gỡ mặc dù là nhân loại cùng cơ khí khác nhau thế nhưng lâm siêu lại có một loại lâu không gặp quen thuộc h i ể u ngầm cảm giác không có ai biết từ bọn họ câu nói này bắt đầu nhân loại đều sẽ mở ra một cái thế nào thời đại sau đó liền gọi ngươi tinh quán internet lâm siêu suy tư một chút nói rằng đợi trước thu được nàng người phòng chừng chính là lấy tên của nàng mới đầu cùng phần cối mệnh danh là mạng lưới chiến đấu lần này lâm siêu tự nhiên không dự định duyên dùng danh tự này vừa v ậ n hắn sáng tạo căn cứ là ngôi sao căn cứ cùng tinh vong phối hợp đến cũng không tệ lắm ừng tinh vong khẽ gật đầu lâm siêu khẽ mỉm cười xoay người tùy tùng cái kia hai đôi sinh đôi người máy cùng đi vào tinh vong vẻ mặt tự nhiên theo sắt trên mấy người đi tới xe bay từ trời cao bên trong màu xanh lục con trọ trên đường thẳng tới bổn tư thành một bên khác binh khí lô binh khí lô là ạt lản ti ạt một đại đặc sắc bất luận là đồ vật gì đều có thể ném đến binh khí lô bên trong giá luyện biến phế thành bảo thần kỳ cực kỳ binh khí lô có sự khác biệt cấp bậc loại nhỏ binh khí lô chỉ có thể g i ã luyện một ít c cấp trở xuống hải thèm cỡ chung binh khí lô có thể g i ã luyện s cấp trở xuống hải thèm mà loại cỡ lớn binh khí lô nhưng có thể g i ã luyện s cấp cùng với siêu s cấp hải thèm chỉ cần vật liệu đẳng cấp đủ cao b ổ n t ư thành tòa này binh khí lô tự nhiên là loại cỡ lớn binh khí lô binh khí lô tuy rằng có một cái lô tự nhưng đây là phiên dịch thành hán ngựa ý tứ trên thực tế đây là một cái loại cỡ lớn máy móc nhà xưởng toàn bộ nhà xưởng bên trong là đòn kín lại như một cái siêu dụng cụ tinh vi có vô số linh kiện bánh răng ở vận chuyển ở nhà xưởng bên ngoài có một cái chất liệu giám định đài cùng một cái vật liệu ghi vào tiến vào khẩu lâm siêu ở sinh đôi người máy dưới sự hướng dẫn đi tới nơi này tòa hộp diêm tự màu trắng bạc loại cỡ lớn nhà xưởng trước chất liệu giám định đài tiên tiến hành chất liệu giám định sau đó đem giám định thật chất liệu ghi vào giả lập hệ thống tiến hành mô phỏng suy tính hệ thống sẽ phán đoán ra người cung cấp chất liệu cùng cái gì loại hình kèm xứng đôi độ cao nhất sẽ để cử ngươi giá luyện thành tốt nhất xứng đôi độ hại kèm ở sinh đôi người máy nhìn kỹ lâm siêu đem không khí bao quần áo mở ra đem bên trong chính mình từ tận thế sơ kỳ cho tới bây giờ một đường siêu tập hết t h ể vật liệu móc ra có người khổng lồ trong bộ lạc được ô kim áo giáp có viêm hoàng căn cứ quốc khố bên trong được vũ hàng viên từ mặt trăng mang về a cấp kim loại làm kim có xâm lấn viêm hoàng căn cứ địa long thú trong cơ thể thổ d ò n g tinh cùng với cổ hai c ậ p bên trong thu được rất nhiều thây khô vật liệu cùng một ít loại cơ lớn quái vật vật liệu cùng với hát dao một sừng giám định đ á i bên ngoài trong nháy mắt trồng đến đầy đất đều là đặc sắc rốt cục cùng thế giới nối đường dây một tuần lễ mới chương mới tốc độ sẽ tăng nhanh khang vật điệu chưa xong con tiếp q một chương hai trăm tám mươi mốt cổ thương linh năng chương hai trăm tám mươi mốt cổ thương linh năng ngươi lại có nhiều như vậy cao đẳng kim loại vật liệu bên trái nữ người máy tỏ rõ vẻ kinh ngạc tiến tuyến cùng lúc trước tổn tư thành trí nào nhất trí h i ệ n nhiên người sau mượn do thủ đoạn nào đó tạm thời chiếm dụng nó máy móc thân thể lâm siêu không có để ý đến nó đầu tiên đem m ấ y bộ cao hơn mười m người khổng lồ mặc ố kim áo giáp ném đến giám định trên này cái này giám định sân khấu diện tích vô cùng to lớn hoàn toàn có thể chứa đựng khoảng năm mươi m đồ vật nếu như là vượt qua năm mươi m vật thể sẽ có chuyên môn giám định tảo miêu nghi tiến hành q ấ t hình rất nhanh quét hình kết quả từ phía trước trắng như tuyết trên tường tinh thể trên màn ảnh xuất hiện kẻ hủy diệt lập tức đủ số phiên dịch kim loại chất liệu ô kim trùng mười sáu hai tấn thức kim trùng một sáu mươi b ố tấn x u y ê n tinh trùng không ba mươi hai tấn này mấy bộ ô kim ao giáp ngoại trừ chủ yếu kim loại là ô kim ở ngoài còn có những khác kim loại đúc kết giờ khác này ở giám định đài quét hình dưới toàn đều nổi lên g i ã luyện vật chất loại hải thẻm xứng đôi độ một trăm g i ã luyện năng lượng loại hải thẻm xứng đôi độ ba tám mươi hai giá luyện gen loại hải thẻm xứng đôi độ không mười hai xin mời lựa chọn lâm siêu không có lựa chọn hắn đem mấy bộ ô kim chiến giáp l u i lại đem h ắ c dao một sừng t h â i khô trên người k i m cốt tài liệu các loại vật tất cả đều ném đến giám định trên này chuẩn bị chờ hết t h ể tèm giám định xong xuôi suy nghĩ thêm muốn giá luyện ải tem bọ sát loại chất sừng ẩn chứa vi lượng ám kim loại nguyên tố trúng tám trăm hai mươi bảy cân ải tem đánh giá bê cấp đề cử thích hợp giá luyện gen loại ải tem lam kim ngoại tinh không biết kim loại có ký ức kim loại nguyên tố hai sáu cân ải tem đánh giá a cấp đề cử thích hợp giá luyện vật chất loại tem thú loại xương cốt ải tem đánh giá, c cấp đề cử rất nhanh hết thể t è m đều bị giám định đến gần như lâm siêu trong lòng hơi động đem trong cơ thể thủy thần chiến giáp kích thích ra đến giải trừ nhận chủ trạng thái bây giờ có ép cấp huyết nha gen chiến giáp nay bộ chiến giáp là có thể tạm thời về hưu hắn đưa nó từ trong thân thể tách ra ngoài phóng tới giám định trên này gen chiến giáp ai t è m đánh giá b cấp đề cử lâm siêu liếc mắt nhìn trong tay cổ thương mắt sáng lên đem cổ thương cũng phóng tới giám định trên này cái này cổ thương là chu triều thời kỳ chế tạo đồ cổ tuy rằng không cái gì đặc thù tác dụng thế nhưng trọng lượng l ạ kỳ tuyệt đối không phải bình thường kim loại hợp lại hình trường thường do biển sâu minh kim chế tạo t h ầ n t h ư ờ n g nội hàm hỏa năng bán phong ấ n trạng thái t r u n g 1.280 cân ai t è m đánh giá ép cấp kẻ hủy d i ệ t phiên dịch lại đây giật mình nói ngươi cái này cổ t h ư ờ n g lại là hợp lại hình hơn nữa còn là ép cấp ta nhớ tới đây là ngươi từ quốc khố bên trong tìm tới chứ lâm siêu đồng dạng hơi kinh ngạc tuy rằng hắn cảm ứng được cái này cổ thương bất phạm thế nhưng không nghĩ tới lại là ép cấp ngành nghề ai t è m mặc dù là ép cấp thế nhưng so với a cấp ép t h m muốn mạnh hơn m ư ơ i lần trở lên đặc biệt là cao thủ quyết đấu chút nào tranh lệch đều sẽ bị vô hạn mở rộng hơn nữa giám định biểu hiện cổ thương là bán phong ấn trạng thái cái gì là bán phong ấn lâm siêu hướng về kẻ hủy diệt hỏi a nu bị lập tức tìm tới cơ hội chen miệng nói bán phong ấn chính là nói ngươi cổ thương hiện nay chỉ phát huy ra một loại hình thái bình thường hợp lại hình binh khí nếu như trường kỳ bảo lưu ở một loại hình thái l n g động nhiều năm liền sẽ tự động tiến vào bán phong ấn trạng thái nếu như ngươi có thể cắt đến mặt khác một loại hình thái cũng chính là hoàn toàn thể hình thái liền có thể phát huy ra nó sức mạnh chân chính đến thời điểm ta phỏng chừng ngươi cây súng này đánh giá đẳng cấp tuyệt đối là ép cấp kẻ hủy diệt chừng nó một chút hừ, hừ không nói gì muốn lâm à hoàn toàn m sao kích phát hoàn toàn hình thái? l siêu cao mày hỏi. Cái này ta mày này hủy hỏi. biết. diệt Kẻ lại ầ n này chưa cho hội, đến cấp b nghe h khí, đều sẽ dần dần sản sinh linh đều sẽ sản dần dần n n ă nếu n ư ngươi thương động đến thân thương nội hàng tàng linh năng, liền có thể tỉnh lại nó, để kích thích ra nó hoàn toàn thể hình、thái. Linh năng. lại thái. siêu lại có có chết kích thể phát thể thích thể để Lâm ra được một cái mới mẹ từ ngữ đời trước hắn mặc dù là a cấp tiến hóa giả nhưng ở cái này thời đại h tám a cấp tiến hóa giả cũng không tính là gì chỉ có thể miễn cưỡng hôn đến đ ó n no sẽ không lưu lạc thành một ít tụ tập phổ thông bạo dân săn g i ế t đối tượng chân chính muốn quá thoải mái chỉ có thể đầu dựa vào người khác đem sinh mệnh giao cho người khác trưởng khống mới có thể có được cao đẳng quý giá tài nguyên như lâm siêu như vậy người lưu lạc đừng nói là s cấp trang bị coi như là a cấp b kém đều rất khó làm đến một cái lang thang hình a cấp tiến hóa giả có thể hôn đến một bộ b cấp trang bị coi như là giàu có rất nhiều người chỉ có thể dùng dùng c cấp thậm chí càng thấp hơn d cấp b kém chiến đấu như a cấp s cấp cao đẳng hẳng đều bị một ít thế lực lớn cùng s cấp cường giả đỉnh cao chứng cứ nhiều sư ít đến niên đại đó vật chất hết sức quyết thiếu di tích đều bị lượng lớn khai phá rất nhiều di tích ạ c thèm đều bị khai thác hết sạch cõi thèm ở lúc chiến đấu rơi xuống đến trong đất bùn vĩnh viễn mai táng có rơi xuống đến biển sâu có bị quái vật được còn lại đã ít lại càng ít đây là một loại đặc thù nguồn năng lượng cao cấp ạ c thèm sẽ tự nhiên hình thành khoa học cũng giải thích không thông A Nù nghĩ một chút, nói, đơn giản tới nói, ngươi chỉ cần để tâm, sẽ cảm ứng bị suy sẽ chút, chỉ thực một tâm, cảm tới được, để kỳ t h ư ơ n g thể hội ra hiện không ít cải biến mặt ngoài hiện ra tỉ mỉ khắc văn chỉ là ngươi toàn tâm ở chiến đấu không có chú ý tới ta cảm thấy nếu như ngươi thường thường cùng h ỏ a diễm loại đồ vật chiến đấu sớm muộn sẽ kích thích ra đến d á m định đại cũ nói rồi thân thương nội hàm hàm hòa năng vì lẽ đó ngươi cái này hợp lại hình cổ thương là h ỏ a diễm khắc tinh có thể chi phối h ỏ a diễm lâm s i ê u hơi r u n nghe nó vừa nói như thế tựa hồ quả thật có quá cảm giác như vậy có lúc ở một ít lúc chiến đấu hắn cảm giác cùng cổ thương huyết thống liên kết loại kế hợp làm một thể cảm giác để hắn ký ức chưa phai trừ phi ngươi có thể tìm tới đặc thù công cụ kích thích ra linh năng nếu không thì xem duyên p h ậ n đi a nụ bị cười nói lâm siêu suy tư thường thường cùng hỏa diễm loại đồ vật chiến đấu nếu là như vậy đúng là có một chỗ thích hợp cái kia được xưng rong tương ma quận địa phương đã từng là á châu một cái tiểu quốc sau đó tựa hồ phun trào ra núi lửa ở nơi đó chiếm giữ lượng lớn hỏa diễm loại năng lực q u á i v ậ t trong lòng kế hoạch một phen lâm siêu thu hồi ý nghĩ nhìn khắp nơi hải kèm cao mày suy tư g i ã l u y n hải kèm chiến giáp có huyết nha gen chiến giáp binh khí có cổ thương bằng mệnh tiến công đều có t h a m dò có cơ giới chủng thế nhưng cơ giới chủng nếu như ở cực đông cùng cực nhiệt trong hoàn cảnh hoặc là đặc thù từ trường bên trong có thể sẽ xuất hiện trục trặc t h a m dò loại hại t h è m có thể giã luyện một cái chứa đồ rảnh rỗi khí bao quần áo hơn nữa có huyết nha rèn trên đến giáp có thể cân nhắc giải quyết đi nhận không gian cái k i a m ấ y cái đồ vật chưa xong còn tiếp q u y một chương hai trăm tám mươi hai ma môn hàm t h á o chương hai trăm tám mươi hai ma môn hàm t h á o ta tự thân hải t h è m đã không thiếu khuyết đồ vật lấy những tài liệu này cũng không cách nào giã luyện ra lâm siêu châm trước chốc lát thầm nghĩ mua hai mươi cái người máy chẳng mấy chốc sẽ hiệp trợ phạm hương n g ư hoàn thành căn cứ cấu tạo thêm vào tinh vong sớm xuất thế sau này có lẽ sẽ chiêu mộ đến rất nhiều người v i ê n căn cứ chế thời đại đều sẽ tiến vào toàn cầu hóa nhất định phải mau chóng mở rộng căn cứ nhà kho mới được ở tin tức liên hệ tình hôn giới cường giả hiệu lực với căn cứ ngoại trừ hơi mỏng ân tình ở ngoài quyết định bởi với căn cứ dành cho điều kiện cùng q i tắc chờ tinh vong xuất thế hy vọng có thể thông qua tinh vong tìm tới kiếp trước những người kia lâm siêu thầm nghĩ trong lòng căn cứ khu hiện nay chỉ có một cái nguồn sáng lồng phòng hộ cố nhiên có thể chống đối thú triều nhưng nếu như thú triều vẫn vây quanh ở bên ngoài trụ sở sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng căn cứ vận chuyển nhất định phải làm điểm phòng thủ căn cứ vũ khí lâm siêu trầm ngâm chốc lát dùng vật ngữ đồng hồ đeo tay phiên dịch nói ra yêu cầu của chính mình loại cỡ lớn pháo loại vũ khí thủ thành vũ khí tìm tòi tính toán bên trong kẻ hủy diệt phiên dịch nói lâm siêu nhìn tinh thể màn hình lẳng lặng chờ đợi cũng không lâu lắm trên màn ảnh xuất hiện một ít hình ảnh mô hình kẻ hủy diệt lập tức phiên dịch nói căn cứ ngươi vật liệu cùng g i luyện hải tèm yêu cầu nó thủ đẩy đưa cho ngươi là ma môn hàng h á o đây là ạt lạn tỳ ạt cấp năm sao quân hạm trên chuyên môn hàng h á o lắp đặt ở căn cứ trên lâu thành diện có thể nhắm vào phía trước một trăm tám mươi độ phương vị năm phạm vi trăm dặm bất luận là đồ vật gì mới bắt đầu ném tốc là gấp mười lần tốc độ âm thanh ba trăm dặm sau ném tốc là gấp bảy khoảng t r ư ờ n g trái phải cơ bản tất bên trong lâm siêu đánh ra cái này m a môn hạm pháo tạo hình trong lòng âm thầm thán phục năm trăm bên trong phạm vi có thể đạt đến gấp mười lần tốc độ âm thanh mà thôi trừ phi là cùng tự thân gen dung hợp tiến vào hoàng kim long dực trạng thái mới có thể đạt đến gấp mười lần tốc độ âm thanh bình thường ép cấp tường giả lục diện tốc độ di động có thể đạt đến năm lần tốc độ âm thanh đã xem như là hàng đầu hơn nữa còn cần tránh né kiến trúc chờ cản trở rất khó bảo toàn năm gấp ba trở lên tốc độ âm thanh muốn đạt đến gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ âm thanh trừ phi là loại này có thể gia tốc năng lực đặc thù mới miễn cưỡng có thể đạt đến nguồn năng lượng bổ sung phương diện đây lâm siêu hỏi ra vấn đề mấu chốt kẻ hủy diệt biết miệng cười nói cái này ngươi không cần lo lắng chúng ta văn minh đồ vật đa số đều là chọn dùng quan hợp nguồn năng lượng trang bị lâm siêu khẽ gật đầu một tòa ma môn hạm pháo liền có thể bắn ra một trăm hai mươi pháo ở loại cỡ lớn chiến đấu bên trong bằng là một trăm hai mươi cái phe địch cao tầng như vậy hỏa lực phát ra hoàn toàn có thể bảo đảm căn cứ không lo có thể giá luyện ra bao nhiêu lâm siêu hỏi giá luyện ma môn hạm pháo chủ yếu thành phần là ô kim có thể giá luyện ra tám tòa kẻ hủy diệt nói rằng lâm siêu khẽ gật đầu nói giã luyện ra bốn tòa liền đủ ngôi sao căn cứ rưỡi lương k i ế m môn quan mặt sau là nơi hiểm yếu thuộc đạo phe địch rất khó từ phía sau tập kích chỉ cần phòng thủ trái phải hai bên diện cùng ngay phía trước liền đủ bốn tòa ma môn hàm tháo khoảng trừng trái phải các một tòa ngay phía trước hai tòa có thể nói hoa lệ riêng lại như vậy trận chiến đấu thế liền đủ để làm kinh sợ tuyệt đại đa số người có hay không c ầ n thương loại hàm tháo lâm siêu hỏi phía dưới loại thứ hai đề cử chính là kẻ hủy diệt vội và nói cái này cũng là cấp năm sao trên chiến hạm tháo tên khoa học gọi phản h ạ m huyết săn bắn pháo chủ yếu tác dụng là đánh phe địch máy không người lái cùng loại nhỏ chiến đấu cơ phương vị đồng dạng là 180 độ khoảng cách hơi yếu là khoảng 300 dặm xà kích ra đạn pháo có thể tạo thành một cái đường tính trăm mét phạm vi lớn phóng xạ từ trường bị đánh trúng kẻ địch sẽ tại chỗ chịu đến 10 tấn trở lên nổ tung thương tổn đồng thời ở thời gian nhất định bên trong nếu như kẻ địch không có lấy bất kỳ thanh lý thủ đoạn phạm vi này phóng xạ từ trường sẽ kéo dài tạo thành phá hoại tính t ư ơ n g tổn có thể làm cho điện tử máy móc loại kèm mất đi hiệu lực đồng thời sẽ đối với tế bào tạo thành phá hoại tính phá hủy 10 tấn nổ tung lâm siêu hơi trầm n â m mười tấn nổ tung thương tổn tương đương với hai trăm lần thể chất quái vật đòn công kích bình thường mức thương tổn hơi yếu riêng là từ diện tích đ ể tính tổng mức thương tổn so với ma môn hạm pháo còn cao hơn chủ yếu nhất chính là có thể làm cho một ít điện tử máy móc loại kèm mất đi hiệu lực trong tương lai trên chiến trường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhân tạo cơ khí bộ binh nếu như có cái này đạp pháo hoàn toàn có thể khiến người ta tạo cơ khí mất đi hiệu lực trên thực tế nhân tạo cơ khí bộ binh ở thời đại trước thế giới các quốc gia cũng đã bắt đầu bí mật nhân tạo vì là sau này khả năng bạo phát đại chiến thế giới lần thứ ba làm chuẩuẩy nếu như trên chiến trường xuất hiện cơ khí bộ binh, kẻ hủy diệt nói rằng lâm siêu khe to mày vật liệu vẫn là thiếu mất điểm lý tưởng nhất trạng thái là bốn tòa ma môn hạng pháo bốn tòa phản h ạ m h u y ế t săn ban tháo thế nhưng lấy những tài liệu này số lượng khẳng định không cách nào chế tác nhiều như vậy hắn suy nghĩ một chút nói liền chế tác bốn tòa ma môn hạng pháo cùng hai tòa phản h ạ m huyết săn bàn tháo kẻ hủy diệt nói dư thừa vật liệu còn có thể lại chế tác một tòa hạng tháo không cần thiết lâm siêu suy nghĩ chốc lát nói dư thừa vật liệu chế tác thành một ít b cấp cùng c cấp chế i lính giáp vũ khí lạnh l ấ y xứng đôi độ cao nhất loại hình đến chế tác như vậy a kẻ hủy diệt nhìn tinh thể màn hình nói nếu như chỉ là b cấp cùng c cấp hải tèm tổng cộng có thể chế ra tám trăm hai mươi chín kiện trong đó b cấp hải tèm ba trăm linh hai kiện đây là binh khí lô tính toán ra ghép nhất lãng phí vật liệu thủ để cử chọn cứ làm như thế lâm siêu gật đầu nói những tài liệu này bên trong thấp nhất đều là b cấp một loại quái vật trên người vật hái dưới xương cốt hoặc là đặc thù tinh thạch có thể chế ra nhiều như vậy đồ vật chủ yếu vẫn là dựa vào ô kim áo giáp vật liệu ô kim thực sự quá mức quý giá bằng không chỉ dựa vào còn lại vật liệu đừng nói chế tác sáu tòa h ạ m t h á o riêng là chế tác này tám trăm hai mươi chín kiện vũ khí hải kèm đều là xa không thể vời chờ sau này tiến hóa đến cấp sáu hoặc là cấp bảy sau lại đi một chuyến người khổng lồ di tích nếu như có thể đem bên trong hết t h ể trên người ô kim áo giáp đổ xuống không biết có thể giã luyện thành bao nhiêu ma môn hạng h á o nói không chắc còn có thể g i ã luyện ra cảng cao cấp hơn hạng phá Chính chế tắc thời đang nung nấu chế tắc bên trong, thời gian lâm à màn tiếng. Kẻ hủy diệt liếc mắt nhìn tinh thể liếc nhìn hình, hướng Kẻ hủy l về、lâm、siêu nói, khả năng khả chế là trong c cớ, thời gian có chút chậm, chỉ là chế tắc những cấp cùng C cấp binh khí áo giáp, chỉ cần mấy phút liền có thể làm được. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương hạm pháo thời như những binh khí phút thể tinh mấy làm mang giáp, tiếp. áo xong bảo. duyên nếu kêu Quy gian liền tế tinh mang là B lòng kinh ngạc vốn tưởng rằng luyện chế sáu tòa h ạ m pháo cần mấy ngày thời gian không nghĩ tới chỉ cần ngăn ngắn mấy tiếng như vậy sinh sản tốc độ tựa hồ có hơi k h u ế c đại nếu như ở chính mình trong căn cứ có một t ò a loại cỡ lớn binh khí lô đối với mình kiến tạo toàn cầu thương hội sẽ có tác dụng lớn binh khí này lô có thể đổi sao lâm siêu quay đầu lại hướng về vốn tư thành trí nào chiếm cứ nữ người máy hỏi vốn tư thành trí nào hé miệng n ở nụ cười cùng chân nhân bình thường sáng rực rỡ cảm động nói nếu như là loại nhỏ binh khí lô ở đ ổ i hệ thống bên trong có thể mua được thế nhưng cỡ t r u n g binh khí lô cùng loại cỡ lớn binh khí lô đều là cấm chỉ đối ngoại bán ra trong này liên lụy đến chúng ta ạt lạn tị ạt hạt nhân khoa học kỹ thuật các người lưu lại di tích mục đích không phải lâm à phải giúp, giúp chúng giúp ta sao? l siêu nghi hoặc mà nhìn nàng bổn t ư thành trí não khẽ lắc đầu nói này dính đến cơ mật tối cao ta không cách nào trả lời nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết coi đ ờ i này không có ai có nghĩa vụ nhất định phải trợ giúp ai dù sao các ngươi theo chúng ta cách biệt không biết bao nhiêu năm chúng ta tự thân khó bảo toàn có thể dành cho các ngươi một ít đủ khả năng trợ giúp đã là nhân tử lâm siêu hơi ngớ ngẩn bất quá ngươi muốn binh khí lô ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào bổn t ư thành trí não khẽ mỉm cười nói cỡ chung binh khí lô chờ ngươi đạt đến cấp năm sao công dân sau liền có thể có tư cách xin đổi di tích sẽ vì ngươi đặc biệt chế tạo một tòa còn loại cỡ lớn binh khí lô này liền thật sự không thể ra sức không phải các ngươi người, người ngoài có thể t r ư ờ n g khống trừ phi ngươi hạt lạn hoàng thất hậu duệ huyết thống đồng thời thông qua tầng tầng sát hạch cùng c ô n g hiến đạt đến thất tinh thân phận mới có thể có được loại cỡ lớn binh khí lô tùy ý quyền k h ô n g chế hạt lạn hoàng thất hậu duệ lâm siêu ngẩn ra nói ngươi là nói trên địa cầu còn có hạt lạn hoàng thất hậu duệ có lẽ có hay là tuyệt diện bộn tư thành trí nào âm thanh không có một tia chập trùng vận sóng hơ h mỉm cười nói lúc trước các trí giả che chở hoàng thất lui、lại. thế nhưng cụ thể có thể sống sót bao nhiêu liền không được biết rồi hơn nữa những này sống sót hoàng thất sẽ cùng chủng tộc khác giao phối đ ờ i sau huyết mạch mỏng manh đến gần như không nhiều đ ờ i như vậy quá khứ trừ phi là hoàng thất hậu duệ bên trong có ai đột biến l ế n gen độ đậm của huyết thống đạt đến cường thịnh mới có một tia hy vọng tái hiện ta ạt lạn g tỷ ạt huy hoàng thế nhưng như vậy sát xuất là 0 ộ t m làm sao kiểm tra huyết thống lâm siêu cao mày nói bồn tư thành liếc mắt nhìn hắn cười nói ngươi là muốn phải thử một chút chính mình sao không cần suy nghĩ nhiều ngươi cũng không phải từ ngươi tiến vào di tích t ì Ta lâm i ề n hình quét quá t h n ngươi, vật hái quá ngươi ghen bản, từ ngươi tổ tông hạ xuống, sẽ không thể vật tiêu từ tổ hái hạ của có quá bất sẽ kỳ ộ t từng có ạt lạn hoáng thất huyết thống vết tích. đời lạn hoáng có Lâm siêu không lúc n í c h n ộ bình tĩnh nói bên ngoài còn có rất nhiều người nếu như biết đo lường phương pháp hay là sau đó ta có thể chạm cái trước đây này ngược lại cũng đúng là bất quá điều này ngươi hỏi một chút ngươi tinh v o n g liền biết nó hiểu đồ vật có thể hoàn toàn không kém ta tổn t ư thành trí náo cười nói lâm siêu trong lòng kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía tinh võng ngươi cũng biết những này là cơ bản tin tức tinh võng nhẹ nhàng kéo lên như sao tóc vẹ mặt tự nhiên nói Ả t h ờ người len đít trong cơ thể nhân tế b à o là do quan g nguyên tử tạo thành dáng dấp là hình bầu r ụ n mà thành viên hoàng thất quang hạt nhân nguyên tử nhưng là hình l ụ c rác lại như cổ bầy bi lọn lục mang tinh ma phủ mấy trận vì lẽ đó nếu như có một người nhân tế b à o là hình l ụ c rác cơ vốn là hoàng thất hậu duệ lâm siêu hiểu ra lại đây không nghĩ tới lạ như vậy phân rõ phương pháp thời gian bất chi bất rác trôi qua sau mấy tiếng ca một tiếng binh khí lô vật liệu lối vào đột nhiên bốc lên một l u ồ n màu trắng hơi nóng tiếp theo từ bên trong dối ra một con kim loại người máy trưởng lòng bàn tay là t ặ m cái màu trắng bạc dấu ấm nhẫn xét thấy ngươi là hai sao công dân thân phận hơn nữa rèn đúc đồ vật rất nhiều lần này cho ngươi đặc thù ưu đãi đây là hạn thời không khí nhẫn ngươi chế tạo đồ vật đều ở bên trong chứa đựng chú ý nha này không khí nhẫn chỉ có thể duy trì một cái nhật t h á n g nếu như ở thời gian hết hạn trước vẫn không có lấy ra đồ vật bên trong nhưng là sẽ trực tiếp rơi ra đến ném hỏng liền không tốt b n tư thành trí não tỏ rõ vẻ cảm động nụ cười nói rằng a đu bị thầm nói thực sự là hẹp hòi trả lại cái h ạ n thì trực tiếp cho mấy cái không được a lâm siêu không có nhiều lời đem tám cái màu trắng bạc hạn thời không khí nhẫn mang tới một vừa mở ra coi một phen xác nhận đồ vật và con số đều không có phạm sai lầm sau mới đưa không khí nhẫn đều ném đến không khí trong bọc quần áo hướng về b ổ n tư thành trí nào nói lần sau tạm biệt bất cứ lúc nào hoan nghênh vốn tư cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng b ổ n tư thành trí não mỉm cười nói lâm siêu gật gật đầu hướng về tinh vong nói chúng ta đi thôi Ừm, tinh vong khẽ gật đầu như một quản gia tự động tác cẩn thận tỉ mỉ đi theo phía sau hắn hô hô nước bầu trời không khí hơi lưu động đậy hai bóng người từ bên trong phiêu lược mà ra phản p h t không có trọng lượng giống như vậy nhẹ nhàng mà rơi vào cách đó không xa trên mặt đất không có tạo thành một tia tiếng vang a nụ bị miệng từ lâm siêu trên cánh tay lộ ra nói chúng ta liền như vậy rời đi sao đây là một cơ hội hiếm có làm sao không đem trong nhận không gian mấy tên kia phóng tới bổn tư trong thành cái kia bổn tư thành trí nào không phải đã nói ở bên trong trong thành cấm chỉ vũ lực thậm chí có thể giúp ngươi kích giết chúng nó kẻ hủy diệt l n g nói món đồ gì cái nào mấy tên lâm siêu k h ẽ to mày quay đầu lại liếc mắt nhìn di tích lối b ả o không hề trả lời chúng nó mà là hướng về tinh vong nói ngươi biết đ ạ lạn thì ạt hữu minh di tích danh sách sao tinh vong có tâm ý khác liếc mắt nhìn hắn nói chẳng lẽ ngươi có nhận không gian hơn nữa còn lợi dụng nó nhốt lại mấy cái những khác di tích đồ vật ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không xúc phạm ta ba cái lệnh cấm thứ khác ta đều sẽ giúp ngươi giấu giếm được đi chúng nó theo ta quan hệ chỉ là hữu minh di tích mà thôi hữu minh là có rất nhiều thế nhưng ngươi là chủ nhân của ta chủ nhân liền một cái lâm siêu kinh ngạc nhìn nàng một cái nói nói như vậy coi như ta cùng ạt lạn g t h ạt hữu minh di tích đối địch ngươi sẽ giúp ta nay đương nhiên ngươi là tuyển chọn người của ta ta chỉ vì ngươi hiệu lực tinh vong không chút nghĩ ngợi nói rằng lâm siêu trong lòng nóng lên mặc dù biết nàng là trí nao máy tính Thế nhưng như trước cảm thấy không ít trong lòng ă n ủi gật đầu nói vậy thì không cái gì ngươi biết bay h à n h sao có thể tinh vong gật đầu vậy thì đi thôi lâm siêu sau lưng rối ra cải tạo long rực vẫy bay lên không trôi nổi mà lên tinh vong dưới bàn chân tựa hồ dâng trào ra mãnh liệt khí lưu nâng thân thể của nàng t ù y tùng lâm siêu cùng lên cao đến nhất định độ cao sau hai người gần như cùng lúc đó phi vút đi dường như hai đạo tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu cắt ra bầu trời biến mất ở chân trời hóa thành một cái loe sáng điểm ở hai người sau khi rời đi cách đó không xa trên một sườn núi một cái mũ xanh binh sĩ hơi nhất miệng khói hương từ trong miệng rớt xuống hắn dơ tính viết vọng thật lâu nói không ra lời mãi đến tận mấy năm sau khi hắn cùng bằng hữu nói tới ngày hôm nay nhìn thấy một màn như trước không ai tin tưởng chưa xong con tiếp q một chương hai trăm tám mươi bốn mỹ thần chương hai trăm tám mươi bốn mỹ thần tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả c ố hy hoang dã khu vực thành thị bầu trời đỉnh tiểu thuyết siêu siêu hai đạo bóng đen song song cực nhanh x a qua đem phong phú mây đen phá vỡ ra lưỡng đạo xanh thảm vết thương ánh nắng từ mây đen bầu trời chiếu rơi xuống Ô、nhu hướng chỗ ngồi này trước mắt vết thương thai nạn thành thị, chỉ thấy trên đường chỗ thai thị chỉ vại vết trước thấy mắt phố lâm ộ vẻ vứt đi mình ngược ô tô tùy ý có thể thấy đi được suy sụp đổ bên đại chở ngược có mình bên ô suy ý sụp l u cùng với ộ t thối thi thể đống đống như phần dường như hư thối thi thể. Lâm siêu nhìn phía dưới hoang dã khu vực thành thị đông nhiên trong lòng k h ẽ động hướng tinh vong đạo nếu như là quái vật đạt được lời của ngươi ngươi biết thuần phục sao tinh vong chạm trong mắt màu lam nhìn ngang phía trước đạo nếu như là quái vật nói khi tiến vào sóng ngươi này thành một khắc kia cũng sẽ bị không không ba mỹ thần sóng ngươi này trí não đánh chết lâm siêu khé dun ánh mắt khé động đạo nếu như là nhân loại đạt được ngươi nhưng là lại bị quái vật cướp giật đi qua ngươi sẽ làm như thế nào tinh võng bình tĩnh được nhìn không ra bất kỳ ý tưởng gì đôi mắt từ phía trước vĩ n ạ n mây mù vùng núi thu hồi nghiêng đầu nhìn về phía lâm siêu c h ạ m m à u xanh nhạt con ngươi phảng phất có thể nhìn thẳng nhân tâm đạo ngươi làm u ố n hỏi ta lựa chọn của mình sao cấm kỵ của ta cài đặt chương trình chính là ngăn chặn làm bất kỳ vi phạm loài người sự đây là bất kỳ một cái nào cơ khí cùng trí não cốt lõi nhất trình tự nếu không chính là phản nhân loại máy móc tại chúng ta á đặt lan đến à y ba trăm hai mươi tám thâm niên đã từng phát sinh qua một cái tính chất gác liệt sự kiện trọng đại có vị trí giả khai sáng ra một cái siêu năng Cái này nào sức tính toán cực á toán i này nào tính trí sức c kỳ đ tham phong, là c ta gấp trọng ả hữu, h bị liệt cho chúng ta á đặc lan đến nay lịch sử tam đại ác liệt sự kiện một trong a được rồi vị này siêu năng trí nào tên giải ê u mỹ thần mỹ thần lâm siêu k h ẽ r u n kia sóng người này trí não là là căn cứ nòng cốt của nó thiết kế lý niệm cùng kỹ thuật chế tạo ra đời thứ ba trí não nói đơn giản chính là yếu hóa qua ba lần mỹ thần ngoại trừ năng lực tính toán không có mỹ thần cao như vậy bên ngoài tại cái khác lĩnh vực phương diện năng lực đều không sai bật nhiều tinh vong bình tĩnh nói lâm siêu ánh mắt k h ẽ động hỏi ngươi nói đây là lịch sử tam đại ác liệt sự kiện một chồng mặt, mặt khác hai cái sự kiện đều là chuyện cơ mật món chỉ a đặc lan đ ế này tam tinh công dân thân phận mới có quyền hạn được biết tinh vong nói lâm siêu liếc nàng liếc mắt không có tiếp tục truy vấn lâm siêu hơi chút chậm lại một nửa tốc độ nghiêng đầu nhìn về phía tinh võng đạo từ nay về sau thân phận của ngươi là nhân loại hơn nữa còn là một cái mất trí nhớ người sống sót như vậy sẽ không người có thể đối chứng đi ra không thành vấn đề tinh võng bình tĩnh một chút đầu hy vọng ngươi có thể hào hào phối hợp không muốn lộ ra kẽ hở lâm siêu dàn dò tinh võng bình tĩnh nói ta có phản trinh sát hệ thống Trừ、phi lâm à cực kỳ đặc thù cảm nhận năng lực,、mới、có khả năng nhận thấy được kỳ khả thù thấy t nhận nhận h mới năng năng n phận của ta, bằng không vậy của c ta, ả nhận được năng lực cùng trinh vực lực siêu á công không phân tâm lý t h ở phào nhẹ nhõm hắn nghe nói qua hoàng kim thấy rõ mắt là trinh sát hệ công cụ trong trước ba vật phẩm có thể trinh sát ra tuyệt đại đa số ngụy trang năng lực tỷ như chờ năng lực bao quát là l ệ n h thật có thể lực vậy cũng có thể bị trinh sát đi ra lúc này căn cứ loang thoáng có thể thấy được mới ly khai một tuần không được thời gian căn cứ g i á n g dấp tương đối càng thêm hoàn chỉnh một ít tại căn cứ tường rào phía sau chỉ huy quân sự bộ đã sơ cụ hình thức ban đầu g i á n g dấp cùng hắn thiết tưởng căn cứ quân sự bộ cơ bản nhất trí về phần cụ thể tài liệu cùng nội bộ còn cần tiến thêm một bước khảo sát nhịn lâm Siêu c căn cứ thị g i á n g dấp hoàn toàn sau này thế S cấp căn cứ thị làm mô hình hơn nữa còn là kết hợp nhiều S cấp căn cứ ưu điểm tổng hợp lại cùng một chỗ tiến hành kiến tạo riêng là trong tài liệu mặt liền cung cấp g a n a n nếu như chỉ là kiến tạo thành viên hoàng căn cứ như vậy căn cứ thị sớm là có thể hoàn công tuy nói một hơi thở ăn người mập mạ không là sự chọn lựa tốt nhất thế nhưng lâm siêu thiên tính tiết kiệm không thích thành lập một cái chấp nhận trụ sở tạm thời sẽ chậm chậm hóa giải c h ủ n g kiến đã lãng phí thời gian cũng lãng phí tài liệu lâm siêu lợi dụng tia sáng chết xạ dấu ở mình và tinh vong thân ả n h của khiêm tốn bay trở về đến căn cứ khu phố cũng không có người chú ý tới nhưng mà khi hắn vừa muốn đi lên lầu tìm phạm hương nữ lúc một đạo kim sắc tia chấp liền đánh tới đúng là hoàng kim quyển hôm nay hoàng kim quyển tại dưới trạng thái như trước có voi thông thường thật lớn tứ chi hùng tráng có lực bốn quả răng nanh thập phần nhọn trưởng cùng cọp răng kiếm một dạng đột tại môi bên ngoài b liền nghe thấy được mùi của hắn lúc này ngồi s ổ m lâm siêu trước mặt loạn tròn đôi thuận theo địa hiếp mắt lâm siêu sờ sờ đầu của nó tỏ vẻ ngợi khen sau đó chắp tay tiến vào trong đại lâu hoàng kim khuyển lập tức theo ở phía sau biểu tình dịu ngoan như một con cả người lẫn vật vô hại con mèo nhỏ đồng thời híp lại mắt chó lặng lẽ đánh giá lâm siêu phía sau tí võng từ nơi này xa l ạ trên người cô gái người được vẻ mơ hồ khí tức nguy hiểm không dám tùy ý chơi đùa trêu cợt đi tới tầng cao nhất bên ngoài phòng làm việc mặt bí thư trên này ngôi một người tuổi còn trẻ nữ tử nàng xem thấy lên lầu lâm siêu lập tức lấy làm kinh hãi v Thủ tốt. lâm ĩ n h tốt. l siêu nhìn nàng một cái có chút kinh ngạc người nữ nhân này là hắn đi phía nam kia tòa á đặc lan đến này tiểu di tích lúc trên đường gặp phải kia hai cái người sống sót trong nữ nhân trẻ tuổi cùng nàng cùng nhau còn có cái nam không nghĩ tới hai người này lại có thể một đường truy tung đến tung tích của mình đi tới căn cứ người tên gì lâm siêu thuận miệng hỏi q u á c h lam nữ nhân trẻ tuổi trong lòng kích động biểu hiện mặt lại k h ô n g chế được thập phần câu nệ đạo lâm siêu khẽ gật đầu không nói gì nữa trực tiếp đi tới trước phòng làm việc đẩy cửa ra phạm hưng ngồi ở bên trong chính đang xử lý văn kiện lâm siêu liếc liếc m bình tĩnh nói cũng không có nói với nàng ra tinh vong thân phận chân thật tuy rằng hắn tin được phạm hương ngữ thế nhưng cái này kinh thiên đại bí mật hắn một người biết là an toàn nhất nếu không vạn nhất các nàng bị tinh thần vực năng lực người từ trong đầu đọc lấy đến những tin tức này Đối v ớ trên đường nhặt phạm hương ngữ hơi hí mắt trên giới tinh tế nhìn kỹ đến tinh võng đạo nàng là người ngoại quốc ca lâm siêu nhìn thoáng qua tinh võng từ chối cho ý kiến khi tiến vào căn cứ lúc tinh võng đã dựa theo phân phó của hắn đem dán g dấp tiến hành rồi một phen rất nhỏ tu trình tuy rằng đem a đặc lan đế tư nhân đặc hữu nhọn trưởng cái lỗ thai cùng xanh thảm sắc con ngươi đều đổi thành người bình thường rằng d ớ t thế nhưng tuyệt mỹ không r ả n h ngông chứng gương mặt lại không có biến hóa phối hợp tu trình sau đen tui sắc con ngươi cùng sâu màu cà phê tóc ngắn tràn ngập trong tây hôn huyết kỳ lạ ý nhị đồng thời tương đối với truyền thống phương tây nữ nhân thiếu vài phần, mở ra nhiệt tình, nhiều vài phần cao quý cùng nội liễm lạnh lùng thế nào luôn luôn mỹ nữ bị ngươi đụng tới phạm hương nữ liếc lâm siêu liếc mắt từ một tiếng nói ngươi không biết là tham l u y vẻ đẹp của nàng sắc mới mang về a lâm siêu cho mình rót một chén lo hỏi lần trước mang về những thứ kia vũ cảnh xử lý như thế nào phạm hương ngữ nhìn hắn nói đến chính sự lúc này không hề chơi đùa ngón tay kẹp lấy cán bút xoay tròn nhẹ dọn g nói có một chút vũ cảnh nếu muốn phản kháng nỗ lực đánh lén ám sát ta bị cách cho bóc chết còn lại vũ cảnh thấy cách người lỵ ba người bọn hắn tại chỗ liền hù dọa bồi dối tất cả đều lựa chọn đầu hàng bây giờ bị hợp nhất đến căn cứ trong quân đội lâm siêu khẽ gật đầu cách người lỵ ba người bọn hắn cự nhân lực chân hiếp so bất kỳ ngôn ngữ đều có sức thuyết phủ t h ự nghiệm tiến hành thế nào lâm siêu hỏi hai phạm hương n ữ trên mặt lộ ra một tia cổ quái người ó i quái, đến n kỳ ta cho này ọ điều m người trợ thủ hỗ đính u h đ có dây dưa mềm cứng rắn không ăn nghe những thứ kia vũ cảnh muốn nói người này i ê u người điên ta xem thật là một người điên ta dùng tử vong uy hiếp hắn đều thợ ơ còn là trầm rãi hay cả trước lần phạm hương ngữ hơi đ o sừng sờ chật nhãn g tình sáng lên đạo đúng vậy cái người điên này không phải là yêu làm thí nghiệm sao nếu là không nhanh hơn nói ta liền đem hắn giam lòng khiến hắn không làm được thực nghiệm tốt nhất kêu nữa kêu mấy người trong mắt hắn ngu xuẩn làm mặt của hắn đi làm thí nghiệm phòng t r ừ n g hắn sẽ t ứ c đ ế n a nói đến đây không khỏi đắc ý cười ha h a lâm siêu thản nhiên cười hỏi kiến tạo căn cứ tài liệu khan hiếm sao phạm hương ngữ tiếng cười tằm nghỉ tức giận nhìn lâm siêu liếc mắt đạo ngươi còn biết tài liệu sự A, mấy ngày nay b u ồ n chết ta ngươi thiết kế cái căn cứ này mô hình tất cả phong ốc đều là chọn dùng phòng chấn động phòng cháy chống đạn chờ quân sự hóa pháo đài tới kiến tạo mỗi một căn hộ phòng đều phải dùng hết r ộ lượng tài liệu nhất là kim loại tài liệu tuy rằng bên ngoài khắp nơi là bỏ hoang ô tô có thể thu thập hồi tới sử dụng Thế n h ư n n g ấ u chạy sắt lô lâm siêu k h ẽ n h ữ n mày đạo cái khác thành thị tìm không được sắt thép ra công sườn sao chỉ tìm được hai cái hơn nữa đều là tổn hại trong căn cứ người của không có người nào hiểu được sửa chữa nấu chạy sắt lô chỉ có thể gác lại tại thương khố hơn nữa tính là hai cái này nấu chạy sắt lô có thể chữa trị tốt cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cung ứng đi lên mà thôi phạm h ư ơ n g ngữ khổ não đ i ệ u đạo lâm siêu trong lòng k h ẽ động đạo cái này ngươi không cần lo lắng nấu chảy sắt l ô chuyện ta sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa nổi bật tiềm cùng h ắ t nguyện bọn họ tựa hồ không ở căn cứ ra ngoài săn thú đi ừ bọn họ đi săn thú thuận tiện mang bữa cơm trở về phạm hương ngữ tò mò nhìn lâm siêu đạo ngươi có biện pháp nào sửa chữa lẽ nào ngươi sẽ không thể nào đâu ngươi mới bay lớn căn bản không đủ thời gian đi học nhiều đồ như vậy a lâm siêu lắc đầu nói không phải là ta tự mình sửa chữa lần này từ trong di tích ta mang về một ít kiến tạo căn cứ người máy chúng nó phải hiểu sửa chữa hắn mua hai mươi cái người máy mười cái là nông dùng hình mặt khác mười cái còn lại là sinh hoạt hình người máy. phạm là hương ngữ sẽ đ nói g h lâm siêu nhìn nàng một cái không nghĩ tới nàng so với chính mình còn cấp bách có thể đang quản lý căn cứ thượng nàng so với chính mình càng lưu ý dụng tâm hơn hắn mang vung tay lên đem không khí bao quần áo mở ra từ bốn món gen chiến giáp trong chọn lựa ra nhất hiện ném cho phạm hương ngữ đạo đây là S cấp chiến giáp hiện đại hóa vũ khí nóng không cách nào đ ư c lỗ có thể bảo vệ ngươi an toàn S cấp chiến giáp phạm hương ngữ sợ bắn lên nàng đi theo lâm siêu lâu như vậy tự nhiên biết di tích vật phẩm phân chia S cấp chiến giáp có thể nói là cao cấp nhất chiến giáp không nghĩ tới lâm siêu lần này thu hoạch lớn như vậy cái này gen chiến giáp dáng dấp là một cái ống trích chỉ cần tiêm vào đến trong cơ thể nàng chỉ biết cùng n ạ kết hợp nhật chủ trừ cố định tạo hình bên ngoài phạm hương n ữ còn có thể bản thân cải biến tạo hình có thể vũ trang đến mỗi một sởi tập kia lâm siêu lần nữa mang vung tay lên đem bỏ bao hai mươi cái người máy không khí bao con động lấy ra ném cho phạm hương ngữ đạo phương diện này có hai mươi cái người máy sẽ mọi thời tiết thời khắc công tác không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề gia tăng căn cứ kiến thiết tốc độ ừ phạm hương ngữ tiếp được không khí bao con động đôi mắt tỏa ánh sáng lâm siêu đứng d ậ y đạo ta còn có việc rời đi trước một chút buổi tối trở về đi đâu phạm hương ngữ kinh ngạc đạo đi hóng gió thục đạo bắt ngát cao sơn trong rừng rậm siêu siêu hai đạo thân ảnh sẽ qua đình rơi vào một tòa núi cao đình phong lâm siêu mắt nhìn xuống xung quanh mỹ cảnh mở ra thượng đế lĩnh vực cũng không có thấy nhân loại cùng quái vật tung tích lúc này hướng tinh vong đạo ở nơi này à. tinh vong thần sắc bình tĩnh đạo tại ta phóng ra tín hiệu tiếp thu k h í sau sẽ trong tương lai trong vòng hai tháng không cách nào rời đi nơi này phương viên nghìn dặm ngươi xác định sao lâm siêu khẽ g ậ t đầu căn cứ thị ngay phương viên nghìn dặm nội hoàn toàn có thể một mực ở tại trong căn cứ ta bắt đầu rồi tinh vong khẽ ngầm đầu nhìn mây mù â y m mờ ả o thiên không toàn thân tóc không gió tự động nhẹ nhàng lay động dựng lên tinh khiết màu đen trong con ngươi chất động màu、U、lam qua mang từ nơi chán ra trong đột nhiên xoay tròn ra một cái đen nhánh chỗ hổng tại chỗ hổng trong hiện ra nồng nặc chạm ánh sáng màu lam ông ông t r u n g quanh mặt đất rất nhỏ lay động rung động cắt đá từ trên vách đá lăn xuống tới tại tinh vong chân xuống núi thạch văng tung tóe ra mạng nện lâm siêu trong lòng c h ờ mong tinh vong gần muốn mở ra q một chương hai trăm tám mươi sáu tinh vong thời đại chương hai trăm tám mươi sáu tinh vong thời đại k e n t k a từ tinh vong đầu gối vị trí ngân màu vàng làn v ả y dưới trong dây lát có rối ra mấy cây màu bạc kim loại cái giá từ ba cái phương vị khác nhau xen vào đến dưới chân dạng nước nham thạch bên trong trục chặt mặt đất đất đất đem thân thể v ở nàng trên c h á n xoắn ú c đường ống bên trong hào quang màu u lam từ từ nồng nặc cuối cùng phảng phất một viên sáng sủa sao t r ổ i trôi nổi ở trên đỉnh đầu ánh sáng soi sáng bát phương phong vân ảm đạm phai mở đỉnh điểm tiểu nói trong thiên địa phong vân r ũ n g động ầm ầm ầm mây mù khí hậu bị đặc thù đ ề n quấy nhiễu bầu trời xanh thẳm trong phút chốc nằm dày đặc mây đen mơ hồ có sấm vang chấp giật tiếng gầm gừ nổ vang ở mây đen buông xuống phía dưới chót vót vách đá cao vút đỉnh điểm lâm siêu cùng tinh vong đứng lặng ở đây trước mặt t u n g lũng gió mạnh đen mặt sau cây tối đều ép loan lâm siêu một bộ quần áo như đại kỳ giống như phần phật c u ầ n quận tru vi trọng lực từ trường xuất hiện thay đổi dưới chân lực hút vô cùng trầm trọng dù là lấy thể chất của hắn cũng cần hơi hơi lưu ý c h ẳ n g tư mới có thể thăng bằng nếu như đổi làm một cái bốn mươi năm mươi lần thể chất người tại chỗ liền muốn nga xuống nội tạng đều nát tan hào quang n g ồ i ư u lam từ từ nội liễm co rút lại mà quay về xoay tròn phong vân tựa hồ lặng yên dẹp loạn nhưng liền ở một khắc tiếp theo v a n một tiếng tử tinh vong trên trán bỗng nhiên quản bắn ra một đạo xích tia sáng màu đỏ lấy sánh ngang quang tốc độ xuyên qua mây đen phá tan phía chân trời trong nháy thẳng tới vô tận trên không lấy lâm siêu mắt thưởng hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy phần c u ố i nhưng có thể tưởng tượng chính là tia sáng cuối cùng đến vị trí tất nhiên là vũ trụ vũ trụ nóng rực sóng khí từ xích tia sáng màu đỏ bên trong quần c u ộ n mà ra đem không khí thiêu đốt đến v ặ n vẹo lên xa xa nhìn tới đỏ đậm tia sáng từ đỉnh núi thẳng tắp như một ngang qua mây mù vô tận mây đen lượn lở ở tia sáng chu vi phảng phất xoay tròn hải dương mạ ẹ n sờ trộn h á cám đầy sao trong vũ trụ từ này viên xanh thẳm trên tinh cầu trong g â y lát xuất hiện một cái màu đỏ t h ô n quan điểm ở thời gian trong trước mắt cái này màu đỏ t h ô n quan điểm vô hạn mở r xuyên qua tầng khí quyển đi tới mênh mông trong vũ trụ tia sáng từ từ thu lại mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh bao vây một cái vật thể đây là một cái sáu diện thể ma phương chạm đen tui kim loại ở xích tia sáng màu đỏ biến mất thì đen tui ma phương ở trong vũ trụ kéo dài phi hành một khoảng cách sau d ầ n d ầ n dừng lại từ ma phương trên sáu cái vị diện trên sáng lên hào quang màu u lam vắng lặng ma phương chậm rãi mở ra nhanh chóng xoay trở lên đang xoay tròn trong quá trình ma phương sáu cái vị diện từ từ xuất hiện biến hóa từ nội bộ dỗi ra máy móc cái giá cùng tín hiệu tiếp thu khí từ nguyên bùn một cái to bằng nắm tay đen tui ma phương biến trên h m trán i đại mét đ màu vàng làn váy bên trong. Trên chán xoay tròn đường phóng cũng khép lại khôi phục thành bóng loáng nước nộn ra thịt chu vi mạnh mẽ từ trường cùng lực hút cũng biến mất theo mây đen nằm dày đặc bầu trời khôi phục sáng sửa ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống có một loại sau cơn mưa sơ tỉnh tân sinh cảm giác đó là đó lâm à siêu tim n vong c rãi ra, mở mắt con đập hơi dân trào đây tuyệt đối là lịch sử tính mật khắc toàn cầu to lớn nhất giả lập bình đại t i n h v o n g lại quá một mươi hai giờ liền vẫn có thể chính thức mở ra ở toàn cầu bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể lợi dụng máy vi tính chờ thiết bị tiếp n h ậ p đến tinh võng bình đài tín hiệu tiến vào toàn cầu tinh trong lưới đ ờ i trước tinh võng tựa hồ là hai nạn bạo phát sau mấy chục năm sau mới xuất hiện lâm siêu phóng tầm mắt tới phương xa ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt dạng người rực rỡ sớm thời gian mấy chục năm mở ra tinh võng đối với thế giới cách cục ảnh hưởng vượt xa bất kỳ nghiên cứu khoa học thí nghiệm đột phá đã từng có một cái vĩ nhân đã nói đoàn kết chính là sức mạnh thế nhưng cái này vĩ nhân chưa từng nói qua cụ thể nên làm gì mới có thể làm đến đoàn kết lâm siêu từ hậu thế một cái tụ tập một cái nào đó tông giáo lao nhân trong miệng nghe qua một cái cố sự trước đây thật lâu có một cái ép cấp tiến hóa giả tính cách tàn nhẫn bắt được rất nhiều cung cấp ép cấp tiến hóa giả có mấy chục người đem bọn họ tất cả đều giam cầm lên mỗi ngày sẽ cắt thân thể của bọn họ lấy máu ẩm thực bọn họ máu tơi ư giải khát mãi đến tận hơn m ộ ư ơ i năm sau những này bị giam cầm ép cấp tiến hóa giả mới đột nhiên bạo phát đem vị này ép cấp tiến hóa giả đánh giết thành công thoát vây lúc đó có người nghe hỏi một mình hắn làm sao có khả năng giam cầm mười mấy cung cấp người lão nhân mỉm cười trả lời nói nhân vị người này đem bọn họ đ Độc lâm n bọn họ đánh mất ngũ giác. Mỗi người đều coi chính mình là cô độc, vì lẽ đó không dám phản kháng cái kia sau đó tại sao lại phản kháng lần người lẫn nhau g giam tức mất tại một thời rác coi cô độc Cái có cái cầm chạm được bỉ, Bởi bị để đều đó đó điểm họ Hai dám máu Mỗi lấy kia lại sau sao Vì vì là lẽ l siêu đối với cố sự này ấn tượng rất sâu sắc nguyên nhân ngoại trừ cố sự bên trong giảng chính là thần bí ép cấp tiến hóa giả cố sự ở ngoài còn có một cái nguyên nhân đây là một cái tồn tại với lịch sử bên trong chân thực cố sự bây giờ thời gian qua đi nhiều năm lâm siêu lại một lần nữa nghĩ đến cố sự này từ bên trong sâu sắc cảm nhận được hai chữ viết tính võng bình đài chính là một cái có thể làm cho toàn cầu hết thạch khốn với trong thai nạn người biết lẫn nhau tồn tại để bọn họ biết mình không phải cô đơn một người tuy rằng hoàn toàn móc tim móc phổi đoàn kết rất khó thế nhưng cùng chung mối thủ ở lợi ích kết hợp dưới đoàn kết ít nhất muốn làm đến điểm thứ nhất chính là lấy xuống c h ú n g mắt biết đối phương lâm siêu không cách nào dự tính sớm mấy chục năm xuất thế tinh võng có thể cứu vớt bao nhiêu người may mắn còn sống sót sinh mệnh thế nhưng ít nhất có thể biết một chút nó sẽ đẩy động thế giới loài người siêu tốc phát triển đời trước được tinh võng người tuy rằng dành cho thế giới này cực g ú p đỡ lớn thế nhưng được thời gian quá mượn ở mấy chục năm sau n h â n loại đã đ sớm học ư nữa khoái ở bên t r n g vật tốc độ ờ i tiến hóa xa cao hơn nhiều nhân loại mấy chục năm sau coi như nhân loại bền chắc như thép cũng khó có thể chống đối hoàn toàn thành hình khoái vật vì lẽ đó nhân loại danh giới nhân loại số lượng một năm năm giảm thiểu tuy rằng ở các quốc gia loại cỡ lớn trong căn cứ lượng lớn sinh sản ống nghiệm trẻ con nhưng vẫn là không chống cự nổi tiêu hao tốc độ thế nhưng giờ khác này xuất thế tinh v o n g chính là hoàn toàn khác nhau c ụ c diện bây giờ chỉ là hai nạn bạo phát năm thứ nhất bây giờ s ắ t thối vẫn không có chiếm cứ mỗi cái lục địa trọng yếu di tích bây giờ quái vật vẫn không có phân ra nhân loại hơn nửa danh giới cũng không có hình thành quái vật liên minh một ít vương cấp quái thú cùng cao đẳng lãnh chúa còn ở lẫn nhau tàn sát thế nhưng hiện tại nhân loại nhưng có thể ở tinh vong dưới đoàn kết nhất trí phấn khởi phản kích chỉ có chiếm trước tiên cơ mới có thể ở trận này thế yếu to lớn hạo kiếp bên trong nhiều bác ra một ít cơ hội sinh tồn chưa xong con tiếp Quy một chương bắt đầu lên đất liền chương hai trăm tám mươi bảy bắt đầu lên đất liền tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy tinh thần trong căn cứ tất cả bận rộn trong dân chạy nạn cùng tiến hóa giả môn đều là thấy kia từ nam trí bắc thiên không xích hồng sắc s ạ tuyến từ sau phương thuộc sơn đạo phương hướng xuất hiện đồng thời trên mặt đất xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động phảng phất là một khỏa siêu cấp tân tinh tránh thoát ra bùn đất từ từ dâng lên thắp sáng tất cả mọi người con người đó là cái gì đó là quang chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế có lẽ là hy vọng xích tia sáng màu đỏ từ từ tiêu thất mọi người một lần nữa thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn thô giáp tay của trường trong i ế p tục vũ trụ h à thái dương duy trì liên tục cấm áp chiếu sáng viên này vởn quanh mình xanh thảm sắc tinh cầu tựa như vĩ đại mẫu thân thật sâu ngưng nhìn con của mình đang xoay tròn trong thời gian trôi qua lâm siêu trở lại trong căn cứ mười hai cái tiếng đồng hồ rất nhanh sắp sửa đi qua sáng tỏ ánh trăng lên không lên đỉnh đầu mông lung mạ thế mỹ sáng sủa ánh trăng cho trong bóng tối ban đêm sinh vật chỉ dẫn ra một cái quang minh đường lâm siêu đứng ở trên lầu chót ngắm nhìn vương xa hắc á m thị trấn hướng bên người tinh vong đạo mới bắt đầu quan vong tinh vong trang địa đã định ra tốt lắm sao tinh vong thần sắc tự nhiên thông d o n g phản phát chuyên nghiệp bí thư thông thường cẩn thận đạo tại ta chế tác sơ kỳ cũng đã bắt t r ư ớ c ra một phần chiến liên bình thay mặt trên có ba cái cơ bản trang địa đầu tiên là các nơi khu chiến báo tình huống thứ nhì là tin tức cùng chung trung tâm thứ ba là chiến đấu giá trị bảng xếp hạng trừ cái này bên ngoài ngươi nghị còn có cái gì muốn tăng thêm có thể tùy thời nói với ta lâm siêu khẽ gật đầu đạo tạm thời được rồi chờ tinh võng mở ra sau sẽ có một chút căn cứ ở phía trên đăng ký nghiệm chứng tin tức nhất định phải nghiêm cẩn về cái này căn cứ cơ mật điều ước ngươi tận lực toàn bộ xét duyệt đem trong hữu dụng hoặc là theo ta có xung đột lợi ích đơn độc bí mật hồi báo cho ta ta đã biết tinh võng bình tĩnh nói lâm siêu nhìn thoáng qua đối diện đại lâu vưu tiềm cùng h ắ c n g u y ệ t bọn họ bữa cơm đã chuẩn bị không sai bị lắm trong lòng k h ẽ động hướng tinh võng đạo ngươi có thể ăn cái gì sao tinh võng sắc mặt thản nhiên đạo có thể nhưng chắc là sẽ không tiêu hóa nhân loại các ngươi ăn thức ăn t r ố n tạp chất nhiều lắm cho nên các ngươi sẽ sinh lão bệnh t Ta sẽ đem ăn tươi gì đó, tạm thời chứa đựng ở trong chứa sẽ đem đó, đựng ăn người, gì chờ ở lâm ú c có cho giác không không thanh phát h người, nữa thanh lý rơi, sẽ không để cho người rơi, t lý sẽ để n phận của ta. l â siêu tâm lý thở phào nhẹ nhõm như vậy mà nói ngụy trang sẽ không người hoài nghi đạo chúng ta đây đi qua ừ tinh vong trầm mặc đi theo phía sau hắn lâm siêu mang tinh vong qua đây dùng cốc lúc đem không khí trong bọc quần áo còn dư lại ba bộ S cấp chiến giáp móc ra phân biệt đưa cho lâm thi vũ hát nguyệt cùng với l ệ n h thật đạo đây là cao cấp nhất S cấp chiến giáp có thể ngăn chặn tuyệt đại bộ phân k h á i vật tiến công thế nhưng các ngươi hiện nay chiến đấu thật còn quá thắc trở không muốn vô cùng ỉ lại chiến giáp phòng hộ tốt nhất là tao nộ g nguy hiểm lúc nữa tiến hành sử dụng mọi người đang liên hoan lúc c h ậ n nghe phạm hương ngữ nói về S cấp chiến giáp sự không nghĩ tới lâm siêu còn có nhiều như vậy bộ không khỏi cảm thấy chấn động vựu tiềm mắt lom lom nhìn ba bộ S cấp chiến giáp hướng lâm siêu đạo l ã o đại tại sao không có ta ngươi không cần lâm siêu liếc hắn một cái nói ta chỉ biết lão đại ngươi không thể như vậy à đây là trọng sắc k i n h h i ế u trọng nam k i n h n ữ nam nhân tội gì khó xử nam nhân a v u tiềm têu dên nói lâm siêu không có nữa để ý đến hắn nhìn về phía bên cạnh an tính tọa bạch tuyết vốn có l ờ i vừa tới miệng đột nhiên có chút nói không nên lời trong lòng không rõ có một tia cảm giác tay n ấ y hắn n h u lại m ì mới thấp giọng nói ta không chuẩn bị cho ngươi là bởi vì bạch tuyết nâng má nhìn hắn nhuận miệng cười phảng phất trong đêm đen nở rộ hoa bất hợp ôn nhu nói ta biết đến lâm, lâm thi vũ một mực chú ý lâm siêu biểu tình thấy hắn ngây người rắn dấp đen nhánh tròng mắt chuyện giật mình nghiêng đầu tinh tế đánh giá bạch tuyết tựa hồ đang suy tư cái gì v ự tiệm ai hoán đạo lão đại năng lực của ta mặc dù là thế nhưng ngươi không thể để cho ta cái gì đều thích ứ ng không có chiến g có i á phạm mà nói, t ự sự c chết sẽ h người. p hương ngữ nhún hai h c vai vẻ mặt vô tội đạo mọi người đều là cười to lệnh thật không có ý tứ cùng lâm thi vũ cùng hát nguyệt lớn bằng cười vườn cười địa đưa tay che miệng túi đầu vai nhẹ nhàng có gắp vựu tiềm tức giận ngang mấy người lên mắt ánh mắt rơi vào l â m siêu bên cạnh tinh vong trên người tò mò đạo lao đại nghe nói vị mỹ nữ này là người mang về giới thiệu cho chúng ta chứ lâm t h i vũ cùng hắc nguyệt đều là thu hồi dáng tươi cười ngẩng đầu nhìn qua đây các nàng biết có thể bị lâm siêu mang đến cùng nhau cùng các nàng liên hoan tất nhiên là lâm siêu người tin cận lâm siêu nhìn thoáng qua tính võng thấy nàng một bộ sự không liên quan mình rắn g dấp chỉ có thể nói nàng sau này phụ trách hiệp trợ phạm ngữ quản lý căn cứ thị nghiên cứu khoa học phương diện cùng tình báo tin tức phương diện tất cả về tình báo cùng tính toán phương diện sự đều có thể tìm nàng nàng rất có phương diện này thiên phú vưu tiệm cùng hắc nguyệt đám người đều là trong lòng cả kinh phụ trách nghiên cứu khoa học cùng tình báo tin tức cái này coi như là căn cứ nhị b à thủ a địa vị ít ỏi chỗ thua kém phạm n g ư ơ n g ngữ thiểu siêu lâm thi vũ mặt lộ vẻ buồn rầu muốn nói lại thôi địa nhìn lâm siêu tuy rằng nàng không nói gì thêm thế nhưng lâm siêu từ trong mắt của nàng đã đọc lên tin tức biết nàng tại lo lắng tín nhiệm vấn đề liền nói ngay các ngươi có thể tin tưởng nàng điểm ấy đừng lo cái gì hắc nguyệt cùng view t i ề m đám người thấy hắn nói như vậy cũng không tiện nói cái gì nữa cái này cùng nhau đi tới bọn họ đối với lâm siêu nhãn lực vẫn là hết sức tín nhiệm tuy rằng tâm lý đối tinh vong hoặc nhiều hoặc ít có chút bài xích cùng cảnh giác thế nhưng nếu lâm siêu như thế tin được bọn họ tạm thời cũng tạm thời tin tưởng chờ sau này lại tìm cơ hội dùng phương pháp của mình đi kiểm nghiệm một chút lão đại nàng tên gì vựu tiềm hiếu kỳ nói nàng tê ơ lâm siêu vừa định nói tinh vong đột nhiên dừng lại tinh vong sau này là quan v o n g tên tựa hồ còn không có cho nàng lên hơn người danh lúc này trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói khiếu lộ lộ, lộ, lộ. hát nguyệt n h i ngờ nói không tính sao nàng mất trí nhớ qua đây là ta cho nàng lên lâm siêu nói phạm hương ngữ nghi ngờ nhìn lâm siêu đạo ngươi chẳng lẽ bởi vì nàng là ven đường nhật đã bảo nàng lộ lộ a lâm thi vũ cùng ưu tiềm hát nguyệt đám người đều là sửng sốt lập tức hoài nghi nhìn lâm siêu đối với lâm siêu đặt tên tác phong bọn họ là tràn đầy nhận thức lâm siêu từ chối cho ý kiến không trả lời v u tiệm bưng c á i chán đạo may là ta lúc đầu không có mất trí nhớ không thì ta tên bây giờ nói không chừng đã bảo là lạ hoặc là bụng bụng đơn giản là hung á c tuyệt nhân tính phạm hương ngữ vô tay nói tên này không sai sau này đã bảo ngươi là lạ tới là lạ cho bản tiểu thư thự cơm tới địa ngục đi nếu như muốn xem tinh võng lên đất liền giới diện nói cần phải tìm được khác môi giới cảng tinh võng bình tĩnh nói ta chỗ này chỉ có thể nhìn đến hậu trường số liệu tương đương với một cái phục vụ khí hậu trường lâm siêu nhỏ sợ r u lên không nghĩ tới còn có cái này chú ý bất đắc di chỉ có thể trở lại chủ đại lâu văn phòng tìm được một quyển tràn ngập điện máy vi tính sách tay mang ra ngoài mặc dù đang thai nạn bạo phát sau không lâu sau hệ thống cắp điện thiếu tu sửa sau cắt đứt quan hệ đình chỉ thế nhưng một ít máy rời nhuyễn kiện như trước có thể sử dụng như là viêm hoàng căn cứ như vậy đại hình căn cứ vô luận là tài chính giải toán cùng quân đội thương vong đều cần dùng máy tính tới tính toán cùng tính chung đương nhiên hôm nay viêm hoàng căn cứ sớm đã thành mới xây ra tín hiệu dừng lại khai thông khu vực quân sự lưới lâm siêu mở ra máy vi tính sách tay ánh h u n h quang đầy g i y tại trên màn ảnh. thắp sáng t r u n g quanh hạ cám theo mấy người nhãn hiệu từ trên màn ảnh thoáng hiện sau tiến vào thực đơn mới bắt đầu giới diện máy vi tính sách tay chủ nhân trước kia nội tâm tựa hồ là hồng nhạt thiếu nữ hệ mặt bàn bối cảnh là một cái manh sủng bỏ tới hồng nhạt trên ghế s a lon nhìn chằm chằm cây táo hình ảnh tràn ngập trước đây thay cảm giác ấm áp chỉ là tại hôm nay băng lánh bóng tối trong hoàn cảnh là m người ta không khỏi thổn thức yêu thương lâm siêu xẹt qua mặt bàn nhìn thoáng qua dưới góc phải hệ thống cùng chung trung tâm biểu hiện từ màu đỏ ít chạm khôi phục lại vô tuyến tín hiệu liên kết trạng thái tín hiệu là lợi cách lâm rất nhanh nhảy ra một cái chỗ chống du l ã m trang địa tại hai nạn bạo phát sau mỗi cái du lãm khí công ty tổng phục vụ tất cả đều đ n g kín mặc dù có hệ thống tín hiệu cũng vô pháp lên đất liền đến cái này du lãm trang chính trong cái này thời không bạch trang địa xuất hiện ngắn ngủi mấy giây sau đông nhiên nhảy chuyển tới một cái xanh b i ể n trang địa trong bối cảnh da chỉ ra vũ trụ đầy sao lập thể bản đồ ba triệu từ đầy sao trong chậm rãi di động nhảy ra hai cái hán hóa tử tinh võng nhìn cái này quen thuộc bối cảnh lâm siêu cảm giác trong cơ thể huyết dịch hơi nóng bỏng có một loại trở lại kiếp trước cảm giác tại tinh vong phía chính phủ bối cảnh da chỉ sau rất nhanh nhạy chuyển tới phía chính phủ trang chính mặt trong bối cảnh vẫn là vũ trụ đầy sao cô l á n h sắc điều mấy người hoạt động bản khối phi ê u phủ ở trang địa cùng lộ lộ nói một dạng chủ yếu là ba cái đại bản khối tin tức trung tâm giao dịch các nơi khu chiến báo bản khối chiến đấu giá trị bảng xếp hạng chiến đấu này giá trị bảng xếp hạng chính là hậu thế nổi tiếng thiên hạng nhân loại cường giả duy nhất cọc tiêu toàn cầu chiến bảng chiến đấu giá trị bảng xếp hạng phân bất đồng khu vực nhỏ nhất hóa chính là quốc gia khu vực chiến đấu giá trị bảng danh sách thứ nhì là lục địa khu bảng danh sách tối cao hàm kim lượng chính là toàn cầu bảng danh sách v â phân chiến đấu giá trị làm sao bình định, cái này có lưỡng chủng phương thức đầu tiên là thông qua thị bình do khán giả nhân lực phán xét thứ nhì là thông qua á đặc lan đến n à y giả thuyết thế giới chiến đấu trường giám định tới phán xét lâm siêu mở ra tin tức trung tâm giao dịch nơi này là á châu khu vực cho nên lâm siêu lên đất liền tin tức trung tâm giao dịch là á châu khu vực phạm vi nếu như muốn tiến nhập toàn cầu tin tức trung tâm giao dịch cần giao phó thêm vào giả thuyết tinh tệ loại này giả thuyết tinh tệ cần thông qua làm một ít giả thuyết nhiệm vụ tới thu được chỉ thấy tin tức trung tâm giao dịch tế hóa ra mấy người phân loại theo thứ tự là vũ khí tin tức phân loại quái vật tin tức phân loại cầu sinh tin tức phân loại chiến bộ căn cứ tin tức phân loại lâm siêu không có suy nghĩ nhiều trực tiếp một chút vào chiến bộ căn cứ tin tức phân loại thông qua chiến bộ căn cứ tin tức phân loại có thể đại khái biết tá châu khu vực người sống sót căn cứ số lượng đương nhiên cũng có một chút căn cứ không có trước tiên nhận thấy được tinh vong tồn tại nhưng là như vậy căn cứ dù sao cũng là số ít hơn nữa cũng có thể mặt bên nói rõ như vậy căn cứ tình báo tin tức phương diện thập phần đơn sơ không thành đại khí theo trang đ ị a nhảy chuyển tới căn cứ tin tức trang đ ị a lâm siêu lập tức thấy có tháng sáu năm bảy không cái căn cứ tin tức xuất hiện ở liện biểu trong đại đa số đều là phát ra cùng loại nghi vấn tin tức lâm siêu ngầm đầu nhìn liếc mắt lộ, lộ. đạo từ phía sau đài có thể thấy cái này căn cứ vị trí cụ thể sao có thể điều động vệ tinh định vị lộ lộ bình tĩnh nói lâm siêu hỏi cái này trong căn cứ trong đó có bao nhiêu là trung hòa khu vực bốn mươi hai cái lộ lộ nói lâm siêu có chút kinh ngạc toàn bộ á châu khu vực trồng trung hoa khu vực căn cứ lại có hơn bốn mươi cơ bản chiếm tổng số hơn phân nửa hỏi hắn hiện nay lên đất liền tinh vong nhân số của là bao nhiêu nhân số khó có thể đánh giá đo chỉ có thể đánh giá đo nhận vào cảng bỏ cái này căn cứ khu vực nhận vào cảng bên ngoài tại hoang dã trong nhận vào cảng số lượng tổng cộng là chín trăm hai mươi tám ba cái lộ lộ nghiêm trang hồi đáp nhiều như vậy lâm siêu có chút kinh ngạc tinh võng mở ra đến bây giờ mới hơn mười phần t r ố n g lại có hơn chín nghìn người lên đất liền thượng tinh võng phải biết rằng lúc này là đêm khuya nếu như là ban ngày hoặc là t r ạ n g vạng tối mà nói phòng chừng nhân số còn muốn bạo tăng vài lần có thể thấy được tại những người may mắn còn sống sót này trong có một bộ phận sinh hoạt điều kiện cũng không phải là cực độ ác liệt tối thiểu tại cung cấp điện phương diện có phương pháp phòng chừng mấy ngày nữa tiến nhập tinh võng nhân số của sẽ cấp tốc bạo tăng dù sao luôn sẽ có người sống sót nỗ lực từ máy tính trong tìm một điểm hy vọng một khi mở máy vi tính ra liền sẽ phát hiện t ì n h võng có thể tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sống sót vẫn có thể có điện lực cung ứng t u y ệ t đại đa số cũng đều là tiến hóa giả hơn nữa là năng lực cực kỳ đặc thủ tiến hóa giả lâm siêu ánh mắt chất động người của đời sau mới cực độ khuyết thiếu cũng không phải là trong nhân loại thiên tư người thiếu mà là tất cả đều chết ở mặt thế sơ kỳ lâm siêu tiện tay mở ra quái vật tin tức trang địa rất nhanh thấy có mấy trăm cái tin tức nhắn lại đến từ chính a châu mỗi cái khu trong đó có mấy người tin tức phụ da có quay trụ ả n h trụ tiêu đề là cấp tốc cầu giải như vậy quái vật phải như thế nào đối phó lâm siêu mở ra hình ảnh nhìn hai mắt dĩ nhiên là một con hiếm thấy bạo lôi hầu đây là một loại t í n h giác cực độ phát đạt biến dị hầu loại động tác nhanh nhẹn giỏi về khống chế lôi điện đồng thời có nhìn ban đêm năng lực lâm siêu suy nghĩ một chút tiện tay thâu nhập một chút quái vật tin tức tư liệu là muốn tuyên bố lúc nhắc nhở muốn đăng ký người sử dụng nơi này đăng ký cũng không phải là giả thuyết thân phận đăng ký mà là tinh vong giới diện sẽ có một tròng đen quét hình hệ thống xuất hiện ở trên màn ảnh Trực tiếp xuyên thấu qua tròng đèn phân biệt, một thể một chỉ có thể mở ra một cái người tài phân xuyên qua đèn khoản bằng định. ra mở lâm siêu lúc này điểm kích đăng ký trong màn ảnh lập tức nhảy ra một k h ỏ a màu đỏ ánh mắt tựa như gì đó b ắ n ra ánh sáng màu đỏ nhạt nhắm vào lâm siêu con người giám định hoàn tất thỉnh ký tên lâm siêu suy nghĩ một chút đưa vào mình tinh v ó n g nít nạm tái sinh người đăng ký thành công h o à n n ê n tái sinh người lâm siêu mỉm cười điểm kích hồi phục sau đó đó n g kín trang địa nhảy chuyển tới cầu sinh tin tức trang địa trong ào ào xôn xao mới vừa vừa nhảy chuyển tiền đến số lớn tin tức như mưa mạc tựa như bay nhanh hạ xuống Cầu loại tin tức nhắn lại điên lâm siêu động tĩnh thị giác tinh tưởng bắt được từng cái bay nhanh quét đi xuống nhắn lại từ những lời này trong đều bị cảm thụ được những người may mắn còn sống suốt này đột nhiên nhận thấy được tinh vong sau kinh hỷ như điên kích động cùng nồng nặc khát vọng chưa xong con tiếp Quy tại â Tân n Nguyệt Nữ Vương. Chương 289, Tân Nguyệt Nữ Vương tiểu thuyết, mở l mặt thế tắc hy. cổ giả, Tại lâm siêu du lãm tinh vong lúc toàn cầu sớm đã thành triệt để sôi chảo pham l a n là đại hình căn cứ đều biết có ngành tình báo thời khắc bận rộn phụ trách suốt đêm nhân viên công tác dùng máy tính máy tính số liệu thống kê lúc đều là thu được tinh vong tín hiệu tại tinh vong khai thông một khắc kia toàn cầu giống như là từ trong bóng tối sáng lên một đạo lưu tinh vượt lên trước bảy thành trở lên đại hình căn cứ tại trước tiên liền tiến vào đến cái này á đặc lan đến à y cố ý chế tạo thời kỳ chiến tranh siêu cấp liên lạc chiến tranh bình thai trong toàn cầu chấn động hoa hạ khu cũ thủ đô viêm hoàng căn cứ toàn bộ bên trong căn cứ đèn đ u ố c sáng trưng tất cả căn cứ cao tầng đều bị khẩn cấp triệu tập tụ hợp đến tổng tư lệnh đại lâu văn phòng trong căn cứ trung tâm nghiên cứu khoa học viện cùng ngành tình báo tin tức có một đ ê u tinh võng bình thai đột nhiên xuất hiện trải rộng toàn cầu có thể thông qua cái này bình thai thực hành toàn cầu tin tức liên lạc đối với những cao tầng này chính khách mà nói tin h t ư ờ n g biết đây là cái gì ý nghĩa ý vị này một cái tiệm thời đại mới sắp sửa mở ra toàn bộ nhân loại sẽ thông qua cái này bình thai giao lưu tin tức lẫn nhau hợp tác cộng đồng chống lại q u á c v ư t hứa tư lệnh không có ngồi ở mình ghế làm việc thượng mà là đi tới đại s ả n h làm việc nhìn tất cả trên vai kim tinh các tướng quân cùng với những ngành khác tối cao người phụ trách nhìn quanh một vòng sau trầm giọng nói ngành tình báo đã phái bên trong căn cứ nhất chuyên nghiệp nhất có tư lệnh hacker tiểu tổ toàn lực truy tung cái này tinh vong bình thai lai lịch thế nhưng vô luận lai lịch của nó là cái gì chỉ phải cái này bình thai sẽ kéo dài nữa liền ý nghĩa chúng ta phản kích cái lệnh đã khai hỏa đại s ả n h làm việc trong thanh nhất s ắ c quân trang cùng kim tinh thẳng tắp địa đứng chung một chỗ mọi người thần sắc nghiêm trọng xung quanh phụ trách tiếp đai mấy người sĩ quan cấp tá cũng không dám t h ở mạnh như vậy toàn bộ cao tầng hội tụ phát biểu còn là lần đầu thấy loại này trang nghiêm túc mục không khí để cho bọn họ tim đập cồn g run r à y không dám lộ ra nửa điểm âm hưởng mọi người nghe lệnh hứa tư lệnh giàn mua trên mặt của lộ r i a uy nghiêm và lạnh lùng phản phất một đầu thức tỉnh hùng sư b ẽ nghĩ nhìn ở đây tất cả tay nhuộm tiên huế y tướng t quân cùng đại thần đạo sau đó sẽ từ hậu cần bộ cho môn chuyên môn sai ra một cái bộ môn phụ trách đeo sao lưới tin tức truyền lại đến mỗi cái bộ môn trong tay chúng ta muốn bắt chặt cơ hội cùng thời gian lấy tốc độ nhanh nhất cứu giúp hạ tất cả vây ở hoang dã trong người sống sót đồng thời trinh sát bộ cùng sở tình báo các ngươi phụ trách chọn một ít ngoại giao nhân tài mau chóng thành lập bộ ngoại giao môn cùng hoa hạ khu cái k h á c căn cứ thị liên lạc hiệp nói chuyện hợp tác là là hứa tư lệnh k h ẽ gật đầu trung k ý í mười p h ầ n địa quát dẹp đường giải tán là toàn trường chỉnh tệ như một quát dẹp đường tại viêm hoàng căn cứ là tinh võng làm ra quy hoạch lúc toàn cầu các nơi còn lại căn cứ cũng đang suy tư lối sách tinh vong đột nhiên xuất hiện tựa như trong bóng tối đột nhiên sáng lên bóng đèn khiến cái này thói quen với sinh sống trong bóng tối dãy rủa người của trong lúc nhất thời có chút thích ứng không tới cái này tinh võng là ai sáng lập làm sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một cái tinh võng từ bên trong phía chính phủ tin tức đến xem tựa hồ là khắp toàn cầu ai có lực lượng lớn như vậy chẳng lẽ là trong di tích tiền sử văn minh chế tạo hoặc là không biết ngoại tinh nhân cái này tinh vong có phải hay không là một cái âm mưu chúng ta nên làm như thế nào thông qua tín hiệu phân giải truy tung không cách nào tuần tra đến tinh vong phục vụ khí vị trí chỗ ở tương đối với phổ thông dân chạy nạn cùng người sống sót nhận thấy được tinh vong lúc kích động như điên mỗi cái căn cứ đối với tinh vong đều ô m một phần nghi vấn cùng cẩn thận không muốn tùy tiện tin tưởng dù sao một cái đột nhiên xuất hiện toàn cầu tính b ì n h thay đây quả thực là t h ầ n tích căn bản cũng không khả năng thực hiện riêng là kiến tạo vệ tinh cùng tín hiệu tháp liền cần tiêu hao mười mấy năm đây là lý tưởng nhất giả thiết hơn nữa khả nghi nhất chính là tinh vong đến tột cùng là ai sáng lập nếu như là nhân loại người này loại nên bao lớn lực lượng nếu như là quái vật ngẫm lại chính là tuyệt vọng nếu như là ngoại tinh nhân kia có phải hay không là chế tạo trận này vi rút mạc hậu giả các loại ngờ vực vô căn cứ cùng do dự tại đây chút căn cứ người lãnh đạo trong lòng bồi hồi trong lúc nhất thời chân chính nguyện ý đóng quân đến tinh vong trong căn cứ số lượng cực nhỏ đều là giản đơn đăng ký một cái trụ sở tin tức về địa chỉ cùng căn cứ nhân số v â n v â n tất cả đều hư cấu điển tránh cho bộc lộ ra mình thực tế vị trí đông bắc u nào đó tòa tới gần rừng rậm đại hình căn cứ cái này tòa căn cứ tường rào thập phần cao vót nguy nga thành lâu thượng phòng thủ xâm nghiêm cổ đại thạch pháo cùng hiện đại hóa trinh sát dụng cụ đều có tràn ngập nguyên thủy cùng khoa học viễn tưởng kết hợp kỳ dị cảm tại bên trong căn cứ một tòa cao vấp đại lâu thượng đại lâu mặt bên trên vách tường khắc đến hai cái to lớn chữ hán tân nguyệt nơi này là tân nguyệt căn cứ đỉnh t ầ n g bên cửa sổ một chương tuyệt mỹ g ò má ảnh ngược tại trên cửa sổ mắt nhìn xuống đen nhánh sâu sắc viết vương đây là một cái hai chừng mười bốn mười lăm tuổi hát sắc đôi hai cô gái tóc ngắn mang không có thấu kính, kính đen sắc mặt lạnh lùng như băng đao giống nhau tên của nàng triệu băng băng bất quá trong căn cứ người của phía sau cũng gọi nàng tân nguyệt Nữ vương. meo meo theo một tiếng ôn nhu meo meo kê từ mát mẹ làm bầu không khí hạ n h ẹ tới một con lông tơ tuyết trắng con mèo nhỏ cần cổ hạ lộ vẻ một cái hoàng trung vàng nhỏ đạp ê u nhã bước chân mèo ven bệ cửa sổ đi tới trong ngực của nàng lười biếng nằm xuống meo meo thanh meo meo khí địa đạo đây là á đặc lan đến à y chiến liên tinh võng mỗi một lần thai nạn cuộn sách lúc á đặc lan đến à y đều biết biếu tặng đi ra ngoài nói là biếu tặng thế nhưng giá cả vẫn còn rất cao không biết là người nào loại tiểu tử kê lấy được triệu băng, băng ánh mắt như trước nhìn ngoài cửa sổ không có cửa sóng đạo làm sao ngươi biết cái này ta đương n h i n biết tuyết trắng con mèo nhỏ lười biếng hết mắt m e o m e o thanh đạo ngươi có thể đ ừ n g quên ta là từ đâu tới triệu băng băng sắc mặt bình tĩnh như thường đạo ngươi tìm đến ta là có dặn dò gì sao tuyết trắng con mèo nhỏ từ trong ngực nàng đứng lên n ả y đến trước mặt nàng bệ cửa s ổ thượng tròn đống đống miêu nụ cười trên mặt không thấy hẹp dài ánh mắt của rừng ở triệu băng băng ám kim sắc con ngươi ảnh ngược đến cô gái này lạnh lùng gương mặt đạo ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào tìm được người này ngươi muốn không chế hắn triệu băng băng ánh mắt từ trên cửa sổ di động rơi vào mèo trắng trên n ư ờ i một người một n g ư ờ một con mèo mặt đôi mặt đĩ phản phất quân lâm thiên hạ cô vương âm điệu trong tràn ngập tự tin và kiêu ngạo đạo lấy trí tuệ của ngươi nên biết đạt được tinh võng chẳng khác nào đạt được cả cái nhân loại thế giới lớn nhất lá bài tẩy cho nên vật như vậy phải nắm giữ ở tự chúng ta trong tay k i a dừng lại một chút mới c h ầ m rãi nói lấy thân thủ của ngươi phỏng chừng còn chưa phải là người này đối thủ tìm được lời của hắn trước tiên cho ta biết ta đã biết triệu băng băng m ặ t không thay đổi đạo mèo trắng ưu nhã theo cánh tay của nàng đi tới bà vai của nàng thượng mao n u n g nhung, nhung mặt mèo dán chặt gò má của nàng đạo đừng lo lắng bà bối đợi được nhân loại thế giới hoàn toàn bị ta điều khiển ngươi chính là cái này kỷ nguyên người của loại nữ hoàng ta sẽ để ngươi đạt được bất kỳ m u ố n có được gì đó bao quát của ngươi cái k i a n g u y ệ n vọng lưu hải che khuất triệu băng băng mi mắt nhìn không thấy nét mặt của nàng sau một hồi nàng mới thấp giọng nói ta biết chưa xong còn tiếp q u y một chương hai trăm chín mươi toàn cầu gia tốc chương hai trăm chín mươi toàn cầu gia tốc tiểu thuyết mở lại m ặ t thế tác giả cổ hy phía nam một tòa thai nạn khu vực thành thị trong ùm ùm trong bóng tối mấy chiếc cải trang chiến xe quần quận lấp vào một tòa pháo đài trong cái này tòa pháo đài đề phòng xâm nghiêm Cửa đăng thắp t r lúc này pháo đài đại môn tại bảo vệ cửa hạ chậm rãi giật lại mấy chiếc đen nhanh chiến xe như cự thú kiểu sông vào đi vào từ trên xe lục tục nhảy ra một ít thân ảnh có hai thước cao cường tráng chẳng h á n cũng có một m é t sáu không được nhỏ nhắn xinh xắn la lụy cùng sở hữu mười mấy người lúc này sau khi xuống xe đi theo một cái cấp bậc đại tá người trẻ tuổi tiến vào pháo đài tối cao trong phòng họp phòng họp thủy tinh đèn treo tia sáng lưu h ò a soi sáng tại vòng tròn lớn bàn các ngọc nách mọi người tiến nhập phòng họp sau theo lớp liền tự địa vào tòa đến mỗi cái chỗ ngồi trong lúc này từ phòng họp hậu đường trong đi ra đi ra hai đạo thân ảnh theo thứ tự làm ộ t cái lục tuần bụng bự q u a n quân cùng với một cái tư tư văn, văn mang kính mắt hát sắc thành phần chi thức phục người trẻ tuổi. Đại phản phất mọi ộ hội t tể, đạt trên, trên cái cầm cầm ngồi đầu mông đao đồ mông ghế trên, vẫn nhìn bàn nghị ghế ở người đạo, nghiêng h thế ư triệu tập các n ư i qua đây. nguyên đây, n â n t ạ tin trong thần tinh xuất ta phát triển tiếp đấu. Phải lập tức tiến nói cái hiện, dối phải điều、chính. Mọi người i ngắn này vong loạn chúng hành chính. n g rõ đã đấu, qua, làm h bí lập đầu nhìn hắn một người trong đó đầy mặt d â u rĩa lôi thôi trung niên quan quân tùy ý đạo thủ lĩnh cụ thể làm như thế nào người cho cái chỉ thị là được chúng ta cũng không phải căn cứ nhân viên quản lý nói quá chuyên nghiệp ta có thể nghe không hiểu đại đỗ tử quan quân mỉm cười từ trên thân trong lòng lấy ra một hộp cu ba xì gà cho mình đốt một cây ngâm thượng hướng về phía sau nhã nhặn người trẻ tuổi phất phất tay đạo ngọn núi nhỏ cho bọn hắn nói một chút là nhã nhặn người trẻ tuổi khẽ gật đầu tiến lên vài bước trên bàn hội nghị mọi người ánh mắt rơi xuống trên người hắn sắc mặt thoáng nhận chân vài phần không người nào dám xem nhẹ cái này bề ngoài nhã nhặn nhìn như yếu đuối người trẻ tuổi tuy rằng mọi người đều biết hắn không có gì vũ lực tế bào phòng trừ chính diện đánh chết mấy con bậc thấp hủ thi đều khó khăn thế nhưng tại đầu nào phương diện hắn cũng bên trong căn cứ số một quân sư bên trong căn cứ tất cả kế sách bao quát săn giết một ít đại hình quái vật ý nghị phương pháp đều là hắn g a mưu b tại bên trong căn cứ lời của hắn hầu như chính là q u có lệnh mỗi một lần tao nộ quái vật tập k í c h lúc đều là thanh niên nhân này lợi dụng chí mưu cứu lại hạ căn cứ nếu như muốn hỏi bên trong căn cứ nhất chịu k í n h ngưỡng người là ai tuyệt không biết là vị k i a u vệ trước đây thay quân bộ thượng tướng thủ lĩnh mà là vị này chỉ số thông minh siêu của nhã nhã người n trẻ tuổi nhã n h ậ người n trẻ tuổi đem kẹp vào trong ngực một cái cuốn sổ bỏ lên trên bàn đẩy một cái tí n h mắt thanh â m phảng phất cũ ký đồng hồ quả lắc không có bất kỳ gợn sóng nào phập p h ư n g đạo các vị đang ngồi ở đây nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản đệ nhất từ ngày mai trở đi toàn lực phối hợp ngành tình báo Đem bên thứ r o n n g t ỉ cái khác cả hai người khu thị h mang nạn sống sót, tất t đều mang về.、Thứ、hai, hồng tu cùng dư vinh hai cái, đi vào đồng cùng tu dư vào ba ằ n cùng nơi đó căn cứ liên、lạc. Cần phải đạt thành minh. g hải thị, phải Thứ đạt kết cứ lạc. đó b đoạn trọng cùng lưu dương các người đi thủ đô căn cứ cùng nơi đó hứa tư lệnh tiến hành liên lạc cần phải đạt thành kết minh hắn nói một hơi nhìn quanh mọi người đạo nhiệm vụ liền cái này ba điểm ngay hôm đó lên chấp hành có chuyện sao mọi người hai mặt nhìn nhau một cái cường tráng tráng hắn lún vai nói ta nghe lời ngươi ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó ta là không vấn đề gì nhã nhặn người trẻ tuổi khẽ gật đầu nắm lên cuốn sổ lui ra phía sau đến lớn bụng quan quân phía sau gương mặt bị xì gà khói mù mông lung mơ hồ không cách nào thấy rõ tan học a bụng bự quan quân tùy ý k h o á t tay nói mọi người lúc này đứng dậy nối đuôi nhau ra địa ly khai phòng hội nghị bụng bự quan quân nhìn mọi người rời đi bóng lưng đem cu ba thuốc xì gà cho dập đầu tại một cái ly thủy tinh trong cái này giá trị nghìn vạn đô la ly thủy tinh hôm nay trở thành cái gạt tán thuốc hắn hoàn toàn không có đau lòng ý tứ ngẩu nhìn ngoài cửa sổ h á m nhẹ giọng nói ngươi nói cái này tinh vọng là người phương nào sáng lợp nhã nhặn người trẻ tuổi trầm m mới chậm rãi nói phạm vi lớn như thế đột nhiên xuất hiện dựa theo hacker tiểu tổ suy tính cái này tinh vong tín hiệu thu phát khí nhất định là trải rộng toàn cầu tại hôm nay hai nạn trong hoàn cảnh không có người nào có lực lượng như vậy đem tín hiệu dừng lại thành lập đến toàn cầu mỗi cái lục địa cho nên bụng bự quan quân khẽ gật đầu đông nhiên nhẹ nhàng cười đạo vì sao để cho bọn họ đi theo thủ đô kết minh nếu như bộc lộ ra chúng ta căn cứ vị trí lấy thủ đô căn cứ có lực có người nói còn có một cái kêu lâm siêu quái vật hiệp trợ mục tiêu diệt chúng ta căn cứ là phân phút sự a nhã nhặn người trẻ tuổi từ chối cho ý kiến hắn bình tĩnh nói hôm nay tinh vong xuất thế toàn cầu đều biết tiến nhập tăng tốc độ trạng thái lấy thủ đô hứa tư lệnh lấy đại cục làm trọng trí tuệ tuyệt không biết làm tàn hại khắc căn cứ chuyện ngu xuẩn như vậy hôm nay toàn cầu nẹp hơn nếu như hắn dám đối với chúng ta đậu thủ liền sẽ phải chịu toàn bộ l o à i người cân nhắc quyết định nói cũng phải bất quá chúng ta chủ động theo chân bọn họ k ế t m i n h lợi ích phân chia nhiều ít sẽ có hại một ít bụng bự quan quân lắc đầu nói nhã nhặn người trẻ tuổi bình tĩnh nói tuy rằng có hại một điểm thế nhưng tổng so hủy d i t ố t hủy diệt ta nói rồi tinh vong xuất h ế sẽ làm toàn cầu tiến nhập ra tốc trạng thái đây đối với nhân loại chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt từ khoa nghiên sở mới nhất nghiên cứu đến xem một con ba mươi lần thể chất tải hữu biến dị hát tinh tinh tại trí lực phương diện dĩ nhiên hoàn toàn không thua gì nhân loại thậm chí là cao hơn nhân loại còn kia phân kỳ hát tinh thú trải qua nửa tháng dạy học đã hiểu được loài người vi phân và tích phân công thức ngươi nghĩ nếu như nó thể chất tiến hóa đến gấp trăm lần sau sẽ là cái gì khái niệm ý của ngươi là quái vật đồng dạng có tri khôn đồng dạng đang hưởng thụ tinh vong đãi ngộ cho nên không đơn thuần là nhân loại chúng ta có thể thông qua tinh vong liên lạc quái vật đồng dạng có thể ý vị này trong tương lai không lâu sau quái vật biết c á c làm liên minh như vậy khả năng tại đây c h ẳ n g chủng tộc đấu tranh t r o n g cùng nhân loại chúng ta chống lại cho nên hiện tại ăn chút thua thiệt nhỏ không coi vào đâu cũng là đợi lát nữa khiến ta sẽ định ra một phần mới đi làm săn thú sổ tay mỗi chỉ đội ngũ số lượng cùng vũ lực trang bị đều phải gia tăng gấp đôi mới được hơn nữa tại những ngày kế tiếp chúng ta phải mo hơn phát triển mới được nếu không tại đây c h ẳ n g đấu loại t r ó n g chúng ta sẽ dẫn đầu xuất cục bụng bự quan quân suy nghĩ một chút vỗ tay nói liền án n g ư ờ i nói tới căn cứ có n g ư ờ i ta cũng yên tâm thời gian không còn sớm trước đi ngủ đi ngươi trước tiên ngủ đi nhã nhặn người trẻ tuổi hơi cối đầu nói Bụ q u a nếu như ưa thích mở lại mặt thế xin đem địa chỉ trang web thông qua cờ ờ ờ ie chia bằng hữu của ngài hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến thiệp hà nhỏ bác diễn đàn thu giữ bổn trang xin nhấn gờ ờ lg là thuận tiện lần sau xem cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bản tăng thêm mặt bản thỉnh b a n h kích ở đây tăng thêm đổi mới nhắc nhở có chương mới nhất lúc sẽ gửi đi biểu kiện đến n g à i h n g thư q một chương hai trăm chín mươi mốt kết minh chương hai trăm chín mươi mốt kết minh tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ h i theo tinh vong mở ra tất cả nhận thấy được tinh vong căn cứ tất cả đều tại trước tiên triệu tập hội nghị khẩn cấp trao đổi ứng đối quyết sách cái này căn cứ người khai sáng đại đa số đều là mỗi cái quân khu cao tầng tướng lĩnh tại nhân sinh từng trải cùng nhãn giới phương diện cũng không phải là dựa vào mạnh mẽ vũ lực sáng tạo căn cứ bạo dân có thể so sánh với đại đa số căn cứ tại trước tiên tuyển chọn lẫn nhau kết minh trong đó một ít trời sinh tính nhu nhược cẩn thận người thì tuyển chọn ẩn dấu căn cứ toa độ sợ bị khắc căn cứ nhân cơ hội mất hết hừng hực thiêu đốt gió lửa dọc theo á châu đường ven biển cuộn sạch toàn cầu tại toàn cầu các đại châu mỗi cái khu đều rơi vào sôi trào lúc người khởi xướng lâm siêu chính ăn tĩnh ngồi ở vứt bỏ đại lâu trong máy vi tính sách tay thượng ánh huỳnh quang soi sáng tại trên mặt của hắn trong bóng đêm tràn ngập hay thay đổi ý tứ h à n s ú c a nỗ bị tư từ lâm siêu trên cánh tay phải h i ệ n lên t o mò đạo như vậy đột ngột mở ra tinh v o n g có thể hay không chọc người hoài nghi cùng phòng bị lâm siêu nhìn tinh vong giới diện đạo hoài nghi là tất nhiên về phần phòng bị người nghĩ phải như thế nào phòng bị trừ phi bọn họ không cần thế nhưng toàn thế giới đều ở đây dùng mà nói ai có thể chỉ lo thân mình nô、no, điều này cũng đúng a nỗ bị tư hỏi vậy kế tiếp ngươi định làm gì chờ đợi lâm siêu bình tĩnh nói tinh vong đã xuất thế thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn phong phú Chờ đại bộ phận người sống x u ấ t đều biết tinh vong sau là có thể đem ở đây đưa vào hoạt động thành một cái giả thuyết thế giới thứ hai khai thông giả thuyết thương thành sáng tạo một cái toàn cầu lớn nhất thương hội cái chủ ý này không sai thế nhưng chúng ta kia có nhiều đồ như vậy bán a nỗ bị tư nghi ngờ nói lâm siêu nhìn kia liếp mắt đạo người nghĩ bán cái gì nhất kiếm tiền a nỗ bị tư loạn trạng lớn bằng ngón cái đầu nhỏ đạo nói đến đánh nhau tạm được việc buôn bán ta thế nhưng một chữ cũng không biết thế nhưng bán vật gì vậy đều là vật lấy hiếm lạc quý như một ít ta cấp vũ khí hoặc là cao đoàn vũ khí chế tạo đồ họa sinh hóa dược tề v â n v â n đều biết rất đoạt tay a lâm siêu c h ậ m dai nói nhất kiếm tiền buôn bán là tay không bộ bạch sói á c h đây là ý gì a nỗ bị tư có chút m ở mịt lâm siêu mỉm cười không có nữa giải thích tinh vong tương đương với toàn cầu số một tổ chức tình báo hầu như tất cả tin tức đều tránh không khỏi tinh võng còn có cái gì sinh ý so bán tình báo tới dễ dàng kiếm tiền đương nhiên muốn đánh tạo hậu thế toàn cầu đệ nhất thương hội chỉ dựa vào tình báo còn xa xa thiếu phải làm được một ít cao đoan vật phẩm tới phong phú thương khố có người sẽ hỏi tại trong m ặ t thế giàu có tính cái gì có thể sống mệnh sao đáp án là khẳng định tại bất kỳ thời đại tiền tài trí thượng đây là không đổi p h á p tắc trước đây thay tiền tài sở di trở thành giấy vụn là bởi vì cái gì cũng mua không được nếu như những tiền này có thể lại một lần nữa mua được thức ăn thủy binh khí căn cư ở lại trứng thậm chí là mua được một cả tòa căn cứ hoặc là siêu cấp hạm pháo nhóm vũ khí như vậy không hề nghi ngờ tiền tài sẽ lại một lần nữa thống trị nhân loại bất quá muốn để cao mới tiền tài hệ thống còn cần thời gian lâm siêu cũng không nóng nảy hắn hôm nay khuyết thiếu chính là sức sản xuất vô luận là mới tiền tài chế tạo nhà xưởng còn là vũ khí sinh sản công xưởng đều chỉ tồn tại ở trong kế hoạch chỉ có chờ căn cứ kiến tạo hoàn thành mới có thể chấp hành Rõ r dọn, dọn. đông nhiên lâm siêu trên cổ tay ra tộc máy truyền tin v ă n g lên hắn thuận lợi mở ra máy truyền tin không cần nghĩ cũng biết nhất định là phạm hương n ữ hoặc là hứa tư lệnh chuyển tới tin tức người ở đâu mau tới đại lâu văn phòng một chuyến phạm hương ngữ thanh â m của từ trong máy truyền tin vang lên lâm siêu bất đắc dĩ lắc đầu đem máy vi tính sách tay khép lại chăm sóc lộ lộ một tiếng hai người từ cửa sổ thoát ra đi ra ngoài mấy cái lên xuống đi tới căn cứ đỉnh tầng trong phòng làm việc Rộng mở phòng làm việc của bàn hội nghị trước tọa lạc đến mười mấy người ngoại trừ hát nguyện v ư u tiềm lâm thi vũ đ á m người bên ngoài còn có một chút lâm siêu chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ những người này trên vai đều là đeo một cái lục sắc cây nhỏ hơn trường mỗi người tư thế ngồi đều thập phần b ằ n chính khá có vài phần quân nhân phong phạm tại lâm siêu đẩy cửa mà vào lúc ánh mắt mọi người nhộn nhịp tụ tập qua đây trong đó mấy người mới gia nhập căn cứ tiến hóa giả nghi ngờ nhìn lâm siêu bọn họ biết phạm hương ngữ cái này nhìn như nhu nhược mềm mại nữ h à i đối với căn cứ quy tắc có bao nhiêu sao coi trọng vô luận là tư thế ngồi l ố i đứng đều so quân bộ còn muốn nghiêm khắc giống như vậy môn cũng không gõ liền vào hành vi tuyệt đối không phải là muốn chết mà là tự sát thế nhưng rất nhanh mấy người liền triệt để há h ố c mồm. để cho bọn họ sợ h ã i phạm hương ngữ chẳng những không có tức giận trái lại lộ ra bọn họ chưa từng thấy qua mịt n ư ờ i chủ động tiến lên phía trước nói tới sao Nói cho lâm siêu đoán được nàng gọi mình tới được mục đích liền nói ngay về tình võng chuyện ngươi toàn quyền phụ trách là được có đề nghị gì ta sẽ đơn độc nói cho ngươi biết xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi thế nào một điểm kích động biểu tình chưa từng phạm hương ngữ trong lòng thầm nhũ một tiếng lập tức nghiêm sắc mặt đạo ta đã biết a được rồi thuận tiện giới thiệu cho ngươi bọn họ là căn cứ quản lý cao tầng cái này là hùng tiểu tiểu phụ trách hậu cần vận tải công tác ngươi đã gặp vị này chính là thạch trang phụ trách căn cứ tường rào phòng thủ lâm siêu theo ngón tay của nàng nhìn lại đảo qua mọi người tại đây những người này trong đại đa số là nhóm đầu tiên tiến hóa giả trong cất nhắc lên rất sớm chỉ thấy qua lâm siêu lúc đầu lâm siêu tay không nắm viên đạn hình ảnh như trước để cho bọn họ ký ức h a y còn mới mẻ không cách nào quên mất lúc này nhìn thấy lâm siêu ánh mắt đều là theo bản năng hơi cúi đầu không dám nên coi phạm phạm thủ lĩnh lúc trước mấy người, người mới trong một cái cường tráng chẳng hãn trần trơ tiểu tâm dực d ừ nói vị này chính là phạm hương ngữ đối mặt mọi người lúc sắc mặt đã khôi phục lạnh lùng mang theo bức người uy nghiêm bình tĩnh nói vị này chính là căn cứ người sáng lập lâm thủ lĩnh chế người sáng lập cường tráng tráng hán cùng mấy cái khác người nhất thời sợ bắn lên không nghĩ tới cái này trẻ tuổi được quá phận thanh niên lại là một tay khởi đầu cái căn cứ này chính là nhân vật lâm siêu lưu ý đến bọn họ trên vai huân trường hỏi đây là cái này là ta và hát nguyệt v ư u t i ề m bọn họ sau khi thương nghị đặc chế căn cứ huân trường độc thuộc về chúng ta tinh thần căn cứ phạm hương n ữ trên mặt lạnh lùng hơi nu hòa vải phần đạo bọn họ là mỗi cái n à n người phụ trách hiện nay tạm định phẩm hàm là bùi gai cây tương đương với viêm hoàng căn cứ thiếu tướng lâm siêu khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa r ọ n dọn lúc này lâm siêu thủ đoạn gia tộc máy truyền tin vang lên lần nữa hắn tiện tay mở ra bên trong nhất thời chuyển r a hứa tư lệnh thanh âm cười ôn hòa đạo là tiểu lâm sao đã lâu không gặp à, tinh vong chuyện ngươi nghe nói không ta n g h ĩ với ngươi thương nghị hạ chính thức kết minh chuyện chưa xong còn tiếp q một chương 292, hai trăm chín mươi hai hai nạn bắt đầu tiểu thuyết mở lại m ạ n thế tác giả cổ hy phạm hương ngữ cùng hắc miệt đám người có chút giật mình bọn họ biết m á y truyền tin kia quả nhiên người là hứa tư lệnh tuy rằng theo chân bọn họ trong ngày thường quan hệ trung đụng được không sai nhưng là đối phương dù sao cũng là trưởng quản mấy chục vạn quân đội thủ lĩnh lại có thể nguyện ý hạ thấp thân ra địa chủ động tìm lâm siêu kết minh có thể thấy được đối lâm siêu nặng bực nào coi lâm siêu thần sắc như thường cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bình tĩnh nói hứa tư lệnh nếu như cùng trụ sở của ta kết minh ngươi rất có thể sẽ gặp vô tội liên lụy ngươi nên biết ta có một người bạn là hủ thi công địch hứa tư lệnh mỉm cười đạo cái này ta tự nhiên lo lắng đến thế nhưng hôm nay chúng ta không phải là một mình chiến đấu hăng hái chúng ta á châu tất cả c đều có thể kết làm liên minh cộng đồng chống lại h ủ t h i nhân loại chúng ta cùng cái này quái vật chiến đấu vốn là không có đường lui nếu là sớm muộn đánh một trận sợ gì hủy diệt lâm siêu nao nao không nghĩ tới hứa tư lệnh ôm lớn như vậy quyết tâm trầm mặc một lát sau mới c h ầ m dãi nói đã như vậy sau này viêm hoàng gặp được đại phiền thoái lúc nhớ kỹ cho ta biết nhất định sẽ gọi ngươi tới g i ú p một tay hứa tư lệnh cười ha ha một tiếng đạo ngươi đã đồng ý chuyện cụ thể ta đợi lát nữa khiến bí thư với ngươi căn cứ người phụ trách nói đi tin tưởng ngươi sẽ không đối cái này dườm ra hợp đồng có hứng thú lâm siêu mỉm cười cáo biệt một tiếng cút máy truyền tin phạm hương ngữ cùng phòng họp mọi người đều là nhìn lâm siêu vẻ mặt hiếu kỳ lâm siêu không nói thêm gì ý tứ hướng phạm hương ngữ đạo lời nói mới rồi ngươi đều nghe thấy được à, hiệp đàm kết minh c h u y ệ n tình ngươi toàn quyền phụ trách không thành vấn đề phạm hương ngữ hơi dương khởi hạ ba vẻ mặt tự tin lâm siêu không có nhiều lợi xoay người ly khai phòng họp tại lâm siêu sau khi rời đi không khí của phòng họp lập tức b u n g lỏng vài phần ngồi ở bên trái vị thứ hai hùng tiểu tiểu tò mò đạo phạm thủ lĩnh cái kia hứa tư lệnh là ai a phạm hương n ữ nhìn những người khác ánh mắt tò mò đạo ta và các ngươi nói qua viêm hoàng căn cự a t hứa tư lệnh chính là viêm hoàng căn cứ thủ lĩnh cùng người sáng lập là viêm hoàng căn cứ thủ lĩnh không phải đâu không phải nói viêm hoàng căn cứ tại thủ đô có mấy chục vạn binh sĩ sao như vậy đại nhân vật làm sao sẽ chủ động tìm chúng ta kết minh hơn nữa tựa hồ cùng lâm lâm thủ lĩnh rất thuộc mọi người hai mặt nhìn nhau vẻ mặt kinh nghi bất định cũ thượng hải thị áp bác khu một tòa căn cứ lệnh như băng hắc cám như sóng biển kiểu cọ rửa căn cứ tầng rào hơn mười thước cao tường rào phảng phất phủ phục cự thú tại bê tông trên tường rào mấy đội giá trị thủ taxi binh mang nhìn ban đêm máy đứng ở từng người cứ điểm giám thị ngoài trụ sở động tĩnh đ ồ n g nhiên có phong quát lên trong gió sen lẫn vài phần nhàn nhạt huyết tinh khí vị tại căn cứ đại môn phía bên phải một người tuổi còn trẻ binh sĩ nhận thấy được một tia dị thường n ắ m chặt trong tay tia laser để i thường hướng phía trước h cám ngưng mắt nhìn lại trong bóng tối hai cài ám ánh sáng màu đỏ nổi lên tại nhìn ban đêm máy xanh biết mặc trong căn cứ trước mấy trăm thước trên đường phố chậm rãi đi tới một con sáu bảy thước cao hồ t r ạ m biến chủng quái vật đỉnh đầu có hai con bén nhọn hát sắc góc như tê rác sừng một dạng trước sau xếp đặt trẻ tuổi này binh sĩ con ngươi co lại hoảng sợ hé miệng vừa muốn cả tiếng la lên đ ô n g giữa tạ i nhìn ban đêm máy trong biến chủng quái vật quét điệu một chút biến mất không thấy phản phất từ không xuất hiện qua trẻ tuổi binh sĩ ngân ra ngay hắn tư duy dừng lại không chấm một g i â y trong nháy mắt đ ô n g nhiên một cổ nồng nặc trí cực huyết tinh khí thức từ trước mặt hắn quần quần ra chỉ thấy chỉ một q u y ề n nhức đầu ám hồng sắc t h u bạo con người gần trong gang tấm điệu theo dõi hắn nồng đậm huyết tinh khí vị từ phiêu đáng bầm lông thượng quần quần ra phản phất đặt mình trong huyết h ả i thông thường trẻ tuổi binh sĩ trợn tròn c á mắt khó khăn hơi d ư miệm hai chân không bị khống chế kịch liệt run run q u á hương bồ lớn l máu tươi từ phần eo chạy ra ra hai chân vô lực rồi ngã xuống bang bang thanh tại trẻ tuổi này binh sĩ chết trong n g a y mắt hổ trạng biến t r ù n g thân ảnh của bỗng nhiên tiêu thất lấy điện quang v ậ y tốc độ s ẹ t qua trên tường rào cái khác giá trị thủ tiểu đội a có quái vật những người khác lập tức phản ứng kịp thế nhưng còn không c h ờ bọn họ làm ra phản ứng thân thể đã bị hổ trạng biến t r ù n g nhào lên xé nát trước sau tổng cộng mấy giây cái này phiến căn cứ cửa chính trên tường rào giá trị thủ nhân viên đã toàn bộ chết đồng thời từ trạng cực kỳ thê thảm bên trong căn cứ trên pháo tháp trinh thủ nhân viên thấy một màn này lập tức hoảng sợ kéo vang cánh linh len kem linh đ e n nhánh không đèn bên trong căn cứ lập tức sáng lên một mảnh ánh đèn nhất là cửa chính đường đi trên quảng trường mấy hàng quy danh đèn pha chỉnh t ề địa chiếu xạ q u a t ớ i lập tức bắt được hổ trạng quái vật thân ả n h của hổ trạng quái vật khát máu con ngươi nhìn chằm chằm trên pháo tháp nhân viên thân thể hạ dương một cái nhảy nào đem đầu gỗ dựng tháp đại bác trực tiếp đụng phải sập bên trong giá trị thủ nhân viên lập tức kêu sợ hai đến nga xuống còn không có rơi xuống đất đã bị hổ trạng quái vật một cái móng đốt vỗ bay ra ngoài đánh vào bê tông trên vách tường thật sâu ao h ã n đi vào cái này tòa căn cứ hiệu suất không thể bảo là không hài l hầu như tại cảnh trung r e o lên trước mắt căn cứ mỗi cái quân doanh khu vực đã vang lên xe bọc thép động cơ phát động thanh ngoài ra từ căn cứ khu vực trung tâm bay nhanh cấp tới sáu đạo thân ảnh nữ có nam có bọn họ phảng phất không có trọng lượng thông thường nhảy rơi vào mỗi cái đại lâu trên nóc nhà cấp tốc đến căn cứ cửa chính chỉ là một con cỡ trung hộ loại biến chủng một người trong đó chạy đến đỏ tươi chiến giáp thanh niên đứng ở đường đi một cây cột dây điện thượng quan sát hồ trạng biến chủng liếc mắt tao mày nói giá trị thủ người của thật là càng ngày càng kém sức như vậy mặt hàng cũng có thể xông vào đến trong căn cứ cẩn thận một chút nói không chừng có cái gì kỳ lạ năng lực một cái khác tuổi tắc giác đại trung niên nhân trầm giọng nói h ạ i ta bạch khẩn trương một hồi bên trái một cái cao lầu trên hàng rào đứng cao g ầ y nữ t ử ngáp một cái lười thanh đạo giao cho các người mặt của ta mảng còn không có phu hết đây đi về trước hổ trạng k h á i vật ngựa đầu nhìn sáu cái đứng ở chỗ cao thân ảnh ám hồng sắc con ngươi t r o n g t o á t ra một tia khát máu cùng phấn khởi gầm nhẹ một tiếng hướng nói chuyện lúc trước đỏ tươi chiến giáp thanh niên đánh móc sau gáy ừ không biết sống chết sốc sinh đỏ tươi chiến giáp thanh niên thần sắc lanh khốc đem phía sau một thanh t ử trong di tích thăm dò có được c 9 i xạ tuyến thương móc ra cái chuôi này xạ tuyến thương có thể bắn nhanh ra cao nùng xúc tia gãy ạ có thể tùy tiện đem ba mươi cm dày thép tấm đục lỗ chết đi đỏ tươi chiến giáp thanh niên bay nhanh nắm v à o bóc cỏ phanh tiên hồng sắc xạ tuyến bay nhanh bắn ra b ắ n tốc không thua gì súng tự động đạt được gấp ba đã ngoài vận tốc cầm thanh tại khoảng cách gần như thế cơ h ộ i là tất chúng hô huyết sắc xạ tuyến đánh xuyên hồ trạng biến chủng ngay đỏ tươi chiến giáp thanh niên vừa lộ ra dáng tươi cười lúc chật ng chạy mau đỏ tươi chiến giáp thanh niên vi lăng hai s a u đông nhiên quát tới một cổ cường liệt k í n h phong hắn vừa muốn quay đầu lại đột nhiên cả người nhẹ một chút trong tầm mắt thế giới đang không ngừng trên giới xoay tròn khi hắn trong tầm mắt sau cùng nhìn thấy là bị huyết sắc xạ tuyến s ọ xuyên qua h ồ trạng quái vật dần dần biến mất tàn ảnh là một tàn ảnh phát thông đỏ tươi chiến giáp thanh niên đầu cùng thân thể liên tiếp rơi xuống đến căn cứ trên đường phố chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm chín mươi ba toàn diện xâm lấn năm người kia thấy một màn này đều là sắc mặt hoảng sợ đáng chết cầm đầu trung n g ê n nhân sắc mặt cực kỳ khó coi đạo đây không phải là cỡ trung loại đại gia trước giật lại cự l y điện cẩn người dùng hạn chế tốc độ của nó quyết không thể khiến kia gần người lập tức thỉnh cầu quân bộ tiến hành đạn đạo trợ r ú t chúng ta không cách nào đối phó nói chuyện lúc trước cao gầy nữ tử cố nén kinh hoàng từ hông trong bao lấy ra một thanh lục sát hạt gạo vước chiếu vào cao lầu dưới trên đường phố cái này lục sát hạt gạo tại năng lực của nàng để cao hạn rơi xuống đất tức sinh bay nhanh sinh trưởng trước sau mười mấy giây liền trưởng thành một mảnh thực vật dây leo khu vực số lớn dây leo sốc tu hướng hộ trạm biến chủng bắn nhanh đi hộ trạm biến chủng thân ảnh linh hoạt nhẹ nhàng địa tránh thoát dây leo tuấn hướng cự ly người gần nhất thấp bé tráng h á n đánh tới t h ấ tư t mau dùng phối hợp nàng trung nhiên nhân một bên lui về phía sau một bên cả tiếng chỉ huy đạo lui về phía sau được nhanh nhất một người dáng dấp thông thường nam tử trẻ tuổi trần trờ một chút nghe rơi xuống p h ụ cận một cái đại lâu thượng hắn hai mắt chăm chú nhìn đánh về phía thấp tráng nam tử h ồ trạm biến t r ù n g ánh mắt thượng chậm dãi bỏ ra ngoài đại lượng tơ máu hôn mê hắn g ầ m nhẹ một tiếng không khí phảng phất hơi chấn động hộ trạm biến chủng đột kích trong thân thể chậm cứng lên một chút đ ọ sập ánh mắt của trong lộ ra vài phần thống khổ k i thật cao rất rơi xuống đất thân thể nhẹ nhàng run tựa hồ có vô hình dây thường t ạ i cương chặt toàn thân siêu siêu vài đạo có chứa gai độc dây leo lập tức quay qua đây đem h ồ t r ạ n g biến t r ù n g vững vàng c u n lấy bao vây thành một cái bánh trứng trạng cái này bén nhọn gai độc trong lận chứa tê dại tính mọc độc có thể đem con ngồi ra ngoài tổ chức hoàn toàn tê dại nếu như thời gian quá dài nói n ọ c độc quyết tán thậm chí sẽ trực tiếp đại não tê dại mà chết thành công mấy người trước sau dừng lại nhìn dây leo trong dãy r u ộ hộ trạm biến chủng trên mặt kinh nghi bất định trung n i ê n nhân phản ứng nhanh nhất cấp tốc giơ tay lên gọi ra một đoàn nóng chá hỏa cầu này biểu hiện mặt thiêu đốt nhạt màu trắng hòa diễm nhiệt độ nóng bỏng đem không khí chung quanh đều cháy được và mẹo tại dưới chân hắn xì mẳng vách tường biểu hiện mặt mơ hồ hiện ra đen sấm tiêu trạng dấu hiệu hô hỏa cầu như như sao rơi thẳng tắp đập ra hung hăng bắn trúng dây leo bao gồm hộ t r ạ n g biến chủng mấy người thấy một mặt này đều là trên mặt lộ ra mừng rỡ bọn họ biết trung niên nhân có đáng sợ dường nào nhất là tự nghĩ ra một chiêu này coi như là đại hình quái vật va trạm t ư ợ n g đều biết thiêu hủy mấy lớp da may là có tất tư trung niên nhân lấy lòng thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại hướng chỉ thấy tất tư lúc trước đứng vị trí bất ngờ đứng lặng đến một con thân ảnh khổng lồ đúng là con kia h ổ trạng biến t r ù n g tại h ổ trạng biến t r ù n g t r o n g m i ệ n g n ắ m hai cái đùi đã không có dây r ù a dấu hiệu hiển nhiên là chết hẳn cái này bao quát trung niên nhân ở bên trong mấy người khác đều là bối rối trước nhất khắc còn bị dây leo c u ố n lấy h ổ trạng biến t r ù n g sau một khắc lại có thể chạy đến phía sau nhất tất tư trước mặt tốc độ này khó tranh quá không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ có hai con trung niên nhân phục hồi tinh thần lại vội vàng quay đầu lại nhìn về phía dây leo quấn vị trí nơi đó hỏa diễm đã tắt khắp nơi trên đất một mảnh cháy đen trừ thiêu hủy dây leo thi thể bên ngoài cũng không có bất kỳ hổ trạng biến chủng di thể vết tích hắn con ngươi co lại trong lòng chấn động đạt được tột đỉnh trình độ siêu hổ trạng biến chủng ngựa đầu nuốt vào hai điều đuổi người đỏ tươi đầu lơi ư liếm qua môi k h ắ t máu địa nhìn c h ầ m c h ầ m mấy người còn lại thân ảnh bỗng nhiên loay lên hướng trung nhiên nhân đánh tới trung nhiên nhân biến sắc vội vã b à n chân một tránh xoay người chạy đi hô mùi máu t a n h bỗng nhiên hiện lên tại sau lưng đeo nồng nặc mùi như biển thủy bản đổ vào đến miệng mũi trong trung n i ê n nhân cảm thấy hô hấp g a n a n dâm một tiếng trung n i ê n nhân sau lưng truyền đến một cổ bén nhọn đ dường như muốn đem toàn bộ cuộc sống chất đức thân thể hắn không bị khống chế bay bắn ra đánh vào một cái nhà cư dân lâu lầu một trên vách tường khảm nạm tại lăn lộn trong đất bùn h ổ t r ạ n g biến t r ù n g như bóng với hình đuổi qua đây c ư cao lâm hạ nhìn hắn chậm r ã i giơ lên móng vuốt trung nhiên nhân vẻ mặt tuyệt vọng ngay hắn cho là mình chết chắc thời khắc đông nhiên h ổ t r ạ n g biến t r ù n g móng vuốt hơi dừng lại một chút ngay sau đó kia quay đầu nhìn về phía căn cứ cửa chính vị trí chỉ tới hai mươi cm dày mật độ cao thép tấm căn cứ cửa chính t ư ợ n g vô thành vô t h c hiện ra hai cái lộ thủng phản phất bị vật gì vậy hòa tan hết thông thường từ lỗ thủ chậm m rãi đi vào bên trong nữ hai căn cứ mọi người đều là trận mắt hốc mồm mấy hàng quý danh đèn pha dư quang chiếu dọi xuống mọi người thấy do hai người này răng dấp bọn họ trẻ tuổi được có chút không thể tưởng tượng nổi đều là hai mươi tuổi không được răng dấp nam thập phần tân tú gương mặt như băng tuyết t u y ê n khắc thông thường ôn nhuận mà hoà n mỹ ăn mặc một thân cổ lão kim sắc hoa p h ủ tràn ngập quý giá y ê u nhã khí chất trên chân là cổ đại vương triều giày bó cổ trên cổ mang một c h u ô i ám hồng sắc viên trâu trang phục khác hẳn với thường nhân bên trái thiếu nữ lớn lên một cách tinh quái ngũ quan tinh xảo e rằng có thể soi mói nhìn như g ũ ở mặt của thiếu nữ thượng cũng không có bao nhiêu tính trẻ con trái lại tràn ngập nghịch ngợm linh động cùng thanh niên bất đồng là của nàng trang phục chẳng những không còn nước cổ trái lại cực kỳ mốt hạ thân như từ quần đùi tôn thác suất một đôi trải hoạt bắt đuôi ngựa trên người không có nửa điểm ô tí h hoàn toàn không giống một cái tại trong m ạ t thế sinh hoạt trôi qua người tiểu bướng bình người quá ham chơi thiếu nữ nhìn hồ trạng biến chủng tại trên đầu nó nhẹ gõ nhẹ một cái đạo như thế nửa ngày còn không có dọn dẹp ra tới ta đều mệt nhọc hồ trạng biến chủng cái cổ hơi rụt một chút tựa hồ thiếu nữ này nhỏ và dài ngón tay gõ khiến k i a cảm thấy không chịu nổi màu hồng con ngươi ủy khuất nhìn về phía hoa phục thanh niên hoa phục thanh niên t h ẳ n n h ữ n cười sờ sờ đầu của nó đạo lần sau khác như thế bướng bình hồ trạng biến chủng liên tục gật đầu thật mạnh q u nga chiếu đích thực trói mắt thiếu nữ nhìn mấy hàng đèn pha hơi chu mỏ đạo đều cho ta tắt đi a ban g ban g thanh tại nàng thoại âm rơi xuống trước mắt tất cả đèn pha trong dây lát bạo tạc thủy tinh nghiền nát ả o hào điệu rất xuống bọc đánh tới được căn cứ quân đội mọi người sợ bắn lên trong đó một ít thể chất cao miễn cưỡng nghe rõ lời của bọn họ rung động trong lòng không hiểu cái này đèn pha cách bọn họ hơn trăm thước xa làm sao có thể nghiền nát chưa xong c ò n tiếp q u y một chương hai trăm chín mươi bốn chiêu mộ chương hai trăm chín mươi bốn chiêu mộ tiểu t u y ế t mở lại m ạ n thế tác giả cổ hy tại khởi động tinh vong sau sau đó vài ngày lâm siêu một mực ở tại bên trong căn cứ tia chưa từng đi lấy hắn hôm nay thể chất đang bình thường tai h nạn khu vực thành thị trong săn giết quái vật đã khó có thể để cao thể chất miễn cưỡng trộn lẫn cái ấm no đều có chút chắc chở mỗi ngày ăn cơm quái vật đều cần hơn trăm lần thể chất khả năng điền đầy bụng may m à cái này quái vật đột biến gen thể tích thật lớn săn giết một con đông lạnh sau có thể ăn mười thiên nửa tháng nghĩ phải tiếp tục cường hóa thể chất chỉ có đi trước một ít lính chủ cấp quái vật chiếm giữ trong núi lớn hoặc là toàn cầu những thứ khác mười một cái vực sâu khu vực thế nhưng cái này vực sâu khu vực cự li cự xa rời đi trước trước hết dàn xếp tốt căn cứ mới được bằng không tao ngộ thú chiều t ậ p kích lấy hôm nay đơn sơ căn cứ tạo hình dễ dàng sụp đổ không có bất kỳ năng lực chống c ự nào tại lâm siêu mang về hai mươi cái người máy dưới sự tương trợ căn cứ kiến thiết tốc độ bay tốt để thắng trong mấy ngày kế tiếp ngoài trụ sở vây cự nham t ư ờ n g rào cùng thành nội đạo thứ nhì phòng tuyến đã hoàn thành kiến thiết có thể hình thành mới bắt đầu lực lượng phòng ngự dựa vào lưỡng đạo phòng tuyến ngăn cản tại bên trong căn cứ tiến hóa giả có thể dùng viễn trình di tích vũ khí ám sát gấp trăm lần thể chất tả hữu quái vợt riêng là cái này lưỡng đạo phòng tuyến cấu tạo đã xa xa vượt lên đầu với những thứ khác căn cứ lâm siêu đem nguồn sáng lồng bảo hộ cùng sáu tọa hạm pháo móc ra giao cho phạm hương ngữ cái này nguồn sáng lồng bảo hộ cùng sáu tọa hạm pháo không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi khiến phạm hương ngữ cùng h ắ t n g u y ệ t vưu tiềm đám người tất cả đều hưng phấn tại lâm siêu dưới sự an bài nguồn sáng lồng bảo hộ bị an trí tại trong căn cứ tương kho vũ khí nội lồng bảo hộ lấy tròn trạng bao phủ toàn bộ căn cứ tại căn cứ tao ngộ u y n a lúc chỉ cần khởi động lồng bảo hộ là có thể ngăn tre toàn bộ xâm lấn tồn tại đồng dạng lồng bảo hộ mở ra mà nói thứ bên trong cũng vô pháp ly khai căn cứ. c độ độ đen như sáng mực pháo quản i tràn an t ngập h á o vung tùm à u xác ý xa xa liếc mắt nhìn liền có thể cảm nhận được lạnh lẽo lòng của kinh sợ cảm tại nguồn sáng lồng bảo hộ cùng sáu môn hạm pháo phòng ngự hạng lâm siêu tự tin coi như là rất nhiều thú chiều tập kích đều không thể lướt qua tường rào nửa bước tại căn cứ bay nhanh phát triển đồng thời mấy ngày kế tiếp lên đất liền tinh võng nhân số của cũng gấp gia tăng mạnh lịch trường đại lượng thiết bị đơn sơ người sống sót tụ tập địa cũng hậu chi hậu giác địa đã biết tinh võng tại thế giới này trên bình đài cùng toàn cầu tin tức n ố i đường dây lâm siêu khiến lộ lộ đem tiến hóa nguồn năng lượng cùng gen nhiên liệu thu hoạch phương pháp cùng tác dụng lên đất liền đến tinh võng trang đầu ngang bạc thượng không ràng buộc cùng chúng cho toàn bộ nhân loại t ư n g tiến nhập tinh võng người của đều sẽ thấy một cái bắt mắt tiêu đề, muốn còn sống sao. đây là trở nên mạnh mẽ phương pháp không có bất kỳ hoa tiếu gì ngôn ngữ thế nhưng đối với mỗi một cái dây r ủ với tuyệt vọng trong người sống sót mà nói đều biết không chút do dự điểm kích đi vào tại tiến hóa nguồn năng lượng công bố lúc toàn bộ tinh võng đều s ô i trào vô số cảm kích ngôn ngữ từ toàn cầu mỗi cái khu phát ra trong lúc nhất thời rất nhiều người đeo sao lưới thần bí người sáng lợm hô hoán thành thượng đế thần lao thiên gia chờ s ư n g hô tương đối với cái này phổ thông người sống sót cảm kích một ít đại hình căn cứ thủ lĩnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm có thể cùng toàn cầu cùng chung cái này nghiên cứu khoa học thành quả tương đương với vô hình trung cứu vất tuyệt đại bộ phân người sống sót nhìn từ điểm này cái này không rõ lai lịch tinh v o n g đối với nhân loại cũng không có ác ý bất quá trong đó như trước có một nhóm người cho rằng đây là tinh vong sử dụng đặc khói mục đích là cố ý tiêu trừ mọi người cảnh giới tâm lý phía sau khẳng định có không thể cho ai biết trọng đại bí mật chiêu mộ quan g minh căn cứ biển quảng cáo mộ thành viên trung tâm miễn phí cung cấp thức ăn thủy sạch sẽ thư thích chỗ ở cùng với tiến hóa nguồn năng lượng nặc á i căn cứ biển quảng cáo mộ thành viên tọa độ tại cũ hàng châu thị không giới hạn trong nam nữ gia trẻ miễn phí cung cấp khí lạnh thức ăn lâm siêu du làm đến giới diện lập tức thấy số lớn căn cứ chiêu mộ bài puốt từ tinh vong xuất thế sau cái này căn cứ lãnh đạo tựa hồ ý thức được tại tinh vong đái động hạng toàn cầu rất nhanh sẽ tiến nhập toàn bộ căn cứ thời đại ở phía sau căn cứ nhân thủ số lượng chính là tài lực cho nên bắt đầu l i ề u mạng chiêu mộ phụ cận địa khu tụ tập địa cùng người sống sót chúng ta có muốn hay không tuyên bố chiêu mộ tin tức phạm hương ngữ ngồi ở lâm siêu bên người trên bàn làm việc thấy lâm siêu du làm giới diện mong đợi hỏi lâm siêu đạo căn cứ hiện nay nhân thủ là bao nhiêu tổng nhân số có tám n g h n tà hữu có năng lực chiến đấu đây phạm hương n ữ không chút nghĩ ngợi đạo nhân viên chiến đấu tổng cộng là hơn ba điểm trong đó hai tám trăm n g ư ờ i là phổ thông tiến hóa giả không có bất kỳ năng lực đặc thù còn dư lại đặc thù tiến hóa giả chỉ hai trăm cái không được không nhân viên chiến đấu đều là ai đều là không muốn tham gia chiến đấu người lo lắng ở trong chiến đấu ngoài ý muốn chết lâm siêu khẽ gật đầu đạo không nhân viên chiến đấu đã được rồi đem những người này bồi dưỡng thành quản lý căn cứ kỹ thuật n g h ề nghề phụ trách dạy học thực nghiệm sửa chữa cơ giới các loại công việc về phần nhân viên chiến đấu phổ thông tiến hóa giả hợp nhất đến một sư trong đoàn tạm thời phụ trách căn cứ phòng thủ công tác chờ sau này căn cứ lớn mạnh đưa bọn họ có ý định nguyện vương tha chiến đấu người chuyển thành căn cứ nhân viên quản lý phạm hương ngữ c h ớ p mắt g ư i đạo ta cũng vậy ý tứ này phổ thông tiến hóa giả trong tương lai trong chiến đấu chỉ có thể là phá hôi không có bất cứ tác dụng gì Lâm lát phân Siêu nói, đợi lát nữa tại thượng, đăng ký căn cứ tin phò tình thượng, hoàn nữa vong đăng căn tức, ký cứ Về phạm ầ n d hương ngữ hai ệ n mắt tỏa ánh sáng đạo hiện tại cái này chiêu mộ trong căn cứ còn không có cái nào căn cứ sẽ trực tiếp cung cấp di tích vũ khí đâu nhất định có thể hấp dẫn đến một ít đặc thủ tiến hóa giả lâm siêu nhìn tinh võng đ ỗ n g nhiên trong lòng k h ẽ động đạo có một chút đặc thù danh lệch ngươi lợi lát nữa gia nhập vào c h i ê u mộ danh sách trong tên của bọn họ ta viết cho ngươi đặc thù danh lệch phạm hương ngữ kinh ngạc nói ngươi nhận thức bọn họ nhận thức lâm siêu trong lòng cười cái này tiếp t r ư ớ c chiến đấu trên bảng thanh danh hiển hách người của ai không biết chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm chín mươi lăm đồng phương đồng minh chương hai trăm chín mươi lăm đồng phương đồng minh tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy tại toàn cầu chiến đấu trên bảng có một chút nhân vật là từ m ạ n thế sơ kỳ liền con sống tại tế bào tiến hóa đến thất gia sau nếu như không tao n g ộ ngoại lực bấp g i ế t bình quân có thể sống đến năm trăm tuổi tả h ư u gần đây h ầ u ngay sau đó một quốc gia niên k ỳ thay sử bất quá đang chiến đấu nhiều lần trong m ạ n thế có thể sống đến mười năm trở lên cũng đã phi thường khó có được toàn cầu chiến đấu bảng hầu như từng nguyệt đều biết đổi mới một lần xuất hiện một ít khuôn mặt mới lại biến mất rất nhiều quen thuộc khuôn mặt cũ lâm siêu nhớ hai nạn sơ kỳ nhân vật cũng không nhiều rất nhiều người từ chiến đấu trên bảng sau khi biến mất không qua mấy tháng chỉ biết tiêu thất tại mọi người trong đầu không có người nào có lòng thanh thản đi nhớ ký một cái chết đi anh hùng hoặc cực giả đây là chiến sĩ bi ai cũng là thời đại bi ai lâm siêu đem nhớ xuất thân từ á châu địa khu người toàn bộ viết tại quân s ổ thượng sau đó đưa cho phạm hương ngữ đạo những người này cần phải tìm được điều kiện trội hơn cái khác đặc thù tiến hóa giả có thể cho rằng dẫn đầu t à i bồi phạm hương ngữ nằm trong tay danh sách kinh ngạc nói bọn họ là ai thế nào còn có ngoại quốc tên những thứ này đều là á châu địa khu người trong đó có hai cái là nước nga nếu có tin tức mà nói liền phái vưu tiềm hoặc là hát nguyệt mang hoàng kim khuyển đi đón nên phải trở về lâm siêu nói phạm hương ngữ trong lòng cả kinh không nghĩ tới lâm siêu coi trọng như vậy cái này trong danh sách người của nàng âm thầm thù nhớ kỹ chuẩn bị chờ chiêu mộ sau khi trở về cho dù tốt tốt quan sát một phen lâm siêu khiến phạm hương ngữ đi chiêu mộ những người này cũng không phải là chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào tuy rằng những người này có từng người số phận q uy tích nếu như chiêu mộ đến mình dưới cờ tại hồ điệp hiệu ứng hạ chưa chắc có thể phát huy ra kiếp trước thành tựu thế nhưng hồ điệp hiệu ứng từ lúc tinh vong xuất thế lúc liền hướng toàn thế giới thôi động mạng của tất cả mọi người vẫn uy tích sơ cũng sẽ không một trăm phần trăm dựa theo kiếp trước làm vật chuyển nếu như nói trước lúc này lâm siêu có khả năng kéo hồ điệp hiệp h chỉ là bản thân xung quanh tiếp xúc một số người giới hạn với trung hoa khu mấy người giảm bớt như vậy hôm nay tại tinh vong cải biến h ạ toàn thế giới các quốc gia mỗi cái tổ chức đều muốn nguyên nhân tinh vong mà thay đổi kiếp trước quy tích có thể trở nên rất tốt có thể kém hơn cho nên cùng với khiến những người này tự do cải biến còn không bằng đưa bọn họ chi ê u mộ đến thủ h ạ mình tự mình bồi dưỡng một cái tuyệt hảo thật là tốt bại hoại tính là đập bể cũng có thể chế tạo một thanh tinh phẩm vũ khí phản chi một cái thô g á p thấp kém bại hoại nữa làm sao cần thận tre trở tinh rèn vẫn là không cách nào trở thành tuyệt phẩm vũ khí b ù n g nao đỡ không nổi tường tốt thép đánh không thoái chính là như vậy đạo lý hơn nữa những người này có thể xếp vào thế giới chiến đấu bảng cũng không là ở một phương diện khác xuất sắc mà là toàn bộ phương diện đều đạt được cực cao tiêu chuẩn năng lực chiến đấu kinh nghiệm tác chiến vũ khí vũ khí trang bị trí mưu v â n v â n đều ở vào xê xích không nhiều cấp bậc cần biết một cái thùng gỗ được nước độ cao không phải là quyết định bởi với giải nhất b ả n tử mà là ngắn nhất khối kia tầm ván gỗ cho nên nếu như một cái điểm yếu rất rõ ràng người là thượng không được thế giới chiến bảng danh sách trong lâm siêu tin tưởng lấy mình chiến đấu kỹ tài bồi bọn họ tính là đập bệ thượng hải thị áp bắc khu thượng hải căn cứ bị diện thẩm dương căn cứ hôm qua muộn gặp thú triều tập kích hủy diện linh người sống sót phúc kiến thần long căn cứ sáng nay gặp đại hình quái vật tập kích lâm siêu đổi được các nơi khu chiến báo trang địa đột nhiên thấy đại lượng thai nạn tin tức ánh mắt của hắn khé động đạo hủy diện căn cứ tổng cộng có nhiều ít phạm hương ngữ chú ý tới lâm siêu quan sát trang địa nhún vai nói thật nhiều từ tinh vong xuất hiện này g đó liền có thật nhiều căn cứ đụng phải quái vật tập kích cái này căn cứ tại bị tập kích lúc tại tinh vong tuyên bố thư cầu cứu hơi thở nhưng là người khác nào dám đi cứu hơn nữa tính là muốn đi cũng là hưu tâm vô lực bao quát thủ đô viêm hoàng căn cứ phụ thuộc trương gia miệng thị căn cứ cũng gặp được rất nhiều quái vật tập kích phạm hương ngữ v ứ t cảm đạo ta nghĩ chắc là cái này quái vật thông qua tinh vong nắm giữ đến cái này căn cứ hành t u n g chuyên môn đi s ă n z lâm xiu khe gật đầu bay qua cái này trang địa tiếp tục kiểm tra khắc tin tức phạm hương n ữ cổ quái nhìn hắn một cái đạo ngươi thế nào một điểm phản ứng chưa từng được rồi người nghĩ tinh v o n g người sáng lập là nhân loại sao lâm siêu liếc nàng liếc mắt đạo thật tò mò sao đương nhiên a phạm hương ngữ không chút nghĩ ngợi địa đạo vạn nhất là quái vật sáng lập kia nhiều đáng sợ bất quá cảm giác cũng không như rất mâu thuẫn a bất quá cái này quái vật hiện đang lợi dụng tinh v o n g chuyên môn bắt giết nhân loại căn cứ đối với nhân loại uy hiếp thật lớn lâm siêu đạm mặt nói đây là tất nhiên chờ nhân loại học sẽ đoàn kết cũng sẽ không bị từng cái săn g i ế t hơn nữa nhân loại còn không có học được lợi dụng tinh võng phản kích quái vật bất kể là chiêu mộ người còn là cứu trợ người sống sót đều là bọn hắn thấy xa mục đích là là tương lai căn cứ thời đại làm tích x n g phạm hương ngữ nhìn hắn một cái đạo k h á c một ngụm một nhân loại đây là bản tiểu thư dùng từ hơn nữa ngươi so bản tiểu thư còn lánh khóc ca chết có thể là của ngươi đồng loại cũng lâm siêu liếc nàng liếc mắt dọn dọn đúng lúc này lâm siêu thủ đoạn máy truyền tin đ ỗ n g nhiên văng lên lâm siêu giơ lên vừa nhìn đánh số là hứa tư lệnh máy truyền tin đánh tới lúc này mở ra bên trong nhất thời chuyển đến hứa tư lệnh thanh âm lâm lao đệ hiện tại có d a n h d ố i không lâm siêu bình tĩnh nói có việc gì thế là như vậy Hứa tư lệnh biết lâm siêu đưa thích thẳng vào chủ đề cũng không nhiều nói nói nhảm hàn huyên đạo mấy ngày hôm trước tinh vong xuất thế chúng ta toàn bộ á châu địa khu tuyệt đại bộ phân căn cứ đều kết làm chiến tranh liên minh lẫn nhau trợ giúp cùng giúp đỡ đồng thời tại tinh vong mặt trên chuyên môn sáng tạo một cái liên minh b ặ n khối chỉ có liên minh chúng ta người của mới có thể t i ì n đến như vậy mà nói liền không cần lo lắng tin tức bị tiết lộ hắn dừng một chút nói tiếp gần nhất rất nhiều căn cứ gặp được quái vật tập kích ngươi cũng thấy đây à lâm siêu khẽ gật đầu đạo việc này ta biết ngươi tìm ý của ta là là như vậy tối hôm nay liên minh chúng ta tất cả cao tầng thủ lĩnh sẽ tới đủ tuyển cử một cái minh chủ hy vọng ngươi cũng có thể tới ngay tinh vong liên minh không gian thượng là được hứa tư lệnh cười nói liên minh chúng ta tên là đồng phương đồng minh đợi lát nữa ta đem tiến nhập mật mã phát ngươi lâm siêu đạo ta đã biết nói xong cúp máy truyền tin phạm hương ngữ nháy mắt một cái đạo chọn minh chủ sao lâm siêu khẽ gật đầu đạo đợi lát nữa buổi tối ngươi theo ta cùng đi ta cũng đi phạm hương ngữ ánh mắt lộ ra một tia g i o h o ạ đạo cũng tốt thuận tiện xem xem nhân loại các ngươi cao tầng đều là bộ rắn gì chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm chín mươi sáu tự tiến cử minh chủ chương hai trăm chín mươi sáu tự tiến cử minh chủ tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy tân lịch nguyên niên chín mươi sáu ngày buổi tối bảy điểm không năm phân tinh thần căn cứ trung tâm chủ bên trong phòng làm việc lâm siêu cùng phạm hương ngữ dùng qua bữa cơm hủ nao mang sau chạy tới trong phòng làm việc mở ra nói trước chuẩn bị xong hai đài ba hạch máy vi tính sách tay dựa theo hứa tư lệnh thuyết pháp từng căn cứ thủ lĩnh đều có thể mang một cái t r ợ thủ trợ lý tiến nhập minh chủ phòng họp đến một năm phút đồng hồ phạm hương n ữ túi đầu nhìn thoáng qua máy tính biểu hiện thời gian tức giận nói đều do vu tìm tên tiểu từ túi này đi săn đến chê như vậy mới vừa về lâm siêu thần sắc như thường sau khi mở máy mở ra tinh vong giới diện tiến vào căn cứ tin tức h ố i rất nhanh thì tìm được đông phương đồng minh tên đưa vào một chuỗi chín vị số mật mã sau lập tức tiến vào một cái giả thuyết thị bình trước cửa sổ cửa cửa sổ bối cảnh là một cái hội nghị b à n trọn phòng tất cả tham dự căn cứ thủ lĩnh đã xuất hiện ở bên trong di có người mới lâm siêu mới vừa gia nhập giả thuyết phòng họp đã nhìn thấy hội nghị trước cửa sổ thượng nhảy ra một cái tin tức nói chuyện tên là phục hưng căn cứ hồng lôi tại tên mặt bên có một thị bình trước cửa sổ có của thể thấy hắn, bộ dáng lúc à một này hứa tư lệnh tên nhảy ra ngoài vẻ mặt ôn hòa nụ cười nói lâm siêu nhìn thoáng qua ở đây đến đông đủ mỗi cái căn cứ thủ lĩnh từ nhỏ thị bình trước cửa sổ có thể xem thấy bộ dáng của bọn họ tại từng căn cứ thủ lĩnh tiến hạ còn có từng người trợ thủ trợ lý mọi người khỏe lâm siêu lên tiếng chào lúc này phạm hương n ữ đã thua hết mật mã c ũ trừ lâm siêu hắc nguyệt đám người bên ngoài cứ ít có người nhìn thấy qua phạm hương ngữ dung mạo nàng chán ghét thái dương con mang trong ngày thường ưa thích càn quét băng đảng dù cùng mang hát sắc đâu ngũ chỉ có thể nhìn thấy một cái tuyết trăng cảm chỉ tại lâm siêu trở bên người thân lúc nàng mới sẽ vung xuống đâu ngũ vị này tinh thần căn cứ lâm thủ lĩnh thật là tuổi trẻ tại cao a đông bắc căn cứ trụ trí khẽ cười nói lâm thủ lĩnh mới đầu hai mươi thôi chẳng lẽ là hồng quân công nông trung quốc thế gia còn trẻ như vậy liền sáng lập ra căn cứ có hy vọng cùng tư mã thủ lĩnh một dạng thành vì nhân loại tương lai chủ của ta còn lại căn cứ thủ lĩnh thấy lâm siêu g á n g dấp đồng dạng cảm thấy kinh ngạc đang ngồi căn cứ thủ lĩnh hầu như đều là ba mươi tuổi đã ngoài đại đa số đều là trường bốn mươi tuổi trung nhân nhân n h ư lâm siêu còn trẻ như vậy chỉ hai cái một là hồ nam quân khu căn cứ thủ lĩnh tim mạ dương năm nay mới hai mươi b ố tuổi cái khác là nước nga ánh dạng đông căn cứ thủ lĩnh sa khắc năm nay mười chín tuổi lâm siêu bình tĩnh nói các vị nói chuyện chính sự a đang ngồi mỗi cái căn cứ thủ lĩnh nhìn hắn một cái trong lòng không khỏi coi thường bài phần người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi a bộc lộ tài năng tối thiểu hàn huyên lễ phép cũng đều không hiểu hứa tư lệnh biết lâm siêu tính tình mỉm cười đạo kia cứ tiếp tục các vị đêm nay đại gia tụ ở chỗ này nguyên nhân không cần ta nói thêm nữa tuyển cử minh chủ quy tắc rất đơn giản mỗi người có một tự tiến cử cơ hội chờ mọi người tự tiến cử sau khi mỗi người có một chương tuyển cử phiếu ai lấy được số phiếu tối đa người đó chính là minh chủ có dị nghị gì không nếu như được phiếu cao nhất là hai người thế nào chọn thái lan thanh bức căn cứ thủ lĩnh ba xâm nói hắn có là quá văn thế nhưng tinh vong tự mang các quốc gia ngôn ngữ phiên dịch hệ thống tại lâm siêu đắm người giới diện t ư ợ n g tự động chuyển hóa thành hắn văn nếu có hai người số phiếu một dạng k i a liền lần nữa t u y ể n cử h ứ a tư lệnh mỉm cười nói ta đã biết thái lan thanh bức căn cứ thủ lĩnh ba xâm nói h ứ a tư lệnh mỉm cười đạo phía dưới bắt đầu đi ai tới thứ nhất tự tiến cử căn ử c cứ của mình ta tới mắt sơ cơ và căn cứ thủ lĩnh bối thắm nói đây là một cái đạo kim sắc tóc chung nhân, nhân bên trái khuôn mặt có một đạo bén nhọn với cao dấu vết đen sớm hắn t h ầ n s ắ c c u n g dùng đạo trụ sở của ta tổng nhân số là ba vạn người trong đó đặc thù tiến hóa giả có hai ngàn người phổ thông súng ống có chín vạn tà hữu cơ bản nhân thủ một thanh còn có có dư ngoài ra xe tăng nổi lên xe bọc thép cũng có một chút hắn dừng lại một chút tự a hầu nghĩ nói thêm gì đi nữa đã đem bản thân căn cứ lá bài tẩy hoàn toàn bại lộ tại đại gia trước mặt lúc này đổi đề tài đạo nếu để cho ta làm mình chủ nói ta có tự tin có thể dẫn mọi người tiêu diệt cái này h ú đản đem tất cả người lây g i t sạch những trụ sở khác thủ lĩnh có mấy người sắc mặt thoáng đậm dùng hiện nhiên bị hắn nói quân sự vũ lực chấn n h i t đến phía dưới là ta thứ nhất cùng lâm siêu chào hỏi phục hưng căn cứ thủ lĩnh hồng l ô i khẽ cười nói trụ sở của ta nhân số là t r ư ờ n g năm vạn súng đạn sinh sản tuyến đã làm tốt có thể quần quận không ngừng cung cấp chiến đấu tiêu hao ngoài ra ta đã từng là trung hoa biên phòng bộ trưởng trợ lý ta hiểu được thế nào chống lại quái vật xâm lấn thế nào tiêu diệt bọn họ tại ta dưới sự hướng dẫn ta tin tưởng người khác loại có thể phục hưng đang ngồi mọi người hơi đọc dùng biên phòng bộ trưởng trợ lý phải biết rằng tại hôm nay trong hoàn cảnh nhân tài là quý báu nhất rất nhiều trước đây thay khoa học tinh anh truyền kỳ tướng lĩnh đều ở đây vi rút xâm lấn hạ chết đi tại còn sống sót trong đám người một cái biên phòng bộ trưởng trợ lý thân phận đã là cực giỏi ta nói xong hồng lỗi nhún vai một cái nói mọi người c h ầ mặc m một lát sau phật sơn khu căn cứ thủ lĩnh chứng nguyên cười khổ nói ta bỏ quyền với các ngươi so sánh với trụ sở của ta quá yếu tổng nhân số mới hai vạn không được ta cũng bỏ quyền không sánh bằng ta cũng vậy những người khác tự giác so ra kém hồng lỗi căn cứ chủ động bỏ quyền cùng với nói ra lại không chiếm được minh chủ trái lại còn bại lộ căn cứ của mình tức lực còn không bằng trực tiếp bung tha hứa tư lệnh mịp cười đạo kế tiếp là ai ta đi một người dáng dấp lạnh lùng thanh niên nói mọi người đều là nhìn sang hắn đúng là mọi người tại đây trong là số không nhiều người trẻ tuổi hồ nam quân khu căn cứ thủ lĩnh ti mã dương trụ sở của ta nhân số là mười sáu vạn ti mã dương mở miệng nói phòng họp nhất thời một mảnh tích mịch một mực cười híp mắt hứa tư lệnh trên mặt cũng lộ ra vài phần giật mình không nghĩ tới thanh niên nhân này chính là thủ hạng lại có thể có nhiều như vậy người sống sót bên trong căn cứ có hoàn chỉnh súng ống viên đạn sinh sản tuyến ti mã dương bình tĩnh nói ngoài ra còn có hai tòa di tích mấy ngày nay tinh vong xuất thế tin tưởng mọi người đã biết cái gì là di tích à? trong tay ta hai tòa di tích một tòa là m a văn minh một tòa là sinh vật có thể văn minh cũng chính là thứ ba thái dương cũng kỷ mục trong kém một bậc văn minh chưa xong còn tiếp q u y một chương hai trăm chín mươi bảy bỏ quyền chương hai trăm chín mươi bảy bỏ quyền tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả cổ hy cái này hai tòa căn cứ hiện nay còn đang khai phá tham dò trong t i mã dương sắc mặt l ạ n h lùng đạo đại gia k h á c n g h ĩ ta trẻ tuổi không hiểu quân sự chiến tranh vừa vặn tương phản ta là quân tam đại gia gia của ta là kháng nhật cách mạng tướng lĩnh phụ thân ta là biên phòng đại tướng ta từ nhỏ sinh ra tại trong quân đội đã nghe qua vô số kinh điển chiến dịch nếu như nói linh quân chiến tranh nói ta tin tưởng ta sẽ không chỗ thua kém ở đây có vài người cho nên xin không cần đem ta và bạn cùng lứa tuổi đánh đồng tì mã dương lạnh nhạt nói về phần thân phận của ta là có thật hay không ta tin tưởng hứa tư lệnh có thể chứng minh tại ta lúc nhỏ hứa tư lệnh ngươi tới biên phòng duyệt binh lúc ra mắt ta một lần không biết ngươi còn nhớ rõ không hứa tư lệnh mỉm cười đạo đương nhiên nhớ kỹ năm ấy người mười sáu tuổi tại bộ đội trong sân huấn luyện luyện tập quân đội lưỡi lê thuật kỹ xảo thuật hoàn toàn không thua gì một ít thành niên binh sĩ ta lúc đó hãy cùng phụ thân ngươi nói ngươi là một cái t ố t mầm ngày sau tất thành đại khí hôm nay quả nhiên không khiến ta thất vọng tì mã dương t h ả n n h i ê n cười đạo kỳ thực ngươi l ê thuật cũng không phải ta am hiểu nhất nếu như ngươi tới sớm một chút chỉ biết thấy ta luyện thương thành tích tại ta năm tuổi năm ấy là có thể trăm mét cự li năm phát vòng mười thành tích đương nhiên ta dùng không phải là súng thật súng thật sức giật không phải là ngay lúc đó ta có thể thừa nhận cha ta làm người ngươi cũng biết cái gì cũng dám làm hắn thấy ta ưa thích thư pháp liền cố ý ở nước ngoài đính chế một thanh giảm sắp cùng trung hòa sức giật súng đồ chơi mặc dù là súng đồ chơi nhưng trọng lượng cùng bộ kiện cùng súng thật cũng là tranh lệch không bao nhiêu hứa tư lệnh khẽ gật đầu đạo ngươi là một thiên tài từ nhỏ cũng rất xuất sắc đáng tiếc hôm nay toàn cầu bạo phát tai nạn nếu không thành tựu của ngươi sẽ không thấp hơn phụ thân ngươi rất có thể sẽ trở thành quốc nội trẻ tuổi nhất tướng quân tư mã dương thẳng nhìn cười đạo tướng quân từ ở phương diện khác mà nói ta có thể hẳn là cảm tạ tràng t a i nạn này nếu không ta tối đa cũng liền chỉ là một tướng quân mọi người tại đây đều là ngần ra không nghĩ tới hắn như vậy là lớn nói cái gì cũng dám nói tư mã thủ lĩnh lời không thể nói như vậy p h ú c hưng căn cứ hồng lỗi c a o mày nói tuy rằng chúng ta hôm nay địa vị đề cao có thể một cái giết lợn cũng có thể trưởng quản mấy chục người sinh tử thế nhưng chính là bởi vì t h ẳ n g thai nạn này nhân loại chúng ta có thể sẽ diệt tuyệt toàn thế giới người bị chết tối thiểu có tháng hai năm ba không ước thậm chí càng nhiều vô luận là đại chiến thế giới thứ nhất còn là đại chiến thế giới lần hai toàn cầu cũng không có xuất hiện cao như vậy thương vong chúng ta không hẳn là người nghĩ ta tư tưởng bất chính tỉ mã dương cắt đứt lời của hắn trên mặt lộ ra vài phần bừa cợt đạo ta tin tưởng các vị đang ngồi tại đây thai nạn bạo phát ngăn chín cái n g ự trong hẳn là đều đã trải qua đánh mất thân nhân thống khổ ta tuổi ra r a từ nhỏ thương yêu phụ thân ta từ nhỏ đối với ta nghiêm nghị mẫu thân còn có người yêu của ta vị hôn thê đều chết hết hắn nhẹ nhàng mà cười cười đạo nhìn người thân cận nhất chết ở trước mặt mình lại bất lực như vậy bất đắc dĩ thống khổ như thế ta tin tưởng không cần nhiều lời tất cả mọi người có nhận thức người nghĩ ta không đau hận t r ậ này n v i r ú t trên mặt hắn lộ ra đùa cợt dáng tươi cười đạo nếu như có thể ta tình nguyện dùng ta hôm nay tất cả toàn bộ đi đổi hồi phụ thân ta đổi hồi vị hôn thê của ta trong phòng họp một mảnh trầm mặc tại lời của hắn hạ đại đa số mọi người trong lòng có làm xúc động tại tràng thai nạn này hạ hầu như mỗi người đều trải qua tăng thân đau cái loại này đau tận xương cốt hít thở không thông cảm chỉ tại đêm khuya vắng người lúc mới có thể xông lên đầu tựa như màu đen sóng biển chìm không có mình sau đó hóa thành màu đen r ắ p sát vũ trang bản thân phạm hương nữ ngáp một cái chán đến chết về phía lâm siêu đạo thật là buồn chắn ai không phải là chết cái cha mẹ sao có cái gì tốt b i thương thật khó lý giải các ngươi những người này loại đầu vóc lâm siêu thần sắc bình tĩnh rót cho mình một ly nước lọc tùy ý uống vài hớp nhìn coi thường bình thượng tim m dương trong mắt chất động hà quang ta nói xong ti mã dương thấp giọng nói hứa tư lệnh có tâm h ý khác địa nhìn hắn một cái hướng những người còn lại đạo kế tiếp là ai trong phòng họp một mảnh trầm mặc không biết là yên lặng tại bi thương trong ký ức còn là tự biết lấy bản thân căn cứ lực lượng không cách nào siêu việt ti mã dương căn cứ cho nên bông t h à tự tiến cử hứa tư lệnh thấy không ai lái miệng chỉ có thể nói xa khắc ngươi cùng ti mã dương tuổi tắc không sai biệt lắm không tự tiến cử hạ sao xa khắc là t ử quan căn cứ thủ lĩnh lớn lên thập phần đẹp trai mũi cao thẳng ám kim sắc nhỏ vụn tóc ngắn tràn g ậ p ánh nắng chi khí nghe được hứa tư lệnh mà nói trên mặt hắn đường đỏ đạo ta so ra kém t trụ sở của ta nhân số mới hơn sáu vạn điểm không có gì hay tự tiến cử hồng lôi chờ hơn phân nửa căn cứ thủ lĩnh nghe lời của hắn trong lòng một trận bất đắc dĩ sáu vạn nhân số đều bỏ qua tự tiến cử bọn họ một ít hai ba vạn còn cướp tự tiến cử thật là thả con t é p bắt con tôm mất mặt đã tới hứa tư lệnh cười cười ánh mắt rơi vào lầm siêu trên người của đạo lâm thủ lĩnh ngươi không tự tiến cử một chút sao ta đợi lát nữa tuyển cử phiếu nhất định sẽ đầu đưa cho ngươi nghe vậy những người khác đều là cả kinh bọn họ đối với hứa tư lệnh có một chút cơ sở giải biết hắn là trước đây thay trung hoa khu quân bộ tư lệnh quyền cao trức trọng nhân vật như vậy việc không sẽ lung tung làm ra quyết định hơn nữa còn là tại ti mã dương đã tự tiến cử trôi qua d ư ớ i tình huống có thể thấy được ở trong lòng hắn người sau cũng không thua gì ti mã dương thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca p h ú c hưng căn cứ hồng lỗi cười khổ nói ti mã dương t o mày bất động thanh sắc đánh giá lâm siêu không có biểu lộ ra cái gì thân sắc phạm hương ngữ mừng dỡ đạo đến phi ngươi lâm siêu khẽ lắc đầu đạo ta bỏ quyền bỏ quyền mọi người đều là sửng ố t sâu hứa tư lệnh xem trọng lâm siêu lại có thể sẽ trực tiếp bỏ quyền hứa tư lệnh có chút giật mình đạo người muốn b u n g thà lâm siêu gật đầu nói ta căn cứ nhân số có ít lần này qua đây chủ yếu là nhìn các vị đang ngồi ở đây căn cứ tình huống đối với minh chủ ta p h ỏ n g t h ừ n g khó có thể đảm nhiệm được hứa tư lệnh có chút lo lắng muốn nói lại thôi hắn cố ý mời lâm siêu qua đây kỳ thực chính là nghĩ để cử lâm siêu làm minh chủ nói đến căn cứ nhân số hắn tự nhiên biết tinh thần căn cứ tổng cộng mới một vạn người không được cùng những trụ sở khác hoàn toàn không so được thế nhưng hắn xem trọng là lâm siêu người này một người có thể để trăm vạn hùng binh hắn đã sớm làm tốt kế hoạch sẽ toàn lực để cử lâm siêu thế nhưng thật không ngờ lâm siêu lại có thể không muốn làm minh chủ hắn nhìn chằm chằm coi thường bình t h ư ờ n g quay chụp hạ lâm siêu rằng rớt nếu muốn từ thanh niên nhân này trong đôi mắt của nhìn ra một ít nghĩ cách thế nhưng kết quả là thất bại lâm thủ lĩnh đừng khiêm nhường nha p h ú c hưng căn cứ hồng lỗi đạo thứ tư lệnh coi trọng như vậy ngươi ta tin tưởng ngươi khẳng định rất có năng lực cứ như vậy b u ô n g thà rất đáng tiếc chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm chín mươi tám áo đinh chương hai trăm chín mươi tám áo đinh tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy hồng thủ lĩnh nói không sai tôn châu căn cứ thủ lĩnh tôn anh lại cười nói lâm thủ lĩnh chúng ta tuyển cử mình chủ mục đích chính là hy vọng có thể tìm được một người có thể dẫn dắt chúng ta á châu mọi người tiêu diệt quái vật cùng houthi đoạt lại nhân loại chúng ta danh giới nếu như ngươi có năng lực mà nói xin không cần chối từ cái khác mấy người căn cứ thủ lĩnh đều là phụ họa gật đầu ti mã dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười đạo hôm nay thế giới nguy ê n a n có có thể người tự nhiên dẫn dắt nhân loại trinh chiến xa t r ư ờ n g tiêu diệt quái vật đây cũng không phải là khiêm tốn thời điểm phạm hương ngữ tiến đến lâm siêu mặt bên thổ khí như lan địa khẽ cười nói những người này thật thú vị ngươi thực sự không muốn làm mình chủ sao nếu không tranh với tay cầm khiến ta đường, đường cũng được lâm siêu liếc nàng liếc mắt đạo ngươi xác định sao lên làm minh chủ sau ngươi sẽ thời khắc là tất cả căn cứ phục vụ đã xảy ra chuyện gì cố có thể toàn bộ là trách nhiệm của ngươi a phạm hương ngữ g à người n đạo kêu minh chủ chẳng phải là một cái bảo mẫu lâm siêu không có nói thêm nữa lên làm minh chủ đối phía sau hắn kế hoạch cũng không có tác dụng gì ngược lại sẽ cho mình tăng gánh nặng lúc này đưa vào đạo các vị không cần nhiều lời ta không cách nào đảm nhiệm được nếu như muốn chọn minh chủ nói ta nghĩ hẳn là tìm một đức cao vọng trọng có phong phú chiến lược kinh nghiệm người làm tương đối khá tư mã thủ lĩnh ngươi cảm thấy thế nào t i m ã dương ánh mắt hiếp lại đạo lâm thủ lĩnh nói rất đúng nhưng đức cao vọng trọng cùng chiến lược kinh nghiệm cũng không có quan hệ gì lâm siêu thản nhiên cười không nói thêm nữa hồng lôi thủ lĩnh tò mò đạo lâm thủ lĩnh hứa tư lệnh tôn sùng như vậy ngươi nhất định là có nguyên nhân ngươi có thể tiết lộ hạ của ngươi căn cứ tình huống sao những người khác đều là nhìn lại tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong lâm siêu thần sắc bình tĩnh đạo các vị điểm kích tên của ta là có thể coi đến trụ sở của ta cơ bản tư liệu cái này không cần ta nói thêm nữa ngay vậy những người khác nhất thời tỉnh ngộ lại tại trong liên minh căn cứ có q là... lâm thủ linh thật là tốt ánh mắt một cái đến từ quảng đông tiết kiệm quân khu căn cứ thủ lĩnh hướng lâm siêu nghi ngờ nói lâm thủ lĩnh của ngươi căn cứ nhân số thực sự chỉ chín nghìn người lẽ nào toàn bộ đều là đặc thù tiến hóa giả lâm siêu bình tĩnh nói đại bộ phận đều là người bình thường những người khác hai mặt nhìn nhau lập tức nghi ngờ nhìn về phía hứa tư lệnh như vậy căn cứ lực lượng đừng nói tự tiến cử minh chủ coi như là gia nhập liên minh đều miễn cưỡng đủ tư cách hứa tư lệnh b ố n có nếu muốn giới thiệu một chút lâm siêu chiến dịch sự tích nhưng nhìn hắn nếu bông tha làm minh chủ nữa bại lộ lá bài tẩy của hắn cũng không có cái gì có ích lúc này không nhìn cái này hỏi ánh mắt nói tránh đi nếu lâm thủ lĩnh bông tha tự tiến cử kế tiếp còn có ai muốn tự tiến cử mọi người hai mặt nhìn nhau đều không ai lên tiếng hứa tư lệnh m ỉ m cười đạo như vậy ta đến từ tiến một chú t những người khác nhất thời ngần ra hứa tư lệnh nếu muốn tự tiến cử tự nhiên là có lòng tin siêu việt ti ma dương trụ sở của ta tổng nhân số là sáu mươi bảy vạn hứa tư lệnh chậm rãi mở miệng như đất bằng phẳng một tiếng xét trừ lâm siêu bên ngoài đang ngồi tất cả căn cứ thủ lĩnh bao quát phạm hương ngự ở bên trong đều sợ b á n lên thế nào nhiều như vậy phạm hương ngự kinh ngạc nói chúng ta chi đi trước thời điểm không phải là mới hơn hai mươi vạn sao lâm siêu bình tĩnh nói hắn nói là tổng nhân số thủ đô căn cứ quân đội số lượng chính là ba mươi vạn tả hữu lớn như vậy một cái trụ sở hậu cần bộ môn ngành tình báo chế tạo công nhân v â n v â n đều không phải là một cái số lượng nhỏ hơn nữa đ ừ n g q u ê n viêm hoàng căn cứ còn có mấy người phụ thuộc căn cứ trương gia miệng thị cùng tiền kinh thị căn cứ hôm nay phỏng trường lại thêm mấy người phạm hương ngữ giật mình cái này mới tỉnh lộ lại hứa tư lệnh mỉm cười nói ta giới trướng có sáu cái căn cứ chủ căn cứ tại thủ đô bên trong căn cứ có máy bay ném bom vũ trang phi cơ trực thăng cộng hơn nghìn cái xe tăng cùng bọc thép đột kích xe không thua kém 2.000, bên trong căn cứ có hoàn chỉnh máy bay chiến đấu cùng xe tăng sinh sản công s ư ở n g ngoài ra tại ta bên trong căn cứ có thập đại thần chiến sĩ từng thể chất của con người đều là sáu mươi lần đã ngoài bên trong phòng họp tiên tĩnh tất cả thủ lĩnh sắc mặt dại ra nếu như nói trước khi ti mã dương tự tiến cử để cho bọn họ n g h ĩ sợ hai than như vậy lúc này hứa tư lệnh mà nói đối với bọn họ mà nói mỗi một câu đều là h oanh tạc một lúc sau nước nga t h ử quan g căn cứ xa k h ắ p thủ lĩnh mừng dỡ đạo hứa tư lệnh căn cứ như thế lớn mạnh ta để cử hứa tư lệnh làm minh chủ tại hứa tư lệnh dưới sự hướng dẫn ta tin tưởng á châu nhất định sẽ khôi phục hòa bình ta cũng để cử hứa tư lệnh ta cũng vậy những người k h á c phản ứng kịp vội vã cấp lời nói ở phía sau thứ nhất biểu hiện thái nhất định sẽ cho hứa tư lệnh lưu lại một chút hào cảm lâm siêu nhìn đang ngồi thủ lĩnh biểu t ì n h biết sự tình đã thành kết cục đã định lấy viêm hoàng căn cứ chỉnh thể lực lượng quân sự lên làm minh chủ là không có huyền nhiệm sự rất nhanh minh chủ chuyện hoàn toàn định ra đông phương đồng minh căn cứ số lượng bốn mươi hai tòa minh chủ hứa thành lập hoa tư lệnh cảm tạ các vị nâng đỡ hứa tư lệnh trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hỉ tựa hồ hoàn toàn nằm trong dự liệu đạo ngày mai trợ thủ của ta sẽ đem đồng minh pháp luật thân thảo chuyển cho các vị ngày mai lúc này các vị tập hợp cùng nhau thảo luận mau chóng hoàn thiện trung quốc chúng ta một câu c h â n g n ôn không quy tắc không được phương viên cho nên hy vọng đại gia có thể cũng đủ coi trọng là là hứa tư lệnh nói có lý nước nga lào ngại ngùng các nước bên ngoài căn cứ thủ lĩnh đều là gật đầu phụ h o a ngay lâm siêu đám người thương thảo đồng phương đồng minh m ì n h chủ lúc địa cầu bên kia bắc mỹ châu sắc trời vừa mới mới vừa sáng lên tại lo sáng r lết trung tâm chợ sắt thép trong rừng rậm bỏ lổn một tòa thật to quân sự chiến đấu pháo đài tại pháo đài trong một tòa xa hoa rộng mở trong phòng nghỉ ngơi một tòa đông lạnh chiếm giữ giường như ngân sắc hợp kim quan tài trưng bày tại trong phòng nghỉ ngơi tường làm ánh nắng từ trước cửa sổ trong soi sáng tại quan tài thượng ám kim sắc văn sức lúc tre chậm rãi trượt xuống dưới mở bên trong nằm một cái mang hợp kim mũ giáp thiếu niên vàng dòng sắc tóc ngắn ngũ quan tuấn mỹ như ngủ say thần linh tại ánh nắng soi sáng ở trên mặt lúc hắn chậm rãi tỉnh lại tông màu đen con ngươi nhìn ánh nắng chút nào chưa phát rác ra trói mắt hắn n u liễu huyện thái dương chậu dậy thao xuống trên đầu mũ giáp từ hợp kim chi phong nghỉ nhẹ nhàng đầy ra từ bên ngoài dò vào tới một người hoạt bát khéo léo thiếu nữ nàng xem thấy rời giường thiếu niên cười hy hy nói áo đinh thiếu g i a trung tâm bộ chỗ đó biểu hiện ngươi đã đả thông kim cơ người n g hắc hắc đợi lát nữa phụ thân ngươi liền sẽ tới nhìn ngươi ngươi muốn chuẩn bị một chút sao phụ thân nguyện ý đến xem ta thiếu niên nhãn t ỉ n h sáng lên hưng phấn nói nhanh đi đem quần áo của ta cầm tới sớm chuẩn bị cho n g ư ơ i tốt lắm thiếu nữ cười hy hy ôm một đống ý phục tiền đến chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm chín mươi chín chiến đấu bảng mở ra chương hai trăm chín mươi chín chiến đấu bảng mở ra tiểu t u y ế t mở lại mạ thế tác giả Hồ Nam quân khu căn cứ, chủ phòng Nam quân căn cứ, ly à m việc. s a n thủy n tinh hung hăng rơi toái trên mặt đất tí mã dương ngồi ở đàn mục tư lệch đế vẻ mặt tối tăm trong đôi mắt tựa hồ sấm chớp dệt vàng tràn ngập quân nộ cùng lệ khí theo hắn đang tham dự hội nghị trợ thủ trợ lý đồng tư lưu tâm kinh đảm chiến ngồi ở bên cạnh hắn nàng lớn lên cửa mỹ đã từng là một cái gia đi âu phát thanh chủ trì tiếng nói ngọt đu hỏa được xưng là tiếng trời nữ hải thế nhưng lúc này nàng không dám nói câu nào bởi vì nàng biết cái này nam nhân chọn nàng làm trợ thủ của mình trợ lý cũng không là bởi vì mình thật đẹp hoặc là thanh â m cỡ nào êm thai mà là bởi vì nàng cùng nào đó một người lớn lên rất giống nhưng cũng chỉ là như mà thôi cái này lao thất phu lại có thể có nhiều như vậy binh lực t i mã dương nắm chặt n ắ m tay thủ đô đóng quân mấy người quân bộ tư lệnh tại hai nạn lúc bộc phát không có khả năng không tranh đoạt binh quyền hắn lại có thể có thể tại ngăn chín cái người chồng động tài quyền to đem hắn tư lệnh vũ t r ụ n còn phát triển được nhanh chóng như vậy hôn đ à n hôn đ à n trong lòng hắn p h ấ n hận từ nhỏ bị quan lấy thiên tài hắn tính cách sao mà cao ngạo lần này vốn tưởng rằng mình chủ là thập nạ cựu ôn sự kết quả đùn xôi c ò n bị bay hơn nữa còn là bị khỏa thân nghiên ép đại đại nhân đồng tư nhu khiếp nhược địa nhìn hắn muốn nói điểm gì lời an ủi t i mã dương lạnh lùng nhìn nàng một cái đạo ta khiến ngươi nói chuyện sao đồng tư nhu tâm đầu nhất thiêu sắc mặt có chút tái nhận thân thể nhẹ nhàng run dậy nói đối xin lỗi tì mã dương hử lạnh một tiếng đạo đi gọi trụ dung qua đây là đồng tư nhu túi đầu cắn môi dưới đồng ý một tiếng bay nhanh đứng dậy giật lại cửa ban công rất nhanh đem chu dung dẫn theo trở về thủ lĩnh người tìm ta chu dung cung kính túi đầu hắn năm nay hai mươi tám tuổi đã từng là quân đội trinh sát lao binh bất quá tại một lần trong chiến đấu t h ụ t h ư ơ n g đùi phải dây chẳng chăn đạn sỏ xuyên qua chỉ có thể tuyển chọn xuất ngũ nhưng hôm nay hai nạn bạo phát tại tiến hóa nguồn năng lượng cùng bên trong di tích một ít tiền sử vật phẩm dưới sự tương trợ đưa hắn dây chẳng chữa trị từ một cái người thọt tàn tật trở về thành một người bình thường mà hết thẻ này đều phải cảm tạ trước mặt cái này nam nhân tì mã dương sắc mặt khôi phục lạnh lùng đạo ngày mai ngươi đi xem đi thủ đô lẫn vào đến viêm hoàng trong căn cứ ta phải biết rằng viêm hoàng căn cứ tại tai nạn sau tất cả phát triển quá trình thủ đô viêm hoàng căn cứ chu dũng sửng sốt thế nào có thành kiến ti mã dương lạnh lùng nhìn về phía hắn chu dũng liền vội vàng lắc đầu đạo không có chỉ là đã lâu không trở lại thủ đô ngài cứ việc yên tâm ta sáng mai liền xuất phát ừ ti mã dương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn vài phần hắn suy nghĩ một chút đạo điều rồi thuận tiện khiến thủ hạ của ngươi mã lôi đi xem đi kiếm mối quan nhìn chỗ đó một người tên là tinh thần căn cứ tình huống tốt nhất là lẫn vào đi vào thăm dò nội tỉnh là chu dũng vội vã đáp ứng lập tức nghĩ đến cái gì tiểu tâm rực rực nhìn ti mã dương đạo thủ lĩnh hôm nay minh chủ tuyển cử đừng nói nữa ti mã dương sắc mặt lạnh lẽo đạo thất bại bị thủ đô hứa tư lệnh đảm nhiệm thất bại chu dũng có chút xứng sở hắn biết mình căn cứ quy mô có bao nhiêu sao thật lớn như vậy lực lượng quân sự dĩ nhiên sẽ đang chọn trong thất bại thủ lĩnh nếu như vậy chúng ta có muốn hay không đầu nhập vào á châu liên minh chu dũng thử thăm dò đạo ti mã dương nhứ mày lạnh lùng nhìn hắn một cái đạo như vậy mà nói sau này không nên nói nữa á châu liên minh đ á m kia mặt hàng cũng xứng cùng ta làm bạn hơn nữa theo ta được biết á châu liên minh minh chủ đã định ra là một người tên là tân nguyệt n ữ nhân thuộc hạ biết sai rồi chu dũng liền nói đi thôi ti mã dương phất phất tay không muốn nói cái gì nữa minh chủ tuyển cử sau khi kết thúc lâm siêu cùng phạm hương ngự song song thối lui ra khỏi phòng họp lâm siêu uống một hớp thấm giọng nói đạo sau này liên minh hội nghị ngươi đại biểu ta đi tham gia là được được rồi phạm hương ngự nhún vai nói chỉ biết ngươi sẽ đem những chuyện nhàm chán này cột cho ta thùng thùng lúc này bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa phạm hương ngữ liếc lâm siêu liếc mắt ngồi thẳng tư thế đ ạ m mặt nói vào đi vào cửa là bí thư q u á c h lam nàng hơi cúi đầu thật nhanh len lén quan sát lâm siêu cùng phạm hương ngữ liếc mắt thấy mình không có quái dày đến chuyện gì sau mới ám thở phào nhẹ nhõm đạo báo cáo lâm thủ lĩnh cùng phạm thủ lĩnh vừa mới sở tình báo truyền đến tin tức tinh vong chiến đấu bảng mở ra chiến đấu bảng phạm hương ngữ n g ậ n ra không khỏi nhìn về phía lâm siêu lâm siêu ánh mắt lóe lên cầm con chuột đeo sao lưới giới diện nhảy chuyển tới chiến đấu bảng bàn khối lập tức thấy chiến đấu bảng mấy chứ không còn là hôi sắc không cách nào điểm kích t r ạ thái mà là ám lâm siêu lúc này điểm vào đi vào toàn cầu chiến đấu bảng bài danh áo đinh bắc mỹ châu chiến tích giả thuyết võ thần tháp tầng thứ nhì hát nham ấn độ chiến tích giả thuyết võ thần tháp tầng thứ nhất lan thần châu âu chiến tích giả thuyết võ thần tháp tầng thứ nhất chiến đấu chiến bảng cô linh linh ba cái bài danh hiện lên ở phía sau cũng không có thứ tư nói cách khác toàn cầu cũng chỉ có ba người này leo lên chiến đấu bảng liền ba người cái này giả thuyết võ thần tháp là cái gì phạm hương n ữ vẻ mặt h ế u kỳ hướng lâm siêu hỏi lâm siêu ánh mắt chất động đạo đây là a đặc lan đ ế này giả thuyết chiến trường thế giới do á đặc lan đến à y đầu số siêu cấp máy tính chế tạo giả thuyết luyện binh chẳng á đặc lan đến à y chiến sĩ cũng sẽ ở giả thuyết võ thần tháp tôi luyện bình chiến đấu kỹ kinh nghiệm chiến đấu ở bên trong coi như là bị đánh chết cũng sẽ không có tổn thương gì trái lại có thể rèn luyện tâm lý tổ chức tân tiến như vậy phạm hương ngữ ngạc nhiên nói còn có thể giả thuyết thế giới luyện binh hiệu suất như vậy quả thực vô địch nói như thế mạnh á đặc lan đến à y là thế nào bị r i ệ n rơi ta làm sao biết lâm siêu liếc nàng liếc mắt thật coi ta là bách khoa sao phạm hương ngữ cười khúc khích đạo ai cho ngươi cái gì đều hiểu chiếu ngươi nói như vậy hiện nay toàn cầu liền ba người bọn hắn chiếm được á đặc lan đến này di tích nhưng lại tiến nhập qua giả thuyết võ thần tháp sao ừ lâm siêu khẽ gật đầu á đặc lan đến này lưu lại qua rất nhiều di tích p h à m là cơ chung di tích trong đều có liên kết tiến nhập giả thuyết võ thần tháp máy tính cảng tại sóng ngươi này thành di tích trong đồng dạng có võ thần tháp cảng chỉ là lâm siêu không có thời gian lười đi vào cái này tựa hồ có thể điểm kích phạm hương ngữ loạn t r ọ n con chuột chỉ tại ba người này tên thượng lập tức hiện ra một ý t tận dấu tin tức nàng điểm giật mình xếp hạng đệ nhất áo đinh máy tính thượng lập tức nhảy đánh ra một cái trước cửa sổ hiện lên áo đinh Cá n lâm siêu từ tài liệu cá nhân biểu hiện thượng lướt qua mở ra phía dưới quan sát chiến đấu video từ trang i ị a thượng lập tức nhảy đánh ra một cái mới trước cửa sổ như tranh vẽ cuốn kiểu chậm rãi giật lại trong video bối cảnh là một tòa cao vóc trong lây nhìn không thấy đỉnh ám kim sắc bảo tháp tại bảo tháp tầng dưới chốt là bát ngát b ạ c h sắc kim loại sân rộng chỉ thấy một cái hát sắc kia bảo t ó c vàng thiếu niên chậm rãi đi vào sân rộng non nớt mà thẳng t ó c bóng lưng mang có vài phần cô độc hắn ngựa đầu nhìn thoáng qua bảo tháp sau đó hướng phía bảo tháp tầng thứ nhất điêu thú cửa vào đi đến cửa vào chậm rãi tự động mở ra tóc vàng thiếu niên trầm mặc một hồi mới đi vào đi vào video hình ảnh nhất truyền xuất hiện ở một cái vô biên diện tích trên thảo nguyên tóc vàng thiếu niên đứng ở thảo nguyên trung tâm ngắm nhìn một phía ở đây tựa hồ chính là bảo tháp tầng thứ nhất nội bộ cũng không lâu lắm. tại video dưới góc trái hiện ra một ít số liệu biểu hiện lúc này kim sắc cá đặc lan đến à y thanh niên rời tốc rõ ràng là bảy trăm một mươi h í n ms lục mặt rời tốc gần như với gấp hai vận tốc cấm thanh hơn nữa điểm trọng yếu nhất là tại đây hạng số liệu cạnh còn có một phần khác số liệu đánh dấu nên bản đồ lực hút là địa cầu năm lần đây là khái niệm gì địa cầu năm lần trọng lực cũng không phải đơn giản rời tốc trừ lấy năm lần là có thể kế tính ra một người bình thường tại năm lần địa cầu lực h ú t hạ đừng nói hành cầu ngay cả đứng vững đều rất chắc trở hơn nữa tám mươi phần trăm người của gặp phải chảy máu não cơ tim n lạnh thi đấu huyết quản vỡ tan t r ở trí mạng bệnh trạng lâm siêu trong mắt tinh quang loại lên ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy tóc vàng thiếu niên bóng l ư n g thập phần trầm ổn không có chút nào bối rối tại kim loại á đặc lan đế tư nhân trước mặt nhào tới trước mắt hắn đ ô n g nhiên giơ tay lên bàn tay là một thanh đen thui truy thủ phản phất trong bóng tối nhảy lên bắn ra độc xà nhận miệm thượng hiện lên một đạo u n g thủ hà quang tựa như độc xà bén nhọn giam nanh tinh ch một k í c h không trúng kim loại người phản ứng cấp tốc quay người thu kiếm lấy phần eo sức xoắn kéo lực lượng toàn thân lần nữa hung hăng bên chém ra tóc vàng thiếu niên phản phất một cái thân kinh bách chiến thợ săn cước bộ không có nửa điểm di động trong tay đen sống trùy thủ lần nơi chuẩn xác địa đón đỡ hạ một kiếm này bang bang p h a n h kim loại người lạnh lùng được tựa hồ không có tình cảm càng không ngừng thu kiếm đánh ứng ra mỗi một kiếm đều nhanh được mắt thường không cách nào thấy chỉ có thể nhìn thấy hai người mặt đối mặt đứng xung quanh càng không ngừng vang lên từng đạo kim loại dao qua thanh cùng với ma sát ra nhàn nhạt hỏa tinh phạm hương ngữ giật mình thấp giọng nói thật mạ nếu như nói kim loại người tựa như không có một người tình cảm kiếm khách tất cả xuất kiếm quan điểm tư thế lực đạo đều là không thể soi mói hoà n mỹ như vậy cái này tóc vàng thiếu niên đón đỡ có thể xưng là thiên ý vô phùng đem một thanh ngắn nhỏ trùy thủ vận dụng siêu phàm n h ậ p thánh là tối trọng yếu là hắn thị giác lại có thể đổi kịp kim loại người xuất kiếm tốc độ có thể thấy được hoặc là ánh mắt đạt được đặc thù tiến hóa sẽ chính là thể chất cực cao ự c c đúng một đạo nồng nặc bạch sát hàn quang loại lên tóc vàng thiếu niên đột nhiên động về phía trước trầm ổ n mà kiên định bước ra một bước t r ù y thủ trong tay như biển sâu ác xa trong dây lát trương lộ ra giang anh lấy một cái bất khả tư nghị quan điểm đâm nghiêng vào kim loại người cầm kiếm tay trái vai vị trí t r ù y thủ đỉnh đâm vào đi vào sau đó lấy tốc độ nhanh như tia chớp thu hồi từ nơi đó tuân ra màu tím nhạt điện sữa kim loại a đặc lan đến này thân thể người cứng đờ một lát sau chậm giãi hóa thành vô số kim sắc quan điểm theo gió phiêu động hình thành một cánh kim loại đại môn đứng lặng tại tóc vàng trước mặt thiếu niên thiếu niên nhìn môn trầm mặc một hồi thu hồi trùi thủ đẩy cửa đi vào một c á c kết thúc phạm hương n ữ có chút kinh ngạc, đạo. lúc trước một mực bị động đón đỡ làm bộ phòng thủ kỳ thực lại có thể đang tìm cái hở vừa mới cái kia trùy thủ là chuyện gì xảy ra rõ ràng cùng kim kiếm va chạm làm sao sẽ đột nhiên vòng qua kia trực tiếp cắt đến cánh tay của h ắ n thượng hơn nữa trùy thủ ngắn như vậy làm sao sẽ trước một bước bắn trúng đối phương lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m video t r ầ m mặc không nói phạm hương ngữ quay đầu nhìn hắn đạo người trái lại lời nói mà nói à cái này kim mao tiểu quỷ thật là nhân loại mới mười bảy tuổi làm sao có thể có cao như vậy chiến đấu trình độ nói hắn chiến đấu trình độ là cấp bậc gì lâm siêu ánh mắt chất động đạo a cấp tông sư cảnh giới hơn nữa đã là a hai cấp cự ly hoàn mỹ tôn g sư cảnh giới a ba cấp đã phi thường tiếp cận có thể đã đạt đến chỉ là một trận chiến này không đủ để cho hắn hoàn toàn b ộ c phát ra a hai cấp phạm hương ngữ kinh ngạc nói nói như vậy chẳng phải là với người tương xứng lâm siêu khẽ gật đầu đơn thuần vũ khí thao tác kỹ xảo mà nói bọn họ cơ hồ là đồng nhất cái trình độ đều là hoàn mỹ tôn g sư cảnh giới hơn nữa cái này kêu áo đinh thiếu niên cùng trương thiên sư bất đồng hắn chiến đấu kỹ là giết người kỹ t r ủ y thủ chiêu thức sắc bén quả quyết cũng không là thuần khiết n u hòa đơn thuần kỹ xảo nếu để cho hắn cùng trương thiên sư so đấu chiến đấu nói phòng chừng vừa đối mặt trương thiên sư cũng sẽ bị chọc chết lúc này trong video tóc vàng thiếu niên tiến vào giả thuyết võ thần tháp tầng thứ nhì nơi này là một cái phong bế thức thật lớn chiến đấu lôi đài q u é từ t chiến đấu trên lôi đài không rơi xuống một cái lam sắc phiền phức ký hiệu đang rơi xuống trong quá trình toát ra nồng n ạ c sâu ánh sáng màu lam chậm dại hóa thành một người hình đây là một cái lam sắc da á đặc lan đế tư nhân hắn giơ tay lên móc ra một cây ốm dài n h u t i ê n hướng tóc vàng thiếu niên làm ra một cái lễ nhuộng thủ thế sau lập tức run run r o i mưa rền gió giữa trong không khí tất cả đều là lam sắc bóng roi hóa thành một cái to lớn lam sắc bạo phong viên cầu lâm siêu nhìn về phía dưới góc trái số liệu biểu hiện tầng thứ hai này bản đồ lực hút lại là địa cầu mười lần mà cái này lam sắc chiến sĩ tốc độ di động đạt được 5 2 8 m s mặc dù đang rời tốc thượng kém hơn thượng một tầng người của thế nhưng đang di động trong quá trình còn chấn động rất xuống ra nhiều như vậy bóng roi có thể thấy được nếu như là tốc độ cao nhất di động t u y ệ t sẽ không thấp hơn gấp ba vận tốc cầm thanh Tóc vàng thiếu niên móc ra hát trùi móc sắc thủ, tại làm sắc vàng niên thủ, làm ra tại phanh o bạo n viên cầu nghiền ép tới được thời khắc, cánh g tới thời cầu được khắc, ép t y huy vũ đ ế ủ hóa thành một mảnh tàn ảnh, chàng thượng thành. Phanh. vang lên mưa xa giao qua một tàn bất tuyệt lên liên miên đông nhiên một đạo bóng roi xảy qua h u n g hăng quất vào tóc vàng thiếu niên gò má của thượng nhất thời lưu lại một đạo tạc liệt vết máu tiên huyết chạy xuống xuống phảng phất thực sự thụ thương một dạng bang bang phanh lam sắc bóng roi lần nữa liên miên bất tuyệt địa bào phủ qua đây tiên tại rất nhiều vũ khí trong là tới mềm trí nhu tồn tại phanh tóc vàng thiếu niên g i lên trùy thủ đón đỡ làm tiên như độc xà kiểu một quyển vòng qua trùy thủ tiên đầu đ i ể m tại trên người của hắn lập tức lưu lại một huyết điểm ngắn giao thủ mấy phút tóc vàng thiếu niên trên người của là hơn ra đại lượng vết thương hắn dần dần bị buộc đến chiến đấu đài góc nữa lui về phía sau nói chỉ biết ngã ra lôi đ ạ i ngã ra cũng ý nghĩa khiêu chiến thất bại hô lam sát bóng roi lần nữa xoay tròn lấy ra tới tóc vàng hai mắt thiếu niên rừng rực đ ố n g lợi một tán giơ bàn tay lên trụt vào roi tay phải trùy thủ tại cùng thời khắc đó bay nhanh ném mạnh ra siêu m o n như phi đao viên đạn lam sát roi quất vào trên bàn tay của hắn không có bất kỳ huyền n i ệ m gì đem toàn bộ bàn tay lấy ra được nổ tung hai nửa xương ngón tay cùng xương bàn tay đều nát hết n ứ c ra q u y một chương ba trăm linh một chiến đấu võ quán chương ba trăm linh một chiến đấu võ quán tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy nơi tay trưởng tạc liệt trong nháy mắt lam sắc chiến sĩ thân thể đ ố n g nhiên dừng lại tại nó cổ học thượng quán xuyên một thanh đen thui sắt trùy thủ hô lam sắc chiến sĩ thân thể dần dần hư hóa hóa thành lam sắc quan điểm cấu tạo thành một cánh cửa tóc vàng thiếu niên ngụm lớn địa thờ dốc đau nhức từ bàn tay chuyển đến nơi tay chỉ thượng thần kinh cảm ứng là nhất bén h ạ trải qua chuyên gia nghiên cứu bàn tay bị thương cảm nhận sâu sắc lưỡi t h ừ a là cơ đùi thịt chân nhỏ cơ thể chờ hệ thần kinh bạc nhược vị trí gấp ba đã ngoài hắn ôm bàn tay đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh một lát sau thân thể đồng dạng h ư hóa thối lui ra khỏi giả thuyết thế giới chiến đấu thị bình đến đây kết thúc phạm hương ngữ thu hồi ánh mắt cười khổ nói cái này giả thuyết võ thần tháp thật là á đặc lan đến à y luyện binh trảng mà không phải địa ngục sao riêng là tầng thứ nhì cứ như vậy gian nan cái này ngoại quốc tiểu quỷ thể chất có ít nhất lục giai a hầu như tiếp cận tiến hóa cực hạn hơn nữa chiến đấu kỹ cũng đạt được a hai thậm chí là a ba trình độ lại còn là thắ lâm siêu bình tĩnh nói l u y ệ n binh tràng tại giả thuyết trên chiến trường võ thần tháp là rèn đúc tướng lĩnh địa phương muốn thông qua giả thuyết chiến trường mới có tư cách xông giả thuyết võ thần tháp thảo nào phạm hương ngữ nhẹ thở hát ra phẫn nộ đạo thiếu chút nữa hù được ta nếu như từng á đặc lan đến à y binh lính bình thường đều có thể đ ủ tại võ thần bên trong tháp rèn đúc kia á đặc lan đến à y chỉnh thể lực lượng quân sự liền quá khoa trương lâm siêu không có nhiều lời tiếp tục du lãm xếp hạng thứ nhì đến từ ấn độ hắc nham chiến đấu video hắc nham là một cái ấn độ trung nhân nhân vũ khí là trung quốc cách cổ chiến ao tiến nhập tầng thứ nhất thảo nguyên bản đồ sau cùng kim sắc chiến sĩ chém giết được khó phân thắng bại song phương có thương tổn đang kéo dài á c chiến nửa là cái hở chẳng bằng nói là chiến đấu thói quen nằm cái thói quen này động tác sau hắn đ ỗ n g nhiên suốt đao tại trên cổ của nó chém ra một vết thương cái này mới thành công đạt được thắng lợi sau đó tiến nhập tầng thứ nhì lam sắc chiến sĩ bóng roi như vòi rồng thông thường nghiền ép qua đây hát nham trong tay chiến đao hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng ngăn chặn vài cái sau trực tiếp bị cuốn vào bóng roi trống rõ ràng rảo sát phạm hương n ữ sau khi xem xong lập tức hướng lâm siêu đạo cái này thế nào chiến đấu kỹ là cấp bậc gì miễn cưỡ lâm siêu bình tĩnh nói ấn độ quản chế phi thường hỗn loạn có đại lượng dưới đất đánh bạc chàng cùng h ắ c quyền còn có người thú đánh giết đấu thu chàng người trung niên này đao pháp thiên v ề c ù n g dã đồng thời có vài phần viên hầu huy cánh tay bóng dáng chắc là từ đấu thu chàng hoặc là ấn độ cổ vũ thế g i a trong suốt hơn cái này kim sắc chiến sĩ cùng lam sắc chiến sĩ thế nào đều là tay trái dùng võ khí phạm hương ngữ hiếu kỳ nói lâm siêu bình tĩnh nói á đặc lan đến này trời sinh giỏi về tay trái dễ dàng khai phá đại não bọn họ phương thức chiến đấu chủ yếu là tâm linh lực lượng nếu nói tâm linh lực lượng chính là ý thức cùng linh hồn kết hợp giản đơn mà nói chính là tinh thần vực năng lực thế nhưng so phổ thông tinh thần vực năng lực cao hơn sâu một ít ô hát phạm hương ngữ tỉnh ngộ qua đây cổ quái xem xét hắn hai mắt lâm siêu tiếp tục mở ra cái thứ ba video đây là tới tự với châu âu lang thần khiến lâm siêu cùng phạm hương ngữ có chút kinh ngạc chính là cái này lang thần lại là một cái nữ tử mang một cái đầu sói mặt nạ có một đầu tông kim sắc tóc dài phiêu d i n rắn người lồi lót co hưng thú trang phục thập phần gợi cảm nóng bỏng đỏ như máu dạy cao gót vỡ cao màu đen lồng đến tuyết trắng đùi đẹp ăn mặc bó sát người n g u tử còn đùi trên thân bên trong là lộ nào ngắn ở trong chiến đấu nàng tay trái huy vũ xiềng xích động tác thành thạo ngân sát xiềng xích tại của nàng huy vũ hạ phán vất lóe lên ngân sắc lôi điện điều khiển được dễ sai khiến chiến đấu không có duy trì liên tục bao lâu đống nhiên nàng vứt động xiềng xích chế trụ kim sắc chiến sĩ cho nó tạo thành ngắn ngủi ngắn được cùng lúc đó lâm y siêu không nói gì tiếp tục quan vọng lang thần tiến nhập tầng thứ nhì sau cùng làm s ắ t chiến sĩ ác chiến được khó phân thắng bại song phương đều là giỏi về mềm binh khí người cho nhau trong đối kháng có thủ thương duy trì liên tục mấy phút sau lang thần dẫn đầu lộ ra cái hở bị lam sắc chiến sĩ và i đạo tiên mang chém tới trực tiếp đánh bay ra lôi lại khiêu chiến thất bại ngươi nói chúng ta có muốn hay không cũng đi làm một cái như vậy liên kết cảng trở về phạm hương ngữ nụ cười trên mặt thu liễm nghiêm túc nhìn lâm siêu đạo lâm siêu biết ý của nàng gật đầu nói mấy ngày nữa ta đi tìm trở về có giả thuyết chiến trường luyện b i n h nói có thể nhanh hơn để thăng bọn họ năng lực tác chiến cùng với tâm lý tố chất ừ phạm hương ngữ nhiều hứng thú nhìn hắn một cái đạo hơn nữa t h u ậ tiện ngươi cũng có thể đi khiêu chiến một chút nếu như tên của ngươi phủ lên bảng danh sách này tin tưởng toàn cầu nhân loại đều biết thấy nô、no, còn có quái vật biết như vậy mà nói có thể để cao thật lớn chúng ta căn cứ nổi tiếng thì tương đương với một cái c h ữ in rời chưa bài có thể hấp dẫn đến một số cao thủ gia nhập chúng ta lâm siêu liếc nàng liếc mắt đạo ngươi càng ngày càng có gian thương phong phạm đa tạ khích lệ phạm hương ngữ cười t ù m tìm đạo lâm siêu khẽ gật đầu đạo là thời điểm nên bồi dưỡng hạ hắc nguyện cùng ưu tiềm phạm hương ngữ kinh ngạc đạo ngươi dự định xây dựng chiến đấu võ quán đến lúc rồi tạm thời chỉ đối mặt bên trong căn cứ dạy học ngày mai ta trước đi xử lý một việc mà bắt đầu công việc võ quán dạy học lâm siêu ánh mắt c h ấ p động đạo đợi lát nữa ngươi đi thông chi một chút hắc n g u y ệ t mấy người bọn hắn ngày mai chuẩn bị cho tốt tập hợp đi săn thức ăn sự t ì n h liền giao cho hoàng kim quyển phạm hương ngữ thần sắc k h ẽ động hỏi muốn đi xử lý chuyện gì lâm siêu sờ sờ ngón tay thượng không gian nhẫn lạnh nhạt nói cùng mấy người vô lại thu chút tiền thuê nhà phạm hương ngữ ánh mắt nhạy cảm chú ý tới hắn mở ám lập tức hiểu được trong lòng không khỏi âm thầm kinh gì, nàng đã biết kêu mấy người mã văn minh vét thần lúc đầu đưa bọn họ truy sát giống như một con chó một dạng chật vật chạy trốn sau cùng thực sự chạy không thoát mới đưa chúng nó phong tại không g chẳng lẽ nói hôm nay ngắn mấy tháng lâm siêu cũng đã tiến bộ đến có thể chiến thắng bọn họ trình độ gần nhất mỗi ngày hai canh trạng thái trở về một ít một tuần lễ mới nỗ lực lấy mỗi ngày canh ba là mục tiêu tiếp tục nỗ lực lên vừa vặn mười hai điểm nhìn xong tiểu cùng đề cử chiến đội giấc ngủ sao sao đát chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này hoan n g h ê n ngài tới q một chương ba trăm linh hai bột hải chi chủ tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả cổ hy lô châu thị phía bắc diện mười dặm bên ngoài cựu sư sơn ở đây đã từng là lô châu thị phong cảnh danh thắng có hùng vi kỳ lệ tại ự n cựu sư sơn phía bắc diện nơi này có một tòa thiên nhiên động quật dốc rách nước chạy từ động quật nhằm và trong chạy ra tới tại động quật dưới hội tụ thành một mảnh dòng suối nhỏ chạy cần đạp thoái thạch lối đi nhỏ mới có thể đi vào động quật bên trong lúc này một cái đỏ như máu y bảo thanh niên xuất hiện ở động quật trước y phục của hắn như cổ đại đường triều thời kỳ hí kịch phục trang phục cổ đ i ể n đẹp đẽ quý giá hắn vừa muốn bước vào động quật đột nhiên từ động quật trên tảng đá lộ ra một cái dử t ậ n thổ hoàng sắt đầu r á n có trậu rửa mặt cao thấp cư cao lâm hạ nhìn hắn phun ra nuốt vào đến phân nhánh xà tâm mở miệng thổ lộ ra không được tự nhiên tiếng phổ thông ngươi tới làm cái gì huyết bảo thanh niên dừng bước lại cười cười đạo ta đến xem nhà các ngươi chủ nhân có cần hay không hỗ trợ vô liêm sỉ nay phần sau thân dung nhập tại nam thạch trong biến dị thổ xà há mồm lộ ra r ă n g nanh đạo chủ nhân tại thời khắc mấu chốt ngươi lập tức rời đi bằng không ta liền ăn ngươi huyết bảo thanh niên lông mi hơi d ư ơ n g lên nhìn chằm chằm thổ xà nhìn một hồi trên mặt đông nhiên lộ ra nồng nặc dáng tươi cười đạo nếu như vậy ta liền không quay dày chờ ngươi chủ nhân lộ t xác hoàn thành ngươi thay ta chuyển cáo một tiếng tại chỗ kế hoạch cần điều chỉnh hạ thời gian đổi thanh sớm mười thiên xuất phát sớm mười thiên biến dị thổ xà cung lên nửa người trên giữ tận địa đạo chủ nhân nhà ta tại thời khắc mấu chốt làm sao có thể sớm nhiều như vậy vừa lộ xác hoàn tất nói còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian khả năng sức hồi phục lượng h u y ế t bảo thanh niên núi mai đạo ta cũng không có biện pháp vốn có kế hoạch là một tháng sau chờ ngươi chủ nhân lột s á c hoàn thành mới tiến công nhân loại kia căn cứ thế nhưng không lâu người này loại căn cứ đã hoàn thành hình thức ban đầu theo ta phái tia chớp môi tra xếp đến trên cao bản đồ cái này tòa căn cứ kiến thiết đối với lục mặt cùng không trung xâm lấn đều có mạnh vô cùng phòng thủ năng lực phản kích hơn nữa cái tia ti tiện nhân loại còn từ đâu cái di tích trong tìm được mấy ổ đại pháo thật sự nếu không tiến công ta lo lắng chậm thì sinh biến ta mặc kệ biến dị thổ xa lộ giang anh hung tàn đạo chủ nhân ta an toàn đệ nhất phải chờ kia nghỉ ngơi tốt mới được huyết bảo thanh niên nhỏ hơi hít mắt trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười đạo sớm mười thiên đây cũng không phải là ý của ta mà là vị nào ý tứ ai thổ x a gầm nhẹ nói huyết bảo thanh niên vất c ằ m đạo tia tự xưng là bột hải c h i chủ có thể chủ nhân của ngươi nghe nói qua ừ gần nhất nhân loại thế giới ra một người tên là tinh vong gì đó cho nên vị đại nhân kiên nếu muốn tại bọn họ lớn lên trước trước giải quyết mấy người đầu l ĩ n h thảo ừ ta quản ngươi cái gì bột biển hoàng hải biến dị thổ xà hung t ậ theo dõi hắn đạo lập tức rời đi ở đây huyết bảo thanh niên nhìn chằm chằm kia trên mặt ngoạn vị dáng tươi cười dần dần thu liễm đen nhánh trong con ngươi hiện ra màu tím nhạt s á n g bóng mới vừa muốn mở miệng nói cái gì đ ỗ n g nhiên từ động cầu trung chuyển đến một đạo hùng hồn thanh âm trầm thấp chuyện này ta đã biết huyết bảo thanh niên trên mặt tần hàm sát ý chậm rãi thu liễm lộ ra bưng lòng xuân phong kiểu dáng tươi cười đạo vậy tại hạ liền cáo từ trước mấy ngày nữa đã đến lên đường thời gian chúc người khỏe vợn nói xong cũng không quay đầu lại phất tay háo ly khai tại lúc gần đi lạnh nhạt liếc mắt một cái biến dị thổ xạ biến dị thổ xạ tựa hồ không có nhận thấy được cái gì lo lắng quay đầu lại hướng động quật nội dùng xà nói t n g ư ơ i mới mới vừa gia nhập lột s á c giai đoạn thời gian căn bản không kịp hà tất lớn có thời gian n g ư ơ i nhìn hơn điểm loại người thư tịch động u ậ t nội truyền đến một đạo thanh â m trầm thấp lập tức không nói gì nữa sáng sớm bảy điểm ánh nắng xuyên thấu qua phong phú tầng mây khó khăn chiếu xuống mặt đất bỏ ra hỗn độn mưa bùi hào quang lâm siêu rời giường thời gian phi thường đúng giờ giản đơn rửa mặt trải đầu sau ăn xong tối hôm qua đi săn lưu lại ướp thịt quay sau đó trực tiếp dùng cải tạo lòng cánh bay ra các cứ đi thẳng tới láng giềng t a i nạn thị trấn trong chỗ ngồi này thị trấn đã bị triệt để cá quét tuyệt thi đều bị thanh giết, quái vật trục, toàn tính cao hơn một ít không có khai thác trôi qua thai nạn thành đều quái khu qua đại nạn khai bộ bị bị phân hủ hơn không thị. cũng an cao có lâm siêu đáp xuống một chỗ khắp nơi trên đất vết máu trên quảng trường sờ sờ ngón tay thượng không gian nhẫn ánh mắt lộ ra mấy phần lệnh ý là phòng ngừa ngoài ý muốn hắn dẫn đầu đem máu răng rèn chiến giáp kích phát ra chỉ thấy ám hồng sắc máu răng chiến giáp phản phất là nồng nặc tiên huyết đúc nóng mà thành tản ra mạnh liệt huyết tinh khí t ư c áo ngoài cuộc tay trên có mấy cây bén nhọn gai ngược tại ngăn chặn công kích đồng thời vẫn có thể phản kích được nhân lâm siêu nắm cổ thương h í t một hơi thật sâu đem không gian nhẫn nhẹ nhàng mở ra、Hô. có mấy đạo liệt ngân không gian nhẫn thượng hiện lên một đạo ngân quang liên kết vị diện không gian tiết điểm từ từ mở ra tại mở ra trước mắt một đạo kinh tiên động điệu tiếng gầm gừ tức giận từ nước gợn lay động trong không khí truyền đ ế n ra ngay sau đó từ bên trong đạp thật mạnh ra một con thổ hoàng sắt chợ lớn giẫm đạp tại trên quảng trường mặt đất nhất thời vỡ vụn ra đại lượng mạng n ệ n cùng phong c ủ a tới đem lâm siêu y phục thổi chúng phần phật tung bay hắn nhìn ngang cao với mình vài lần thể tích mã vết thần dẫn đầu đi ra ngoài là lúc đầu truy sát trong thực lực mạnh nhất tám cánh tay mã vết thần cường tráng cao vóc thân thể ở sau lưng thái dương chiếu dọi xuống mông lung m à thần thánh phản phất phật đà kiểu vạn trượng h à o quang dị số bắt tí bích thần từ không gian nhẫn trong sau khi ra ngoài lập tức đã nhìn thấy lâm siêu nhất thời phát ra một tiếng chầm thấp tức giận điên cuồng hét lên toàn thân hắn lượn lờ đến hơi nước giơ lên mặt trên bốn điều cự cánh tay hướng lâm siêu hung h ă n g nện xuống nắm tay chưa tới kình phong tới trước lâm siêu thần sắc lạnh lùng không sợ bình tĩnh nhìn cái này bốn chỉ không ngừng mở rộng nắm tay nằm chặt trong tay cổ thương tâm cảnh chìm vào đến đối mặt thú chiều lúc cảm giác nộ đến ép cấp tâm cảnh thâm không sợ hã khí màu trắng c h ả y lượn lờ đến cổ thương phản phất cán thương nóng cháy được bốc hơi lên không khí lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại nhìn chăm chăm bốn chỉ cự quả đấm to trong tay cổ thương đông nhiên xoay tròn bắn ra vê anh lâm siêu trong tay cổ thương hoàn toàn hóa thành một đạo bạch sắt xoay tròn khí tiễn hung hăng bắn tại trung tâm một con bùn đất điêu các quả đấm của thượng x ư ơ n g ngón tay thượng hai người chạm vào nhau chung quanh c u ầ n phong đống n h i ê n của hoàn toàn mất hết trong đó ngay sau đó một tiếng trầm muộn nghiền nát thanh từ bạch sắt vòng xoay khí lưu trong chuyền ra hô lâm siêu từ bên trong bay ngược ra đem hậu phương một tòa chớ hơn mười thước sau mới dừng người chưa xong c ò n tiếp q u y một chương ba trăm linh ba vẫn tinh thí chương ba trăm linh ba vẫn tinh thí tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ h i lâm siêu chậm rãi đứng lên từ bát tí bích thần phía sau dương quang soi sáng đến một luồng tại trên người hắn từ phía sau lưng lôi ra một cái dài nhỏ bóng đen trên mặt hắn lộ ra một k i a tàn khốc dáng tươi cười nhìn bát tí bích thần trong đó chỉ một q u y ề n đầu chỗ đó nghiền nát ra một cái trậu rửa mặt lớn bén nhọn lỗ thủng bát tí bích thần cúi đầu nhìn mình tay của tựa h ồ có chút giật mình lúc này mới ngăn mấy tháng lúc đầu tiện tay có thể giết con kiến hôi dĩ nhiên tiến bộ được như vậy t h ầ n tốc chẳng những có thể ngăn trở mình tiến công vẫn có thể phản thương bản thân dị số bắt tí bích thần sáng tỏ xí ánh mắt căm hận địa nhìn chằm chằm lâm siêu đạo ngươi cho là chỉ bằng điểm ấy lực lượng là có thể thương tổn được ta sao hắn vừa dứt lời trên nắm tay lỗ thủng ngay từ từ nhỏ dần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại trên mặt đất cùng trong không khí bụi bặm bay nhanh hội tụ tới ta thân thể là từ mặt tinh may a nói dịch trong mặt trắng trong thu thập loại kim dính thổ chế tạo không có gì đồ vật có thể gây tổn thương cho đê ta bát tí bích thần cư cao lâm hạ nhìn lâm siêu đạo dị số ngươi không nên tới chỗ này đây không phải là của ngươi thế giới đánh vỡ trật từ người chắc chắn hủy diệt thật không lâm siêu sắc mặt lanh khốc nếu như đem ngươi hoàn toàn phá hủy vẫn có thể khỏi hẳn sao nói chuyện đồng thời hai mắt của hắn từ từ hóa thành nồng nặc kim sắc hai tay ra ngoài r a thịt như thuần tránh hoàng kim tại trên ngực lộ vẽ cự thần dây chuyển chậm rãi khảm nạm đến bộ ngực hắn trên ra phảng phất một khối dấu vết từ dây chuyển trong cung cấp ra số lớn tế bào nguồn năng lượng cùng đặc thù nguồn năng lượng rót vào đến lâm siêu tế bào gen trong lực lượng cùng tăng lâm siêu toàn thân cốt cách đều ở đây mơ hồ giòn vàng hắn chậm rãi ngầm đầu hoàng kim hóa thị giác vững vàng khóa lại bát tí bích thần thân ảnh đ ỗ n g nhiên l ó e lên hư không tiêu thất không gặp trọng lực ngoa có thể đem lâm siêu rời tốc tăng phúc một phần ba giờ khác này ở tốc độ tăng phúc cùng hoàng kim hóa dưới trạng thái lục mặt rời tốc đạt được gần gấp bốn vận tốc âm thanh nếu để cho hắn cùng một k h o a súng tự động viên đạn thi đấu chạy lâm siêu có thể chạy ở viên đạn phía trước vê anh cổ thương xoay tròn rảo sát lâm siêu bỗng nhiên xuất hiện ở bát tí bạch sắc khí long hoàn mỹ chiến đấu tông sư cảnh giới là cái gì khái niệm cho lâm siêu một thanh tây bữa hắn mặt băng nện ở trên vách tường có thể đập ra một cái đinh lỗ dù một cái cái đinh nện ở trên vách tường có thể đem cả mặt vách tường đập đến sập làm chiến đấu thuật đạt được độ cao nhất định lúc vũ khí ngoại hình đã không cách nào hạn chế lực đạo phát ra nếu nói cách sơn đảng yêu trọng điểm không phải là sơn mà là lực sức vận dụng tại ngắn ngủi này vài giây không được thời gian lâm siêu ra thương gần nghìn lần mỗi một lần đều là chín thành lực đạo bắt tí bích thần tương đương với toàn thân bị chấn động hơn nghìn lần căn bản không có cơ hội đánh trả bên trái nửa người đều bị cổ thương đập đến nắp ấy hóa thành bụi bậm bập phấn khiến lâm siêu trong lòng chầm xuống chính là nó nội bộ vẫn là bùn đất cũng không có gì cơ khí trang bị hoặc là đặc thù nguồn năng lượng thạch các loại đồ vật tại trong g ó lâm siêu hít mắt lại b ù n đất là không có khả năng co sinh mệnh cái này vách thần có thể sống động nhất định là có đặc thủ ký thác vào bên trong siêu lâm siêu về phía sau hạ xuống đội một hơi thở tiếp tục bạo tránh ra lúc này đây nhắm chính xác là đầu v à n h ba đúng lúc này một đạo thân ảnh cao lớn đông xuất hiện ngăn c h e tại lâm siêu trước mặt d ơ lên tráng kiện cánh tay hướng lâm siêu trộm tới lâm siêu nhúng mày thân thể cấp tốc không chung gãy chuyển lấy tự thân thân thể làm bàn đ ạ p n ự i lực loại này không chung biến hướng là cao cấp chiến đấu kỹ có thể người bình thường rất khó học được đối với cốt cách mềm độ yêu cầu cực cao lâm siêu cũng là ngẫu nhiên thấy một con rắn loại biến dị v á i v ậ lợi dụng đôi rắn trên không trùng biến hướng mới bản thân nghiên cứu ra được tại trước đây thay có một loại xà loại có thể cự l y ngắn không trúng t r ư ở n g xưng là sẽ bay xà có thể trái với động lực học trên không trùng biến hướng nội g lực tránh thoát một c h ả o này sau lâm siêu không có lưu lại hắn đã thoáng nhìn con này cao to thân ảnh là mặt khác một con viên hầu trạng vết thần tại thị giáp phương diện chắc là cao hơn b á t tí v í c thần có thể bắt được siêu tốc di động trong hắn bất quá tốc độ xuất thủ quá chậm ô lâm siêu hai chân cơ thể hơi bành trướng thể tích trở nên lớn gần một phần ba cơ thể đạt động lực phát ra tăng nhiều g ờ i tốc lần nữa biến hóa mau một phần ngàn trong trước mắt đã đi tới bát tí bích thần trước mặt nó toàn bộ bên trái thân cũng bị mất tổn thất bốn cánh tay trọng tâm h ò a bình hành lực đều chịu ảnh hưởng lúc này thấy đột nhiên xuất hiện ở bản thân cẩn cổ biên lâm siêu nhất thời biến s á c chết lâm siêu trong tay cổ thương như mưa xa đánh ra ban g b a n g thanh vô số thương mang phong minh ra bát tí bích thần bên cái lỗ thai nhất thời hóa thành bụi bậm đồng thời tổn hại diện tích càng lúc càng lớn giống không gian tiết điểm trong lần nữa nhảy ra một con thật lớn với thần thấy một màn này sau gầm thét há mùm ra từ trong miệm hội tụ nhạt ánh sáng màu vàng chỉ giữ có thể một năm dây tả h ư u liên hóa thành một đạo kim sắc năng lượng q u a n trụ hướng lâm siêu bay lên không trôi nổi địa phương phong tới hô cải tạo long rực từ trên lưng tung bay ra kéo động lâm siêu thân thể về phía sau lõi lên né tránh đạo này t i n h khiết hạt năng lượng q u a n trụ lâm siêu không có nghiêng đầu nhìn thế nhưng màu vàng trong con ngươi đã ảnh ngược gia vị này mới vừa đi ra ngoài vách thần răng dấp t h ô n g qua vô hạn chiết sạng chung quanh bất kỳ bụi bậm đều chạy không khỏi ánh mắt của hán tốc chiến tốc thắng lâm siêu không có chỉ hoa nữa tại hoàng kim hóa giới trạng thái hạn tế bảo nguồn năng lượng tiêu hao tốc độ cực nhanh Cơ thể, cơ thể thưa pháp lâm siêu như con h sáu c người đi n vàng dòng chậm rãi làm ra một cái tư thế cổ quái giơ tay lên thức vẫn tinh thí tại dưới chân hắn mặt đất lan không kích khởi một vòng bạch sắc khí lãng lượn lờ đến thân thể hắn bỗng nhiên hắn thân ảnh chợ biến mất xung quanh c u ầ n phong la hét đem sân rộng mặt đất bụi cắt lịch quát lên một đạo ám ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất như thiêu đốt thiên thạch vê anh bắt tí bích thần đau giống một tiếng âm ba quanh quẩn trên không t r u n g đầu lại bỗng nhiên bạo tạc vỡ thành một đoàn bụi b ậ m lâm siêu thân ảnh của thật cao lướt qua hắn không đầu thân thể rơi vào đường đi một bên khác trượt ra mấy mét sau mới dừng lại dưới chân trọng lực ngoa thượng lượn lờ đến khói trắng hơi nước nếu có người đụng vào nói lập tức sẽ phỏng tay lùi về tại cao tốc di động trong hợp kim này trọng lực n o a bị ma sát được gần như bàn ủi nếu như là phổ thông dày từ lâu nát q lâm t tử chương siêu tử tinh t quay đầu lại nhìn thoáng qua đáy lòng thợ phào nhẹ nhõm túi đầu nhìn về phía trong tay từ sắc thủy tinh đây là một cái giọt nước mưa chạm từ thủy tinh lăng mặt vô số tia sáng soi sáng đi vào trải qua vô số lần chiết s ạ n toát ra chói mắt t ử sắc t h à o quang từ k h ắ c tinh lâm siêu có chút ngơ ngẩn thứ này hắn dĩ nhiên nhận thức tại á đặc lan đến à y hối đ o á i trong hệ thống có bán giá trị cực kỳ săn quý xếp vào s i cos cấp vật phẩm hàng ngũ dựa theo miêu tả ghi chép đây là một loại cực kỳ hiếm thấy có thể chứa đ ự n g linh năng tự nhiên tinh thể ẩn chứa cự lượng nguyên tử số cùng than nguyên tố có thể đem một cái sinh vật ý thức linh thể phong ấn tại bên trong đạt được ý thức đông lạnh thức vĩnh sinh thân thể ướp lạnh có thể kéo dài thọ mệnh thế nhưng trong quá trình này người ý thức là rơi vào ngủ say mà từ khát t lại có thể trực tiếp chứa đựng ý thức tại t ử khắc tinh nội có hoàn chỉnh bảo toàn năng lượng phát tác trên lý thuyết nói chỉ cần t ử khắc tinh không có nghiền nát ý thức là có thể vĩnh viễn sống ở bên trong sẽ không giảm thiểu cùng tiêu vong mà một k h ỏ a t ử khắc tinh thọ mệnh tự nhiên phong hóa thời gian là ba ước năm coi như là vĩnh sinh tại t ử khắc tinh nội ý thức là thời khắc t h ứ c tỉnh đương nhiên chúng nó cũng có thể tuyển chọn đ ỉ n h chỉ hoạt động tiến nhập ngắn hôn mê trạng thái vượt qua tràn đầy thời gian dài ngoài ra từ khắc tinh đối với đại bộ phận khuê nguyên tố có đặc thù từ trường l ự c hút mà loại kim dính thổ liền t ậ n chứa phong phú khuê nguyên tố thảo nào vách thần thân thể đều là do loại kim dính thổ chế tạo nếu như không phải là đoạt r a bát tí bích thần đầu trong viên này từ khắc tinh vách thần cơ hồ là vĩnh viễn bất chiến bại lâm siêu trong lòng lửa nóng hắn còn biết từ khắc tinh m ặ t khác hai cái thần kỳ diệu dụng đệ nhất chính là tỉnh lại vũ khí trong ngủ say linh năng hoặc là giúp đỡ không có một người dựng dục ra linh năng vũ khí chế tạo thành linh năng vũ khí điểm thứ hai chính là kia có thể để cao ý tức thể giản đơn mà nói nếu như là một cái người sống đời sống thực vật chỉ cần e m từ khắc tinh phóng ở nơi này người sống đời sống thực vật trên đầu không bao lâu nó thiên nhiên phóng xạ liên tiếp chỉ biết kích thích người sống đời sống thực vật đại nao tế bào ý thức tỉnh lại nếu như là một người bình thường trường kỳ đeo từ khắc tinh ý thức tế bào sẽ bay nhanh tăng sinh ý chí lực sẽ đặc biệt m a n cường tính là toàn thân lăng trì l ạ o quát đều có thể đủ c ố nén bất quá lâm siêu ý thức đã đạt được s cấp đây cơ hội là thứ năm người cải tạo gen loại đại nao dung lượng đẳng cấp cao nhất tính là tiếp tục tăng sinh đại não dung lượng cũng vô pháp trang bị s cấp ý thức đã đạt đến định đoạn chẳng lẽ nói đúng lúc này đông một tiếng phẫn nộ giống to chuyển đến lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại nhất thời con ngươi hơi co lại chỉ thấy lúc trước viên hầu bít thần viên mắt đỏ đậm tràn ngập quân nộ lệ khí tại trên người nó lượn lờ đến số lớn đạm kim sắc trần vụ lấy lâm siêu thị giác có thể tinh tưởng thấy mỗi một quả bụi bầm rán dấp mà cái này trần vụ trong một phấn cũng không phải phổ thông bùn đất cắt đá bụi mà là một loại có lăng mặt thật nhỏ khỏa viên loại kim dính thổ lâm siêu hơi biến sắc mặt tại đạm kim sắc trần vụ lượn lờ hạ viên hầu bích thần thể tích từ từ tăng trưởng ngắn mấy mười giây đồng hồ thể tích liền tăng trưởng hai cái đầu độ cao đồng thời tại trên người nó cấu tạo ra một bộ tinh xảo dử tợn khôi giáp trong tay cũng xuất hiện một thanh loại kim dính thổ hợp thành cự kiếm dị số đáng chết viên hầu bích thần gầm t h t dơ lên cự kiếm hướng lâm siêu hung hăng tới lâm siêu biến sắc vừa muốn lắc mình tranh né đ ồ n g giữa cảm giác không khí quanh thân phán phất bị tranh thủ rơi vào một mảnh trong chân không không cách nào di động tựa như có vô hình vách t ư ở n g tại chèn ép bản thân đồng thời dưới chân lực hút tại cực nhanh bạo tăng không khí chính là mật độ tựa hồ tăng cường mấy triệu lần ép tới hắn không thở nổi chu d i ệ t một đạo k h á c tiếng gầm nhỏ từ phía sau lưng truyền đến lâm siêu không cách nào vặn b è o đầu thông qua vô hạn c h i ế t xạ thấy phía sau không gian tiết đ i ể m trong lần nữa chui ra một con p h ậ t đà dường như ngốc đầu vách thần lâm siêu sắc mặt khó coi cái này tôn vách giống như thật hồ có năng lực đặc thù hơn nữa còn là lực hút phương diện kỹ xảo hơn nữa trước mặt viên hầu bích thần khi lấy được lúc trước bát tí bích thần loại kim dính thổ sau thực lực gần như với gấp bội hô cự kiếm chém thoái c u ố n phong bạo đầu đánh xuống lâm siêu ngửa mặt lên trời nhìn lại trong tầm mắt chỉ có cuộn trào mánh liệt chém xuống cự kiếm tựa hồ đem tầm mắt đều chặt đứt hai nửa u n g t ù m sát ý từ cự kiếm dâng lên tới kích thích đến trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông hạch a lâm siêu ngửa mặt lên trời giống giận đầu đầy tóc đen giận g ư ờ n g giỡ tay lên dặm cổ thương hung hăng vấy lên toàn thân cốt cách cơ thể sởi tạc biến hình năng lực dưới tác dụng cực hạn hóa mở rộng cầm b ố nhưng t ứ c t r ờ hơi lộ mà ngắn chỉ chốc ư lát cái này chỗ hổng liền bay nhanh phục hồi như cũ bất quá có cái này chỉ chốc lát ngăn chặn lâm siêu đã tranh thủ đến thời gian hắn ra sức chạy ra lúc trước lực hút chẳng thoát khỏi vừa mới gấp mấy chục lần lực hút lĩnh n vực thoải tốc tốc chiến thắng. lâm siêu trong lòng chú ý quyết định lập tức thả người l o i lên bộ pháp nhanh như thiểm điện cấp hướng lúc trước chui ra ngoài con kia phật đa bích thần đem cổ thương tạm thời cắm trên mặt đất giơ lên nắm tay nắm nó một cánh tay hung hăng vứt hướng không gian cửa vào dị số phật đa bích thần vẫn chưa nói hết thân thể đã bị lâm siêu lôi kéo được xoay tròn tại phương diện lực lượng kia so viên hầu bích thần còn muốn chỗ thua kém vài phần siêu phật đa bích thần như hát sắc đạn đạo kiểu bay ngược hướng không gian cửa vào vừa vào lúc này từ bên trong vươn một cái cự cánh tay tựa hồ làm ớ i vách thần phải ra khỏi tới hai người chạm vào nhau lập tức cùng nhau ngã vào đến không gian vào trong miệng viên hầu bích thần rít gào một tiếng cầm cự kiếm hướng lâm siêu đ ổ i theo chưa xong còn tiếp Quy một m chương 305, đế xoay người tránh thoát một k i ế m này lập tức ý niệm cái động nếu muốn đem không gian cửa vào đóng kín để ngửa bên trong bích thần lần nữa bỏ ra ngoài nếu các ngươi có thể lẫn nhau hấp thụ đối phương loại kim dính thụ ta liền từng cái đánh bại lâm siêu trong lòng nghĩ ý kiến hay nhưng vào lúc này không gian vào trong miệng đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng trầm thấp giống giận lần nữa có cự cánh tay từ bên trong vương bên trong bích thần tựa hồ ý thức được lâm siêu dự định đang l i ề u mạng r y rủa đi ra đóng cửa đóng cửa lâm siêu vội vàng dùng lực ma sát không gian nhận cái nút nhưng mà vô luận hắn dùng sức thế nào không gian cửa vào lại không chút nào xúc tiểu ý tứ trái lại tại từ từ mở rộng lâm siêu hơi b i ế n sắc mặt cái này bích thần chắc là dùng phương pháp gì đem không gian tiết điểm thẻ chủ dẫn đến không cách nào đóng cửa giống viên hầu bích thần lần nữa gầm t h é t cầm kiếm v ọ t tới như tiền sử chiến thần thông thường cự kiếm nhận miệng tại sơ thang mặt trời đỏ hạ toát ra nóng rực kim quang q u a n g lâm siêu đ ố n g ngần ra trong tầm mắt ảnh ngược đến cự kiếm phản xạ ra kim sắt chói mắt tia sáng bỗng nhiên nghĩ đến bản thân tiến hóa đến tầng thứ tư đoạn sau một mực chưa từng dùng qua tia sáng năng lực tại tiến hóa giai đoạn thứ nhị lúc hắn lĩnh lĩnh ngộ ra laser mà lên lần tại tầng thứ tư đoạn tiến hóa lúc hắn thông qua tự thân tế bào diễn biến cảm nộ ra một loại kỳ diệu ánh sáng tuyến hắn đặt tên là đ ế mỗi sạp tuyến không kịp g i ế t kia chỉ có thể cùng nhau phong ấn lâm siêu trong lòng quả quyết không có bị tham lam che đậy thời khắc này viên hầu bích thần tại lực lượng tốc độ chờ cơ sở phương diện xa xa cao hơn hắn sánh ngang ép cấp đỉnh phong c ứ n g giả mà hắn tại biến hình hoàng kim hóa cự thần dây chuyển dưới tắc dụ lực lượng thấp nhất chỉ có thể để thăng tới thất dài sơ đoạn tại chiến đấu cảnh giới mặt trên bọn họ cũng là không sai b i ệ nhiều đều là hoàn mỹ tông sư cảnh giới hắn duy nhất cao hơn nó chính là lĩnh ngộ ra ép cấp chiến đấu tâm tính chiêu thức trong ẩ n chứa một phần ép cấp thong rong cùng đại khí thế nhưng tại bên lực lượng hắn nhưng không cách nào cùng vô hạn nhiên liệu bích thần so sánh với kia chỉ cần thử khắc tinh bất diệt tại nguồn năng lượng thủ hàng pháp t á t h ạ liền có vô tận năng lực chiến đấu cho nên nếu muốn một chốc đánh bại kia là không có khả năng thực hiện nếu như bị kia kéo dài ở ngược lại sẽ khiến cái khác bích thần bỏ ra ngoài đến lúc đó hai mặt thù địch hắn liền triệt để rơi vào trong tiệc cảnh hô lâm siêu gọi ra cải tạo lao dực giá t r giới tốc như huyễn ảnh tiểu linh x ả o tránh thoát viên hầu bích thần cự kiếm sau đó xoay người giơ tay lên nồng nặc quang hạt hội tụ tại trước mặt hóa thành một đạo đạm kim sắc quang điểm phảng phất trôi nổi kim sắc hạt trâu tại ý thức của hắn dưới sự k h ô n g chế chật phát bắn ra Siêu. như một đạo kim sắc điện quang hiện lên áp suất quang điểm biến mất ở trong không khí lôi ra một cái đạm kim sắc hư ảnh thẳng tắp phảng phất không khí bị cắt ra một cái khe ránh tại không gian cửa vào cự cử cánh tay nhất thời bị chém ra một vết thương tia sáng hạt cắt lực là tất cả nguyên tố vật chất đều không thể xáy ngang tứ giai tia sáng năng lực có thể chém bị thương lục giai th cự cánh tay bị kích thương sau nhất thời rụt có lại thế nhưng rất nhanh lần nữa vương lâm siêu chỉ có thể lần nữa gọi ra đế mộ s ạ tuyến chém về phía nỗ lực bỏ ra cự cánh tay vê anh vê anh viên hầu bích thần ở phía sau l i ề u mạng truy kích vốn có lấy nó rời tốc cao hơn với lâm siêu thế nhưng tại cải tạo long dực ra trì hạ n lâm siêu cơ sở rời tốc đã vượt qua thất dài phạm chủ kiên trì kiên trì lâm siêu gắt gao nhìn chằm chằm không gian cửa vào khi hắn trái tránh phải tránh hạ thành công đem viên hầu bích thần dẫn dắt đến không gian cửa vào trước hắn thân ả n h đ ỗ n g nhiên một cái trận đ ỉ n h cố nén trong cơ thể cơ quan nội tạng dạ dày quần c u ộ n chập trần cảm giác hôn mê bàn chân g dẫm một cái về phía sau trái ngược hướng phóng đi viên hầu bích thần đột nhiên đem cự kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống đồng dạ n g ổn định thân thể cũng không có khiến lâm siêu chui vào kia phía sau có điểm đầu góc lâm siêu ánh mắt lóe lên cải tạo long rực đã tiến vào hình thái cuối cùng ám hồng s ắ c rừng rực cánh thịt đ ầ y tiêu máu đỏ t h ắ m ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng hắm chứa bạo tạc tính lực lượng h tạc tự thân lực cánh tay cùng cánh kéo sức kéo sức kéo hạnh đem viên n m y đến không trung đem tia hung hăng hướng không gian cửa vào vớt đi giống viên hầu bích thần tức giận dít gào một tiếng không cam lòng địa tay chân huy vũ nếu muốn ổn định thân thể thế nhưng tại lâm siêu vứt động lực lượng hạ như trước thẳng tắp địa bay đi ngay gần tiến nhập không gian cửa vào lúc đông thân thể của nó dừng lại ổn ở tại không trung lâm siêu lập tức nhớ tới cái này sáu con bích thần lúc đầu truy sát bản thân lúc toàn bộ đều hiểu được ngự không dị số viên hầu bích thần chậm rãi điều chỉnh chật vật tư thế treo trên bầu trời mà đứng vừa muốn nói chút gì lâm siêu bỗng nhiên như một k h ỏ hát sắc đạn pháo kiểu đánh đi qua hai trượng cao hoàng kim cự nhân thân thể. t ư ơ lâm siêu lập tức vớt phẳng không gian nhẫn ẩn chứa ký ức kim loại cùng biến hình kim loại không gian nhẫn đeo vào lâm siêu thạc đại ngón tay thượng theo hắn thể tích tăng trưởng mà tăng trưởng cũng không có bị đứt đoạn tại lâm siêu vớt phẳng hạng không gian cửa vào chậm dai thu nhỏ lại cuối cùng bình tĩnh lại triệt để tiêu thất tại vô tận thời không trong lúc â m siêu n trước h phía thời gian chiến đấu tổng cộng mới mấy phút thế nhưng hầu như đem lâm siêu trong cơ thể tất cả tế bào nguồn năng lượng tiêu xài không còn tại hoàng kim cự nhân dưới trạng thái hạn tế bào nguồn năng lượng chỉ có thể duy trì ba năm phút đồng hồ hơn nữa lúc trước còn thời khắc mở ra thượng đế lĩnh vực bắt bốn phương tám hướng tất cả tin tức đại não tại cực nhanh vận chuyển dưới trạng thái khả năng trong nháy mắt xử lý tất cả tạp chất tin tức lúc này vô luận là thân thể còn là tinh thần đều hề phải chịu không nổi từ khắc tinh lâm siêu miễn cưỡng giơ tay lên nhìn trong tay t ử sắt thủy tinh trên mặt lộ ra v ẻ tươi cười tuy rằng chỉ phải đến một khỏa thế nhưng hắn đã phi thường thỏa mãn cái này dù sao cũng là siêu s cấp vật phẩm có giá cả không thị tuyệt bảo coi như là s cấp trong chiến sĩ nhất lưu cửng giả cũng rất khó thu được nếu như không phải là cái này sáu tòa bích thần từ mã trong di tích đuổi theo ra tới phòng chừng không có người nào tài năng ở kia tòa di tích trong đem chúng nó đánh chết đồng thời đi ra di tích k k đúng lúc này vài tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên lâm siêu biến sắc nhìn về phía tay trái không gian nhẫn mặt trên cấp tốc nhiều hơn mấy cái vết rách đồng thời đang kéo dài mở rộng một mực nước ra đến toàn bộ nhẫn thượng mới dừng lại chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm linh sáu vứt bỏ ngoài không gian chương ba trăm linh sáu vứt bỏ ngoài không gian tiểu thuyết mở lại m ạ n thế tác giả cổ hy lâm siêu nhìn chằm chằm đầy vết rách không gian nhẫn sắc mặt có chút âm trầm lấy không gian nhẫn kiên c ố tính vốn có có thể nhiều phong ấn chúng nó một năm hôm nay tuy rằng giảm thiểu một cái bát tí bích thần thế nhưng viên hầu bích thần lực lượng lại đạt được gấp đội tăng cường phỏng chừng không bao lâu không gian nhẫn chỉ biết triệt để vỡ vụn khi đó đem không có bất kỳ vật gì có thể vây k h ô n chúng nó vứt xuống thái bình dương hải vực lâm siêu trong lòng k h ẽ động lập tức lắc đầu phủ định nếu như là trước mà nói hắn còn có thể có tính toán như vậy có thể mượn đao giết người lợi dụng tia cái hải vực trong vị tia cực kỳ đáng sợ tồn tại đem chúng nó gật bỏ thế nhưng biết cái này bích thần đặc tính sau phương pháp này hiển nhiên không thể thực hiện được một khi sáu con bích thần kết hợp nhất thể tại hiện giai đoạn cơ h ộ i là vô địch p h ò n g trường chỉ có bình thường tỉnh lại vượt sâu nữ vương mới có thể cùng chi chống lại hơn nữa thái bình dương hại vượt diện tích vô biên ai biết vị kia đáng sợ tồn tại ở tại kia khu vực một khi thoát ly không gian nhẫn phong ấn sau cái này bích thần mục tiêu đệ nhất nhất định là truy sát lâm siêu đưa hắn chu d i ệ t tuy rằng địa cầu rất lớn thế nhưng cái này bích thần là tiền sử sinh vật ai biết có hay không đặc thù truy t u n g kỹ xảo một khi bị truy lên liền triệt để không có xoay người cơ hội vứt xuống khác di tích cũng không được chúng nó có thể tạo ra di tích cửa vào v ớ t xuống vực sâu khu vực nói nơi đó vực sâu nữ vương còn không biết có hay không thất tình hơn nữa có thể hay không cùng chúng nó tác chiến cũng là không biết lâm s i ê u nhíu chặt chân mày nằm trên mặt đất nhìn xanh thẳm thiên không thiên không lâm s i ê u đ n g nhiên mặt ra ánh mắt đ n g nhiên sáng lên đúng vậy còn có một cái địa phương ngoài không gian v ớ t bỏ đến ngoài không gian nói mặc dù không cách nào giết chết chúng nó nhưng là có thể kéo dài chúng nó phản hồi địa cầu thời gian cứ như vậy ta liền có thời gian nghĩ biện pháp tại chúng nó trở về trước giải quyết chúng nó lâm siêu ánh mắt sáng lên ngoài không gian là một mảnh chân không khu vực cái này bích thần có thể khống chế ngựa không không phải là hai phương diện nhân tố đầu tiên là lực hút thứ nhì là khí lưu nếu như là khí lưu nói tại ngoài không gian chỉ biết rơi vào nước chạy bẻo trôi lưu lạc trạng thái nếu như là lực hút nói chỉ có thể dựa vào lực hút chậm rãi bay trở về địa cầu đưa ngoài không gian nói sẽ đưa rất xa tốt nhất vứt xuống ra thái dương hệ lâm siêu suy nghĩ một chút m á u răng chiến r á c mặc dù là é cấp tác chiến vũ khí thế nhưng cũng không cụ bị du hành vũ trụ năng lực bên trong chứa đựng dưỡng khí ở trong không gian không cách nào duy trì lâu lắm, nếu muốn đem chúng nó đưa cách. chỉ có thể dựa vào hỏa tiễn một loại công nghiệp vũ khí hỏa tiện hứa tư lệnh phải có biện pháp lâm siêu suy nghĩ một chút đem máy truyền tin mở ra đưa vào hứa tư lệnh đánh số xin nói chuyện rất nhanh máy truyền tin đường dây đường nối hứa tư lệnh thanh â m từ bên trong truyền đến lâm tướng quân nghĩ như thế nào chủ động tìm ta có chuyện gì sao lâm siêu trực tiếp đạo ta nghĩ muốn một chiếc có thể bay ra thái dương hệ h ỏ a tiễn không biết người nơi đó có không có ta có thể dùng đồ vật trao đổi người nếu có thể bay ra thái dương hệ vũ trụ máy thăm dò hứa tư lệnh có chút xứng sở đạo người muốn đi ngoài không gian lâm siêu đạo không phải là ta mà là muốn đưa mấy là người địch nhân đưa địch của thế a đi ngoài k nhưng g gian. nhân n g ơ i đưa thai nạn Hứa tư h bạo phát sau hiểu được thao tác chiếc này ngoài không gian máy thăm dò nhân viên kỹ thuật tất cả đều chết oan chết uổng hiện nay chỉ một loại khác vệ tinh máy thăm dò bên trong hóa học nhiên liệu kỹ thuật xa nhất có thể đẩy đưa đến hỏa tinh thượng h ỏ a tinh lâm siêu suy nghĩ một chút đạo liền cái này lấy cái này bích thần khả năng của t ừ hỏa tinh phản hồi địa cầu nói tối thiểu muốn vài thập niên thời gian lâu như vậy hẳn đủ hắn nghĩ ra giải quyết bọn họ biện pháp hơn nữa cái này vài thập niên mình có thể không ở trên địa cầu sống sót cũng là một cái không biết bao nhiêu đi quay đầu lại ta phái người chuẩn bị ngươi chừng nào thì cần hứa tư lệnh hỏi lâm siêu liền nói ngay việc này không nên chậm trễ ngươi chừng nào thì chuẩn bị cho tốt cho ta biết một tiếng là được ta đã biết hứa tư lệnh cười cười đạo nếu như của ngươi căn cứ cần gì g i ú p một tay hoặc là thiếu tài liệu gì nói với ta hạ ta phái người đưa qua lâm siêu trong lòng ấm áp nói một tiếng cảm tạ kết thúc thông tin sau lâm siêu đã khôi phục một ít tế bào nguồn năng lượng hắn nhặt hồi cổ thường trực tiếp quay trở về căn cứ ký túc xá thay một bộ mới quần áo thường sau đi tới căn cứ đầu tiên khai sáng đệ nhất tòa quân khu sân rộng hát n g u y ệ t lâm thi vũ bạch tuyết đám người đã đi tới nơi này chỉ phạm hương ngự không ở nàng cần phải xử lý một ít căn cứ tư liệu chỉ phái một con hủ thi qua đây ghi lại lâm siêu dạy học vụ tìm đây lâm siêu nhìn mấy người lên mắt tao mày nói hắc nguyệt nhìn một chút lanh chân lanh chân tiểu tâm r ự c r ừ n nói vưu tiềm đại ca còn đang ngủ lâm siêu ánh mắt h í p một chút bình tĩnh nói đi gọi tới là lanh chân ruột cổ một cái cảm giác tựa hồ có sát khí xa qua nhất thời không dám chế mãi tiểu bào ly khai hắc nguyệt cùng lâm t h i vũ lẫn i nhau đều nhìn t ấ u người nào đó đem phải đối mặt vận m ệ n h bi thảm lâm siêu nhìn bạch tuyết lên mắt trên mặt lạnh lùng mềm hóa vải phần đạo ngươi cũng muốn tham gia chiến đấu huấn luyện sao sẽ rất cực khổ ta không sợ bạch tuyết trên mặt lộ ra một tia n ị c h ngậm dáng tươi cười đạo Ta cũng muốn cùng Hắc Nguyệt tỷ tỷ cũng cùng muốn dạng, mở Hắc lâm à m cơ chiến sở địa chiến đấu. l siêu nhìn nàng hai mắt không nói gì nữa cũng không lâu lắm vựu tiệm cùng lanh chân cùng nhau trở về vựu tiệm quần áo sốc xếp v ẻ mặt buồn ngủ mới tình hình dạng h i ệ n nhiên mặt cũng không tắm liền chạy tới hắn trộm nhìn lén lâm siêu lên mắt tâm lý có chút thất vọng đạo cái kia ta tối hôm qua tìm đọc tinh võng ngủ chầm tìm đọc tinh võng lâm siêu đ ạ m mặt nói cha cái gì cha á châu mỗi cái địa khu người sống sót tình huống còn có v u tiệm vội và nói ta không có hỏi ngươi lâm siêu xem chưa từng liếc hắn một cái hướng lanh chân đạo ngươi cùng hắn ngủ một cái ký túc xá hắn tối hôm qua đang làm gì thế lãnh chân nhìn lâm siêu hai mắt lại nhìn một chút vưu tiềm sau cùng túi đầu nhỏ giọng đạo ta không chú ý chỉ nghe được vưu tiềm đại ca tại tinh vong trong cùng người nói chuyện tiếm cho chuyện cái gì hát nguyệt hiếu k ỳ hỏi lãnh chân thành thật địa đạo vưu tiềm đại ca nói có ba mươi sáu dê có thể gia nhập chúng ta căn cứ vưu tiềm ho n h ẹ thành đạo ta đây là tự cấp căn cứ m ư ợ n hơi ưu tú người sống sót hát nguyệt khuôn mặt từng đỏ hung hàng chừng hắn lên mắt lâm thị vũ thở phì phao đạo cho ngươi cùng lãnh chân ở cùng một chỗ là cho ngơi chiếu cố hắn nhẹ nhẹ từ sắc điện quan từ lâm thi vũ lông mi thượng xảy qua trong đó một đạo điện lưu bay vụt đến vựu tiềm trên cánh tay của sáng tỏ ra một cái cháy đen vết thương ngao vựu tiềm về phía sau nhảy ra bưng tay đạo người đi lên rồi rất đau lâm thi vũ thu hồi điện lưu từ trường từ địa liếc mắt nhìn hắn. lâm ệ siêu đạm m ạ t nói hôm nay bắt đầu huấn luyện các ngươi chiến đấu chủ yếu là ba cái giai đoạn đầu tiên là chiến đấu cơ sở thứ nhì là chiến đấu dốc lỏng thứ ba là vũ khí đại sư vũ tiềm hiếu kỳ nói cái gì là chiến đấu cơ sở lâm siêu không để ý tới hắn tự nhiên đạo hiện tại các ngươi chọn chức chọn từng người binh khí đây là các ngươi sau này chiến đấu đồ vật ta sẽ lấy thời gian ngắn nhất đem các ngươi chiến đấu thuật đề cao đi tới cho nên kế tiếp một đoạn thời gian các ngươi sẽ tiến hành địa ngục thức rèn đúc vựu t i ề m vẻ mặt buồn khổ lắc đầu thở dài lâm siêu mang mấy người tới trên quảng trường trưng bày binh khí cái trước ở đây trưng bày đến các loại các dạng cổ đại vũ khí lạnh tại vũ khí lạnh v ư ơ n g diện hoa hạ cổ quốc có thể nói là khai sáng thế giới trí nhất toàn cầu tất cả quốc gia vũ khí lạnh kỹ thuật cũng không có hoa hạ cổ quốc phát triển cực hạng đao thương quân bảng phụ xin kích mâu v â n v â n mỗi loại vũ khí đều không có cùng cách dùng cùng chủ yếu phát ra l ự c đạo tỷ như dịu nó tạo hình liền thích hợp chính diện bạo lực phát ra thương pháp liền thiên về linh hoạt giỏi về xuyên tấu quân chiến mà đao pháp là cố giã nhẹ nhàng lộ tuyến kiếm là hoàng giả đã có thể hoa lệ cũng có thể giản dị đã có thể nhẹ nhàng như hồng cũng có thể trọng kiếm không phong bất đồng tính cách người của giỏi về bất đồng binh khí một cái ưa thích cậy mạnh chiến đấu người tuyệt sẽ không thích vận lực kỹ xảo cực cao kiếm khí thương khí mà là ưa thích cao phủ xin một loại binh khí Các、người đem từng binh khí đều diễn luyện một chút chọn cảm giác đầu tiên thích nhất binh khí lâm siêu hướng hắc nguyệt v u tiềm đám người đạo một khi chọn chúng là tốt rồi tốt nghiên cứu nếu muốn đạt được vũ khí đại sư cảnh giới liền c ầ n đối nhất kiện binh khí đạt được rõ như lòng bàn tay tình trạng nếu nói rõ như lòng bàn tay không phải là chỉ giải nó bên ngoài hình thức mà là kia có khả năng phát huy tất cả chiêu thức kỹ xảo đồng thời phải biết rằng từng kỹ xảo giỏi về loại nào phát lực vũ tiềm nhìn ra lâm siêu nghiêm túc không dám nữa vui cười nghiêm túc tiến lên chọn người không cần chọn lâm siêu hướng hắn đạo a vũ tiềm có chút xứng、sở. trật r i ụ t c ổ một cái đạo vì sao ta bảo chứng lần sau không bao giờ nữa sẽ ngủ quên thực sự lâm s i ê u từ binh khí trên kệ rút ra nhất kiện binh khí ném cho hắn đạo năng lực của ngươi bất kỳ binh khí đều có thể thích ứng cho nên không phải là ngươi lựa chọn binh khí là binh khí cho ngươi tại tất cả binh khí trong món binh khí này là nhất toàn bộ phương vị vưu tiềm nắm binh khí trong tay kinh ngạc nói đây là phương thiên hòa kích lâm s i ê u khẽ gật đầu phương thiên hòa kích tập hợp rất nhiều binh khí ưu điểm linh hoạt hay thay đổi tại n g n g nhau chiến đấu trình độ dưới tình huống binh khí cao thấp thường thường quyết định mấu chốt thắng bại mà rất nhiều binh khí trong vô luận là hoàng giả kiếm khí còn là trăm binh c h i tổ trưởng thương cũng không bằng về sau thay đổi chế tạo ra phương thiên hòa kích tiết tập hợp kiếm t h ư ờ n g đao trở đa dạng chủ lưu binh khí ưu điểm rất khó nắm giữ chớ nói chi là dùng đến đến dốc l ỏ n g thế nhưng viu tiềm năng lực vừa mới là thích ứng cho nên không có người nào so với hắn thích hợp hơn món binh khí này nghe nói cổ đại chiến thần lữ bố chính là một thanh phương thiên hòa kích đã biến thiên hạ vô địch thủ tại cổ đại rất nhiều danh t ư ơ n g trong chỉ có hắn được xưng là chiến thần v u tiềm cười hít mắt nói không sai không sai đồ vĩ vũ là của ta đồ ăn lúc này hắc nguyệt cùng lâm thi vũ bạch tuyết lanh chân bốn người phân biệt cầm lấy binh khí trên những kệ rất nhiều vũ khí lạnh bắt đầu diễn luyện truy thủ móc c ô n t u ố t tiên giản v â n v â n ta liền chọn liêm đ à o a hắc nguyệt diễn luyện hết tất cả binh khí không có ở mười tám món binh khí trong chọn mà là đang ba mươi sáu bộ đặc dị binh khí trong tuyển chọn một thanh cổ đại liêm đ à o đây là thiên môn binh khí tại trung quốc cổ đại thậm chí không gọi được là binh khí chủ yếu là nông dùng tắc mạch lúc mới có thể dùng được tại về sau phương tây các nước nhà bởi vậy tiến hành cải tạo phát triển trở thành lưỡi hái tử thần tạo hình lâm s i ê u cũng không nghĩ là h á c nguyệt kiếp trước binh khí chính là liêm đao chính là bởi vì thanh binh khí này nàng mới thu được từ thần h á c nguyệt s ư ơ n g hảo toàn bộ làm lại lúc ban đầu yêu thích vẫn là sẽ không cải biến đây là thiên tính ta chọn đoàn đao lâm t h i vũ cũng không có chọn mười tám món binh khí mà là t ừ do mười tám món binh khí thay đổi ba mươi sáu bộ đặc dị binh khí trong tuyển ra một bộ hai tay thức đoàn đao binh khí sử dụng t i ế n g nói cảm giác quá dài không thuận lợi dùng truy thủ nói lại quá ngắn hơn nữa chỉ có thể đâm hoạ còn là đoàn đao tốt một chút thuận lợi thoải mái lâm sư khẽ gật đầu không nói thêm gì chọn vũ khí không có thích hợp không thích hợp chỉ thích cùng không thích thích tất nhiên thích hợp lãnh chân trong tay cầm lấy hai kiện binh khí có chút do dự không nắm được chủ ý lâm siêu nhìn hắn một cái đạo chưa nghĩ ra chọn kia m à n sao lãnh chân ngẳng đầu nhìn lâm siêu khổ nao địa đạo ta hứa thích kiếm cảm giác rất khóc thế nhưng dùng t u y ệ t không thuận lợi như t r ủ y thủ ta dùng rất thuận lợi thế nhưng cảm giác rất nhỏ yếu vựu tiềm b mũ lại đình ngặt đạo kia nhỏ yếu có câu nói tốt không có nhược tiểu chính là binh khí chỉ nhược tiểu chính là người người chưa từng nghe qua sao lãnh chân có chút không tự tin nhìn hắn một cái ánh mắt rất hoài nghi lời này đích thực thực tính. lâm siêu sờ sờ tóc của hắn đạo binh khí tương khắc luôn luôn chia cao thấp ngươi không cần chọn mạnh nhất binh khí chỉ cần chọn nhất thuận lợi cùng yêu thích là tốt rồi không thích binh khí ngươi liền không cách nào đầu nhập lớn nhất nhiệt tình khó có thể nhẫn mại khô khan ở chung cùng nghiên cứu chỉ yêu thích mới có thể có kiên trì đi đọc h i ể u kia ở trên chiến trường không ai có thể dựa vào binh khí mới là ngươi duy nhất đồng bọn lãnh chân mọi người có chút nghe không hiểu lại lại không dám hỏi lâm siêu nhìn ra ý nghĩ của hắn mỉm cười đạo ngươi tạm thời đem hai kiện binh khí đều luyện một chút cho ngươi mấy ngày ngươi rồi quyết định ừ lãnh chân lập tức mừ ta thức. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương ọ n c ba trăm linh tám khoa học luyện khí tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy chờ mọi người chọn hết từng người binh khí sau lâm siêu hướng mấy người đạo t h ư ớ c dạy các ngươi trụ cột chiến đấu tại học tập trước lâm siêu nhìn mấy người đạo các kẻ chiêu thức ta sẽ không giáo dục các ngươi sinh tử chiến đấu thật yếu không có cố định chiêu thức thế nào xuất thủ trí mạnh nhất thế nào xuất thủ nhất xảo quyệt đây là chiêu thức hiện tại ta t r ư ớ dạy các ngươi vật lực quan có chiêu thức chỉ là động tác võ thuật đẹp lực đạo mới là chiến đấu hồn lâm siêu lạnh lùng nói lực đạo là thế nào sinh ra điểm ấy đại gia nên biết lực lượng là do cơ thể người xương cốt của cơ thể đàn dây chẳng kinh mạch v â n v â n tạo thành nếu như luyện đến chiến đấu đại sứ lúc thậm chí có thể đem trong cơ thể mỗi một tích huyết dịch đều bính phát ra lực đạo đem toàn thân mỗi một cái tế bào cũng làm thành vũ khí trở thành cơ thể đàn sức vật lượng Đương nhiên, hiện lạnh tạo hoàn m ị khống chế thân thể của chính mình mỗi một cái bộ vị bao quát trong cơ thể cơ quan nội tạng trái tim chậm lại huyết quản co lại vân vân mới tính bước vào cao cấp chiến đấu sư hàng ngũ cao cấp chiến đấu sư tại Á đặc lan đến à y bình xét trong thuộc về c cấp chiến đấu thuật b cấp là đại sư chiến đấu sư a cấp là tông sư về phân nét cấp siêu phàm n h ậ p thánh toàn cầu có thể làm được người đều là rất ít có thể đến được lông chim vợ n sừng lâm siêu chậm rãi đ ư a bước đạo tại trước đây thay thế giới toàn cầu hơn hai trăm quốc gia t r o n chỉ có trung hoa giành nhất về chiến đấu đồng thời từ xưa liền truyền lưu đại lượng kỹ xảo cẩn chiến cùng với rèn luyện công pháp cổ nhân nói qua muốn luyện lực trước luyện khí cái gì là khí nghe vào khả năng không hiểu nhiều có điểm mơ hồ nhưng là các ngươi hẳn nghe nói qua một cái chức nghiệp kêu ca sĩ ca sĩ hát nguyệt cùng view t i ề m vẻ mặt nghi hoặc lâm siêu đạm mặt nói ta xem qua tài liệu ca sĩ là hát mà bọn họ cùng người bình thường hát khác biệt ở chỗ bọn họ là dùng khí hát khí xuyên tấu h qua phổi ôn tồn mang phát ra cho nên hùng hậu t o rõ huyền chuyển đây là đối với tức giận khống chế đồng dạng tại chiến đấu mặt trên biết vận dụng đến khí người có thể bản năng vận may thế nhưng chủ động cũng không quá sẽ tại kế tiếp ta sẽ dạy ngươi làm sao vận may sau đó lấy khí rèn luyện hệ thần kinh khống chế toàn thân cổ nhân trong nói khí bơi toàn thân đả thông kinh mạch chính là chỉ thông qua b ữ a hơi luyện toàn thân bế tắc kinh mạch cùng hệ thần kinh do đó khống chế mỗi một cái bộ vị bắp thịt của đàn chỉ có đ ố i thân thể của chính mình khống chế tinh chút nào mới có thể đang chiến đấu lúc đem tự thân lực lượng phát huy đến mạnh nhất vũ tiềm hiếu kỳ nói bản năng vận may thế nào vận lâm xiêu nhìn hắn một cái bình tĩnh nói giản đơn nêu ví dụ người đang tức giận lúc gân xanh sẽ n ô ra đây là gân nội bị quán khí sở trí đây là đại nao ý thức ở vào khi tức giận thân thể bản năng chọn lựa một loại thi thố mục đích chính là điều động lực lượng toàn thân tựa như những động vật tao nộ thiên đến lúc toàn thân cơ sẽ căng thẳng tự động tiến nhập tình trạng giới bị có khoa học g i a nghiên cứu bị đ ộ c xá nuốt vào con chuột cơ thể cùng phổ thông bắt được con chuột cơ thể là bất đồng người trước bắp thịt của càng chặt chẽ cứng ngắc có thể chế tạo lực lượng lớn hơn nữa nếu muốn chủ động học được dùng khí cần rèn đúc rèn luyện khí phương pháp có lương chủng đệ nhất chính là dùng người ca phương pháp luyện khí luyện tập phổi cơ quan nội tạng phương pháp này giản đơn hữu hiệu thế nhưng chỉ có thể luyện tập nửa người trên phương pháp thứ hai, đây là một loại cổ lão luyện khí phương pháp đầu tiên là điều chỉnh thân thể của chính mình tiết tấu đạt được cùng rùa vậy thân thể trạng thái thời gian lâu dài sẽ một cách tự nhiên cảm ngộ đến khí tước rùa thân luyện khí pháp lâm thi vũ có chút n g h i hoặc thế nào nghe rất mơ hồ hơn nữa từ đâu nghe được tự mình nghĩ lâm siêu ho nhẹ một tiếng đạo đây là có căn cứ rùa liền là một loại trời sinh biết dùng tức giận động vật phần lớn rùa thọ m ệ n h cực kỳ đã lâu có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là khí tại cổ đại đem điều này xưng là quy tất thuật hắc nguyện v u tiệm mấy người cái hiểu cái không lâm siêu k h trước, trước đạo trẻ con tiên tiên hô hấp lúc chỉ dùng để phổi hô hấp nếu có cơ hội các ngươi sẽ thấy trẻ con hô hấp lúc cái bụng là một ló một đột mà người trưởng thành hô hấp lúc còn lại là vai hơi thợ mang đây là dùng ngực tại hô hấp đây là hậu thiên thoái hóa như học tập thanh nhạc người ca bước đầu tiên chính là học tập dùng phổi hô hấp thế nhưng chiến đấu luyện khí pháp yêu cầu lượng cùng phạm vi chỉ dựa vào phổi còn chưa đủ cần toàn thân hô hấp toàn thân hô hấp pháp đầu tiên cần phổi hô hấp làm phổi hút đầy khí thể sau n ử a nín hơi đình chỉ tại chiến đấu thế ra trong x ư n g là nghẹn hơi thở chờ luyện qua một đoạn thời gian sau chỉ biết thông qua nghẹn hơi thở đả thông ngươi phổi biên một cái hệ u y t vị khí lưu là có thể theo hệ u y t vị tiến vào trong cơ thể nửa người trên một ít trong kinh mạch thông qua nữa kéo dài nghẹn hơi thở d e n úc sẽ từ từ đả thông một ít hậu thiên kinh mạch bế tắc chờ đả thông phía sau nhâm nóc hai cái mạch l ạ sau là có thể làm được khí quán trên thân đến lúc đó các ngư gia quyền lực đạo trong chỉ biết bao hàng một cổ khí cái này cổ khí gọi là xước chờ hơi chút luyện tập một đoạn thời gian là có thể tùy tiện học được cách sơn đả ngưu như vậy sơ cấp ra sức k ỹ xảo lâm siêu nhìn hắc nguyệt mấy người đạo hiện tại bắt đầu luyện khí dựa theo ta nói hô hấp pháp bắt đầu rèn đúc mỗi ngày chỉ ít luyện hai mươi cái tiếng đồng hồ một tuần lễ sau ta hy vọng có thể làm được lúc ngủ thân thể biết theo thói quen dùng luyện khí hô hấp pháp để hô hấp hai mươi tiếng đồng hồ v ư u tiềm há to mồm đạo cái này chẳng phải là nói mỗi ngày chỉ có thể ngủ bốn mấy giờ lâm siêu nhìn hắn một cái đạo đã cứ nói người là ngoại lệ thực sự vựu tiềm trên mặt đại hỷ kích động nói ta chỉ biết l ã o đại ngươi là nhất người hiền lành ta đối với ngươi ngưỡng mộ đơn giản là c u ộ a c u ộ n ngươi mỗi ngày luyện hai mươi b ố tiếng đồng hồ lâm siêu bình tĩnh nói vựu tiềm lâm siêu lạnh lùng nói ta sẽ thời khắc giám sát nếu như không có làm được còn có một loại phụ trọng luyện tập pháp tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú vựu tiềm vẻ mặt đưa đám đạo l ã o đại không mang theo như vậy hiện tại bắt đầu lâm siêu lạnh lùng nói chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm linh chín chiến đấu danh nhân chương ba trăm linh chín chiến đấu danh nhân tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy tại lâm siêu giáo dục lâm thi vũ bạch trong u y ế t đ đó có l mấy người t h bại s vợt nhân ư lửa. t r khí cực cao tỷ như đánh chết hủ thi ba mươi hai loại phương pháp gtg tay không tất sát làm sao đánh chết hủ thi gtg người Cùng với kiếm vương chiến vương g với video kiếm đấu tại gt, thương gt, gt, thần t chiến vân vân. đấu video tất cả người sống sót cùng trung hạn hủ thi đặc tính tựa như bị kính hiển vi mở rộng một nghìn lần về nhược điểm ưu điểm làm sao tránh né đánh chết vân vân đều có khắc sâu nghiên cứu để cao thật lớn rồi một ít người sống sót còn sống x u ấ t ngoài ra trong đó xuất hiện một ít chiến đấu danh nhân tỷ như kiếm vương chu lượng giỏi về sử dụng kiếm mấy lần một mình đấu đánh chết cỡ trung loại chiêu thức thong dong lưu loát gây nên vô số người tôn sủng phong làm kiếm vương tại tinh vong thượng một ít căn cứ cùng những người may mắn còn sống sót đem quái vật tiến hành phân loại phân chia cùng với mệnh danh tỷ như sức chiến đấu có thể hủy diệt một tòa hơn vạn dân cư đại hình căn cứ quái vật phân loại vì cái này đại hình loại tên gọi tắt loại hình nga thuộc về cực kỳ nguy hiểm z tạ lật quái vật sức chiến đấu sánh ngang một tòa hiện đại bọc thép sư đoàn lực lượng quái vật về v ì cái này cỡ trung loại tên gọi tắt loại hình b ngoài ra còn có loại hình c loại hình d loại hình e mà một ít chưa từng lăn qua người cùng quái vật đầu là dựa vào vi rút phân liệt tiến hóa bậc thấp h ủ thi liệt vào thấp nhất loại hình e quái vật loại này số liệu hóa phân loại có thể càng cao hiệu tính toán chiến trường thế cục ở địa khu chiến báo thượng gần nhất liên tiếp xuất chiến đấu danh nhân viêm hoàng căn cứ thập đại thần chiến sĩ cũng bại lộ ở địa khu chiến báo thượng bất quá cùng cái khác chiến đấu danh nhân bất đ ồ n là bọn họ là trong lúc vô ý bại lộ b đây là một cái nữ hải cứ việc có người để lộ ra thân phận của nàng chỉ có thể xếp hạng thập đại chiến sĩ thế nhưng tinh vong thượng người sống sót như trước đem nàng tôn sùng đến vị trí thứ nhất nguyên với tại một lần trong chiến đấu vị này nhìn qua còn vị thành niên nữ hải chỉ là cách không m ộ t quyền đã đem một con loại hình a đại hình loại trực tiếp đánh chết đang chiến đấu trong video hầu như nhìn không r a n à n g là thế nào d i ế t chết về sau có người yêu sách con tia đại hình loại tế bào thu thập tiêu bản giám định thể chất là nhân loại tám mươi ba lần cứ việc có người nói đây là viêm hoàng căn cứ tuyên truyền đều là trước đó dựng mưu giả tạo nhưng là nói như thế nhưng không có chứng cứ cho nên đại đa số người nguyện ý tin tưởng cô gái này có phi thường thần bí lực lượng c ư ờ n g đại trí đấu loại hình a kiếm vương chính thức gia nhập á châu liên minh tân nguyện căn cứ ti tiện người của loại các người tất cả đều sẽ chết chiến bao khu một ít bài b ộ t không ngừng đổi mới trong đó mấy người bài b ộ t cực kỳ thấy được người quan sát tức giận vô cùng cao cái thứ nhất là một cái thực lực cũng không cao tiến hóa người thông qua chí mưu đem một con loại hình a đại hình loại t r e o chọc được xoay quanh đồng thời cuối cùng đánh chết con này đại hình loại là sáu mắt hát viên có sáu con mắt mà được gọi là nhưng mà ánh mắt nó mặc dù nhiều thế nhưng thị lực cực kém chủ yếu là dựa vào khíu g i á c theo đuổi tung định nhân có cái căn cứ khoa học gia nghiên cứu biểu hiến minh nó thị giác đối với ba triệu thế giới vật chất rất khó bắt nhưng là có thể thấy nhỏ tử tương đương với gấp trăm lần kính hiến vi đang lợi dụng một ít kỹ xào sau Vị này sóng người, này này ngoài à y kêu s ó n khắc châu thành cá công c người, đem n n y mắt hắc v ê n bắn c h ra mặt khác hai cái bài b ộ t cũng dẫn phát rất nhiều người quan tâm nhất là cái thứ ba bài b ộ t phát thiếp người tự xưng là h ủ thi cái này bài b ộ t gây nên không nhỏ khủng hoảng khiến rất nhiều đ á m chìm trong tinh võng trong vui sướng người sống sót ý thức được tinh võng cũng không phải là chỉ nhân loại có thể sử dụng h ủ thi nếu như tiến hóa ra trí lực đồng dạng có thể còn có quái vật nếu như học tập loại người văn hóa cũng có thể thượng tinh võng trong lúc nhất thời thậm chí xuất hiện một ít b à i b u ố t nói tinh võng là h ữ thi sáng lập gây nên quảng đại nhiệm nghị căn cứ trên quảng trường siêu siêu lâm siêu đem hắc nguyệt mấy người chọn lựa binh khí ném cho bọn hắn đạo ôm binh khí gen l ú c từ nay về sau binh khí không thể rời tay lúc ngủ cũng muốn ôm ăn cơm hay dùng các ngươi chọn lựa binh khí ăn tầm thời điểm cũng muốn ôm binh khí tắm vụ tiềm trận mắt lưỡi i u l đạo có muốn hay không khoa trương như vậy tầm cũng muốn hơn nữa d ù binh khí thế nào đi ăn lâm siêu liếc mắt nhìn hắn đạo các ngươi hiện nay là lúc đầu c lâm siêu thủ đoạn run lên đem trong tay hắn phương thiên họa kích năm tới cấp tốc vũ động cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất vài miếng tàn lá phương thiên họa kích tùy tiện xuyên qua đưa tới vưu tiềm trước mặt đạo có chuyện sao nếu như ngươi lựa chọn chính là cây bữa hay dùng cây bữa đi ăn vưu tiềm nhìn phương thiên họa kích thượng đông diệt tử á khẩu không trả lời được dọn dọn lâm siêu thủ đoạn máy truyền tin văng lên lâm siêu cúi đầu nhìn lại là lộ lộ mở ra lúc này đi tới một bên truyền được bên trong truyền đến lộ lộ thanh nhân của đạo ngươi tới hạn tinh vong khả năng xảy ra chút vấn đề hả lâm siêu khe nhũ mày lúc này cắt đứt máy truyền tin hướng viu tìm đám người đạo các ngươi trước luyện nói xong bay nhanh c ư ớ p hướng lộ lộ chỗ ở thế nào sự lâm siêu thả người từ ban công trên cửa sổ lướp vào đi vào thấy ngồi ở trên ghế xa lon lộ lộ cao mày hỏi lộ lộ đem một cái máy vi tính sách tay đã đánh mất qua đây đạo chính ngươi xem đi hụ thi cùng quái vật cũng tiến nhập tinh võng hôm nay rất nhiều nhân loại bắt đầu chất vấn tinh v o n g mục đích lâm siêu chân mày bung ra đạo liền cái này sao cái này còn chưa đủ lộ lộ khe run lâm siêu để bút xuống nhớ bản đạo ta lấy vì cái này lúc này sẽ đến tối nay hiện tại đến lúc rồi mở ra mới khối à. chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm mười mới có khó khăn một chương ba trăm mười một mới có khó khăn tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả cổ hy mới khối lộ lộ khe run cái gì khối lâm siêu chậm dài nói mới sáng tạo hai cái khối khu cái thứ nhất là bảng truy nã cái này bảng truy nã phân loại thành người loại quái vật hủ thi ba cái tộc quần bảng truy nã đầu biểu hiện trước một nghìn danh cái thứ nhì bản khối là giả thuyết xã khu thế giới cũng chính là tinh vong chân diện mục chế tạo ra hoàn chỉnh giả thuyết thế giới thứ hai ở nơi này xã khu trên thế giới chỉ cần tài chính sung túc có thể bản thân khởi đầu giả thuyết cửa hàng tin tức giao dịch bản khối v v tương đương với thế giới hiện thực phục chế bản lâm siêu nhìn nàng một cái đạo ngoài ra mau chóng thôi động giả thuyết tiền phát triển mấy ngày này người quan sát qua trước đây thay các quốc gia lịch sử phát triển đối với chúng ta thứ năm thái dương kỳ trước đây thay đã hiểu rõ vô cùng thậm chí so một ít nguyên thủ quốc gia đều phải hiểu ngươi nên biết tiền hệ thống đến rồi hậu kỳ phần lớn đều biết từ hiện thực tiền chuyển thành giả thuyết chữ số tiền tựa như trước đây thay thẻ ngân hàng cho nên mau chóng chế tạo giả thuyết tiền khởi đầu hoàn chỉnh giả thuyết thế giới thứ hai lộ lộ thần sắc khé động nhìn chằm chằm lâm siêu đạo ngươi là muốn thông qua bảng truy nã tiêu trừ tinh v o n g hiểm nghi cho dân chúng tăng cường tín nhiệm thế nhưng bảng truy nã tiền thưởng nên có ai trả dĩ nhiên không phải chúng ta trả lâm siêu thản n h ữ n cười đạo đừng quên Tinh Võng tin là lộ lộ t cao á i à n cầu mày đạo bọn họ sẽ dựa theo ngươi nghĩ làm sao ta đương nhiên không có lớn như vậy năng lực khiến mọi người nghe theo ta thế nhưng ta so ngươi người am hiểu loại nhất là chúng ta cái này một cái kỷ nguyên người của loại không có người nào là có thể cự tuyệt lợi ích t h ư ợ n h ư không có con cá có thể cự tuyệt mồi câu lâm siêu lạnh nhạt nói cái này căn cứ nếu muốn phát triển ngoại trừ di tích thăm dò bên ngoài chính là nghiên cứu khoa học vũ khí cùng với binh lực số lượng nếu muốn người khác đầu nhập vào đầu tiên cần thu được dân chúng tín nhiệm hơn nữa một ít loại hình a đại hình loại có phi thường cao giá trị nghiên cứu lâm siêu bình tĩnh nói bảng truy nã được xuất bản bọn họ đánh chết bảng truy nã thượng quái vật chẳng những có thể thu được dân chúng tín nhiệm còn có thể có được quái vật thi thể dùng cho sinh vật nghiên cứu ta tin tưởng bất kỳ một cái nào căn cứ người lãnh đạo đều phi thường bức thiết muốn biết một việc chuyện gì vi rút là từ hà mà đến lâm siêu t h ẳ n g những người đạo muốn biết vi rút khởi nguồn tự nhiên là đi g i ả i kia phân tích kia bởi vậy chẳng những có thể truy tung ra vi rút khởi nguồn còn có thể nghiên cứu ra k h ắ c chế vi rút gì đó một khi vật như vậy xuất thế liền ý nghĩa địa cầu bị vi rút thống trị thời đại triệt để kết thúc lộ lộ khẽ lắc đầu đạo không có ai biết vi rút là từ hà mà đến chúng ta atlantis cắt trí giả tại hai nạn bạo phát thời điểm một mực nỗ lực nghiên cứu truy tung nhưng cuối cùng không có bất kỳ thu hoạch trận này vi rút đã không phải tới từ ngoài không gian cũng không phải tới từ với trên địa cầu giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng ta đương nhiên biết lâm siêu tùy ý ngồi xuống đạo thế nhưng những người khác không biết trên đời này đáng sợ nhất virus chính là hy vọng lộ lộ k h e r u n đạo như vậy mà nói chẳng phải là đùa g i ỡ n bọn họ lâm siêu t h ả n n h i ê n cười đạo nếu như nói cho bọn h ắ n biết virus là không có trị tận gốc phương pháp ngươi nghĩ sẽ là cái gì chẳng diện hơn nữa bọn họ mặc dù không cách nào nghiên cứu ra virus lai lịch cùng biện pháp giải quyết thế nhưng chí ít có thể nghiên cứu ra một ít giảm bớt virus gì đó hoặc là sinh hóa vũ khí tổng sẽ không quá thua thiệt lộ lộ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi một hồi đạo ngươi tựa hồ cùng những người khác không quá m ở dạng biết đến đồ vật rất nhiều lâm siêu liếc nàng liếc mắt đạo tại giả thuyết xã giao khu vực trong chờ những trụ sở khác người của ở bên trong khai thác giả thuyết cửa hàng sau ngươi ở bên trong khởi đầu một cái bán tình báo toàn cầu thông cửa hàng cùng với một cái địa cầu thương hội cửa hàng nhớ kỹ muốn tại k h á c cửa hàng khai thác sau nữa tiến hành khởi đầu đừng cho người đem chúng ta cùng t ì n h v o n g liên tưởng đến cùng nhau đồng thời trước lúc này mau chóng thôi động giả thuyết tiền hệ thống thành lập lộ lộ theo dõi hắn một hồi đạo ngươi khởi đầu bảng truy nã không phải là muôn bán tình báo a các ó một nửa là. lâm muốn tại thuyết t nửa nàng, nhớ hàng cửa vai của khai là, siêu giả vô vô bả vai của nàng. đạo, h kỹ, mặt tiền, cửa hàng nói, muốn tiền thu lấy tiền thuê. tình nói, nội, hàng cửa lấy Lộ lộ, vị hứa tư lệnh sắc mặt trầm thấp đạo vội vã như vậy triệu tập đại gia qua đây có một cấp tốc truyện tại hoa hạ cảnh tứ xuyên địa khu long chiến sĩ c ă n cứ hiện nay đang ở gặp thú triều t ậ p kích ta hy vọng tất cả cự l y tứ xuyên khu năm trăm km trong phạm vi căn cứ thị đều có thể đủ đi vào trợ giúp hắn nhìn quanh mọi người đạo chúng ta là một cái đồng minh môi hở rang lệnh đạo lý tất cả mọi người hẳn là minh bạch ta sẽ phái dưới trướng thập đại trong chiến sĩ ba vị xuất lĩnh hai cái sư đoàn bộ binh đi vào tiếp viện bên trong phòng họp tiên lặng không tiếng động ta cũng đi đông nhiên một người mở miệng đúng là hết sức trẻ tuổi tư mã dương hắn bình tĩnh nói tuy rằng trụ sở của ta cự ly t ư xuyên rất xa thế nhưng là một m đồng minh minh hữu ta không cách nào trơ mắt nhìn bọn họ diệt vong ta nguyện ý phái hai cái sư đoàn mười chiến thuyền vũ trang máy bay chiến đấu mười chiến thuyền đột kích máy bay chiến đấu đi vào những người khác nhộn nhịp đậu dùng không nghĩ tới hắn như thế nhân hậu hứa tư lệnh ánh mắt nhỏ không thể xét chấp lên một cái lập tức trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, đạo. đa tạ tư mã thủ lĩnh ta cũng đi cái khác căn cứ thủ lĩnh lên tiếng nói ta cự ly long chiến sĩ căn cứ có sáu trăm km thế nhưng nhiều một trăm km không là vấn đề ta cũng đi còn có ta những người khác nhộn nhịm tấp nập đạo hứa tư lệnh lộ ra dáng tươi cười vui mừng nói h ả o h ả o ta thay long chiến sĩ căn cứ thủ lĩnh cảm tạ đại gia bất quá cự ly quá xa căn cứ còn là lượng sức mà đi dù sao đường xá xa xôi trên đường vạn nhất tao nộ cái gì bất chắc liền tổn thất quá hứa tư lệnh tư mã dương đông như nói ta nhớ kỹ tại tứ xuyên khu phủ cận có một cái trụ sở cách bọn họ không bao xa à. được rồi ta nhớ ra rồi khác một cái trụ sở thủ l ĩ n h đạo vị tia trẻ tuổi lâm thủ lĩnh hắn căn cứ tựa hầu ngay kiếm môn đ ó n g c h ỗ đó cự ly long chiến sĩ căn cứ vậy cũng liền ba bốn trăm km a hắn ở đâu kỳ quái không có tới phòng họp vị tia lâm thủ lĩnh căn cứ nhân số mới một vạn không được hắn có thể trợ giúp cái gì chưa xong con tiếp q một chương ba trăm mười một tiếp viện chọn người chương ba trăm mười một tiếp viện chọn người tiểu thuyết mở lại m ặ t thế tác giả cô hy cũng không thể nói như vậy đến từ nga quốc ô lạp sơn phất lạp thủ lĩnh trầm giọng nói hôm nay việc cấp bách là đi vào tiếp viện lòng chiến căn cứ lâm thủ lĩnh căn cứ nhân số tuy ít thế nhưng cự li hơi gần trên đường đi tao n g ộ nguy hiểm tỷ lệ xa so với chúng ta muốn thấp tại nguy nan trước mắt nhiều một phần lực lượng luôn luôn sẽ có như vậy nói cách khác muốn bọn họ gia nhập liên minh chúng ta có tác dụng gì những người khác đều là gật đầu tán thành hứa tư lệnh khẽ gật đầu đạo nói có lý đợi lát nữa hội nghị kết thúc ta liền thông chi hắn một tiếng lâm thủ lĩnh là một cái nóng gối người của nhất định sẽ nguyện ý tiếp viện chỉ mong a thiệu ưng quân khu căn cứ thủ lĩnh là khắc cười lạnh một tiếng đạo ra chuyện lớn như vậy lại có thể không đến phòng h ọ lẽ nào bọn họ căn cứ đơn sơ được ngay cả một cái chuyên môn phụ trách thông tri hội nghị trợ thủ trợ lý cũng không có những người khác nhìn một chút hứa tư lệnh không nói gì thêm dù sao lâm thủ lĩnh là hứa tư lệnh lúc trước tôn sùng người của hiển nhiên hai người quan hệ không giống bình thường không cần thiết vì cái này chút chuyện nhỏ này đắc tội hứa tư lệnh hứa tư lệnh hơi văn mi trong lòng ngầm cười khổ hắn tự nhiên có thể đọc hiểu những người này ý nghĩ trong lòng có lòng muốn cho lâm siêu giải thích vài câu thế nhưng lâm siêu không có trước tiên qua đây đúng là thất trách tính là hắn giải thích người khác biểu hiện mặt phụ họa trong lòng cũng chưa chắc ý tưởng tinh thần bên trong căn cứ r ọ n dọn lâm siêu cùng lộ lộ đang ở trò chuyện tinh vắng chuyện đông nhiên thủ đoạn máy truyền tin vang lên d ơ lên vừa nhìn đánh số là hứa tư lệnh đánh tới lúc này chuyển được đạo chuyện gì ngươi không có nhận được tin tức sao hứa tư lệnh k h ẽ c h u n cười khổ nói vừa mới t r u y ề n đến tin tức tại tứ xuyên cảnh nội lòng chiến sĩ căn cứ đang ở gặp quái vật xâm l ớ n cách hắn phương viên năm trăm km phạm vi căn cứ t ậ t lực đi vào tiếp viện đây là chúng ta liên minh thành lập sau lần đầu tiên trợ giúp lẫn nhau là một cái biểu hiện nhân ph ba m ở thời điểm ngươi lợi lát nữa tận mau đi tới giút hắn một chúc môn lòng chiến sĩ căn cứ lâm siêu khen nhũ mày gật đầu nói ta đã biết ta sẽ phái người đi tiếp viện phái người thứ a tư lệnh có chút xứng sở ngươi căn cứ nhân thủ ít như vậy nếu như phái một ít quá khứ vạn nhất của ngươi căn cứ gặp chuyện không may làm sao bây giờ có ta ở đây căn cứ lâm siêu bình tĩnh nói ách điều này cũng đúng có ngươi tọa c h ấ n để mượn vạn đại quân thứ a tư lệnh cười ha ha một tiếng đạo vậy cứ như vậy ngươi mau chóng dưới sự an b à i a nói xong cúp máy truyền tin lâm siêu g i lên máy truyền tin cho phạm hương ngữ gọi tới đối phương rất nhanh chuyển được lâm siêu hỏi vừa mới liên minh bên kia chuyển đến tin tức ngươi nhận được không là có cái căn cứ bị xâm lấn tin tức xấu đi phạm hương ngữ không chút nghĩ ngợi nói bỏ vào bảo chúng ta đi học nghị ta lời đi không cần mở cũng biết nhất định là nói cái gì đó hy vọng đại gia lẫn nhau đoàn kết tá hợp tác ca sau đó tiếp viện và vân vân nàng dừng lại một chút khẩu khí khôi phục một ít nghiêm trình đạo có đúng hay không hứa tư lệnh đi tìm ngươi nghe ý tứ của ngươi thật chẳng lẽ muốn tiếp viện chúng ta căn cứ nhân thủ ít như vậy coi như là đi một trăm cái tối thiểu muốn hao tồn hai mươi cái a không công hy sinh không đăng giá cùng công cùng tư lần tuy rằng cái này chính là hiện thực rất ngây thơ cũng rất đơn giản thế nhưng tại thế giới nhân loại ở chung sẽ học được thế giới loại người quy tắc thông minh người lãnh đạo là đem người khác bán người khác còn nguyện ý vì ngươi kiếm tiền cho nên sau này nhiều chú ý căn cứ danh tiếng mục tiêu của chúng ta không chỉ là vũ lực mạnh nhất còn muốn làm được hy vọng tối cao người còn đang hồ danh tiếng phạm hương ngữ trong thanh â m tiết lộ ra vài phần kinh ngạc lập tức khẽ cười một tiếng đạo xem ra giá tâm của ngươi so với ta nghĩ còn lớn hơn đây chuyện này là ta sơ sẩy danh tiếng cũng là lực lượng một loại sau này ta sẽ hảo hảo nắm chặt hơn nữa biểu hiện mình công phu và v v ta cũng sẽ không chỗ thua kém người khác đâu vậy là tốt rồi đã như vậy ngươi h ư vậy n dự định phái bao nhiêu người đi tiếp viện đây phạm hương n ữ khẽ cười nói lâm siêu bình tĩnh nói liền phái bốn người bọn họ bỏ tới đi bốn người bọn họ phạm hương ngữ có chút kinh ngạc ngươi là nói phái hát n g u y ệ t vũ tiềm còn có lãnh chân cùng tỷ tỷ ngươi còn có người khác sao lâm siêu thẳng n h n cười đạo ngươi cũng n g h ĩ đi ta mới lười đi đây phạm hương ngữ hử nhẹ một tiếng đạo đánh nhau cũng không phải là thuộc nữ làm sự ngươi phái bọn họ đi qua là muốn thực chiến tôi luyện bọn họ kỹ xảo cận chiến sao phía trước nói nhiều như vậy sau cùng còn chưa phải là không nỡ bỏ hy sinh trong căn cứ người của nhân loại các ngươi thật là dối trá nói một đảng là một n g o lâm siêu cúp máy truyền tin hướng lộ, lộ đạo màn hình tinh vóng chuyện liền giao cho ngươi c ự khổ có chuyện gì, lâm ậ p tức cho ta biết. cho đ y là l à ta phải、làm. Lộ lộ túi đầu thần siêu ắ c n g h m Lâm túc nói. i s ê tùng rồi hạ vai xoay người từ trên ban công xoay người nhảy xuống cấp tốc trở lại quân khu trên quảng trường vưu tiệm cùng lanh chân đám người đang ở đánh trung bình tấn rèn đúc đánh trung bình tấn tư thế có thể rèn đúc đến bụng bắp thịt của đồng thời có thể khí lưu nguyên vẹn thu hút đến toàn bộ l á phở trong cổ nhân tuyển trạch lấy đánh trung bình tấn làm cơ sở luyện công thức là có nhất định ý tứ chỉ là bọn hắn khoa học kỹ thuật l ạ hậu không cách nào giải thích đi ra mấy người các ngươi lâm siêu nhìn mấy người hơi thở dốc g á n dấp đạo mới một tin vừa đạt được một tin tức, c phái người người chúng ta cho bốn người vựu tiềm hơi trứng mắt đạo một cái trụ sở gặp xâm l ớ n người nhiều như vậy cũng không đỡ nổi ngươi liền phái chúng ta bốn người lâm siêu bình tĩnh nhìn hắn một cái đạo có nghi vấn vụ tiềm ho nhẹ thành đạo không có ta chính là n g h ĩ xác nhận một chút bản thân có nghe hay không thành không ý kiến mà nói liền đi thu thập một chút hôm nay liền lên đường đi lâm siêu nhìn tỉ tỉ lâm thi vũ liếc mắt trên mặt lạnh lùng thoáng mềm hóa v à i phần nhẹ g i ọ n g nói cẩn thận một chút yên tâm đi lâm thi vũ chớp mắt cười ta không cần đi sao bạch tuyết hơi cắn môi d ư ớ i lam sát thủy tinh vậy đôi mắt m o n g được địa nhìn lâm siêu lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đạo ngươi ngay căn cứ bồi bồi ta người muốn ta cùng ngươi bạch tuyết mặt của thoáng cái đỏ chưa xong con tiếp q u y một chương ba trăm mười hai đi trước chương ba trăm mười hai đi trước tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả c ổ hy nhìn cô gái này mặt đỏ r á n g r ấ p lâm siêu hơi n g ẩ n ra, lập tức có chút hổ thẹn địa hơi cuối đầu hắn không khiến bạch tuyết đang đi trước nguyên nhân chủ yếu là lo lắng lực lượng của nàng quá mạnh mẽ nếu như bại lộ tại những trụ sở khác trước mặt sẽ t r e o chọc đến một ít không cần thiết đấu kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ đồng thời cũng sẽ khiến quái vật c ù n g h ủ thi trọng điểm trinh sát đối tượng trong hơn nữa nếu như gặp được nguy hiểm mà nói tại trong cơ thể nàng vực sâu nhân cách rất có thể sẽ đi ra tự vệ đến lúc đó toàn bộ trên chiến trường thế tất sẽ thơi phơi khắp nơi bao quát tham chiến mỗi cái căn cứ nhân loại đều rất khó còn sống xuống tới bạch tuyết hỉ tư tư tiến lên ôm lấy lâm siêu cánh tay đạo người ưa thích làm cái gì ta cùng ngươi nghe vu tiềm nói nam sinh đều thích xem sách hoặc là chơi trò chơi người muốn chơi trò chơi sao phạm tỷ trong ỷ t máy vi tinh có máy rời trò chơi ta có thể cùng ngươi chơi với nhau lâm s i ê u nhìn nàng sáng sủa đôi mắt trong lòng cảm thấy không do ấm áp phản phất lần đầu tiên từ tâm lý lâm thi vũ người tỷ tỷ này lúc một dạng trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười v ô vô tay của nàng vác đạo n g ư ơ i thích gì ta cùng n g ư ơ i à ta a bạch tuyết nhãn tỉnh sáng lên nhai răng cười nói ta thích xem sách lâm siêu mỉm cười đạo ta đây liền theo ngươi xem sách ta thật vậy chăng thực sự thật tốt quá bạch tuyết nhảy cấm hoan hô đạo khái khái vựu tiềm che mắt đạo ta nói bên này còn có bốn cái thở r ố c đây có muốn hay không ngọt như vậy mà ta chúng ta có câu châm nôn thanh tú ân ái chết màu các ngươi phanh lâm siêu giơ tay lên vùng tinh thần lực hóa thành nắm tay đưa hắn đ ậ bay lâm thi vũ ngoạn vị nhìn lâm siêu hai mắt cười h í p mắt nói chúng ta đây liền chuẩn bị xuất phát lạc tiểu siêu ngươi ngay căn cứ nghỉ ngơi thật tốt hạ từ căn cứ thành lập tới nay luôn chạy ngược chạy xuôi cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua lâm siêu nhẹ nhàng gật đầu đạo các ngươi cẩn thận một chút nếu có đột phát chẳng hướng bảo mệnh đệ nhất biết rồi lâm thi vũ hì hì cười lập tức lôi kéo lấy chân chăm sóc hát nguyệt một tiếng mang theo từng người binh khí ly khai sân r ộ thứ xuyên cảnh nội quảng nguyên trung tâm thành phố lòng chiến sĩ các cứ ngoài trụ sở vây phản đạn đạo trong tháo đài dính vào mạng lớn tiên huyết hơn mười thước cao tường rào xuất hiện bảy tám cái chỗ h ổ n g như là bị nào đó loại đại hình loại làm cho phá khai khắp nơi trên đất tán lạc nhân loại binh sĩ t à n chi cánh tay đại thối đầu nội tạng ruột trở khí quan máu chạy thành s ôn g chỗ ngồi này cỡ chung q i mô căn cứ đã tràn ngập nguy cơ pháo đài vòng ngoài đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị công phá tại cự vách tường rào phía sau mấy trăm mét dài trên đường phố tất cả đều là không phòng người ở bên trong đã lui theo đến bên trong căn cứ đạo thứ nhì phòng tuyến thượng đạo phòng tuyến này tường rào độ cao hơi cao hơn đạo thứ nhất phòng tuyến hai ba thước bê tông nội bộ do kim loại luyện thép tấm chế tạo cực kỳ kiên cố có tại đây phiến thú chiều trong có bao nhiêu cái bất đồng tộc bảy quái vật lúc này tất cả đều đánh về phía trong phòng tuyến nhân loại tại bên trong căn cứ quân bộ trong đại lâu rộng mở trong đại sảnh có mấy người đại hình màn hình mặt trên hiện lên hàng chục thu chụp nhếp đến chiến trường hình ảnh thông qua hậu cần bộ môn vi tính kỹ thuật xử lý dùng ba chiều chiến trường hình ảnh hiện ra đi ra ở trên chiến trường số lớn điểm đỏ cùng xanh b i ế c điểm hỗn hợp cùng một chỗ xanh b i ế c điểm người đại biểu loại điểm đỏ là quái vật tại đây điểm đỏ trong có chín cái điểm đỏ cực đại không ngừng tản ra màu đỏ v ư n sáng biểu hiện làm trọng điểm cảnh giới đối tượng chúng nó phân bố tại chiến trường các cái vị trí tại đông nam tây bắc mấy người phương hướng cùng có các vị bên trong phòng hội nghị liêu cương nhìn ở đây căn cứ tướng quân cùng chiến trường chỉ huy tham mưu sắc mặt khó coi nói hiện nay Quái quái tuyến đầu tuyến, chuyện đánh báo chiến trường đánh giá phá cái pháp, tới chiến binh tối kiên giờ biết tới giờ, đại gia dài thời gian. vật vật vào nhập thứ trước, theo tình trường thể trì đột chết trong thể một chút đã đạo đo, đa đến đó, để nhì phòng ngành căn phòng căn còn phương chỉ cho kéo cứ cứ, gì lấy bây lực, có lúc, lúc có có dựa xâm ở đây đông đảo tướng quân quân sự tham mưu đều là nhìn trên màn ảnh lớn từng cái một biến mất điểm đỏ cùng xanh bất điểm trầm mặc không nói không khí tối tăm đến làm người ta hít thở không thông l o ả n g s o ả n g làm một cái trung niên tướng quân b ỗ nhiên đứng lên trên người chế tạo cổ đại thức sắt thép khôi giáp lanh canh rung động biểu hiện mặt xốp lân phiến phảng phất chim khổng lồ thượng hát sắc lông chim hắn nhìn c h ầ m c h ầ m liêu cương đạo ta nguyện ý tự mình xuất chiến nếu như bất hạnh chết trận hy vọng thủ lĩnh có thể bảo toàn hải tử của ta liêu cương nhìn hắn một cái trầm trọng gật đầu đạo ta sẽ đa t ạ trung niên tướng quân hướng hắn ô u quyền vẻ mặt chính xác lập tức bỗng nhiên xoay người đi nhanh ly khai phòng họp những người khác nhìn bóng lưng của hắn đều là yên lặng không nói gì sau một lúc lâu một cái hơn sáu mươi tuổi chiến trường tham mưu thấp giọng nói thủ lĩnh chúng ta căn cứ thương cố có thủ lĩnh ta có cái đề nghị phái hai chi tinh anh tiểu đội từ dưới hầm trú ẩn cải biến trong thông đạo đi trước quái vật hậu phương từ phía sau vu hồi đa kích tiến hành chiến thuật du kích như vậy mà nói có thể cho quái vật tạo thành một chút phiền thoái đánh loạn bọn họ tiết tấu kéo dài ra một ít thời gian khác một người tuổi còn trẻ tham mưu trưởng đề nghị liệu cương khẽ lắc đầu đạo đây không phải là người và người chiến trường du kích chiến đấu không có bất cứ tác dụng gì cái này quái vật năng lực tiên h hữu kỳ bách quái nhất là xa loại quái vật liếc mắt là có thể tập trung vị trí của bọn họ chúng ta sinh vật sóng ngụy trang máy còn không có chế tạo ra vàng không ngược là có thể thử xem ta nghĩ chúng ta có thể noi theo cổ đại chiến đấu lấy hỏa tiễn phương thức mang theo thuốc nổ đưa lên đến trên chiến trường khắc một người tuổi còn trẻ tướng quân b ố n g nhiên nói liệu cương khẽ thở dài đạo phương pháp kia ta nghĩ qua thế nhưng bên trong căn cứ thuốc nổ đã còn dư lại không có mấy thủ lĩnh chúng ta lúc trước thông qua t i võng đem tin tức truyền cho liên minh hứa tư lệnh cùng những trụ sở khác thủ lĩnh đã đáp ứng phái binh trợ giúp đại khái còn bao lâu nữa có thể một cái k h á c d á người n g cao g ầ y nữ tướng quân hỏi những người khác đều là chờ đợi địa nhìn về phía liêu cương liêu cương cười khổ thanh đạo bọn họ tuy rằng đáp ứng phái binh thế nhưng chuyện xảy ra đột nhiên muốn chạy tới không phải là chuyện một ngày hai ngày nhất là hôm nay phương tiện giao thông toàn bộ hủy trên đường còn có thể tao nổ q u á i v ậ t phỏng trừng một chốc rất khó đến chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp nhiều chống đỡ ở một thời gian ngăn a mọi người liếc mắt như nhau mà sám như cho tản chưa xong còn tiếp Quy một chương t á một phương tiếp viện. 313, phương tiếp nhập Chương thuyết, thế hy. như chúng thì không nên gia nhập cái gì liên minh. viện. viện Đứng rằng nên liên giả, gia gì Tám tiểu mặt tắc biết ta lại cái vậy, cổ cử lúc mở Sớm m đầu đầu bày. để người tuổi còn trẻ tướng quân hư lạnh một tiếng đạo thời điểm mấu chốt một chút tác dụng chưa từng trái lại thật là làm phiền mới gia nhập liên minh vài ngày trụ sở của chúng ta tọa độ liền bại lộ bị nhiều như vậy quái vật xâm lấn hơn nữa còn là có tổ chức tính xâm lấn đây cũng không phải là ngẫu nhiên ta hoài nghi liên minh trong khả năng có người cùng quái vật cấu kết lời này vừa nói ra bên trong phòng họp mọi người đều là đặc dung minh tướng quân mà nói cũng không thể nói lung tung một cái khác tuổi tác giác đại quân sự tham h ư u lão nhân trầm giọng nói tại sao có thể có người ngu xuẩn đến cùng quái vật cấu kết cái này có thể chỉ là một vừa khớp nếu như chuyện này truyền đi liên minh sau này người người cảm thấy bất an cùng nghĩ kỵ tiêu nhân loại chúng ta liền thực sự xong hồng lão tướng quân nói có lý một cái trung niên thiếu tướng khẽ gật đầu đạo bất quá chuyện này quả thực kỳ hoặc nói không chừng quái vật nắm giữ đến cái gì ngụy trang phương pháp lẹn vào đến liên minh trong làm làm vùng bất kể như thế nào sau này chúng ta còn là cẩn thận đến xem cho thỏa đáng liệu cương sắc mà tâm trầm đạo Cái này sau này hay nói. Vấn đề trước nói, là, này này vấn hay sau đề mọi ắ hắn t vật, ta tin tưởng hứa tư tính trong tế tiếp nhất ta trì. là, làm lệnh làm người, tính là liên liền làm dài này minh trong có gian tế nằm m sao sẽ sẽ hứa gian qua kéo kiên cái quái người, nói phái binh tiếp viện, phải biện ở có được, chúng ta phải nghĩ biện pháp vùng, định nghĩ người hai mặt nhìn nhau từng người cúi đầu cau mày suy tư long chiến sĩ căn cứ phương bắc hai mươi dặm bên ngoài một cái nhà vứt bỏ đại lâu thượng một cái ô phục màu đen thanh niên đứng ở mái nhà trên hàng rào mỉm cười nhìn phía trước chiến trường trong tay hắn mang theo một cái ngân sắc sắc ngoài máy vi tính sách tay ngón tay thượng mang một cái ám kim sắc giới trỉ mặt trên có chứa kỳ dị đặc thù ký hiệu khắc văn ở bên cạnh hắn nằm một con toàn thân hát sắc đ i ề u văn lão hổ thể tích cùng phổ thông thành niên lão hổ không sai biệt lắm đại lên đỉnh đầu hát sắc vương chữ lông tơ thượng chiều dài một đoàn hát sắc gũ dường như thịt sừng khiến chúng nó mấy người trước thu thu tay lại âu phục màu đen thanh niên lấy tay điều chỉnh một chút màu sắc cả vạn mỉm cười nói phân thân châu đó chuyển đến tin tức người này loại liên minh bên trong còn có thể điều khiển nhân thủ qua đây nếu như quá sớm đưa bọn họ giải quyết rồi tiếp viện tới được người trinh sát đến tản cục chiến trường liền sẽ vương tha tiếp viện chúng ta khó có được ra tới một lần thế nào cũng phải tận tận hứng. Hơn nữa, nghe nói bọn họ á châu đệ nhất đại căn cứ phái rồi ba cái mạnh nhất chiến sĩ qua đây nói không chừng có thể chúng ta xuất thủ vui lừa một chút giống hắc hổ ngựa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng tàn khốc trong con ngươi tràn ngập lệ khí long chiến sĩ căn cứ phòng họp báo liêu cương đám người đang ở thương nghị đối sách đ ỗ n g nhiên phòng họp truyền ra ngoài tới một đạo hưng ơ phấn cao vút thông báo thanh chỉ thấy cửa phòng họp bị thô bạo đ ẩ y ra một cái trung giáo cấp bậc trung niên nhân sông vào tiền đến hồn nhiên không để ý ở đây đông đạo cao tầng âm trầm biểu tình hưng phấn nói thủ lĩnh quái vật rút lui liêu cương ẩn ra b ỗ n nhiên đứng dậy động dung nói người nói cái gì thủ lĩnh tất cả quái vật đều bị giết lui viêm hoàng căn cứ phái tới tiếp viện bộ đội đã đến căn cứ phòng tuyến trung giáo nam tử hưng phấn nói mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau đều là nhìn ra đây đó trên mặt sắc mặt vui mừng liêu cương không kịp chờ đợi đạo mau dẫn ta đi gặp bọn họ là trung giáo nam tử hưng phấn gật đầu những tướng quân khác cùng quân sự tham l ư u cũng ngồi không chịu nổi nhộn nhịp đứng dậy theo theo liêu cương phía sau đang ly khai phòng họ mấy chục số căn cứ cao tầm trùng trùng điệp đ i ệ hướng căn cứ tiền tuyến chiến trường đi đến rất nhanh thì đến thứ nhì trong phòng tuyến pháo đài trên đất trống chỉ thấy thật cao tường rào phòng tuyến bên ngoài quái vật đã như thủy triều rút lui đến viết vương chỉ để lại khắp nơi trên đất người của loại cùng quái vật hỗn hợp thi thể tại tường rào phía dưới đứng hai cái trang bị hoàn mỹ sư phụ đoàn từng sư đoàn đều là mạ n thế sau mới biên chế nhân số đều là một vạn tạ h ư u ngoài ra tại trên tường rào mặt đứng ba người ba người này đứng ở nơi đó phản phất là căn cứ trung tâm khiến ánh mắt của người không bị khống chế bị bọn họ hấp dẫn ba người này theo thứ tự là hai nam một nữ giám dấp đều hết sức trẻ tuổi một thân tùy ý hưu nhàn trang phục trên lưng lộ vẽ từng người vũ khí khí độ bất phản đánh ra chiến trường viết vương liêu cương thấy trong ba người hương thiếu nữ ánh mắt lâm liệt liền vội vàng tiến lên khách khi nói tại hạ liêu cương long chiến sĩ căn cứ thủ lĩnh cảm tạ mấy vị có thể đến đây tiếp viện thiếu nữ thần sắc lạnh lùng khẽ gật đầu nói không cần đa lễ chúng ta đều là phụng mệnh đi sự liêu cương trên mặt hơi có vẻ lúng túng không nghĩ tới người thiếu nữ này nói chuyện thẳng như vậy b ạ c h liền nói ngay mấy vị đường xa mà đến tại đây nói chuyện cũng không có phương tiện đi trước căn cứ phòng nghỉ a không cần thiếu nữ khẽ lắc đầu lạnh lùng nói chúng ta không cần nghỉ ngơi ngươi cho hai cái sư đoàn người của chuẩn bị điểm lương thực là được cái này quái vật không có triệt để thối lui phòng chừng đợi lát nữa còn tiến công đánh tới người tốt nhất thời khắc chuẩn bị chiến tranh l i ê u cương ngẩn ra không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía viết vương hán thể chất có năm mươi lần tả hữu thị giác cực xa lập tức đã nhìn thấy nhóm lớn quái vật du đãng tại hơn hai mươi dặm bên ngoài vứt đi trên đường phố đội hồi du đãng cũng không có trực tiếp rút lui đi xa ý tứ lúc này trong lòng ám run sợ gật đầu nói đa t ạ bước tiểu thư nhắc nhở ta sẽ chú ý ân thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu lập tức không nói thêm nữa liệu thủ linh chớ để ý một cái khắc dáng tươi cởi ánh mặt trời thanh niên cởi tủng tìm nói bộ phàm cá tính chính là như vậy. không có tự cao tự đại ý tứ chúng ta trước tự giới thiệu hạn g vị này chính là bộ phẩm chúng ta viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ vị này chính là mễ thanh thập đại chiến sĩ ta là giang đồng thập đại trong chiến sĩ lần này phụng hứa tư lệnh chỉ lệnh đến đây tiếp viện hy vọng chúng ta không có tới trễ không có chấm hay không liêu cương hiền lành địa cười cười đạo các ngươi thủ đô đến nơi đây đường xá xa xôi có thể nhanh như vậy liền tới rồi thật sự là khiến chúng ta kinh h ỉ các vị đường xá mệnh ngọc đi nghỉ trước phòng dùng cơm làm sao giang đồng cười cười đạo kia liền đa tạ liêu thủ lĩnh rồi là ta nên cảm tạ các vị mới là liêu cương chân thành tha thiết địa đạo hứa tư lệnh t h â m minh đại nghĩa ta liêu cương vĩnh viên ghi khắc cùng vì nhân loại đều là phải giang đồng hàn huyên đạo đúng lúc này ông ông phong minh vậy cánh quạt thanh từ đàng xa bay vút mà đến chỉ thấy hai mươi chiến thuyền phi cơ trực thăng từ chân trời bay sẽ tới rất nhanh thì đến căn cứ thứ n h ị phòng tuyến bầu trời từ trong đó một chiếc trên phi cơ trực thăng nhảy hạ một đạo thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất là một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên ánh mắt của hắn tại bộ phàm trên người hơi dừng lại một chút lập tức nhìn về phía liêu cương túi đầu nói ra mắt liêu thủ lĩnh liệu cương ngạc nhiên nhìn hắn đạo ngươi là tư mã thủ lĩnh người của tại hạ la kiếm tư mã thủ lĩnh dưới cờ võ sĩ đoàn phó đoàn trưởng lệnh lùng thanh niên hơi cúi đầu khiêm tốn đạo l i ê u cương nhìn trên trời hai mươi chiến thuyền phi cơ trực thăng viền mắt hơi ướt đạo thay ta cảm tạ tư mã thủ lĩnh hắn phần này tâm ý ta liêu cương chắc chắn ghi khắc q u y một chương ba trăm mười bốn no một chương ba trăm mười bốn no một thay thế bổ sung tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả cổ hy l i ê u thủ lĩnh nói q u á lời la kiếm mỉm cười đạo chúng ta đại bộ đội ở phía sau phòng t r ư n g qua mấy mấy giờ khả năng đến tổng cộng là hai cái hiện đại hóa bộ binh đột kích sư đoàn bởi xuất phát vội vàng không có mang nhiều ít lương khô đợi lát nữa phòng trừng còn muốn làm phiền liêu thủ lĩnh cho bọn hắn chuẩn bị một ít thức ăn cũng tốt tại chiến đấu kế tiếp trong có thể toàn lực phát huy đây là phải l i ê u cương vẻ mặt kinh hỷ đạo la đội trưởng trước theo ta đi phòng khách nghỉ ngơi một hai a chạy đi khổ cực khôi phục hạ thể lực ân la kiếm khẽ gật đầu đông nhiên nghĩ đến cái gì hướng liêu cương đạo nói trong căn cứ phải có dầu m ạ ta cái này vũ trang phi cơ trực thăng cùng máy bay ném bom phi hành qua đây mang theo dự trữ dầu lượng đã không nhiều lắm tư mã thủ lĩnh lo lắng đến năm đạn lượng không gian không có mang thượng nhiều ít chữ lượng dầu nếu như căn cứ không có dầu mạ tốt nói ta sớm làm đi phụ cận tìm xem có có l i ê u cương liền nói chúng ta căn cứ cũng đang thành lập máy bay chiến đấu sinh sản tuyến trong kho hàng có hàng không dầu hỏa cùng chuyên dụng dầu mạ tốt đợi lát nữa ta là người cho bọn hắn đưa qua vậy phiên phức liêu thủ lĩnh rồi la kiếm k i ê m tốn nói phải l i ê u cương ngay cả khách k h í nói la kiếm không có tiếp tục hắn u y ê n quay đầu lại nhìn về phía bộ phàm ba người ánh mắt rơi ở chính giữa bộ phàm trên người nhẹ giọng nói vị này chính là viêm hoàng căn cứ đại danh đỉnh đỉnh bộ phạm tiểu thư a danh liệt tinh vong chiến đấu danh nhân bảng đệ nhất nghe nói là á châu mạnh nhất n ữ tính hạnh mộ tại hạ la kiếm bộ pham lắc đầu nói người nói sai rồi a la kiếm hơi ngạc nhiên m ê n ngông trung hoa đã là ngọa hổ tàng l o n g húng là cả á châu bộ pham đ ạ m mặt nói tại chúng ta viêm hoàng căn cứ mạnh nhất n ữ tính tê u bất kim hương nếu có cơ hội n g ư ờ i sau này sẽ có may mắn nhìn thấy may mắn la kiếm lông mi khanh hết lại không có tức giận mà là thẳng như cười đạo thật không ta rất chờ mong giang đồng có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bộ phàm hướng la kiếm đạo bộ phàm chính là cái này tính nhân duyên kém la phó đoàn trưởng đừng thấy lạ tại hạ giang đồng đợi lát nữa đại gia sẽ cùng nhau chiến đấu chúc chúng ta hợp tác vui sướng viêm hoàng giang đồng la kiếm quan sát hắn hai mắt mỉm cười nói nghe nói tại các ngươi thập đại trong chiến sĩ của ngươi chiến đấu thuật là mạnh nhất ngươi nhận thức ta giang đồng kinh ngạc nói la kiếm thản nhiên cười đạo các ngươi viêm hoàng thập đại chiến sĩ sớm đã thành tại tinh vong thượng danh dương thiên hạ ta xem qua chiến đấu của ngươi video chiến đấu quyền pháp nhất lưu lông tóc không hao tổn đánh chết một đầu loại hình a đây không phải là người bình thường có thể làm được tính là thể chất cao cũng không được sau này có cơ hội hy vọng có thể luận bằng một hai quá khen quá khen giang đồng vẫn nội đạo la phó đoàn trưởng có thể nói sai rồi đứng ở một bên mễ thanh cười nhạo nói tại mấy tháng trước mà nói giang đại ca hay là chúng ta mười cái trong chiến đấu đệ nhất thế nhưng từ bộ p h ạ m sau khi xuất hiện cái này chiến đấu đệ nhất tên tuổi liền không thuộc về hắn la kiếm khe j u n ngầm đầu nhìn liếc mắt mặt không thay đổi bộ p h ạ m nhiều hứng t h u nói không nghĩ tới bộ tiểu thư mới là của các người chiến đấu đệ nhất thật là phụ nữ không thua kém bực mày dâu la phó đoàn trưởng ngươi lại nói sai rồi mễ thanh khẽ lắc đầu cười nói bộ tiểu thư là của chúng ta chiến đấu thứ nhì chiến đấu đệ nhất là một người khác đây a la kiếm n h ư mày còn có ai theo ta được biết coi như là các ngươi thập đại chiến sĩ xếp hàng thứ nhất thứ nhì hai vị tại chiến đấu lĩnh vực cũng không phải đặc biệt tam hiểu a dĩ nhiên không phải bọn họ mễ thanh cười cười đạo là chúng ta mới chiêu thay thế bổ sung con k i a tiểu tử kia chiến đấu thuật có thể là chúng ta căn cứ mạnh nhất đây thay thế bổ sung la kiếm lần nữa ngơ ngẩn giang đồng tức giận nhìn mễ thanh liếp mắt hướng liêu cơ ngạo liêu thủ lĩnh chúng ta đi trước dùng cơm a cái bụng đều đói bụng lắm liêu cương thấy hắn dẫn dắt rời đi trọng tâm câu chuyện lúc này biết thời biết thế địa cười nói các vị đi theo ta đợi lát nữa nói không chừng muốn tiến hành một hồi kéo dài át chiến trước khôi phục một chút thể năng nghỉ ngơi một chút la kiếm không hỏi thêm nữa cái gì hỏi sâu liền liên lụy đến mỗi cái căn cứ cơ mật chỉ biết ra vẻ mình không biết nặng nhẹ lúc này im lặng lặng l ẽ đi theo liêu cương phía sau căn cứ rất nhiều tướng quân quân sự tham mưu đi theo mấy người phía sau phản phất bảo tiêu thông thường hộ giá hộ tống một đám người theo liêu cương đi tới căn cứ phòng khách ở đây trang sức được thập phần xa hoa giá trị triệu quý báo thủy tinh đèn treo r ắ t đỉnh đầu n u hỏa tia sáng thấm vào ruột gan bao phủ ở trong đại sảnh tại vách tường chung quanh hóa trang phiếu đến âu châu nghệ thuật ra nổi danh bức tranh tràn ngập phục cổ nghệ thuật khí tức nơi này gia cụ đều là trước đây thay xã hội thượng chạy một điêu gia cụ chế tác h o à n mỹ tài liệu c h ấ t quý nếu như là tại trước đây thay đầu có một chút trung đẳng phát triển hình nguyên thủ quốc gia phong khách mới có như vậy quy mô giang đồng thấy đập ba đến miệng kinh thắn không thôi mấy người sau khi ngồi xuống l i u cương chiêu thượng tới bí thư của mình trợ thủ phân phó nói đem ớp lệnh kho giảm con n h n g t khiến phòng bếp lập tức nấu nướng phải thật tốt khoản đ á i mấy vị quý khách là trẻ tuổi nữ bí thư trợ thủ cung kính gật đầu đồng ý hết liền lưu ra mễ thanh liền nói liêu thủ lĩnh không cần phiền thoái như vậy chúng ta an vị ngồi là tốt rồi hơn nữa vậy đồ vật chúng ta ăn đi cũng điển không đầy cái bụng liêu cương nhìn cái này còn không có học có thể nói người trẻ tuổi cười cười cũng không có để ý hắn vô lễ đạo các vị yên tâm đi con này bạch ngạc là đầu đại gia hỏa an ta căn cứ không ít nhân tài giết chết trải qua y học viện kiểm tra đo lường tế bào cường độ là nhân loại chúng ta hơn tám mươi lần hơn nữa trải qua hạt loại bỏ xử lý vi rút hàm lượng không có như vậy sinh động thể chất đạt được năm mươi lần người của là có thể ăn tuyệt đối có thể đ i ề n thượng c á i bụng tám mươi lần thể chất la kiếm ánh mắt lõi lên thật sâu nhìn liêu cương liếc mắt đạo như thế mạnh quái vật liêu thủ lĩnh đều có thể đủ đánh chết thật là thật là bản lãnh liêu cương cười cười vừa muốn khiêm tốn vài câu đ ỗ n g nhiên nữ bí thư trợ thủ từ bên ngoài tiểu đã chạy tới vẻ mặt vui sướng địa đạo liêu thủ lĩnh dũng sĩ căn cứ cùng quật khởi căn cứ phái tiếp viện bộ đội đã đi tới bên ngoài trụ sở cao tướng quân bọ đang ở tiếp ứng liều cương nhãn tình sáng lên sắc mặt vui mừng nói, thật tốt quá. mau mang ta đi tiếp kiến một chút nói xong hướng l á c kiếm giang đồng đám người đạo mấy vị trở chỉ chốc lát ta đi trước chăm sóc một chút lập tức trở về l i ê u thủ lĩnh trước bận giang đồng mỉm cười nói l i ê u thủ lĩnh không cần chăm sóc lúc này phòng khách bên ngoài truyền đến tiếng cười to hai đạo thân ảnh sóng vai đi vào đến phòng khách trong theo thứ tự là một cái cường tráng trung niên nhân cùng một người tuổi còn trẻ tuấn tú thanh niên hai người đều là đeo màu sắc bất đồng bộ dáng hơn trường một là, trường. Một là nắm chặt kim sắc nắm tay hơn trường theo thứ tự là dũng sĩ căn cứ cùng quật khởi căn cứ dẫn dắt người chưa xong con tiếp q một chương ba trăm mười lăm loại hình ép chương ba trăm mười lăm loại hình ép tiểu thuyết mở lại m ạ n thế tác giả cổ hy dũng sĩ căn cứ k h ô a i mươi tám sư đoàn tiêm phong tướng quân triệu tuấn h ra mắt liêu thủ lĩnh cường tráng trung niên nhân sảng lãng cười nói tại bên cạnh hắn tuấn tú thanh niên mỉm cười nói quật khởi căn cứ l i ệ p thi đoàn phó đoàn trưởng tôn vũ ra mắt liêu thủ lĩnh l i ê u cương ngạc nhiên tiến lên đạo không có từ xa tiết đón mời đến mời đến triệu tuấn h hạc hạc cười nói liêu thủ lĩnh không cần khắc khí chúng ta nghe nói viêm hoàng căn cứ ba vị mạnh nhất chiến sĩ đã sớm đi tới cô ý đến đây tham quan học tập một chút vị kia chính là bộ p h à m tiểu thư a ta tại tinh vong trong video ra mắt i ể u ngưỡng đại danh a hôm nay khó gặp hạnh ngộ hạnh ngộ bộ p h à m bình t ĩ n h nói quá khen vị này chính là c u ộ t khởi căn cứ tôn vũ chú ý tới la kiếm nghi ngờ nói la kiếm sắc mặt k h ẽ biến thành trầm lạnh lùng nói hồ nam quân khu căn cứ võ sĩ đoàn phó đoàn trưởng la kiếm hồ nam quân khu căn cứ tôn vũ cùng triệu thoát nước nhau tỉnh ngộ qua đây tôn vũ khẽ cười nói ngươi chính là mã thủ lĩnh giới tư cờ thủ là mã võ sau ĩ đoàn đoàn trưởng phó n g h đó i các n từ đoạn i t r kinh huyện đông bảo lúc này mới một chỉ đánh chết tinh võng bể trên sưng một chỉ của mà bài danh chiến đấu danh nhân bảng thứ ba thật muốn gặp một lần hắn khiến hắn chuyển thụ mấy chiêu la kiếm hơi cờ nhạt đạo đây chính là bảo mệnh bản lĩnh làm sao sẽ tùy ý truyền thụ tôn vũ v ò đầu đạo điều này cũng đúng triệu t h u ấ n nhìn la kiếm hai mắt những mày không nói gì nữa quay đầu hướng liêu cương đạo liêu thủ lĩnh chúng ta căn cứ nhân số có hạn lần này chỉ có thể tiếp viện một cái tám n g h n nhân số biên chế lữ đoàn ngài cũng chớ để ý chúng ta cũng là căn cứ nhân số tổng cộng mới hơn ba vạn điểm chỉ có thể bài trừ một cái năm nghìn người bộ binh lữ đoàn trên đường hao tổn mấy trăm người hiện nay chỉ hơn bốn nghìn điểm tôn vũ nói liêu cương mỉm cười đạo các ngươi có thể tới cũng đã là đại ân phần nhân tình này ta liêu cương nhớ kỹ ngài nói quá lời triệu thuẫn nhìn bộ phàm ba người l ư ớ t mắt cười nói b ấ t quá lần này có ba vị đến từ viêm hoàng căn cứ mạnh nhất chiến sĩ tin tưởng lòng chiến sĩ căn cứ khẳng định có thể b ả o toàn xuống tới đúng vậy bộ tiểu thư chiến đấu video đơn giản là kinh diễm tôn vũ hưng phần nói cách không là có thể đánh chết quái vật thật không biết đây là cái gì năng lực mới có thể làm được hơn nữa còn là một con loại hình a đại hình loại bộ phàm không nói gì tự nhiên u ố n g trà giang đồng biết của nàng cái đắc tội với người trước khi đi hứa tư lệnh đã thông báo khiến hắn giúp đỡ đến chiếu cố một chút lúc này tiếp lời đề cùng triệu thuẫn tôn vũ hai người hàn huyên khách sáo là kiếm thấy hai người không để ý tới ý của mình sắc mặt k h ẽ biến thành lạnh không nói một lời địa dựa vào ghế nhìn ngoài cửa sổ xuất thần có người nói còn có hai cái căn cứ cự l i long chiến sĩ căn cứ tuy rằng vượt lên trước năm trăm km p h ạ m v i nhưng vẫn là phái binh tiếp viện qua đây phòng chừng sẽ chậm một chút đến triệu thuẫn hướng liêu cương đạo liêu thủ lĩnh khi ta tới thấy quái vật ở bên ngoài bồi hồi tựa hồ đang chờ đợi cái gì cái này khát máu gì đó có thể nhịn xâm lấn nhất định là có cái gì đang khống chế chúng nó ta mới biết long chiến sĩ hiện nay còn thừa lại binh lực là bao nhiêu liêu cương thấy hắn nói đến chính sư t ư ợ n g lúc này thần sắc nghiêm trọng đạo căn cứ nhân viên chiến đấu phòng trừng còn có chừng hai vạn nếu như quái vật toàn diện xâm lấn qua đây chỉ có thể ngăn chặn ba chừng bốn canh giờ nếu như tính luôn các ngươi sư đoàn số lượng hiện nay tác chiến tổng nhân số là tám vạn người tả hữu nếu như còn có hai cái căn cứ muốn tiếp viện tới được mà nói nhân số mới có thể đạt được mười vạn mười vạn người triệu thuẫn hít một hơi thật sâu k h ẽ thở dài như vậy quy mô đã không thua gì đại hình căn cứ bất quá lần này xâm lấn quái vật số lượng rất nhiều hơn nữa trong đó có mấy con đại hình quái vật thân ảnh ta hoài nghi tại đây phía sau có thể còn có thứ khác đang chỉ huy cho nên ta hy vọng đợi lát nữa tác chiến có thể lấy ổn t h o á n h ấ t bảo đảm nhất phương thức tiến hành về phần kia mấy con đại hình q u á i vật liền giao cho chúng ta mấy người a liệu cương gật đầu nói ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không khiến các vị tiếp viện tới được binh lực không công hy sinh ta không phải là ý tứ này triệu thuẫn lắc đầu nói tuy rằng có thể tận lực tránh cho hy sinh là tốt nhất thế nhưng ta cảm giác lần này xâm lấn không đơn giản như vậy cho nên hy vọng liêu thủ lĩnh không nên khinh thường nếu như một cái sơ sẩy nói rất khả năng chúng ta tiếp viện tới được người cùng các ngươi căn cứ mọi người đều biết táng thân ở chỗ này phòng khách không khí nhất thời có chút văng lãnh triệu thuấn ho nhẹ thanh đạo các vị chớ để ý ta không có ý tứ gì khác giang đồng nhẹ nhàng cười đạo những quái vật kia quả thật có chút quỷ dị nhất là kia mấy con đại hình quái vật lại có thể tất cả đều lùi bước đến xa xa tựa hồ đang nghỉ ngơi lấy cái này đại hình quái vật trí tuệ hẳn là còn chưa đủ để lấy chỉ huy nhiều như vậy quái vật tiến thối có tự điệu tác chiến phía sau khẳng định có đặc thù quái vật rất có thể là cực kỳ hiếm thấy loại hình ép cấp quái vật thế nhưng triệu tướng quân khác quá lo lắng theo ta được biết tin tức có một cái trụ sở cự cách nơi này không xa bọn họ sẽ tới tiếp viện có người kia tới tuyệt đối là vạn vô nhất thất người kia triệu t h u ậ n khéo dun la kiếm từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt hơi hi mắt đạo người nói cự l i cái này không xa căn cứ chỉ là tinh thần căn cứ người biết giang đồng hơi ngạc nhiên cự l i long chiến sĩ căn cứ phương viên năm trăm dặm liền bốn cái căn cứ theo thứ tự là cuột khởi căn cứ dũng sĩ căn cứ tinh thần căn cứ tới lui căn cứ trong đó liền tinh thần căn cứ cùng tới lui căn cứ còn chưa tới người la kiếm có tâm ý khác địa nhìn hắn một cái đạo nghe nói các người hứa tư lệnh cùng tinh thần căn cứ thủ lĩnh giao tình k h n g tệ thế nhưng tinh thần căn cứ binh lực mới một vạn không được nào có dư thừa nhân lực tới tiếp viện giang đồng nhìn hắn hai mắt mỉm cười nói hứa tư lệnh nói qua bọn họ đã đáp ứng phái bình tiếp viện thật không la kiếm giáng tươi cười nồng nặc đạo có thể tiếp viện nhiều ít ba nghìn năm nghìn giang đồng theo dõi hắn một hồi ánh mắt chuyển qua liêu cương trên người đạo mặc kệ có thể tiếp viện nhiều ít có thể người chính là tâm ý liêu thủ lĩnh ngươi cảm thấy thế nào không sai liêu cương trong lòng cảm xúc rất sâu đạo không nghĩ tới tinh thần căn cứ đều nguyện ý tới tiếp viện phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ la kiếm k h n h ữ mày nhìn giang đồng liếp mắt không nói gì nữa lúc này phong bếp nấu nướng bạch n ạ c thịt đã chín bị lục tục đã bưng lên mọi người ở đây mới vừa động c h ế c v ô i lúc trẻ tuổi nữ bí thư trợ thủ gõ cửa t i ề n đến sắc mặt quái dị túi l ầ u nói thủ lĩnh tinh tinh thần căn cứ tiếp viện người thợ y nhắc tào tháo liền tào tháo đến rồi giang đồng nhãn tình sáng lên đạo ở đâu liêu cương thấy hắn nhiệt tình phản ứng ánh mắt lói lên lập tức đứng dậy đạo người ở đâu mau mang ta đi hán bọn họ nữ bí thư có chút chân t r ở chưa xong con tiếp q u y một chương ba trăm mười sáu nhằm vào chương ba trăm mười sáu nhằm vào đừng có dâu dài có chuyện liền nói liệu mới vừa quát khẽ t u ổ ở tại bọn hắn t thính m ộ t giác cùng xa lạ khí tức chính hướng về bên này đi tới ở tại bọn hắn thính giác cùng khíu giác đan dệ toàn tức cảm ứng đồ trên bốn bóng người cùng ở một cái khôi n ô tướng quân mặt sau lưỡng tướng mà đến thông qua bước chân rơi xuống đất nặng nhẹ cùng bước chân to nhỏ có thể phán đoán ra được người thể trọng cùng vóc người thông qua cảm nhận có thể phân biệt ra được giới tính hai nam hai nữ trong đó hai cái liệu à phàng, đứa nhỏ. Bộ phàng, là k ế biết tiếp m nhóm mặt mình lầm, mê người không nghi chính nhận phương khỏi hoặc hay hoặc. sai đối Đi i lộ là là vẻ v cố ra ý n còn mang nhỏ. cái đứa tới i l ê mới vừa đồng dạng nhận biết được tình huống bên ngoài hắn không dám thất lễ lập tức chủ động tiến lên l ê n tiếp mới vừa kéo dài phòng tiếp khách cửa lớn liền xem thấy mình thủ hạ đắc lực thiện tướng quân mặt sau theo bốn cái xa lạ bóng người phân biệt là hai cái nam lư trẻ tuổi cùng hai cái bảy tám tuổi đại đứa nhỏ đứa nhỏ liệu mới vừa nhìn ra hơi xứng sở nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm lao đạo sau một khắc lập tức khôi phục như cũ trên mặt tôi cười hữu hảo đưa tay ra nói phi thường cảm tạ mấy vị đường xa mà đến tại hạ liêu mới vừa long chiến sĩ căn cứ thủ lĩnh các ngươi xưng ta một tiếng liêu ca là được để liêu mới vừa bất ngờ chính là với hắn nắm tay không phải hai cái nam nữ trẻ tuổi mà là đi ở chính giữa một cái màu tím t h ắ t nước mái tóc bé gái nàng phi thường có l ệ phép dùng tay nhỏ nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay của hắn gật đầu mỉm cười nói xin chào chúng ta đến từ ngôi sao căn cứ nghe nói các ngươi căn cứ gặp nạn cố ý đến tiếp viện hy vọng không có tới trễ nàng âm thanh non nớt lanh lành, nhưng tiết lộ một luồng thành thục tự tin liêu mới vừa cùng dẫn dắt t i ệ n tướng quân đều là ngớ ngẩn bao quát phòng tiếp khách bộ phàm la kiếm nhóm người cũng là r ồ n dập liếc mắt chống lại trong mắt có mấy phần kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới cái này non nớt mặt trẻ con nữ hải dĩ nhiên có thể nói ra như thế hiệu chuyện hơn nữa lời nói thần thái t h ô n g dong tự nhiên coi như là anh quốc trong hoàng thất hấn đạo gia hoàng tử ở như vậy tuổi tác đều chắc chắn sẽ không có như vậy thành thục phong độ rất nhanh liêu mới vừa ý thức được chính mình thất lễ vội vàng thu hồi thủ trưởng duy trì tự nhiên nợ nụ cười nói mấy vị mau mau mời đến chúng ta vừa muốn dùng cơm các ngươi tới thật đúng lúc tiểu phước đi gọi người thêm nữa mấy bộ bộ đồ ăn nữ bí thư trợ thủ nhìn bốn người một chút túi đầu đồng ý lui ra thật xa hoa phòng tiếp khách thanh niên tiến vào phòng tiếp khách bên trong nhìn chu vi trang sức danh họa cùng gia cụ thở dài nói bốn người này chính là phụng mệnh mà đến lâm thơ vũ v ư u tiền bốn người la kiếm liếc mấy người một chút hơi cởi gằn nói các ngươi ngôi sao căn cứ là không ai sao đi ra tiếp viện đồng bào còn mang hai cái đứa nhỏ lại đây đợi lát nữa ra chiến trường có thể không ai có công phu chăm sóc nghe nói các ngươi căn cứ binh lực nhân số mới một vạn người không tới sẽ không phải tất cả đều là như vậy c h a i c h a i hài tự chứ v ư u tiềm một mặt k ỳ quái nhìn hắn nói ngươi a i vậy chúng ta quen biết ngươi sao ta là ai các ngươi không cần biết la kiếm trên mặt có một tiêng nặng h ễ cười lạnh nói các ngươi thủ lĩnh rất thông minh ở liên minh thảo luận là tiếp viện đồng minh danh tiếng êm hai trên thực tế nhưng phái một ít lính tôn tướng cua lại đây ta rất hiếu kỳ các ngươi lần này phái bao nhiêu người lại đây sẽ không phải một ngàn cái đều không có chứ triệu la chắn cùng tôn vũ liếc mắt nhìn nhau giao lưu một thoáng ánh mắt lập tức sâu sắc nhìn la kiếm một chút vựu tiềm n h ữ mày hướng về l i u mới vừa nói l i u ca chúng ta đường xa mà đến tiếp viện Các phải như vậy chó điên làm khó dễ chúng ngươi như điên phải khó vậy làm dễ t a có c h ú t t không chứ. còn nói gì để Liêu mới vừa r o n lòng ngầm g chúng ư ờ i k ổ vưu tiềm đề đáp quá hiểm ác. nếu ác, hiểm như hắn h lại, c n ẳ khác nào ta h ừ nhận là kiếm là kiếm có h điên, nếu như không thể r ả lời, lại có vẻ k ô n còn g gì đ để nói, để những người để không á c tiếp viện người thất vọng, hắn tâm tư bay lột, viện người nói, ngươi nói phó vọng, hắn đoàn trưởng h bay đùa, là k phải h c ú n g ta căn cứ n g ư ờ i h ắ n là liên minh bên n t r o g xếp h hàng hàng đoàn đoàn ạ nhau lâm thơ vũ có tâm h ý k h á c nhìn liêu vừa mới mắt lập tức lạnh nhạt nói đã sớm nghe nói qua hồ nam quân khu căn cứ đại danh nghe nói các ngươi tư mã thủ lĩnh không chỉ là một tên yêu người còn là một vị xuất sắc thi nhân tác gia thật không la kiếm nhìn nàng hai mắt khẽ t a o mày một cái bảy tám tuổi non nớt đứa nhỏ trong miệng nói ra loại này hờ hưng phong rong để hắn có một loại không nói ra được cảm giác quái dị lúc này nhẹ nhàng gật đầu được lợi nói các ngươi biết là được lâm thơ vũ cười nhạt một tiếng nói có người nói ở liên minh thành lập ban đầu hết thể căn cứ thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ tiền mặc cho minh chủ Các n g ư ơ i tư mã thủ lĩnh vì là từ viêm hoàng căn cứ trong tay đoạt đến minh chủ không tiếc nói ra lượng lớn khổ tính tiết mục lại là chết rồi cha mẹ lại là không còn người yêu cảm động lòng người tài hoa hơn người suýt chút nữa có thể được nobel ta thực sự là rất kính nể a la kiếm không nghĩ tới tiểu cô nương này đâu một vòng dĩ nhiên là c h ả o phúng chính mình không khỏi đứng dậy phẫn nộ quát ngươi dám v u tội chúng ta thủ lĩnh ta đây là kính nể lâm thờ vũ chớp mắt nói n g ư ơ i la kiếm nắm đấm xếp chặt gân xanh trên mu bàn tay nô ra hắn ở trước khi đi phải đến thủ lĩnh giao phó nếu như ở tiếp viện thời điểm đụng tới ngôi sao căn cứ người có cơ h ộ mà rất được hứa tư lệnh coi trọng ngôi sao căn cứ chính là mục tiêu một trong nếu như có thể chứng minh ngôi sao căn cứ không có đức hạnh không có năng lực chẳng khác nào mặt bên chứng minh hứa tư lệnh mắt mở chân t r ư ợ g không có sức phán đoán giang đồng khép cởi nói la phó đoàn trưởng ngươi cùng một đứa bé bực bội cái gì không cảm thấy lấy lớn ép nhỏ sao la kiếm quay đầu lại âm lánh liếc mắt nhìn hắn lạnh rên một tiếng sửa sang một chút quần áo một lần nữa ngồi xuống lạnh lùng nói không nghĩ tới ngôi sao căn cứ đứa nhỏ đều như thế miệng lưỡi bén h ọ n các ngươi bình thường sẽ không là dựa vào miệng đi giết q u á i vật đi ta xem ngươi đồng ngôn vô kỵ tha thứ ngươi đối với chúng ta thủ lĩnh m ạ n phạm nếu như tái phạm lần nữa thử thật không lâm thơ vũ khẽ mỉm cười k hít mắt nói ngươi lần đầu đặc xá quyền đã bị dùng mất rồi nếu như lại để ta nghe được ngươi đối với chúng ta thủ lĩnh có nửa điểm bất kính ta tin tưởng ngươi rất khó ở bước ra cánh cửa này la kiếm trên mặt màu máu một dũng nói ngươi đang uy hiếp ta chỉ bằng mấy người các ngươi sai rồi b ằ n g ta một cái liền đủ lâm thơ vũ lông mi trên sẹt qua một tiết điện chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm m ư ơ i bảy giao phong chương ba trăm m ư ơ i bảy giao phong tiểu thuyết mở lại m ặ t thế tác giả cổ hy c h ậ n nếu như tới sóng điện tự động cùng với từ lâm thi vũ hát s ắ t hai chòng mắt thượng một tung rồi biến mất từ sắc điện nhận p h ả n phất là một khỏa tích lạc đến mặt hồ khối băng trong phòng hội nghị lỏng lẻo không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng la kiếm hơi neo lại mắt hẹp dài như đ a o phong s o n g ánh mắt lộ ra um tùng sát ý cùng một tia khinh miệt đạo lôi điện hoặc là từ trường một loại năng lực đặc thù sao chẳng lẽ ngươi cho là chính là một cái đặc thù tiến hóa người liền có tư cách uy hiếp được ta hoặc là các ngươi căn cứ đặc thù tiến hóa người thật là ít ỏi cho nên đến phiên như ngươi vậy tiểu t ử kia cũng có thể lên làm cao tầng ta không có uy hiếp ngươi lâm t h i vũ thanh nhâm trầm tựa hồ tuyển chọn lùi bước thế nhưng tiếp theo câu lại làm cho la là kiếm trong mắt hàn ý trận đại thịnh thế quân lực địch mới kêu y hiếp đối với ngươi ta chỉ là đang nói một sự thật một chết la kiếm gầm nhẹ một tiếng ở trước mặt hắn kim loại bộ đồ ăn đ ô n g nổ t u n g phản phất bên trong trôn giấu một quả bom bị kích nổ thế nhưng kỳ dị là tất cả nổ nát vụn mảnh kim loại đều là hướng lâm thi vũ phương hướng bay đi phản phất rít gào kim loại n ổ lòng cũng không phải là hướng bốn phía không quy tắc lắp bắp s i ê u s i ê u s i ê u mảnh kim loại mau lẹ mà đ ộ t nộp trước mắt tức đến lâm thi vũ trước mặt bên cạnh liêu cương triệu thuấn đám người thất kinh không nghĩ tới la kiếm như vậy xung động chỉ là ngôn ngữ tương kích vài câu liền trực tiếp đậu thủ đây hết thể quá đột nhiên những kim loại này mảnh nhỏ bắn ra lực đạo cùng tốc độ không thua gì súng ngắn ổ quay thương viên đ bọn họ đừng nói n g h ị xuất thủ rút một tay nếu như đổi thành bản thân là lâm thi vũ cũng không có lòng tin có thể phản ứng kịp đồng thời ngăn cản liệu cương trong lòng âm thầm k ê u khổ cái này kêu chuyện gì à đều là qua đây tiếp viện còn không có cùng quái vật đánh thượng trước hết người một nhà nội chiến đến rồi hơn nữa coi như là kẻ ngu si cũng có thể đã nhìn ra tiểu cô nương này tại tinh thần căn cứ địa vị tuyệt đối không thấp nếu như bị thương t ổ n tới hơn nữa còn là bị đồng minh viện quân gây thương tích đến chuyến đi không chỉ khiến những trụ sở khác chế dễ u ngay cả tinh thần căn cứ cùng hồ nam quân khu căn cứ cũng bị hắn các tội dù sao đây là đang trên địa bàn của hắn ra chuyện này người khác sẽ cho rằng là hắn không có phối hợp tốt mới đưa đến tại la kiếm xuất thủ lúc ngồi ở bàn ăn chủ vị bộ phảm từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia sắc ý tại nàng đen nhánh thông thấu trong con ngươi mơ hồ có một hát sắc vòng xoáy hiện lên tựa hồ muốn làm ra phản ứng gì nhưng ở nơi này không một giây trong n g á y mắt tại nàng trong con ngươi ảnh ngược qua một đạo t ử s ắ t h à o quang nồng nặc điện lực từ trường đ ỗ n g nhiên bao phủ phòng họp phản phất một con tự thú tay của trường đẻ xuống liệu cương triệu thuẫn đám người còn chưa kịp phản ứng liền bỗng thấy bắn ra hướng lâm thi vũ mảnh kim loại bị một vòng tử ngay sau đó mảnh nhỏ bay nhanh tan vỡ t ă n g d ã hóa thành đại lượng kim loại b ộ t phấn bay xuống đến lâm thi vũ cùng la kiếm hai người trung gian liêu cương cùng triệu thuẫn giang đồng đám người đều là vẻ mặt kinh ngạc hầu như hoài nghi thị giác của mình xảy ra vấn đề la kiếm đồng dạng trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc năng lực của hắn phi thường bí ẩn cộng thêm suất thủ chức không có bất kỳ triệu chứng nào tại như vậy gần cự ly kim loại mảnh đạn tốc độ thậm chí chỉ cần không năm giây coi như là liêu cương triệu thuẫn như vậy chiến sĩ đều rất khó phản ứng kịp c h n g là một cái n u n h ư tiểu cô n ơ n chẳng lẽ nói đối phương từ vừa mới bắt đầu liền ngờ tới bản thân sẽ ra tay l i ê u cương không kịp ngẫm nghĩ nữa lâm thi vũ vì sao có thể đỡ mặc kệ nói như thế nào không có thụ thương đối với hắn liền là chuyện tốt hắn không đợi hai người xuất thủ lần nữa vội vã ngăn ở hai người trung gian đạo hai vị đều xin bất giận mọi người đều là đồng minh khác thương hòa khí hôm nay đối đầu kẻ định mạnh chúng ta còn là bảo lưu điểm lực khí cho thỏa đáng la kiếm sắc mặt hòa hoãn vải phần đạo nếu liêu thủ lĩnh lên tiếng ta sẽ không cùng nàng không chấp nhận mới vừa rồi không có t h o n g cái bị thương nặng lâm thi vũ hắn chỉ biết cơ hội mất đi nếu như tiếp tục xuất thủ chính là không để cho liêu cương mặt mũi hắn p h ụ n mệnh tới tiếp viện lòng chiến sĩ căn cứ chính là đưa liêu cương một cái nhân tình đợi được sau này cần thời điểm chậm rãi phát triển trở thành một khỏa bộ cụ c quân cờ giang đồng thật sâu nhìn lâm thi vũ hai mắt vừa mới nếu như đổi lại là lời của hắn biết ngăn cản rất vội vội vàng vàng thậm chí là chật vật tuyệt sẽ không giống tiểu cô nương này như vậy vân đạm phong k i n h hoặc là nàng dự liệu được la kiếm sẽ ra tay có chuẩn bị tâm lý sẽ là được thần kinh của nàng tốc độ phản ứng vượt qua xa bản thân lúc này nghe được la kiếm nói giang đồng không khỏi nợ nụ cười đạo la phó đoàn trưởng thật là lớn s á t khi a bên ngoài quái vật tùy thời sẽ xâm lấn ngươi lại còn có lực khí đối phó tự chúng ta người hơn nữa còn là một cô bé ỷ lớn hết nhỏ ngươi không cảm thấy cảm thấy t h ẹ n sao la kiếm q u a y đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái đạo nếu là tiểu hải tử liền cần phải thật tốt quản giáo ôi này giang đồng cười đến khoa trương hơn đạo ngươi la phó đoàn trưởng quan lớn như vậy a còn có thể quản giáo đến những trụ sở khác người của xin hỏi các ngươi gia chủ tử là minh chủ sao la kiếm nhứ mày biết nói thêm gì đi nữa sẽ dính dấp đến liên minh mẫn cảm sự tình lúc này im lặng lười cùng giang đồng sinh khí la kiếm vẫn không có mở ra miệng bộ phàm đ ỗ n g nhiên gọi thẳng la kiếm tên sắc mặt nàng băng lãnh nhìn thẳng la kiếm đạo nếu như lại để cho ta nhìn thấy người ở trước mặt ta làm ra tự giết lẫn nhau chuyện tình ta sẽ như lối đãi bạo dân một dạng dùng của ta chạm thi đao tự mình chém xuống của người thủ cấp la kiếm biến sắc phòng họp triệu thuẫn liêu cương đồng dạng hơi biến sắc mặt đây cũng không phải là trào phúng khiêu khích mà là hoàn toàn không nể g h tình cảnh cáo hơn nữa lấy người thiếu nữ này sức chiến đấu kinh khủng hoàn toàn có khả năng có thể la kiếm sắc mặt biến hóa một chút nếu như nói lời này chính là gian đồng hắn tuyệt không sẽ lùi bước tính là đánh k ô n g lại tối thiểu tự bảo vệ mình không thành vấn đề thế nhưng cái này bộ phàm nàng là viêm hoàng căn cứ t chứ ba tư liệu thuộc về bảo mật chỉ có thể nghe được tên tính cái này vô dụng tin tức la kiếm đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể từ tinh vong thượng cái kia chụp ảnh đến chiến đấu video tới suy đ o á n thực lực chân chính của nàng mà suy đoán ra kết quả rất hiển nhiên cường đại đến khó giải chỉ từ chiến đấu danh nhân bảng đệ nhất xưng hảo là có thể nhìn ra kia đoạn chiến đấu trong video bao hàm tin tức có đáng sợ dường nào liệu cưỡng ngầm cởi khổ cái này la kiếm thật là một cái gây sự nhi tinh khác mới vừa cùng tinh thần căn cứ người đánh xong lại cùng viêm hoàng căn cứ đấu nhau hắn vội vã hòa giải đạo đại gia k h ắ c quang cố đến nói c h ư a ăn một chút gì lần này đại gia đường xa mà đến tiếp viện chúng ta ta thay căn cứ mọi người kính đại gia một chén nói xong d ơ lên một chén v a o thai ngửa đầu uống vào la kiếm biết hắn cho mình bậc thang lúc này lặng lẽ ngồi xuống bưng lên một chén uống xong giang có không khí thoáng h ò a hoãn vài phần lần này các vị đến đây ta phi thường c ả m t ạ n liệu c ư ơ n g mặt t ư ơ i cười phản phất vừa mới cái gì chưa từng phát sinh qua đạo đợi lát nữa đại gia đem dẫn dắt tới tiếp viện bộ đội số lượng báo một chút chuyện này cần thông báo cho liên minh mặt khác chờ sau khi chiến đấu kết thúc nếu như các vị đang ngồi cùng ta may mắn có thể sống xuống tới căn cứ cũng có thể được lấy bảo toàn ta sẽ chế tạo một tòa anh hùng tấm đ i a to ghi nhớ các vị mang đến nhưng không có mang về chiến sĩ tên vĩnh viễn ghi khắc bọn họ là lòng chiến sĩ căn cứ lưu lại mỗi một tích huyết đương nhiên nếu như không có người hy sinh là tốt nhất liệu cương dơ ly rượu lên đạo mong ước chúng ta có thể thắng lợi cũng mong ước chúng ta có thể sống được đi c ụ ly chưa xong con tiếp q u y một chương ba trăm mười tám xâm lấn chiến đấu chương ba trăm mười tám xâm lấn chiến đấu tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy liêu cương dẫn đầu u ố n g xong những người khác không thể không cấp hắn mặt mũi dù sao liêu cương là một cái trụ sở thủ lĩnh vô luận là thân phận địa vị còn là bối phận tư lịch cũng cao hơn với đang ngồi mọi người bộ phàm không có nữa để ý tới la kiếm nên nói đã nói lại tiếp tục nhiều lời cũng không có ý nghĩa lâm thi vũ hời hợt nhìn thoáng qua la kiếm không có sẽ xuất thủ cũng không nói thêm gì bởi vì ở trong mắt nàng người sau đã là cái người chết không cần nhiều hơn nữa tốn nước miếng người không sao chứ hắc nguyệt quan tâm hỏi nàng một câu lâm thi vũ khẽ lắc đầu đạo không có gì vũ tiềm cùng lanh chân gắt gao nhìn chằm chằm la kiếm nếu như vừa mới gặp tập kích chính là bọn hắn như vậy tuyệt không khả năng có thời gian phản ứng thần kinh của bọn họ tốc độ phản ứng cùng lâm thi vũ cũng không phải là một cấp số la kiếm cảm ứng được ánh mắt của bọn họ lạnh nhạt liếc mắt một cái cũng không có để vào mắt đang ngồi mọi người trong đ a n g ra hắn xem vào mắt cũng liền viêm hoàng căn cứ ba vị siêu cấp chiến sĩ mà thôi trừ bọn họ ra ngay cả triệu thuẫn cùng tôn vũ hai cái này vừa nhìn liền thực lực phi phạm chiến sĩ hắn cũng không có để ý liêu cương cảm thụ được trên b à n c ơ m gợn sóng sắc ý trong lòng khẽ cười khổ chỉ hy vọng hai người kia hiểu được đúng n ự c tại chiến đấu kê tiếp trong không muốn ám đấu là tốt rồi、Báo bên ngoài bông truyền đến khẩn cấp tiếng tê l i ề u cương mí mắt run lên nắm chén rượu ngón tay của không tự chủ xếp chặt lúc này truyền đến trong quân cấp báo tuyệt không biết là chuyện tốt trên mặt hắn cố tự chấn định bình tĩnh nói tiến đến từ phòng khách bên ngoài bay nhanh chạy vào một cái trung niên quân nhân đầu vai mang hai điều ngân sắc long văn cấp bậc t r u n g t á trường tục tăng bình thường trên mặt phong trần mệt mỏi dính vết máu khô khốc lầm thấm hắn không để ý tới thở dốc cấp tốc túi c h à o đạo báo cáo thủ lĩnh q á i vật lại nữa rồi lần này số lượng so với trước còn nhiều hơn、Flank. liệu cương trong tay cảnh đức c h ấ n danh từ chén rượu đ ố n g nhiên nát ấy tuy rằng đã sớm dự liệu được cái này không có triệt để thối lui quái vật sẽ lần nữa tiến công qua đây nhưng không nghĩ tới, tới nhanh như vậy sắc mặt hắn đông trầm ánh mắt chuyển động một hồi phân phó nói người đi xuống trước đi khiến mọi người chuẩn bị nên chiến là trung giáo quân nhân chạy v ậ y lui ra các vị liệu cương n l ẩ g đầu nhìn về phía bộ phạm la kiếm triệu thuận đám người sự tình đã đến cấp bách tình trạng hắn không hề hàn huyên k h á c h khí cái gì nghiêm túc nói thỉnh các vị tức khắc trở lại thông chi lĩnh quân thủ lĩnh triệu tập đến phía trước chiến trường phòng chỉ huy theo chúng ta cộng đồng thương nghị tác chiến ngoài ra ta sẽ phái liên tuyến chuyên viên cùng liên minh căn cứ bảo trì tình báo thông tin liên minh trong sẽ phái xuất sắc nhất tham mưu tới giúp ta môn bảy mưu tinh k ế ánh mắt của hắn đảo qua bộ phàm cùng la kiếm hai người trịnh trọng đạo để chúng ta cộng đồng đẩy lùi cái này quái vật ta là la. la kiếm trả lời ngay thanh âm sụp sôi bộ phàm trầm mặc không nói người thiếu nữ này tại bất kỳ thời khắc nào đều tính như chỉ thủy triệu thuẫn cùng tôn vũ l i ế n nhau đều là nhìn ra đây đó trong mắt vài phần sầu lo cùng khẩn trương tuy rằng bọn họ rất mạnh zếp qua không ít quái vật thế nhưng tại đây loại có thể bị diện một tòa căn cứ trong chiến trường Cá nhân lực tốc chỉ cần chiến có chết. có của cách cùng sắc chiến Chỉ cơm chiến pháp, phái nhân lượng trường, xuống năng. không nhưng không có biện pháp, bọn họ bị phái tới rồi, nhất định phải thượng, bởi vì tại phía sau bọn họ, là thân nhân của mình, đã không cách nào lui nữa. Giang đồng cùng mễ thanh thần dàng, trường như bọn nói. thường, khả Thế họ phải phía họ, hệ họ thập là là là lùi là sợ mà vào tài vì vì vậy với vốn bất bị bởi bị bồi tới tại trùy từ đối đạo, đã đại ra rơi rồi, ra Ai sau sau. xếp sẽ sĩ góp mễ dễ bọn họ mỗi một ngày đều sinh hoạt ở trên chiến trường cũng biết một ngày nào đó bản thân sẽ chết ở trên chiến trường Chết chỉ vật trong ở quái miệng, đây lâm à là hoàng, vấn vệ viêm vệ muộn, nhưng không chọn bọn sáng chính n đề để được đích, sớm mục hay thế khác, cho họ h lựa ai ra tạo có bảo bảo n định quáng còn không đang nói. loại, lại l do đời đã trước tự có â thi vũ cùng hắc u y ệ t lết nhau trên mặt lộ ra vài phần vui sướng cùng chờ mong các nàng tới đây mục đích chính là ra chiến trường tôi luyện tự thân chiến đấu tại tới thời điểm thấy những quái vật kia đã rút lui còn tưởng rằng bỏ lỡ cơ hội vì thế còn có chút thất vọng không nghĩ tới quái vật lại lần nữa tiến công qua đây trong lòng nhất thời có chút vui mừng nếu như những người khác biết ý nghĩ của các nàng phỏng chứng muốn chọc giận được đau xốc ô n g đi qua vưu tiềm cùng lanh chân rụt cổ một cái nếu như nói lâm thi vũ cùng h á t nguyệt là tự phát n g h ị muốn đi qua tham chiến như vậy hai người bọn họ tuyệt đối là không cam tâm không tình nguyện bị buộc tới được vưu tiềm vốn là không thích chiến đấu thuộc về tính chơ cực m ạ n h người rất dễ thích thứ nghịch cảnh trong an nhàn sau đó không có phấn đấu để cho hắn yên tâm bỏ rơi tại tinh thần căn cứ thoải mái b u n g lòng thời gian đi tới nơi này cùng quái vật chém giết hơn nữa thời khắc có rơi xuống nguy hiểm tuyệt đối là một vạn cái không lớn mà lanh chân hắn cá tính nhắc gan đối với quái vật cùng hụ thi có sâu đậm ý sợ hãi vừa nghĩ tới ở trên chiến trường xung quanh toàn bộ là như vậy quái vật liền cảm thấy ra đầu tê dại nếu như đổi thành trước đây hắn biết dùng nước mắt cùng mụ mụ làm lũng thế nhưng mụ mụ đã mất hơn nữa hơn nửa năm ngày tận thế sinh hoạt đã khiến hắn học được tự lập cùng chịu đựng cho nên cứ việc cực độ sợ hắn cũng không nguyện ngẫu nghịch lầm siêu ý tứ bởi vì cái này nam nhân là hắn muốn nhất đi theo người của liêu cương dẫn đầu bước ra phòng họp mọi người theo sát phía sau đổi k ị đi tới thứ nhị phòng tuyến trên tường rào phóng nhãn nhị lại phòng tuyến bên ngoài căn cứ trên đường phố d ầ m dạp toàn bộ là nhân loại cùng quái vật hỗn hợp thi thể còn chưa kịp thanh lý khàn khàn ám hồng s á t huyết thủy chạy xuôi trên mặt đất hè trong khe hở đem khe hở lấp đầy như lối vẽ tỉ mỉ đào trên mặt đất khắc hạ mỹ lệ phiền phước đ ô n g hoa phía trước hơn mười dặm bên ngoài số lớn quái vật thân ảnh đã mơ hồ có thể thấy được t r u n g quanh đây vứt đi đại lâu đã sớm tại đợt công kích thứ nhất trong bị nghiên ép trà đạp được hóa thành đất bằng thẳng phạm vi nhìn cực kỳ trống trải không có bất kỳ ngăn trở nào liều cương ngắm nhìn dậm chẳng c h ị quái vật la kiếm chờ mấy người căn cứ viện quân gia nhập hiện nay căn cứ tổng binh lực số lượng so với hắn vốn là còn nhiều hơn một chút hơn nữa có bộ phạm vị này viêm hoàng căn cứ trước ba siêu cấp chiến sĩ trấn thủ thắng lợi tỷ lệ còn là rất lớn chỉ là khó tránh khỏi sẽ hy sinh không ít binh sĩ may là sau khi chiến đấu kết thúc q u á i vật thi thể là một khoản thật lớn t à i phú liệu cương thu hồi ánh mắt hướng bên người bộ phạm la kiếm hai người đạo bộ tiểu thư các người mang tới binh sĩ liền trấn thủ đông môn a la phó đoàn trưởng người của liền thủ tây môn ta trong căn cứ còn thừa lại mọi người thủ ngay mặt nam môn triệu thuẫn tôn vũ hai vị tướng quân cùng tinh thần căn cứ quân đội liền phụ trách thủ mặt trái b ắ t môn đại gia cảm thấy thế nào không thành vấn đề la kiếm đáp ứng một tiếng độc thủ một môn tránh hợp hắn tâm ý sợ bị khắc căn cứ đoạt công lao tôn vũ cùng triệu thuẫn đồng dạng biểu hiện kỳ không thành vấn đề lâm thi vũ nhỏ sửng sốt một chút đạo liêu thủ lĩnh chúng ta không có mang quân đội tới chưa xong c ò n tiếp q u y một chương ba trăm mười chín lạnh nhạt chương ba trăm mười chín lạnh nhạt tiểu thuyết mở lại m ặ t thế tác giả cổ hy liệu cơ ngơ ngẩn đạo không mang đội tới ý của ngươi là chúng ta tinh thần căn cứ đến đây tiếp viện người của chính là chúng ta bốn cái lâm t h i vũ thản nhiên nói trên mặt không có chút nào xấu hổ cùng ngượng ngùng ý tứ đang ở thiếu nhìn phương xa bảy thú thế cục bộ phàm la kiếm triệu thuận đám người đều là vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn cái này bảy tám tuổi lớn tiểu cô nương nếu như không phải là người sau chấn định biểu tình bọn họ hầu như cho là mình t í n h giác thất loạn ngươi ngươi là nói các ngươi tinh thần căn cứ liền phái bốn người các ngươi người qua đây tiếp viện đứng ở triệu thuận phía bên phải tôn vũ trợn mắt liễu lưới địa đạo lâm thị vũ nhìn phản ứng của bọn họ trong lòng sớm có dự liệu bình t h n h nói chúng ta thủ lĩnh nói qua binh không ở với nhiều ở chỗ cường đợi lát nữa chúng ta bốn người sẽ hiệp trợ liêu thủ lĩnh đem căn cứ chính diện xâm lấn bảy t h ú đỡ bộ phạm ý tứ hàm xúc sâu xa địa nhìn nàng một cái thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn ra xa chiến trường mắt lộ ra suy tư triệu thuấn cùng tôn vũ quen biết liếc mắt nhẹ nhàng cười khổ vốn có bọn họ đối với cái này tinh thần căn cứ hùng hồn tiếp viện sinh lòng vài phần hào cảm lại không nghĩ rằng chỉ là một âm hiểm gian xảo căn cứ phái chính là bốn người qua đây tranh thủ tiếp viện nhân nghĩa danh tiếng đây coi là bản có thật sự là có chút vô xỉ la kiếm suy cười một tiếng đạo thật là hù được ta ta còn tưởng rằng phái bao nhiêu người tới đây chứ lúc ạ này h l cố á i tiểu mau h à、so、nén lựa giận sắc mặt khẽ biến thành lạnh nhạt nói nếu như có thể thắng lợi nói trở lại thay ta cảm tạ ngươi một chút môn thủ lĩnh cái này ân tình ta sẽ nhớ lâm thi vũ cùng hát n g u y ệ n v ư u tiềm khen h ư mày bọn họ tự nhiên nghe được ra liêu cương trong giọng nói ẩn hàm phẫn nộ v ư u tiềm tính tình nóng n ả y vừa muốn mở miệng lại bị lâm thi vũ đoạt trước một bước nàng nhìn thẳng liêu cương ánh mắt bình tĩnh nói đợi lát nữa chúng ta nguyện ý xông vào trước nhất chiến tuyến đem hết toàn lực bảo vệ long chiến sĩ、si、căn cứ không cần liêu cương trên mặt sẽ không phục lúc trước nhiệt tình lạnh lưu nói cái này to như vậy chiến trường không phải là trò đùa không phải là vài người là có thể thay đổi các ngươi đường xa mà đến chắc là tinh thần căn cứ cao tầng liền lưu thủ tại bên trong căn cứ a vạn nhất chúng ta thất bại các ngươi có thể đi đầu lui lại la kiếm khẽ cười nói chính là các ngươi tinh thần căn cứ nhân số ít như vậy chân quý như vậy cũng tổn thất lâm thi vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái đ ạ o người kiên trì là có hạn nếu như ngươi nữa như thế ấu trí khiêu khích chờ sau khi chiến đấu kết thúc tính là ngươi có thể sống được tới ta biết cho ngươi vùi vào mảnh đất này trong la kiếm hai mắt hiếp lại l ạ n h hạ s ắ c mặt đạo thật không ta hiện tại liền muốn biết ngươi là thế nào khiến ta vùi vào mảnh đất này giảm lâm thi vũ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn lông mi thượng một tia điện lưu xẻ qua chiếu con ngươi hóa thành mỏ t i ế nhạt đúng lúc này nhìn ra xa chiến trường bộ phàm đ ố n g nhiên quay đầu ánh mắt của nàng rơi vào la trên thân kiếm thanh âm lạnh như băng nói chiến đấu sắp tới ta không muốn nhìn thấy nội chiến sinh sự la kiếm sắc mặt hơi đ ổ i một chút không nghĩ tới nàng một đến hai đích h i ư u chúng không cho mình mặt m ũ i trong lòng âm thầm ghi nhớ lần này nhục nhã hắn hung hăng trường lầm thi vũ l ê n mắt lập tức quay đầu đi đem trong cơ thể dân g lên tế bào nguồn năng lượng thở bình thường đi xuống tiểu phước mang tinh thần căn cứ bốn vị quý khách đi nghỉ n ơ i phòng liệu cương hướng trong tay nữ giáo trợ thủ phân phó một tiếng lập tức mặt hướng bộ phàm la kiếm đám người đạo các vị chúng ta đi chiến đấu ban chỉ huy tham thảo hạ đợi lát nữa chiến đấu à? là bộ phàm la kiếm đám người gật đầu lâm t h i vũ khe nhữ mày tuy rằng dự liệu được sẽ chọc cho tới một ít không tốt ánh mắt nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị giam lỏng cái này liêu cương hiển nhiên cho là bọn họ là qua đây tranh thủ danh tiếng cho nên trực tiếp không dự định để cho bọn họ xâm vào chiến trường vô luận kết quả thắng hay thua đều theo chân bọn họ không có vấn đề gì cái họ này la tiểu tử nếu không phải là xem tại đại chiến sắp tới phân thượng ta thật muốn xé rơi cái miệng của hắn vịu tiềm tức giận nói hắc nguyệt đạo mặt nói người này nhìn như kiêu ngạo kỳ thực mưu đồ sâu đậm không muốn tùy tiện bị hắn làm tức giận nếu như vừa mới chúng ta đậu thủ không chỉ cho căn cứ hổ thẹn hơn nữa sẽ bị liêu thủ lĩnh trực tiếp khu trục ra căn cứ c h i t để cùng lòng chiến sĩ căn cứ trở mặt tuy rằng cái căn cứ này đối với chúng ta mà nói không coi là cái gì nhưng gây thù hẳn quá nhiều trung quy không tốt lâm t h i vũ quay đầu lại nhìn phía dân mà đến bầy t h ủ tại nâng lên che trời trần vũ tròng mơ hồ có vài đạo màu đen nhánh thật lớn thân ảnh mơ hồ được phảng phất trong mây mù ngọn núi trên mặt hắn lộ ra vài phần ngưng trọng thấp giọng nói lần này có mấy người khó lường đại đồ vật lúc này nữ giáo trợ thủ đưa xong liêu cương đám người trở lại lâm thi vũ mấy người trước mặt bình thản nói mấy vị xin mời đi theo ta a lâm thi vũ không có xem nàng ánh mắt như trước nhìn chằm chằm phương xa bầy thú đạo chúng ta ở nơi này trong a sẽ không gây trở ngại đến và vân vân nữ giáo trợ thủ như mày đạo t h ỉ n h mấy vị phối hợp công tác của ta vựu t i ề m nghiêng đầu nhìn nàng đạo cô nàng chúng ta nói như thế nào cũng là tới tiếp viện các ngươi ở đây chỗ ngồi lớn như vậy cũng sẽ không gây trở ngại các ngươi cái gì đây là liêu thủ lĩnh p h n phó thì không nên làm có ta nữ giáo trợ thủ lạnh hạ mặt đạo lâm t h i vũ từ bảy thú thượng thu hồi ánh mắt lãnh đạo nhìn nàng một cái đạo vậy dẫn đường a long chiến sĩ ngoài trụ sở vây đạo thứ nhất tường rào sóng biển vậy hát sắc bảy thú của tới như là quần quận hát sắc sóng chạy cấp tốc đem chống trải mặt đất lấp đầy thành một mảnh thâm trầm khẳng h à n ngoài trụ sở vây đạo thứ nhất phòng tuyến tường rào từ lúc bảy thú đợt thứ nhất xâm lấn lúc liền trở nên sức mẻ chịu không nổi đại đoạn tường thành sợ còn dư lại ngoan cường đứng lặng tại trong bảy thú như đột xuất tại mặt biển hát sắc đáng ẩm quang, quang. tiếng bước chân nặng nề kinh tiên động địa phản phất hoang dã c ử thú tại đạp đi mà đến từ vén lên tre trời trần vụ trong ở vào mấy c h ụ c t h ư ớ c cao chỗ trống một k h o a từ hát sắc đầu trâu từ trần vụ trong rít gào ra bao cắt s ẹ t qua kia trên mặt bờ lông như run h ữ kiểu chiếm giữ gân xanh đột tại nửa bên mặt tượng như là đang tiến hành nào đó t à i ác biến đứng dị cô cô lô cô mu tiếng bỏ d ồ n g lý thú ngữ ăn ăn tươi bọn họ t í m đen đầu bỏ gầm h ế t lên thân ảnh của nó từ trần vụ trong hiện lộ ra gần ba mươi thức đứng thẳng hình người thân thể toàn thân bộ lông nồng đậm trần đầy từ hát sắc ra như là lây nào đó virus tím đen bộ lông ngực tay cách h â n c bộ bắp vị t ị t cổ ủ a như nầu thuốc xưa nếu như lâm siêu ở nơi này liền sẽ nhận ra cái này b ú a đá là đến từ với cự nhân di tích có một vật phẩm chưa xong còn tiếp Quy một chương 320, chiến trường phía Bắc、Diện. Chương 320, chiến trường phía trường Diện. vô số sinh vật biến dị từ kia dưới chân c u ộ n trào mánh liệt mà qua có dài một thức nô công trạng quái vật có cao cỡ nửa người mèo rừng có vặn vẹo đi tới cá c h ạ c h dường như hát sắc điều trạng quái vật các loại các dạng sinh vật biến dị nhiều đ ế n không xuệ tất cả đều chen chúc hướng đạo thứ nhì phòng tuyến tường rào hư thối cùng máu tanh thảm liệt thu khí đập vào mặt c u ộ n sạch căn cứ tại tiên huyết nhuộm đỏ trên tường rào từ lâu thành lập tốt sắp xếp thức đạn đạo cao pháo xứ máy siêu tụ laser chở vũ khí hạng nặng những thứ này đều là trước đây thay chế tạo quân sự vũ khí mặc dù đối với với một ít s á c ngoài dày loại hình a không cách nào tạo thành trọng độ thương tổn thế nhưng đối với thông thường quái vật cùng hụi thi lại là có tính chất hủy diệt có thể tùy tiện đem chúng nó liền đầu khớp xương cùng nhau đánh x u y ê n qua oanh tạc thành cho tấn mạnh vỡ siêu siêu hậu phương phòng tuyến điều tới mấy chục chiến thuyền tạ cùng với đạn đạo xe bọc thép trên xe lục quân đạn đạo tập trung ngoài trụ sở quái vật dày đặc khu vực phóng ra t r ò n trạng đạn đạo xẹt qua phòng tuyến bầu trời đường vòng cung c h u n xác vùi đầu vào phía trước trong chiến trường tạo thành cực đại thương vòng cung phá hư chiến đấu khởi đầu liền đặc biệt thảm liệt tiên huyết th thống khổ hò hét thú tiếng hô vân vân đan vào một chỗ đem tất cả trong phòng tuyến quân bên trong cơ thể tâm huyết kích thích ra tới mỗi người cũng như điên như điên địa điều khiển trọng hình súng máy lấy ra run dày kiểu địa bắn phá hướng phía trước lướt qua lôi khu quái vật xoay tròn kim loại viên đạn giống thác tùy tiện xuyên qua quái vật trên người giáp sát lân thiến xốp mập n h u ậ n huyết nhục s ỏ xuyên qua ra từng cái một vòng xoáy v ậ y lỗ thủng vô tận bầy thú dường như hát s á t sóng biển trời long đất lở địa có tới tại trọng trọng lựa đạn cùng kim loại viên đạn tẩy lễ hạ đầu có một chút cho tàn cọ dựa đến căn cứ phòng tuyến tường rào trước mặt, nỗ lực theo làm cứng rắn thế nhưng ở phía trên đại lượng viên đạn dít gào hạ dường như quấn ở trên ghế s a lon nước biển rất nhanh thì lần nữa chìm vào đến hạt cắt trong chỉ để lại một mảnh n h ọ n đ ứ t hạt cát đ ỏ sầm tiên huyết có một chút sinh vật biến dị leo đến trên tường rào đang bị đánh rơi trước mắt phun ra phấn hồng lâu dài đầu lưới quấn lấy phía trên súng phóng xạ taxi binh đem chi gạt tường rào đang rớt xuống tờ u táng chiến hỏa đang tiêu đốt sinh vật biến dị tại đại lượng tử vong nhưng ở như trước vô cùng vô tận địa của tới thi thể dần dần phô thành đỏ tươi con đường hầu như muốn điền bằng phòng tuyến tường rào độ cao mà nhân loại thương vong của binh sĩ cũng đang dần dần bay nhanh tăng trưởng trong đó một ít nhảy đánh lực kinh người sinh vật biến dị đạp đôi cao thi thể đối tượng trực tiếp toát ra đến phòng tuyến mặt trên tạo thành không nhỏ hỗn loạn tại cận vệ binh đoàn xuất thủ hạ mới đưa chi chém giết thế nhưng sinh vật biến dị thực sự nhiều lắm điên cuồng hơn nữa không sợ chết khát máu như mạng từng cái một người trước ngã xuống người sau tiến lên điệu toát ra đi lên bò lên phòng tuyến thượng rất nhanh rơi vào hỗn chiến chiến t r ư ờ n g ban chỉ huy liệu cương bộ phàm la kiếm đám người tụ ở chỗ này rộng mở trong bộ chỉ huy có bảy tám vị tham nhữ trưởng đều là kim sắc điều vết nhất cấp tham nhữ trưởng trong đó đại đa số đều là trước đây thay lao tham nhữ đây là kinh nghiệm tác chiến cùng đầu góc c h u y ệ n nhi tính là thể chất cao tới đâu không có phương diện này kiến thức chuyên nghiệp cũng vô pháp đảm nhiệm ở chung quanh chỉ huy tác chiến trên bàn lơ lưỡng một cái đại màn ảnh phía trên là toàn bộ long chiến sĩ căn cứ không gian ba triệu đ ồ đây là hàng chục máy từ bên trong căn cứ trên cao quay chụp đến toàn cảnh trải qua kỹ thuật xử lý sửa chữa thành ba triệu quân sự chiến q u ố c đ ồ mặt trên đại lượng hồng lục sắc lầm tấm đại biểu cho nhân loại cùng sinh vật biến dị quái vật số lượng nhiều lắm liều cương sắc mặt tâm trầm vốn có đạt được bộ phàm la kiếm chờ mấy người căn cứ tiếp viện binh lực h á n phi thường một cách tự tin đỡ lần chiến đấu này thế nhưng hiện tại xem ra tình huống vừa vặn tương phản chiến đấu ngay từ đầu liền vượt quá dự liệu t h a m liệt mấy thứ này như ăn thuốc kích thích một dạng so lúc trước tiến công mãnh liệt vài lần để ngừa tuyến thượng thành lập quân sự hỏa lực trình độ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn bảy thú một hồi nhi rất nhanh thì sẽ bị bảy thú đột phá hỏa lực khu leo đến phòng tuyến mặt trên một khi gần người nói có thể có năng lực cùng sinh vật biến dị cận chiến vật lộn taxi binh lắp đắc không có mấy trong căn cứ một ít có năng lực đặc thù taxi binh tại chiến đấu phương diện lại chưa chắc có sinh vật biến dị linh hoạt hay thay đổi một cái sơ sẩy cũng sẽ bị cuốn vào đến miệng to như chậu máu trong nhai t o á i có vũ khí nóng dưới tình huống đại đa số người sẽ chọn ỉ lại với vũ khí nóng đây là người tư duy theo còn tính cũng là lựa chọn ổn thoát nhất nhất có cảm giác cả an toàn phương thức tác chiến tại sao có thể như vậy một gã kim sắc long vết v â n t r ư ơ n g đại tướng trung nhân nhân vẻ mặt d â u q u a n nón ánh mắt dầu dị đạo lúc trước tới s â m lấn lúc chúng nó cũng không có hung mánh như vậy lần này cùng điên rồi một dạng hơn nữa trước khi giết qua nhiều như vậy lại còn có nhiều như vậy b một cái khác ô n nhiều như g được trung là có n h i niên tham mưu trưởng trầm giọng nói không sai biết mình biết người khả năng chống lại có tham mưu trưởng phụ hòa nói liệu cương khẽ gật đầu đạo cứ như vậy ngươi đi thông báo một chút mặt khác khiến tiểu phước qua đây đem chúng ta nơi này chiến cuộc tình báo cùng liên minh đồng bộ chuyển xem bọn hắn nơi đó tham mưu đoàn sẽ cho ra cái gì kế hoạch tác chiến là thủ lĩnh phía bắc diện bảy thú đã xâm lấn đến là phòng tuyến thượng trong phòng tuyến binh sĩ sắp không đợi được rồi một cái chiến cuộc quan chắc viên vội vàng báo cáo liệu cương nhìn thoáng qua màn ảnh căn cứ phương bắc phòng tuyến thượng hồng xanh biết điểm đã hôn hợp cùng một chỗ đồng thời màu đỏ chiếm đa số trong lòng hắn trầm xuống vô luận là k i a m ộ t mặt bị đánh vào đều biết khiến cái khác ba phương áp lực nhân cái này triệu thuẫn cùng tôn vũ mang tới binh đoàn tổng nhân số c ộ n lại mới một vạn hai tà hữu xa không bằng la kiếm cùng bộ phản mang tới binh đoàn con số hơn nữa từ trang bị mặt trên càng kém khá xa có thể phái qua đây tiếp viện tự nhiên là có chết giấc mộ phòng trường phái cũng chưa chắc là tinh binh lương tướng trong lúc n g u y cấp có thể y theo vẫn là dựa vào bản thân trông cậy vào người khác cuối cùng là bị thương hắn không có đi trách tội triệu thuẫn cùng tôn vũ phía sau căn cứ y tứ có thể tới người chính là cho tình mặn rồi ở nơi này sinh vật biến dị trải rộng toàn cầu thời đại binh lực chính là mình sinh tồn bảo đảm làm được như vậy đã hết lòng hết chỉ là trung quy có điểm không cam lòng a đều là cái kia gian trá tinh thần căn cứ la kiếm hừ lạnh một tiếng đạo nếu như bọn họ phái nhân tính là đầu phái ba nghìn cục diện cũng chưa chắc là như thế này triệu thuẫn cùng tôn vũ nhìn chằm chằm màn ảnh nắm tay nắm chặt trong lòng còn đau nghe được la kiếm nói mặc dù biết hắn là cố ý mượn cơ hội nhằm vào tinh thần căn cứ thế nhưng nghĩ đến tinh thần căn cứ làm như trước cảm thấy một cổ phẫn nộ giang đồng khe nhữ mày đạo là phó đoàn trưởng tinh thần căn cứ tổng nhân số mới một vạn không được phái ba nghìn qua đây tương đương với người ta một phần ba binh lực chẳng lẽ các ngươi căn cứ phái tới binh lực là các ngươi tổng nhân số một phần ba nữa viết canh một chưa xong con tiếp q một chương ba trăm hai mươi mốt bộ phàm v s xì loại hình a chương ba trăm hai mươi mốt bộ phàm v s xì loại hình a tiểu thuyết mở lại mặt thế tác giả cổ hy chúng ta đường xá xa xôi bộ đội số lượng quá nhiều dễ t r e o chọc đến đại hình biến dị loại có thể tiếp viện hai cái ưu tú sư đoàn đã là chúng ta năng lực lớn nhất l a kiếm cười lạnh một tiếng đạo cái này tinh thần căn cứ đầu phái bốn người qua đây đây là sự thực chiếu ta nói còn không bằng một cái cũng không phái là một cái đường đường tranh t r á n h chân tiểu nhân tổng sống khá giả dối trá ngụy quân tử giang đồng hư nhẹ một tiếng đạo bọn họ phái bốn người qua đây tự nhiên có bọn họ dụ ý t a t i n t ư ở ệ u thuẫn lĩnh bọn người, họ là t y vội và nói liêu thủ lĩnh bên trong căn cứ còn có cái gì vũ khí không chỉ dựa vào trong phòng tuyến vũ khí hạng nặng cùng chúng ta mang tới cải trang trên xe đã rất khó ngăn cản phương bắt quái vật mấy thứ này tự hồ nhận thấy được phương bắc phòng ngự bạc n h ư ợ c một ít tập trung đến phía bắc diện quái vật số lượng càng ngày càng nhiều lấy nơi đó binh lực phỏng trường nhịn không được đã bao lâu l i ê u cương nhìn chằm chằm màn ảnh sắc mặt lóe ra bất định một lát sau hắn hơi c ắ n răng đạo lao tả ngươi thông chi thu tiến sĩ đưa bọn họ mới n h ấ t nghiên cứu ra d bảy trăm hai mươi chín hình lạc t o à n virus vùi đầu vào phương bắc trên chiến trường chuẩn bị cho tốt chuyên t r ở máy nhớ kỹ mục tiêu phóng xa một chút là têu láo tả trong nghe lệnh đưa ra mễ thanh hiếu kỳ nói cái này l ạ toan virus là cái gì đây là căn cứ mới nghiên chế sinh hóa virus Có cường liệu t hủ cương chỉ nhìn hắn một cái chậm rãi giải, giải thích triệu thuẫn tôn vũ cùng la kiếm đám người đều là cả kinh giang đồng chất i n h ngạt đạo như thế mạnh sinh hóa vũ khí liêu thủ lĩnh thế nào không sớm một chút dùng liệu cương khẽ cởi khổ đạo thứ này mới vừa nghiên cứu ra không lâu sau còn đang thực nghiệm giai đoạn chúng ta kiểm tra đo lường đến kia ngoại trừ ăn mòn đồ vật bên ngoài còn có một cái đặc tính chính là sẽ đem không có ăn mòn rơi gì đó cường hóa cường hóa bộ phàm thần sắc hơi động nhìn về phía liêu cương cảm thụ được bộ phàm ánh mắt liêu cương khẽ gật đầu dầu dì đạo t h như tại thực nghiệm trong kia ăn mòn thép tấm không có ăn mòn hết thép tấm chỉ còn lại có hơi mỏng một t ấ m s á t lá thế nhưng kiên cố trình độ nhưng lại siêu lúc trước vài lần tại cái khác vật chất thượng cũng giống như vậy không có ăn mòn hết tảng đá bạc bao quát huyết nục tứ chi đều biết cường hóa trở nên cứng rắn có lúc còn có thể dẫn đến phần tử kết cấu xuất hiện tan vỡ phát sinh không thể dự đoán biến hóa nói như vậy đây là một cái không thể khống sinh hóa vũ khí là kiếm khẽ dung đạo l i ề u cương khẽ gật đầu khẽ thở dài chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể được ăn cả ngã về không ra sức đánh một trận hy vọng lao thiên còn có chút từ bi l ò n g của đứng ở chúng ta bên này a mọi người đều là lặng lẽ tại trước đây thay đi qua nhân loại trên chiến trường rất ít xuất hiện sinh hóa vũ khí chỉ đệ nhị thế chiến nước đức nhu cầu danh lợi với sinh hóa t h ử nghiệm thông qua khoa học truy cầu v ĩ n h sinh sinh hóa vũ khí quá không ổn định Ở trên chiến trường dễ quan trắc viên hội và nói kiểm tra đo lường đến kia mấy con lớn bắt đầu hướng căn cứ di động qua tới chúng nó tựa hồ chuẩn bị xuất thủ liều cương hơi biến sắc mặt ngầm đầu nhìn về phía chiến trường màn ảnh chỉ thấy tại căn cứ đông nam tây bắc tứ diện phòng tuyến ngoại vi quan trắc được xa nhất sát biên giới thượng chậm rãi rời tới mấy người to lớn màu đỏ lầm tấm tản ra từng vòng màu đỏ vờn sáng p h á n g phất từng viên một nghe rằng c ư ờ i ánh mắt tản đến sợ hai cùng tuyệt vọng bộ phim ánh mắt khé động thấp giọng nói những thứ này là l i ê u cương nghe được của nàng lạnh lẽo thanh â m trong lòng hít thở không thông v ậ y áp lực chậm lại vài phần chậm dãi nói cái này mới con chính là những thứ này thủ lĩnh thông qua chiến đấu phân tích chắc là loại hình a hơn nữa còn là bên trong người nổi bật cực kỳ cường đại coi như là địa không đạn đạo đều không thể tạo thành trọng độ thương tổn chúng nó thậm chí có thể tránh thoát đạo đạn bắt tốc đồng thời tế bào sức h ô i phục cực kỳ kinh khủng đạn đạo trong bao hàm phúc xạ nguyên ngược lại sẽ khiến bọn họ tế bào lần nữa biến d loại hình a la kiếm triệu thuẫn đám người mí mắt hơi nhảy lên trải qua tinh vong số liệu quy nạp đại lượng tin tức tại công tác thống kê hạ phân loại loại hình a quái vật cơ hồ là đại cự đầu cấp bậc coi như là mấy c h ụ c lượng tạ đều chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến nó rời tốc tế bào sức khôi phục thị giác cùng với năng lực đặc thù vân vân tổng hợp lại cùng một chỗ có thể tùy tiện n u ố t hết đến một sư đoàn ngay mặt kia bố chỉ giao cho ta bộ pha bước ra một bước tinh tế mềm mại thân thể vào thời khắc này dường như vĩ nạn nữ võ thần đường cong lạnh như băng trên mặt tràn ngập bình tĩnh đã cũng không có thấy chết không sờn lạc kiếm triệu thuận chờ người trái tim hơi vừa nhảy đây chính là loại hình a hơn nữa còn là bốn chỉ đây là bực nào dũng khí liệu cương ngẩn ra tuy rằng hắn hy vọng xa vời qua bộ phàm có thể xuất thủ hỗ trợ kiềm chế một chút thế nhưng không nghĩ tới cái này bề ngoài lạnh lùng nữ hải sẽ chủ động xin đi dễ d i ặ c hắn trong lòng có chút cảm động đạo một mình ngươi có thể đi sao bộ phàm không trả lời hắn mà là hướng giang đồng cùng mẹ thanh đạo hai người các ngươi phụ trách đông kia hai con thật là sợ ngươi giang đồng núi bay vung tay đạo chính ngươi chú ý một chút cần phải giút một tay mà nói bảo chúng ta một tiếng ngươi còn không có tìm tốt thay thế bổ sung cũng không nên tùy tiện treo hơn nữa ta với ngươi ước đi qua lần này tiếp viện trở lại ta mời ngươi ăn giáp nhớ mì xào bộ phàm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn cũng không quay đầu lại đi nhanh ly khai chiến đấu phòng chỉ huy giang đồng đ ú i b a i hướng liêu cương đạo chúng ta đây cũng đi nói xong tự nhiên ly khai phản phất đi trước không phải là chiến trường mà là cùng mấy người bằng hữu tụ hội mễ thanh cười mà không nói theo sát thượng l i ê u cương kinh ngạc nhìn bóng lưng của bọn họ từ bọn họ phía sau tựa hồ có thể thấy hai chữ têu đại nghĩa la kiếm cùng triệu thuẫn tôn vũ ba người có chút xứng sờ trong lòng bọn họ còn đang suy tư chiến cuộc nếu như thất bại nên như thế nào lưu lại thế nhưng bộ p h ả m ba người cũng đã mỉm cười thản nhiên lên chiến trường bọn họ triệu thuẫn cổ họng lan giật mình ngược phản phất bị cái gì ngăn chặn nói cái gì đều nói không nên lời h ắ n thậm chí bỗng nhiên tuân ra một cổ n h i ệ t huyết nếu muốn cùng liêu cương mở miệng thỉnh câu xuất chiến thế nhưng lời đến khoe miệng trung quy bị lý trí cho đẻ xuống chưa xong c ò n tiếp q u y một chương ba trăm hai mươi hai mồi câu cùng cá lớn chương ba trăm hai mươi hai mồi câu cùng cá lớn tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy tinh thần căn cứ căn cứ cánh đông một chỗ đại hình ba tầng đồ thư q u á nội n lâm siêu cùng bạch tuyết hai người chọn lựa một ít cổ đại danh đến cùng ngoại quốc xét xử đi tới một cái dựa vào cửa sổ trên bàn sách ngồi xuống bởi bạch tuyết thích xem sách phạm hưng ngự a tại căn cứ sáng tạo mới bắt đầu liền đặc biệt sai người đem cái này làm cho vết máu loang lổ hoang phế đồ thư quán sửa sang lại an bài một ít tìm không được sự có thể làm dân chạy nạn nữ nhân đến đây quét tức thanh lý c ù n g ứng bánh bao thức ăn thánh k i ế t tia sáng từ hoa cửa sổ thủy tinh hộ thượng soi sang xuống chấm tính địa rơi vào chỗ ngồi này giáo đường phong cách đồ thư còn trong mấy ngày nay lâm xiêu biết phục hồi tinh thần lại lắc đầu cười đạo mấy người các nàng phối hợp cùng một chỗ có hát nguyện cường hóa năng lực coi như là đụng phải loại hay ghét đều có thể đủ ứng phó được qua đây tuy rằng chiến đấu kém một chút thế nhưng thể chất cùng năng lực đều là thế giới cấp đây là nội t ì n h bạch tuyết khẽ gật đầu đạo chúng ta liền phái bốn người đi qua chuyển tới liên minh c h ỗ đó có thể hay không không tốt nghe lâm siêu nhìn nàng một cái trải qua mấy tháng phát triển tại đại lượng thư tịch tẩm bồ hạ người thiếu nữ này đã không còn là lúc đầu từ quan tài kiếng trong mới ra lúc tới ngây thơ vô c h i rồi thế nhưng tính cách như trước không thay đổi thủy trung khiến hắn có một loại thư thích chất phát cảm giác tựa như mưa móc kiểu thông thấu nhân số lên khó tránh khỏi sẽ có nghi kỵ lâm siêu mỉm cười đạo nhưng kết quả mới là trọng yếu nhất bốn người bọn họ để được với bốn vạn quân đội ta biết bạch tuyết khẽ gật đầu nhẹ giọng nói thế nhưng bại lộ như vậy bọn họ có thể hay không khiến quái vật cùng hủ thi hai cái trận danh tại này g sau thành hình lúc đầu tiên châm đối với chúng ta lâm siêu nhìn nàng trong suốt tuyết trắng gò má của mỉm cười đạo có thể lo lắng đến tầng này ngươi xem qua rồi binh pháp sách tra cứu t ị c h sao n g ư ơ i nói không sai hôm nay tại tinh vong tin tức cùng trung h ạ quái vật cùng hủ thi có rất nhiều phương pháp mượn dùng tính võng nhanh hơn hình thành mình trận doanh cùng thế lực khu vực thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới cần bọn họ mượn do trận chiến đấu này bại lộ tại thiên hạ trong tầm mắt có ý tứ bạch tuyết n g h i hoặc chúng ta căn cứ nhân số rất thưa thớt lại chiếm kiếm môn đong cái này binh ra tuyệt thắng bảo địa liên minh trong có không ít căn cứ đối với chúng ta khối này vị trí quen mắt mượn này cho bọn hắn hàng hàng hỏa lâm siêu mỉm cười nói hơn nữa quái vật cùng hụ thi gian trá tuyệt không hơn nhân loại chúng nó thậm chí ngay cả tối thiểu người của tính cũng không có cho nên chúng nó cùng người loại một dạng đồng dạng không biết là bền chắc như thép rất nhiều căn cứ lo lắng gây nên quái vật chú ý của là sợ bị trở thành thức ăn thế nhưng nếu như một cái trụ sở cường đại đến khiến quái vật vướng tay chân nghị cục xương này q u á cứng rắn cũng sẽ không có ai nguyện ý đánh tiên phong đi gặp như vậy xương cứng cho nên bại lộ bọn họ có thể miễn đi rất nhiều phiền phức hơn nữa căn cứ chiến đấu võ quán sắp mở ra nên thời điểm tuyên truyền một chút bạch tuyết tỉnh nộ qua đây lập tức trên mặt lộ ra nghi hoặc đạo thế nhưng căn cứ sinh vật liên phát tắc bọn họ có thể uy hiếp ở một ít yếu thế đị nhân nhưng đồng dạng có thể gây nên cường đại địch nhân chú ý tại một ít linh chủ cấp quái vật trong mắt bọn họ là vừa đúng thức ăn lâm siêu khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung đạo lấy thể chất của ta nếu muốn tăng lên mà nói phải săn thú loại hình nhét cấp hoặc là linh chủ cấp quái vật mới được nếu để cho chúng ta đi tìm nói quá hao tồn thời gian dùng m ồ i câu đem chúng nó câu qua đây chẳng phải là tốt bạch tuyết hơi ngơ ngẩn lập tức gật đầu nói ta đã biết có thể là như vậy mà nói bọn họ không có nguy hiểm à. chỉ cần ta còn tại bọn họ chỉ biết tại lâm siêu ánh mắt xuyên thấu qua hoa cửa sổ thủy tinh hộ nhìn ra xa đến cực xa xa căn cứ từng rào nhẹ giọng nói cự tường luôn luốc sụp đổ chỉ khiến mấy thứ này vĩnh viễn tiêu thất ở trên địa cầu nhân loại khả năng xưng l ạ là an toàn lòng chiến sĩ c ă n cứ nội thành quân sự nghỉ ngơi đ ạ i sảnh rộng mở trong đại sảnh chỉ lâm thi vũ hát nguyệt vũ tiềm l ã n h chân bốn người giá trị thủ tại chỗ này tất cả thị vệ tất cả đều điều khiển đến tiền tuyến trên chiến trường chỉ để lại hai cái bảo vệ phiên trực tại cửa mấy người tùy ý ngồi ở xa hoa trên ghế salon chán đến chết địa lẫn nhau mắt t o xem đôi mắt nhỏ chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao hát nguyệt có chút đứng ngồi không yên thông qua phòng tuyến bên ngoài chuyển tới thú tiếng hô nàng biết bảy thú cũng đã tới gần phòng tuyến tình huống bên ngoài không cần lạc quan nếu như đội thành trước đây còn gọi diệp phỉ cái kia nàng phòng chứng đã sớm xông ra ngoài tính là hy sinh tánh mạng của mình cũng muốn cùng bái vật liệu mạng đến cùng thế nhưng hóa thân hắc u y ệ t thời khắc đó nàng chỉ biết chỉ dựa vào nhiệt huyết cùng dũng khí là cứu lại không trở về loài người vì thế tính là nàng x a đoạn hắc ám cũng sẽ không tiếc lâm thị vũ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ con người nhan sắc từ lâu là từ sắc tại con ngươi thượng du nhảy lên đến nhẹ nhẹ đ i ệ n lưu thị giác tại điện lưu kích thích hạn có thể tinh tưởng thấy trong phòng tuyên cục diện long chiến sĩ căn cứ đã lung lay sắc đổ nếu như liêu cương không có quà tặng lúc đi xa siêu cấp vũ khí chỉ dựa vào hiện nay binh lực xu hướng suy tàn đã không cách nào vãn hồi còn muốn chờ một chút lâm thi vũ nhẹ g i ọ n g nói vưu tiềm nghe được lời của nàng tâm lý âm thầm têu hằng bét hắn là một trăm cái không muốn ra chiến trường người khác chết sống hắn mới mặc kệ sẽ đương nhiên mỹ nữ ngoại trừ ngươi không phải là muốn chờ bọn hắn người chết nhanh không có sẽ xuất thủ cứu vớt thế giới à. vưu tiềm xem xét nàng liếc mắt n h o coi thường người nói không cần chúng ta xuất thủ chúng ta nếu không tìm cái đường trở lại quên đi hà tất xen vào nữa cái này nhiều như vậy quái vật hỗ chiến coi như là chúng ta cũng sẽ có tử vong nguy hiểm lâm thi vũ liếc nàng liếc mắt đạo bản tiểu thư cũng không có như thế buồn chán lần này xâm lấn quái vật không giống tầm thường khi ta tới hay dùng sinh vật sóng điện tử cảm ứng qua loại hình a cấp thì có mười hai cái không bài trừ một ít có thể ngăn c h e sinh vật sóng điện tử ngụy trang năng lực mạnh loại hình a quái vật nhiều như vậy đại gia hỏa muốn m ố t chọn lòng chiến sĩ căn cứ đơn giản là một bữa ăn sáng mấy mấy giờ là có thể đem ở đây hóa thành không có mạng sống phế tích thế nhưng chúng nó i nhưng không có làm như vậy tựa hồ đang chờ đợi cái gì khi thấy viêm hoàng căn cứ cùng những trụ sở khác tiếp viện binh lúc ta mới nghĩ đến chúng nó hẳn là đang chờ đợi tiếp viện người của cái này tiếp viện binh lực nhân số hầu như sánh ngang long chiến sĩ căn cứ tổng binh lực nhân số kia tương đương với đầu đánh một cái trụ sở là có thể ăn được hai phần căn cứ nhân loại đây là rất có lời dù sao xâm lấn một cái trụ sở chúng nó biết nỗ lực không nhỏ trả giá coi như là một ít cỡ nhỏ căn cứ bên trong cũng rất khả năng có hạch đạn đạo một loại vũ khí có thể đối với cái này đ ạ i g i a hỏa tạo thành bị thương nặng víu tiềm sợ bắn lên đạo vậy ý của ngươi là có thể tụ tập đến nhiều như vậy loại hình a chúng nó phía sau nhất định là loại hình ép cấp quái vật lâm thi vũ hơi hi mắt đạo ta đang đợi cá lớn đi ra hy vọng một cái bộ phàm sẽ không đem kia dọa cho chạy chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm hai mươi ba bộ phàm năng lực chương ba trăm hai mươi ba bộ phàm năng lực tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả cổ hy ngươi cùng đệ đệ ngươi một dạng đều ưa thích dùng người m ệ n h làm m g i câu v ư u tiềm nói thầm đạo bên ngoài không ngừng người chết thua thiệt ngươi vẫn có thể ngồi ở ngươi ngồi không yên có thể đi hỗ trợ lâm thi vũ tự tiếu phi tiếu nói vũ tiềm lưu nhẹ một tiếng đạo ai nói ta ngồi không yên ta trước ngủ một rớt chớ quáy rầy ta nói xong lập tức ngã đầu liền ngủ tiếng ấ y như sấm lâm t h i vũ nhìn về phía hát nguyệt cầm cô gái này tay của đạo nếu như cảm giác khó chịu liền đi hỗ trợ a không muốn bại lộ năng lực của ngươi là được đừng dọa lui chúng nó hát nguyệt khẽ lắc đầu túi đầu không nói căn cứ cửa chính đạo thứ nhì phòng tuyến thượng b ậ y thú đã quận sạch đến dưới thành trồng chất thi thể hầu như có nửa tường rào cao trong đó một ít tứ chi linh hoạt sinh vật biến dị trực tiếp nhảy đến phòng tuyến trên từng rào cùng bọn lính hôn chiến với nhau khiến chế trụ đại lượng lửa đạn khiến càng nhiều hơn sinh vật biến dị nhân cơ hội leo lên từng rào xu hướng suy tàn dần dần mở rộng từ trên cao phủ năm xuống một mảnh g kim loại viên đạn phong bạo xạ kích qua đây nghệ tại kia đường viền rõ ràng trên ngực xuyên thấu lực cực mạnh xoay tròn kim loại viên đạn tựa như giày đặc giầm mưa đánh cho trên người nó một mảnh rung động nhưng không có thương tổn được nửa phần ngay cả biểu hiện mặt đều không thể đánh xuyên qua nó ra ngoài màng chính là kiên cố nhất binh giáp giống tím đen đầu bò gầm nhẹ dơ lên nắm tay hướng cái này mặt long chiến sĩ căn cứ phòng tuyến truy đánh tới thế như vạn quân cự quả đấm to dường như thiên thạch thông thường không ai sẽ hoài nghi tại đây thật lớn mà hùng mánh nắm tay hạ đạo này nhuộm đầy tiên huyết vòng bảo hộ vẫn có thể để đ ợ được tại nắm tay hạ xuống vị trí đại lượng binh sĩ buông trọng hình xuống máy sợ đến tứ tán chạy trốn thế nhưng nắm tay tốc độ q u á nhanh rất nhiều người không kịp nhấc chân nắm tay cũng đã đến đạo này từng rào phúc đông giữa một đạo phong minh vậy rất nhỏ tiếng rít chuyển đến chỉ thấy một đạo bán n g u y ệ t hình cung hát sắc c ự nhận từ căn cứ hậu phương ngang trời bay bắn tới tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chém tại ba ngón trên nắm tay cắt ra một đạo tiên huyết bao bắn tại trên từng rào đoàn người hậu phương bộ phàm thong dong đi tới cước bộ nhẹ nhàng chậm c h ạ m nhưng tại một chưa đầy cái nháy mắt liền cất bước qua mấy chục mẹ cự l y đi tới trên từng rào xanh thắm ánh sáng màu trạch từ da thịt của nàng biểu hiện mặt h i lên tuyết trắng lỗ chân lông trong tựa hồ ẩn chứa vô tận quang hoa. Nồng từ từ hóa thành một bộ lam sắc binh giáp nếu như lâm siêu ở chỗ này liền sẽ nhận ra đúng là hắn lúc đầu thu được trôi qua thủy thần chiến giáp tại chiến giáp dương đồ hạ người thiếu nữ này giống như một tôn nữ võ thần sừng sững tại trên tường rào tím đen đầu trâu lùi về nắm tay đang bị chém ra trên m u bàn tay vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng bay nhanh khép lại ngắn trong vòng mấy cái hít tở liền khôi phục như lúc ban đầu một tia vết sẹo đều không có để lại loại này tế bào sinh sôi nảy nở tốc độ cùng chữa trị lực quả thực làm người ta sợ tím đen đầu trâu ý thức được người này loại cùng những người khác loại bất đồng tàn bạo như ánh mắt lộ ra vài phần khát máu cùng lệ khí trên lưng đột biến ra hai cánh tay nắm lên sau lưng bồ đá lại một lần nữa hướng bộ phàm bạo bổ xuống dường như muốn đem cả vùng chém thành hai nửa bộ phàm sắc mặt bình tĩnh đen nhánh thông t ấ u trong tròng mắt t u ô n ra hát sắc vòng xoáy ngựa đầu nhìn chăm chú và uy lực kia tuyệt luân bồ đá nàng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ dường như muốn dùng thân thể đỡ cái này một dịu binh lính chung quanh sợ đến toàn thân băng lãnh cả tiếng la lên nhưng một màn kỳ dị xuất hiện cầm búa đá từ sắc nhu tay đột nhiên từ đầu ngón tay bắt đầu biến thành đen cái này hát sắc cấp tốc lan tràn, tím trâu mắt một tức hết tóc hát tràn tím tay trí, gầm cám đen đầu đã đến đen ánh hoàng giận lên, xuống. này, lan như huy tuổi ra ra chó lộ Lúc của vẻ vũ vị sợ, bộ phạm à m mắt một trong lên lóe đ o ánh sáng、lạnh. cái hát lạnh, này lan tràn c đ như g n i ê n đ ì huyền đó đó sau đó một khắc, g ảnh kiểu loé lên cách ra phủ nhận tùy ý cái c h ô i này hơn mười mét dài b ú a đã đập rơi xuống bên người mình một mét không được vị trí nhấc lên rung động cùng cồn u phong vén lên của nàng tóc đen phảng phất t h ám biến hóa kỳ lạ tinh linh phấp phấp từ hát sắc máu tươi từ cụt tay thượng phun trào xuống phảng phất đổi chiều t h á t nước lắp bắp tại trên tường rào mặt tím đen đầu trâu thống khổ ngựa mặt lên trời dích đảo đồng thời về phía sau rút lui vài bước có thể vô thanh vô tức liền hủy diệt nó s ố n g trường lực lượng như vậy khiến kia cảm thấy kinh khủng cũng biết trước mắt người này loại thiếu nữ cũng không phải là mình có thể đối phó bộ pham cước bộ khé động đang chuẩn bị thừa thắng truy kích nhưng vào lúc này, tím đen đầu trâu phía sau bảy thú bụi trong lao ra một con bảy tám thước cao ba đầu sói hình quái vật toàn thân trường đẩy từng viên một tám hồng sắc ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng quỷ dị luận hình thể con quái vật này thể tích chỉ tới tím đen đầu trâu bước chân cùng một ít loại hình b ê không sai bị lắm bộ pham tức độ ngừng một lát tinh tế như kiếm phong vậy lông mi hơi nhan lại từ sau người phát ra sinh mệnh lực c h ẳ n g thượng nàng có thể cảm ứng được đây là một con không thua gì tím đen đầu trâu loại hình a ba đầu sói hình quái vật trên người ánh mắt đông như mở b Tuy âu phục màu đen thanh niên mỉm cười nhìn phía trước chiến trường tinh phong quát đến nơi đây vén lên hắn tóc mai biên vài tóc đen khẽ cười nói quả nhiên xuất hiện cái có ý xem mặt tựa hồ là kia tinh võng thượng cái gì chiến đấu danh nhân đệ nhất nhân loại xem tốc độ của nàng thể chất phải có gấp trăm lần t à hữu a nghe nói viêm hoàng tăn cứ nắm giữ một cái tiền sử di tích có thể làm cho người rất nhanh để t h ă n g tới hơn trăm lần thể chất chiều dài thịt sừng hắc hổ gầm nhẹ một tiếng yên tâm đợi lát nữa bắt được sẽ nhường cho ngươi thế nhưng trái tim muốn về ta âu phục màu đen thanh niên mỉm cười nói bất quá dựa vào thủ hạ của ngươi mấy tên tiểu t ử kia sẽ đối trả nàng còn có chút độ khó ngươi nói là ngươi xuất thủ đây hay là ta xuất thủ nếu như là lời của ta ta muốn nàng toàn bộ nội tạng hắc hổ nghiêng đầu nhìn chừng hắn một cái nặng n h ề mà gầm nhẹ một tiếng móng vỡ cao lầu xi mảng vách tường lập tức n g h i ề nát tiêu thả người nhảy ra ngoài thân ảnh đạp trên không t r ú n g hướng chiến trường lao đi trong chấp mắt liền biến mất mau không thể tưởng tượng nổi chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm hai mươi b ố đ ộ t biến thứ nhi đầu chương hai trăm hai mươi b ố đ ộ t biến thứ nhi đầu tiểu thuyết mở lại mạng thế tác giả c ố hy chiến trường ban chỉ huy liệu cương la kiếm triệu thuẫn tôn vũ cùng một đám long chiến sĩ căn cứ các tướng quân cùng với tham mưu trưởng cùng nhau quan vọng đến trên chiến trường thế cục thông qua tiền tuyến truyền về video có thể tinh tưởng thấy bộ phàm đẩy lùi tím đen đầu trâu cùng ba đầu sói hình quái vật chiến đấu trẳng diện chỉ là cụ thể đánh nhau quá trình thập phần mơ hồ quay chụp như làm không cách nào bắt được siêu tần giấy tốc thế nhưng thông qua tím đen đầu c h â u không nhìn trên tường rào trọng hình súng máy cùng cao tụ súng laser chở vũ khí hạng nặng cũng có thể thấy được đầu này loại hình a lực lượng có đáng sợ dường nào bộ phàm có thể quỷ t h ầ n khó lường địa hủy diện kia hai tay của thủ đoạn như vậy khiến phòng chỉ huy mọi người đều là cảm thấy đáy lòng hẳn khí đ a ra đa kinh vừa vui đây là năng lực của nàng sao triệu thuẫn nhìn video bỗng nhiên nghĩ đến tại tinh vong thượng nhìn thấy kia đoạn bộ phàm thành danh video trong video nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay đã đem một con loại hình a cho cách không đánh chết tuy rằng con kia loại hình a cùng đầu này tím đen đầu trâu so sánh với tựa h ồ phải kém sắc vài phần thế nhưng loại này quỷ dị năng lực thật là làm người sợ la kiếm sắc mặt tâm trầm nếu như nói lúc trước hắn chỉ là có vài phần k i ế n kỵ như vậy lúc này nhìn thấy bộ phạm xuất thủ hắn đã triệt để đem người thiếu nữ này phân loại đến nguy hiểm khu vực tuyệt đối sẽ không đi đục vào nổi danh d ư ớ i vô hư sĩ a l i ề u cương vừa mừng vừa sợ kinh chính là người thiếu nữ này thực lực lại có thể chỉ là xếp hạng viêm hoàng căn cứ vị trí nói rõ tại n à mặt trên còn có hai cái vượt lên t r ư ớ c của nàng quái vượt bởi vậy có thể thấy được viêm hoàng căn cứ nội tình có bao nhiêu sao làm người ta kinh khủng mà vui còn lại là có bộ p h à m tạ chấn cửa chính nói trên cơ bản có thể ổn định cục diện kế tiếp chỉ cần tù thủ cái khác b a phương là được đi vào đông môn giang đồng chiến sĩ cùng mẹ thanh chiến sĩ đã cùng nơi đó hai đầu loại hình a kích đánh nhau bên ngoài một người tuổi còn trẻ thiếu tướng kích động chạy tới đạo hai người bọn họ cùng kia hai con loại hình a quấn đấu ở trên chiến trường lan đến gần những thứ khác sinh vật biến dị tạo thành đại lượng thương vong chiến đấu tình huống làm sao liều cương liền vội vắng hỏi chiến thượng phong t vân vân. đột u i nhiên một người trung niên đại tướng đông nhiên chỉ hướng chiến trường màn ảnh thanh em hơi run mang theo vài phần kinh hãi đạo điểm đỏ nhiều hơn một cái điểm đỏ mọi người cả kinh vội vã nhìn về phía màn ảnh chỉ thấy tại căn cứ cửa chính phương hướng trong đầy thú ngoại trừ lúc trước đã dò tìm đến bốn cái thạt đại điểm đỏ bên ngoài lại xuất hiện lần nữa một cái điểm đỏ cái này cái điểm đỏ từ bản đồ bên ngoài bay nhanh xông vào tiến đến hướng phía căn cứ phương hướng thẳng tắp đi trước tốc độ nhanh kinh người là tối trọng yếu là viên này điểm đỏ năng lượng ba đ ộ vượt qua xa cái khác bốn k h ỏ a điểm đỏ nếu như nói bốn chỉ loại hình a năng lượng điểm đỏ tựa như bốn k h ỏ a chín m ù i ám hồng sắc nho như vậy viên này ngoài ý muốn xông vào điểm đỏ còn lại là một khỏa hồn viên đĩa viên này bịa nhảy vào đến tiền tuyến hôn luận trong chiến trường phản phất có thể dễ như chở bàn tay đánh bại toàn bộ cái này cái này sinh mệnh năng lượng ba động quá mạnh mẽ như thế mạnh sinh mệnh năng lượng g i ò xét ba động tuyệt đối không phải là loại hình a đây là loại hình ép chiến trường phòng chỉ huy mọi người đều là sắc mặt dị thường khó coi phản phất nghe được đỉnh đầu thẩm phán đồng hồ quả lắc tại đông đưa loại hình ép cơ hồ là hoang biển di tích vậy đỉnh cấp tồn tại coi như là chủ động đi siêu tầm cũng rất khó tìm đến một con như vậy quái vật đã là nhân loại đỉnh đầu sương mù tiến hóa đến cực kỳ tột cùng trình tự tại hiện giai đoạn cơ hồ là vô địch hay c ạ đạo vũ khí hóa học siêu đạo súng laser vân vân siêu cấp quân sự vũ khí tại cái này quái vật trước mặt đều là bài biện vậy tồn tại nếu như loại này quái vật chỉ số thông minh cùng phim cố sự trong như vậy chỉ nguyên thủy bản năng như vậy còn có thể lợi dụng một ít n ư u kế dụ dỗ đến đạn hạt nhân phạm vi đánh chết thế nhưng bọn họ trí lực hoàn toàn không kém gì nhân loại đại não tại tiến hóa trong đã mở ra trí năng coi như là không có học tập loài người đại lượng tri thức chỉ bằng vào bản năng trực giác cùng phán đoán cũng sẽ không dễ dàng bị loài người dựa vào mưu kế đánh chết làm sao sẽ liều cương cổ họng k h â sát loại hình s đều su bốn hiện hầu như bóp chết rồi hắn hy vọng cuối cùng vật như vậy ít ỏi dùng dựa vào bệ thú là có thể đơn độc nuốt hết toàn bộ lòng chiến sĩ căn cứ la kiếm sắc mặt khó coi hắn không có ra chiến trường là lo lắng tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường ngoài ý nhưng cũng không có nghĩa là lực chiến đấu của hắn rất yếu nếu như là chính diện giao phong nói hắn có n ắ m chắc đánh chết loại hình a cấp quái vật thế nhưng đổi thành loại hình ép nói phòng chừng vừa đối mặt là có thể đưa hắn bóp nát ta sớm nên nghĩ tới triệu thuấn cổ hạ quận vẻ mặt tuyệt vọng quái vật linh chủ ý thức rất mạnh nhiều như vậy loại hình a cộng đồng xuất hiện nhất định là có vật gì vậy chấn áp chúng nó nguyên lai còn có một đầu loại hình ép những tướng quân khác cùng tham mưu trưởng hai mặt n h ì nhau n đều là mặt s á m như cho tàn tại lực lượng tuyệt đối trước bất kỳ kế hoạch tác chiến đều là giấy vụ nói xung ô lúc này tại quay chụp đến đồng bộ c h u y ể n trong video con k i a không biết loại hình ép đã đến đến căn cứ cửa chính phòng tuyến xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy đây là một con thể tích l ư ớ c ba thước cao hát sắc điều vết mánh hổ tại đỉnh đầu của nó có một đống đen nhánh thịt rừng lúc này đạp không mà đến tựa hồ có thể khống chế khí lưu tia chậm rãi rơi vào tím đen đầu trâu trên vai sâu sát hổ nhãn cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm bộ phàm tại video bên ngoài liêu cương chờ mọi người thấy cái này sâu sát hổ nhãn đều là cảm thấy một cổ hít thở không thông cảm giác sợ hãi tuy rằng cách xa nhau đến màn hình nhưng như trước có loại toàn thân băng lãnh như là mới từ bắc cực trong biển sâu m ò đi ra một dạng cái loại này sâu nhất trầm nguyên thủy nhất tà ác cảm giác tựa hồ có thể thôn phệ linh hồn của bọn họ cao nguy như núi tím đen đầu trâu tại hát h ồ rơi vào trên vai lúc toàn thân nhất thời cứng đờ ngay cả đau nhức hai tay đều bất chấp thân thể vẫn duy trì hầu như ngừng tư thế rất sợ có một k i a lay động s ó c này bộ pham chầm rãi ngừng đầu nhìn thẳng vào mắt cái này xong hổ nhãn trong suốt màu xanh nhạt nữ thức chiến giáp tôn đến nàng tuyệt mỹ dáng người dường như quân sự phòng nghỉ lâm thi vũ nhìn ngoài cửa sổ t h ầ n sắc đ ố n g nhiên n g ẩ n ra lập tức trên mặt lộ ra lướt một cái dáng tơi ư cười nhẹ g i ọ n g nói cá lớn rốt cục đi ra tựa hồ là bộ p h ả m trở thành mùi câu mới đưa kia cho câu đi ra ngoài chúng ta muốn lên rồi sao vũ tiệm mở một con mắt lưu luyến điện nói lâm thi vũ liếc mắt nhìn hắn đạo có nghĩ là ta trở lại cùng tiểu siêu nói một chút người ở đây là thế nào lười biếng k h ắ c vũ tiệm có dán phản xạ kiểu ngồi thẳng chính khí lâm n h i n ó i đều đừng cả ta ta hiện tại sẽ đi hỗ trợ người nào cản trở ta thử xem lâm thi vũ cùng hắc nguyện tức giận nhìn hắn chơi bừa lâm thi vũ dối người một cái vừa muốn đứng lên thế nhưng đột nhiên giật mình nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía phương bắc cửa sổ tầm mắt xuyên thấu qua thủy tinh tự a hồ thấy kia phiến xa xôi phòng tuyến chiến trường thấp giọng lẩm bẩm nói như vậy sinh vật năng lượng tự a hồ chế tạo ra một cái không được gì đó đây chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm hai mươi lăm chấn động chương ba trăm hai mươi lăm chấn động tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy chiến trường phòng chỉ huy liệu cương la kiếm cùng một đám tham mưu trưởng đứng ở chỗ này nhìn trong video thiếu nữ dáng người tuy rằng ở chung quanh nàng có đại lượng binh sĩ cùng quái vật tại lẫn nhau chém giết cuồn cuộn trên chiến trường l ử a đạn cùng chiến tiếng hô từ trong hình im lặng đập vào mặt nhưng là bởi vì tại cao tốc di động thấy có chút mơ hồ chỉ có sừng sững tại trong phòng tuyến thiếu nữ lúc này đặc biệt rõ ràng có thể thấy nàng nhẹ nhàng lay động hát sắc mái tóc một luồn g một luồn g chờ mình d ư ơ n g ở trong gió giống hát hổ d ơ lên bạo ngược ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phàm túi đầu hổ gần một tiếng chỉ thấy tại bộ phàm quanh thân mười thước phàm vi từng rào đột nhiên tấp tấp văng tung tóe xuống phía dưới thật sâu ao hám đi vào. phất nội bộ là g i n g ruột kết cấu càng không ngừng xuống phía dưới sụp đổ. bộ phan trọng h ư một tiếng từ trong suốt tuyết trắng chót mũi chạy xuống ra mấy giọt máu tươi rơi vào ngực bạc làm sắc chiến giáp thượng nàng ngạo nghệ thẳng tắp thân thể bất ngờ không kịp để phòng hạ đầu gối một cong suýt nữa quỳ ngã xuống nhưng ở gần quỳ xuống chớp mắt trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh s í c h hồng sắc chiến thương nặng nghề h ỏ a diễm đầu thương trọng trọng nện ở dưới chân đem người ngạnh sinh địa chống được bộ phan c h ậ m rãi ngẩng đầu lên đen nhánh thông tấu hai mắt chăm chú nhìn hát hổ ồ ng tại nàng dưới chân bỗng nhiên hiện ra đại lượng hát quang cái này hát quang phảng phất có sinh mệnh nồng đặc chất nhầy Tại cái phạm cái vi nàng y ộ i h n mất t ư ờ n g rào n h ấ t thời đình chỉ, ngắn đứng thẳng thân thể, ánh mắt ấ y giây s a i đây sát khí vực ba t h rừng n à i mười thước tường nội rực phản phất một tôn nữ võ thần bàn chân hung hăng giống một cái tường rào hướng phía hắc hồ dẫn đầu bắn mạch tới trong tay xích diễm chiến thương thượng thiêu đốt ra hừng hực hòa diễm ngọn lửa này thành từ thanh sắc là một loại nhiệt độ tiếp cận với thái dương biểu hiện mặt nhiệt độ đáng sợ hòa diễm hát hổ trong mắt tràn ngập t h u bạo từ tím đen đầu châu thượng toát ra xuống hơn ba thước cao thân thể trên không t r ú n g trong lúc bất trợn tăng trưởng toàn thân đen đặc dày mật bộ l ô n g như cương châm kiểu căn căn biến lớn tại kia trên đỉnh đầu thịt đô đô hát rác đã ở từ, từ thành ừ t dài biến hóa nhọn làm kia rơi xuống đất lúc đã hóa thành một đầu hơn hai mươi thước cao hát sắc bánh hổ toàn thân tản mát ra hoang dã ra tính khí tức tại phòng tuyến thượng một ít không có đứng vững taxi binh tại chấn động trong nhất thời từ trên tường rào rơi xuống đi xuống rất nhanh bị bẫy thú tranh đoạt xé nát thành mơ hồ không rõ của máu phòng chỉ huy liêu cương la kiếm đám người thấy có chút hít thở không thông tuy rằng luận thể tích đầu này hắc hổ còn không bằng tím đen đầu trâu cao thế nhưng chúng nó đứng chung một chỗ lúc tuyệt đối không ai sẽ đi chú ý con kia tím đen đầu trâu bởi vì từ hắc hổ trên người phát ra tà ác băng lanh khí tức thực sự khiến kinh sợ n h â n tâm Siêu. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng tại bộ phàm c xẹt qua chân xuống mặt đất bóng giữa đại địa vỡ tan hướng vào phía trong không ngừng sổ xuống đi vào phàm p h á t có một khoả hắc động tại thôn vệ toàn bộ bộ phàm thân thể hơi dừng lại một chút ngay rơi xuống dưới không không một giây không được thân thể lần nữa khôi phục bay vút quy tích không có bị ảnh hưởng chút nào hắc hổ cực đại hổ nhãn hơi mở rộng phanh từ thanh hỏa cầu đông nhiên đập tới đụng vào nó bộ mặt hắc hổ ngựa mặt lên trời đau gào một tiếng thân thể về phía sau rút lui ra vài bước mỗi một bước đều trầm trọng như núi r u n r ơ dày bộ phàm bắt được cơ hội không để cho hắc hổ thở dốc cơ hội tiếp tục cầm thương bạo rết mà lên phòng chỉ huy liêu cương mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm bộ phàm dĩ nhiên có thể kích thương loại hình é t hơn nữa còn là chính diện áp chế cái này bộ phàm năng lực đến tột cùng là cái gì la kiếm c ủ họa quận hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra hát hổ vốn có dự định lợi dụng năng lực hạn chế ở bộ phàm hành động lại bị bộ phàm thông qua năng lực hoặc là nào đó thần kỳ di tích vật phẩm cho triết tiêu về phần hát hổ năng lực đặc thù thông qua chiến đấu hiện trường đến xem không khó đoán ra chắc là lực hút khí lưu một loại hai thứ này năng lực tại phạm vi tính quần chiến trong có thể tạo thành tổn g thương tổn cực kỳ đáng sợ nếu như là lực hút nói như vậy đầu hát hổ liền thật là đáng sợ lấy nó thể chất chỉ cần phóng xuất ra lực hút lĩnh vực tại trong căn cứ chạy một vòng là có thể đem mọi người chấn giết khí lưu kim loại hỏa diễn m v â v â n hầu như toàn bộ đều không thể chống lại lực hút có thể trực tiếp tác dụng đến trong cơ thể tiên huyết cốt cách trái tim trở trọng yếu khí quan tại t r ợ không kịp đề phòng dưới tình huống coi như là cường đại tiến hóa người một dạng gặp phải cơ tim tắc nghẽn hoặc là trái tim cấp tính đỉnh nhảy chờ trạng h u ố n g về phần chiến đấu kỹ trừ phi đạt được ga cấp tông sư cảnh giới đối với cả người tế bào k h ô n g chế dễ sai khiến mới có thể lấy vượt qua thường nhân tốc độ cấp tốc thích c ứ n g lực hút lĩnh vực nếu không một khi tới gần cái phạm vi này nữa biến hóa chiêu thức nữa xảo quyệt công kích đều phải trước chống nổi tự thân trái tim bạo liệt cửa ả i này mới có cơ hội thi triển năng lực của nàng lại có thể có thể miễn dịch rơi con này loại hình ép năng lực đặc t h ủ triệu thuấn cùng tôn vũ hai người vẻ mắt kích động chiến đấu đơn giản chính là hợp lại năng lực cơ sở thể chất cùng chiến đấu bộ p h à m thể chất có thể sẽ kém hơn con này loại hình ép thế nhưng chiến đấu kỹ cùng năng lực lại hoàn toàn khắc chế người sau có thể đánh bại hát hổ có khả năng cực đại liêu cương cùng một đám tham nhưu trưởng đồng dạng mặt lộ mừng rỡ vốn tưởng rằng căn cứ triệt đ ể xong không nghĩ tới lần nữa thấy hy vọng mau mau liên tuyến liên minh c h â đó lần nữa thỉnh cầu khẩn cấp tiếp viện ma khắc đem tình huống nơi này thông báo đi qua khiến liên minh mỗi cái căn cứ tham n ư u đoàn nghĩ một chút chú ý liệu cương dù sao trải qua gió to sóng rất nhanh thì phản ứng kịp lập tức phân phó ra từng đạo mệnh lệnh chính diện chiến trường tạm thời có thể ổn định các vị mau nghĩ một chút chú ý đứng vững cái khác ba mặt không muốn cô phụ bộ tiểu thư nỗ lực là một cái đại tá quân hàm nhân viên kỹ thuật lập tức thông qua t í n h võng liên tuyến thượng đông phương đồng minh đem nơi này chiến báo đủ số truyền đưa tới đông phương đồng minh giả thuyết phòng họp hứa tư lệnh cùng rất nhiều căn cứ thủ lĩnh tại tuyến chờ đợi thời khắc chú ý long chiến sĩ căn cứ tình hình chiến đấu như vậy đã biểu hiện đạt mình hữu hảo thái độ tạo căn cứ nhân phẩm lại thuận liền có thể nhìn căn cứ tao nộ g sinh vật biến dị xâm lấn lúc nên như thế nào ngăn chặn khi nhìn thấy chuyển tới một ít bay chụp đến tư liệu hình ảnh lúc rất nhiều không có trải qua bảy thú xâm lấn căn cứ thủ lĩnh n ộ n nhịp ngược hút khí lạnh Hôm nay hai canh, muốn nay sân. ra